Chương、71. dư cục trưởng đ ỗ n g nhiên cảm thấy này mấy cái dã nhân sống được lâu lắm hẳn là hiện tại liền đã chết ăn nhiều như vậy người lý tiên sinh chờ một chút các ngươi có thể hay không cùng chúng ta đi xe một chút dư cục trưởng đuổi theo lý quân thần bọn họ hai người làm sao vậy lý quân thần mày nhắc lại thật vất vả không cần thu tiết mục hắn đều muốn về nhà ô m dương ôn nguyên chính là chúng ta phát hiện một chỗ nơi đó có người xương cốt ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng đi xe một chút dư cục trưởng cảm giác được lý quân thần tâm tình không tốt hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ không có cách nào nơi đó như vậy nhiều người chết khả năng sẽ có quỷ bọn họ cục cảnh sát bên trong còn không có người học tập phương diện này kỹ năng hắn hẳn là sớm một chút dạy bọn họ trả quỷ lý quân thần gật đầu hắn sát mặt không tốt lắm đi theo dư cục trưởng đi một bên dương ôn nguyên nhìn lý quân thần sát mặt hắn cười khẽ một tiếng xem ra lý quân thần rất tưởng về nhà cái kêu tổng nghệ hắn t h ự c không thích lần sau phải hào hào chọn lựa một chút không thể làm lý quân thần người đáng ghét xuất hiện ở một cái tổng nghệ tượng dương ôn nguyên lại như thế nào sẽ biết lý quân thần chỉ là đơn thuần muốn về nhà ôm hắn mà thôi chương chín mươi tám g e n tuôn cục trưởng chính là nơi này một cái cảnh sát thân thể chạm đến thẳng tắng tắc phía trước có một ngày con sông nó là màu vàng màu vàng trong nước mặt có vô số người xương cốt ở bên trong có chút nằm có chút đứng làm này màu vàng nước sông mang lên vài phần quỷ dị ở lý quân thần trong mắt nhìn đ o á n khi tận trời nước sông thường thường còn có một con trắng bệnh tay lộ ra tới đi theo đại đội ngũ cùng nhau tới tiểu cảnh sát thấy được thường thường lộ ra tay hắn ngăn trở còn muốn đi phía trước mặt khác cảnh sát gọi điện thoại cấp dư cục trưởng cũng may dư cục trưởng thực mau liền đem lý quân thần bọn họ cấp mang đến như thế nào nhiều như vậy quỷ dương ôn nguyên nói đến nay đó quỷ hồn đều là dao long ă n người dao long sinh thời tại đây một cái con sông ăn ra Nó thân thể ngâm mình ở nơi này, cuốn quanh ở nó có thể chút ở ở bọn ê bên n người không có biến thành đoàn cũng ở chỗ này ăn ra. Giao long ăn người quá nhiều, có chút lệ quỷ biến thành đoàn vẫn hình long người. Giao giao thái khí khí, chỗ chút chút có có có b là lệ lệ lấy quỷ quá quỷ quỷ ở ở ra. họ cũng ở giao long sinh hoạt địa phương vẫn l u ô n đ ợ i thẳng đến có một ngày phát hiện giao long hơi thở biến mất bọn họ bắt đầu trở nên mê mang bọn họ ở con sông mê ma r u thẳng đến một đám nhân loại tiến đến nhân loại các người muốn làm gì bọn họ cảm nhận được lý quân thần hơi thở nguy hiểm một cái bốn sao lệ quỷ xuất hiện hắn ấ y mắt chỗ sâu trong mang theo sợ hãi nhưng là hắn biết nếu là hắn không ra nói vị đại nhân này khả năng sẽ đối nơi này quỷ hồn làm cái gì không tốt sự tình lý quân thần không có trả lời lệ quỷ vấn đề hắn chậm gì gì đi tới con sông một bên chắn non ngón tay thon dài tham t i ế n con sông bên trong trong nháy mắt nồng đ ậ m đ oán khí hướng hắn dũng lại đây muốn đem lý quân thần cái này s ô n g tới người từ ngoài đến cấp treo cổ dây tiếp theo lý quân thần đầu ngón tay b ộ phát ra càng thêm nồng đập oán khí những cái đó oán khí nháy mắt chạy thần, thần ngươi làm sao vậy dương ôn nguyên đi vào lý quân thần bên người nhìn lý quân thần đôi mắt trong nháy mắt biến thành mà lặp lại đổi tới đổi lui không có việc gì nơi này t o á n khí khiêu khích ta mà thôi lý quân thần đem ngón tay từ trong nước lấy ra tới một bàn tay giữ chặt hắn tay giúp hắn lau khô trên tay thủy nơi này thủy không phải thực sạch sẽ bộ dáng ta giúp ngươi s á t một chút dương ôn nguyên cúi đầu cấp lý quân thần l a u tay hắn bộ dáng thực nghiêm túc giống như là cho chính mình tín ngưỡng thần minh trả l a u giống nhau lý quân thần nhìn cái dạng này dương ôn nguyên hắn không biết vì cái gì có một cổ nói không nên lời xúc động chính là muốn đem dương ôn nguyên giấu đi ở dương ôn nguyên trong thế giới chỉ có thể có hắn này một người còn sông bên trong hoán khí nghe được nói bọn họ sinh khí này nhân loại cư nhiên dám nói bọn họ là không sạch sẽ đổ vật bọn họ biết lý quân thần đánh không lại nhưng là bọn họ cảm giác dương ôn nguyên có thể đánh thắng được lý quân thần ánh mắt liếc hướng những cái đó hoán khí trong n g á y mắt những cái đó hoán khí liền an t ĩ n h lại bọn họ chính là bắt nạt kẻ yếu bốn sao lệ quỷ lộ ra một cái xấu hổ tươi cười ngượng ngùng đại nhân có đại lượng không cần cùng bọn họ so đo hoán khí ở nhất định điều kiện sẽ sinh ra ý thức giao long còn ở nơi này ăn ra giao long trên người mang theo linh khí hơn nữa giao long lại thích ở con sông bên trong l o ạ n xuyến có chút oán khí ở giao long không chú ý địa phương cắn nuốt linh lực cuối cùng chúng nó sinh ra chính mình ý thức giao long có lẽ là quá kiêu ngạo nó không có phát hiện chính mình linh khí bị trộm nói cách khác n ó hoa rồng sẽ càng thêm mau thậm chí có thể nói ở không có gặp được lý quân thần cái này sát thần phía trước hóa thành long nơi này vì cái gì chúng ta phía trước không có nhìn thấy một cái cảnh sát nói đến hắn phía trước đi vào nơi này chấp hành quá nhiệm vụ liền không có nhìn thấy nơi này có như vậy một cái con sông vẫn khí không tồi lý quân thần nhìn về phía cái tía cảnh sát nói đến Phòng cái kia cảnh sát t có chút phát ốc lý quân thần đôi mắt biến thành kim sắc hắn nhìn một chút cái kia cảnh sát vật khí thâm tử sắc vật khí thường thường có kim sắc tuyến xuất hiện ngươi lúc sau đi xử lý thần quái sự kiện mang lên hắn lý quân thần chỉ vào nô anh dịch nói đến nô anh dịch gật đầu hắn lập tức đi tới cái kia cảnh sát bên người dư cục trưởng cũng đi theo đi tới cái kia cảnh sát bên người, người tên là gì đ ố i đặc thù p h a án tổ có hay không hứng thú chỉ cần là lý quân thần điểm quá người đem bọn họ thu được đặc thù p h a án tổ như vậy hắn liền có được trên thế giới cái thứ nhất giải quyết thần quái sự kiện tiểu tổ hắn thật đúng là lợi hại người ấn hạo đảng ấn hạo đáng mặt vô biểu tình nói có thể hắn hỏi ra vấn đề này chỉ nghĩ muốn lý quân thần cho hắn một lời giải thích hắn không thể minh bạch lý c ô vấn kia vì cái gì ta không có nhìn đến lý quân thần phất tay toàn bộ con sông biến mất ở bọn họ trước mắt ở đây người kinh đồng tử thu nhỏ lại lý quân thần lại phất tay con sông lại khôi phục hắn nhìn về phía dư cục trưởng bọn họ một đám người cái t i ê u cảnh sát lưu lại các n g ư ơ i người khác đối có thể đi rồi cái t i ê u cảnh sát nói chính là ngô anh dịch dư cục trưởng lộ ra một cái tươi cười tốt chúng ta lưu xe ở bên ngoài tan tầm thật tốt quá hắn phải đi về thấy hắn ái nhân cùng bảo bối nhi tử lý quân thần nhìn thấy vừa rồi hắn điểm danh cảnh sát không c ó rời đi hôm nay ngươi không cần đi theo hắn ấn hạo đã mặt vô biểu tình nói đây là lý c ô vấn cho ta nhiệm vụ ta cần thiết muốn chấp hành phía trước dư cục trưởng ở trong cục cảnh sát liền cùng các cảnh sát nói qua đem lý quân thần mệnh lệnh làm như mệnh lệnh của hắn tới xem lý quân thần cũng không ngăn cản hắn hắn nhìn về phía ngô anh dịch nói đến ngươi nhìn thấy gì hắn muốn xem một chút người này có hay không cái gì thiên phú hắn phía trước cũng cùng dư cục trưởng nói qua muốn mang theo mặt khác cảnh sát tới xem một chút mặt khác cảnh sát có hay không tốt thiên phú bất quá trừ bỏ ngô anh dịch có thiên phú lúc sau không có mặt khác cảnh sát thiên phú thực hảo tay từng con trắng bên tay tới gần mới có thể thấy còn có khi thỉnh thoảng có màu đen khí thể từ ta trước mắt lóe ngô anh dịch rủi rủi mắt được rồi ta chỉ nói một lần lý quân thần nhìn thấy ngô anh d ị c thiên phú còn hành hắn nói thẳng như thế nào vẽ vừa vừa chú là thiên sư nhất cơ sở học thuật hắn nói xong xem chuyển ngô anh dịch vẻ mặt mất bức hắn liền biết người này không có nghe hiểu người hắn muốn nói ngô anh dịch lại không biết nói như thế nào hắn phía trước giáo cái này t i ê n phú học sinh một lần liền chỉ dạy có thể là thế giới bất đồng lý quân thần không biết sự tình hắn phía trước giáo những người đó đầu tiên là mỗi ngày đọc sách còn đi đem những cái đó nhất cơ sở cấp bối đến thuộc lầu mấy người kia lại tình tu cái kiên lý quân thần muốn giảng nội dung bọn họ mới nghe hiểu được dù n g bọn họ nói tới nói lý thiên sư lợi hại là lợi hại nhưng là hắn không phải dạy người liêu một bên dương ôn nguyên nghe được bật cười lên nguyên lai、like、cũng có ngươi không am hiểu sự tình ta lúc sau tới dạy hắn lý quân thần nhìn ngô anh dịch nói đến ta sẽ hắn không quá thông minh ngô anh dịch câm miệng không nói lời nào hắn là thật sự nghe không hiểu ha ha ha đối trước đem nơi này giải quyết lúc sau ta tới d ạ y hắn thế nào dương ôn nguyên hỏi đến hắn nhìn lý quân thần dạy người phương thức phòng chứng ngô anh dịch đến lao thời điểm cũng học không được hành lý quân thần gật đầu đồng ý hắn lấy ra một cái bình ngọc tới đem đem k i a một cái con sông thủy toàn bộ trang đi vào lúc này bên trong một tảng lớn quỷ hồn bại lộ ra tới bọn họ thần sắc mê man nhìn đối phương mục chi sanh phi thường có ánh mắt đi tới một đám lệ quỷ trước mặt bắt đầu nói dương ngoan ngoan dư ôn nguyên nói đến lý quân thần gật đầu hắn vất ống tay áo lúc này ở đây hai cảnh sát quên mất vừa rồi phát sinh sự tình bọn họ chỉ biết lý quân thần đem một việc này cấp xử lý chính là đem bên trong lệ quỷ cấp bắt lại dư cục trưởng đã biết lý quân thần đem sự tình xử lý xong rồi hắn thực vui vẻ cấp lý quân thần tiền lý quân thần được đến tiền lúc sau thực vui vẻ bất quá hắn thực mau liền không vui bởi vì cục cảnh sát ngô anh dịch đi vào nhà bọn họ học tập dương ôn nguyên dạy hắn như thế nào vét bừa hắn liền vẫn luôn đi theo dương ôn nguyên bên người đến nỗi vì cái gì ngô anh dịch sẽ đi theo dương ôn nguyên bên người đó là bởi vì có một ánh mắt vẫn luôn ở nhìn c h ầ m c h ầ m hắn xem làm hắn có một loại nguy cơ cảm hắn cảm giác được chỉ có ở dương ôn nguyên bên người hắn mới có thể an toàn đây là án phạt ghen ghét tâm sao thật là thật là đáng sợ nhưng là hắn chỉ là một cái thường thường vô kỳ bệ tạ học xong sao vậy hành sắp trời cũng không còn sớm ăn cơm chiều ở đi thế、nào? dương ôn nguyên ngẩng đầu nhìn chân trời ánh nắng chiều nói đến nô anh dịch cảm giác được sau lưng tầm mắt càng thêm nóng cháy hắn manh lắc đầu không cần ta phải về nhà hành ngươi trở về nhiều hơn luyện tập dương ôn nguyên nhìn ngô anh dịch chạy chối chết b ó n g dáng hắn bất đắc dĩ nhìn lý quân thần như thế nào hôm nay một ngày đều nhìn chằm c h ầ m hắn xem nếu không phải lý quân thần trong mắt mang theo sát ý nói hắn đều cho rằng lý quân thần thích ngô anh dịch lý quân thần bị khuất đi vào dương ôn nguyên bên n g hắn đem mặt trôn ở dương ôn nguyên trên vai nhàn nhà thoa quế vị phiêu vào mùi hắn bên trong trấn an hắn táo bạo tâm tình không thích hắ lý quân thần tính trẻ con nói làm dương ôn nguyên cười không phải ngươi làm nhân ra tới học hiện tại không giáo cũng là ngươi hắn rỗi tay đem lý quân thần đầu đ ẩ y đi không cần chiếm ta tiện nghi lý quân thần nghiêng đầu nhìn dương ôn nguyên vẻ mặt khó hiểu đến vì cái gì không cho ta ôm ngươi phía trước đều cho ta ôm từ lần đó tổng nghệ lúc sau dương ôn nguyên liền không cho hắn ôm hắn vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng chỉ cần tới gần dương ôn nguyên thì tốt rồi hôm nay hắn bạo phát bởi vì ngô anh dịch cùng dương ôn nguyên ngốc thời gian lâu lắm cũng thân cận quá nếu là ngô anh d ị c biết lý quân thần ý tưởng khẳng định sẽ khóc thành tiến tới vẫn là cái loại này rất lớn thanh Hắn l chương Ôn Nguyên chín ó một i u mươi là rất gần mèo mèo chín g thiên ôm. d đạo xuất hiện lý quân thần ngủ sau phát hiện hắn xuất hiện ở một cái trắng xóa thế giới một cái ăn mặc áo bào trắng một đầu đen nhánh cơ hồ đến mà tóc dài ở màu trắng một bên phá lệ rõ ràng hắn đưa lưng về phía lý quân thần đã lâu không thấy thiên đạo lý quân thần đôi mắt biến thành kim sắc cái này bóng dáng hắn sao có thể quên mất chương bảy mươi hai thiên đạo mặt vô biểu tình nhìn lý quân thần hắn giơ tay vung lên lý quân thần cái hót cảm giác được đau đớn n g ư ơ i vì cái gì đánh ta lý quân thần trong tay ngưng tụ thần lực đón nhận đi cùng thiên đạo đánh lên tới trắng xoa bốn phía hai ăn mặc áo bảo trắng người ở giữa không t r u n g đánh nhau bọn họ trên người quần áo phảng phất muốn cùng bốn phía hoàn cảnh d u n g hợp ở bên nhau n g ư ơ i cái này n ị ư h tử lại cùng ta đánh nhau thiên đạo cuối cùng dừng lại lý quân thần cũng đi theo dừng lại hắn nhìn thiên đạo nói đến người lối ta làm cái gì là người trước đánh ta bị thiên đạo ném ở một cái thế giới mới còn muốn chính hắn kiếm tín ngưỡng giá trị nói cách khác hắn hoàn toàn có thể tìm một cái đỉnh núi lợi yêu cầu mua một ít cần thiết phẩm thời điểm ở ra tới thiên đạo trong mắt mang theo một tia t r ộ t dạ cảm xúc bất quá thực mau cái này cảm xúc thực mau liền biến mất đây là hắn dưỡng vì cái gì hắn muốn t r ộ t dạ hắn còn không phải là hố một chút lý quân thần ngươi tới tìm ta sự tình gì lý quân thần cũng không cùng hắn so đo nhiều như vậy cái này thiên đạo giống nhau không có sự tình l à sẽ không tới tìm hắn khu khu ngươi đối thế giới này thiên đạo khắc khí một ít thiên đạo ho khan một tiếng nói đến người, cùng hắn có quan hệ sao lý quân thần nhìn thiên đạo hắn trong mắt mang theo một tia tò mò thiên đạo là thuộc về cái loại này sẽ không lo chuyện bao đ ồ n g người vẫn là một thế giới khác sự tình xem ra hắn bị ném tại đây là có d ự ờ n g như cùng ngươi không có quan hệ thiên đạo tựa hồ có điểm tức giận đi rồi lý quân thần tại chỗ nhìn rời đi thiên đạo hắn trong lòng nghĩ đến không nói với hắn cũng không có quan hệ kia hắn liền đi tìm cái kia thiên đạo đem hắn đánh một đốn như vậy hắn sẽ biết tính chờ kia thiên đạo tìm tới môn tới lại nói lý quân thần nhớ tới thiên đạo nói với hắn nói hắn ấn xuống no ngại dục d ị tâm lý quân thần người tỉnh, tỉnh. dương ôn nguyên thanh â m ở tráng xóa không gian vang lên lý quân thần cũng đi theo biến mất ở nơi này làm sao vậy lý quân thần thanh â m có chút khẳng khản hắn mở to mắt nhìn dương ôn nguyên chính đệ nặng hắn trên người dương ôn nguyên nhìn thấy lý quân thần rốt cuộc mở to mắt đ ầ u của hắn để ở lý quân thần trên vai thanh â m mang theo một tia khóc nước nở ngươi vì cái gì ba ngày vẫn là không tỉnh lại lý quân thần dối tay nhẹ nhàng vỗ vỗ dương ôn nguyên sau lưng không có sự tỉnh này một câu trong nháy mắt đem dương ôn nguyên cấp c h ọ giận cái gì kêu không có sự tỉnh ngươi có biết hay không ta nhìn đến ngươi vẫn chưa tỉnh lại ngươi biết ta có bao nhiều lo lắng sao hắn từ lý quân thần trên vai lên một phen n ắ m l ý quân thần cổ áo lý quân thần cổ áo nháy mắt hỗn độn lộ ra bên trong mang theo một ít h ồ n g da thịt tới dương ôn nguyên chú ý tới lý quân thần làn da thượng dị thường hắn không g i n h lo sinh khí hắn lột ra lý quân thần quần áo bên trong thanh một khối tím một khối đó là cùng t i ê n đạo đánh nhau lưu lại vết thương cái này là làm sao vậy dương ôn nguyên nhìn đến lý quân thần bị đánh ra tới dấu vết hắn thanh tuyến đang run dày hắn rỗi tay nhẹ nhàng chạm vào lý quân thần miệng vết thương lý quân thần cảm giác dương ôn nguyên mỗi chạm qua hắn ra thịt một chút liền có một cổ rất nhỏ lý quân thần muốn làm lơ cái kia cảm giác hắn càng là bỏ qua kia cổ cảm giác liền càng rõ ràng dương ôn nguyên cánh mũi gian nghe thấy được trong không khí lý quân thần tin tức tố trở nên nồng đậm hắn phát giác chính mình đang ngồi ở lý quân thần trên người cái này động tác rất nguy hiểm hắn lập tức từ lý quân thần trên người lên rời đi phòng này lý quân thần cảm giác được trên người hắn cái kia loại kỳ diệu cảm giác cũng theo dương ôn nguyên rời đi biến mất hắn lên thân cổ áo hỗn độ n rộng mở lộ ra bên trong hoàn mỹ cơ ngực dương ôn nguyên cầm hồng thuốc vừa vặt nhìn đến cái này cảnh tượng hắn bên t a i đỏ lên hắn lại không thể kêu lý quân thần thượng hắn thâm hô một hơi đi vào lý quân thần bên người đem quần áo cấp thời chỉ cần thoát nửa người trên thì tốt rồi lý quân thần đem nửa người trên quần áo t h ở i hắn túi đầu một bộ ngoan ngoãn bộ dáng cái tia thiên đạo như thế nào sẽ cùng ngươi đánh lên tới dương ôn nguyên nhìn lý quân thần trên người vết thương đau lòng nói đến hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì tia lần trước ngươi cùng hắn đánh nhau thời điểm như thế nào không có bị thương vẫn là bị thương quá nghiêm trọng ngươi không có cùng ta nói ta cũng không biết hắn đem ta kéo vào một cái trắng xóa trong không gian mặt ta liền cùng hắn đánh nhau rồi lý quân thần thường xuyên cùng thiên đạo đánh lên tới bọn họ hai người đánh lên tới là không xem thời gian lần này cũng là như thế này hắn quên mất bên ngoài còn có một cái dương ôn nguyên đang chờ hắn hắn không bao giờ là một người nếu thiên đạo đều kêu hắn không cần tìm thế giới này thiên đạo phiền thoái hắn vẫn là nghe một chút bất quá này phá hư dương ôn nguyên đối với thiên đạo hào cảm sự tình hắn không thể bỏ lỡ hắn mới không cho dương ôn nguyên đối thiên đạo hào cảm cũng không thích dương ôn nguyên đối người khác hoặc là người có hào cảm bất quá hắn tương đối không thích thiên đạo chờ ta biên c ư ờ n g ta và ngươi cùng nhau đánh hắn dương ôn nguyên an ủi đến hắn cảm thấy thiên đạo có điểm bệnh tâm thần lý quân thần đều vẫn luôn ở trợ giút hắn hắn h ngoài cửa sổ đông nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm tiếng sấm rất lớn thanh đem bốn phía tiểu động vật cấp kinh chạy lại tới nữa hắn có phải hay không thiếu tấu nghe được bên ngoài tiếng sấm dương ôn nguyên cảm giác được hắn q u y ề n đầu cứng đi lên lý quân thần rũ xuống đôi mắt che giấu trong mắt ý cười hắn này một bộ bộ dáng ở dương ôn nguyên trong mắt là ủy khuất không dám nói lời nào hắn ở trong lòng càng thêm chán ghét thiên đạo hắn rồi tay ôm lấy lý quân thần tay nhẹ nhàng vỗ lý quân thần sau lưng hắn không có nhìn đến lý quân thần khỏe miệng g ơ lên trên mặt không có ủy khuất biểu tình được rồi không cần khổ sở lúc sau nếu là thiên đạo tá Ta nhưng thật ra muốn xem một chút cái kia thiên đạo trời cái gì hoa chiêu lần này lý quân thần thượng ba ngày đem hắn cấp sợ hãi nhưng là hắn lại không có biện pháp gì làm hắn cảm giác được vô lực sự t ì n h đã xảy ra cũng là này ba ngày dương ôn nguyên phát hiện lý quân thần ở hắn trong lòng địa vị xa xa muốn so với hắn tưởng tượng muốn quan trọng hắn thật lâu không có loại này tâm tình hảo ta đã sát hảo ta đi xuống cho ngươi nấu một chút ăn dương ôn nguyên rời đi lý quân thần phòng hắn thực mau liền cấp lý quân thần nấu ăn hắn liền về tới trong phòng nằm ở trên giường một bàn tay để ở hắn trên trán hắn giống như đối lý quân thần thực để ý dương lão à cái sư ngươi tỉnh ngô anh dịch xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mới từ trên lầu xuống dưới dương ôn nguyên dương ôn nguyên ngủ đến có chút phát ốc hắn nhìn ngô anh dịch không phải là ngươi năm ngày lúc sau lại đến s a o sao ngươi lại tới đây hắn vừa rồi rời giường liền cảm giác được thân thể của mình mềm mại nô anh dịch cảm giác một bên lý quân thần dùng mang theo sát y ánh mắt nhìn hắn hắn nháy mắt không dám cùng dương ôn nguyên nói chuyện ngươi đã ngủ không sai biệt lắm hai ngày lý quân thần đi vào dương ôn nguyên bên người nói đến dương ôn nguyên trong mắt mang theo kinh ngạc ta ngủ lâu như vậy sao vậy ngươi mấy ngày nay ăn cái gì lý quân thần nhìn chằm chằm dương ôn nguyên nói đến không có ăn ta có thể không cần ăn cái gì như thế nào không cần ăn cái gì ta đi cho ngươi lợ một chút dương ôn nguyên thân thể chống nhun ra thân thể đi đến phòng bếp chuẩn bị cấp lý quân thần lợ ăn hắm tầm mắt bỗng nhiên chuyển qua trên thân thể bay lên không hắn bị lý quân thần bế lên tới ngươi lại muốn làm gì dương ôn nguyên cảm giác chính mình trên mặt độ ấm bay lên ta cho ngươi nấu ăn đừng n ú c đ í c h lý quân thần đem dương ôn nguyên ăn trí ở phòng khách trên sofa hắn dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn muốn lại khác hướng đi ngô anh dịch ngô anh dịch lập tức không dám động dương chủ nhân ngươi rốt cuộc ra tới tiểu sơn thần nhưng không có được đến lý quân thần cảnh cáo ánh mắt hắn chạy tới dương ôn nguyên bên người dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn dương ôn nguyên một hồi ta cho các ngươi dân hương không nên gấp gáp dương ôn nguyên nhìn tiểu sơn thần cùng m ạ n khác lệ quỷ nói đến tiểu sơn thần lộ ra một cái vui vẻ tươi cười nói như vậy hắn hảo bằng hữu liền có đồ ăn vật ăn tiểu sơn thần đi tới cái này ra lúc sau thực mau liền cùng tiểu lãng trở thành bạn tốt ở cái này trong nhà mà hắn thích nhất chính là dương ôn nguyên kế tiếp chính là tiểu lãng có phải hay không không có đồ ăn vật ăn có chút khó chịu ta một hồi liền cho các ngươi tiêu dương ôn nguyên nhẹ g i ọ n g nói lý quân thần đoán khí cùng thần lực đối với lệ quỷ cùng tiểu sơn thần tới nói là m ó n chính hương liền tương đương với đồ ăn vật ta không có cho các ngươi ăn no sao lý quân thần ngữ khí lạnh băng nói hắn cầm ăn cắp dương ôn nguyên này đó lệ quỷ cùng sơn thần là chuy hắn lại không phải không có uy bọn họ một đám còn muốn quân lấy dương ôn nguyên thật là không biết xấu hổ người này là của hắn tiểu sơn thần lập tức kéo ra cùng dương ôn nguyên khoảng cách hắn nhỏ giọng nói chúng ta còn chỉ là một cái hài tử thích ăn đồ ăn v ậ t có cái gì sai tuy rằng lý quân thần mới là hắn chân chính chủ nhân nhưng là dương ôn nguyên không chỉ có cho hắn thắp hương còn sẽ cho người khác gian đồ ăn ăn cùng lý quân thần một chút cũng không giống nhau hắn đôi mắt thật là không tốt phía trước như thế nào đem lý quân thần cùng dương ôn nguyên bọn họ xem thành phu thê thật lớn hài tử lý quân thần nhàn nhạt, nhạt nói đến lệ quỷ đều là sau trưởng t h à n h chết còn có sơn thần tuổi ở đây lệ quỷ thêm lên cũng so bất quá hảo không cần cùng hắn so đo nhiều như vậy thiêu cái hương cũng sẽ không thật lâu dương ôn nguyên nhẹ giọng nói đến không ra hắn sở liệu lý quân thần nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một tia ủ y khuất dương ôn nguyên cười s ờ s ờ lý quân thần đầu hắn liền biết t ả n phả cùng ô mẹ gạ ở cùng một chỗ sao có thể sẽ không phát sinh quan hệ đâu nô anh dịch nhìn lý quân thần bọn họ hai người ở chung hình thức như là lao phu láo thê giống nhau những cái đó lệ quỷ chính là bọn họ hải tử càng xem càng giống chứ một trăm phát giác lý tiên sinh vì cái gì muốn tìm một cái chống trải địa phương tới luyện chế vũ khí nô anh dịch trên mặt mang theo ngây nô cười tựa hồ quên mất lý quân thần tính cách động tĩnh có điểm đại lý quân thần nói đến dương ôn nguyên cũng có chút tò mò hỏi động tĩnh có lớn như vậy sao nô anh dịch lái xe mang theo lý quân thần bọn họ đi tới dân cư thưa thất địa phương nơi này thực chống trải đúng vậy lý quân thần hồi phục đến lý tiên sinh ta đây có thể xem sao người cũng muốn dạy ta sao nô anh dịch trong mắt tràn ngập hứng thú mấy ngày nay dương ôn nguyên dạy hắn hắn đã nắm giữ vét đùa cơ sở tuy rằng họa ra tới tỷ lệ rất thấp hắn vẫn là thực thỏa mãn hắn tin tưởng chỉ cần hắn chăm chỉ luyện tập nhất định sẽ trở nên càng t h ê m cường t ê u lý thiên sư có thể ngươi chưa học giỏi như thế nào v ẽ b vừa lý quân thần tỏ vẻ ngô anh dịch là hắn đã dạy kém cỏi nhất học sinh phía trước hắn giáo dương ôn nguyên đều không có cái gì vấn đề dương ôn nguyên phía trước không có học thời điểm dựa theo lý quân thần nói đi bước một tới bởi vì hắn không phải thực h i ể u biết thiên sư phương diện sự t ì n h hắn cũng không biết lý quân thần giáo như vậy phức tạp thần kỳ sự tỉnh là hắn cứ nhiên nghe hiểu chờ tới rồi dương ôn nguyên học xong lại lần nữa nghe được lý quân thần cho người khác nói thời điểm Hắn phát hiện thật sự thực phức tạp. sự lý quân thiên ầ n g ả n vòng khẩu, nô anh dịch lại không có học quá, khẳng định sẽ nghe không g lại lại Lý hiểu. i khẩu, dịch học quá, có sẽ Tốt, t sư vì cái gì ta muốn kêu ngươi lý thiên sư ta đây có phải hay không cũng muốn kêu dương lão sư gọi là dương thiên sư nô anh dịch một chương miệng ở nơi nào b á bá cái không ngừng lý quân thần một ánh mắt lại đây hắn là một m cái kéo khóa kéo động tác địa phương tới rồi nô anh dịch cấp lý quân thần bọn họ hai người mở cửa cục trưởng phái người đến phụ cận tới nói như vậy liền không có người sẽ quay dày đến lý thiên sư ngươi Lý lấy quân thần gật đầu, thần hắn tử trong không gian gật tử mặt lấy ra c â y đảo t n h c ơ n hắn n đầu g ó n t a y hiện i lên k m sắc quang, đem nhị căn gô đảo chém quang, nhị thành gô đem đảo k i ế m ba ộ ráng. hắn quay đầu thấy được vẻ mặt tò mò dương ôn nguyên hắn khỏe miệng hơi hơi d ơ lên hắn bay đến ly dương ôn nguyên bọn họ rất xa địa phương ngay sau đó phía trên thời tiết cũng bắt đầu biến hóa mây đen c h e kín lôi điện lập l ỏ cái này là có ý tứ gì dương ôn nguyên vừa rồi đi phía trước hắn phát hiện thân thể hắn n ú p nít không được trong đầu còn chuyển đến lý quân thần thanh â m đừng tới đây ta thực mau trở về đến người phía sau lý quân thần ngữ khí vẫn là cùng dĩ vang giống nhau bình tĩnh dĩ v ã n g thanh â m này có thể chấn an đến dương ôn nguyên hiện tại không được lý quân thần vẻ mặt đ ạ m nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên lôi điện giống nhau luyện mang thiên lôi vũ khí thời điểm lôi điện không nên là lớn như vậy thiên đạo hẳn là muốn nhân cơ hội trả thù hắn vang một đạo so với phía trước hoa d a o long còn muốn thô lôi điện hoa hướng lý quân thần phương hướng hoa đi lý quân thần một bàn tay cầm kiếm chỉ hướng không trung một khắc thanh kiếm bị hắn dùng linh lực thao tắc cùng trên tay hắn kiếm song song hắn nhị thanh kiếm đưa vào thần lực kim sát quang bao trùm ở nhị đem đào kiếm mặt ngoài lôi điện cũng đi tới lý quân thần trên tay kiếm màu tím cùng kim sắc ở nhị thanh kiếm trung dây dưa một ít lôi điện đi vào lý quân thần kiếm ở ngoài mặt khác lôi điện đều hoa ở lý quân thần trên người bạch s á c quan g mang đem lý quân thần cả người cấp cắn ướt lúc này dương ôn nguyên cũng cảm giác thân thể của mình có thể động hắn lập tức bay đến lý quân thần cái kia phương hướng hắn còn chưa tới một cái màu trắng thân ảnh so với hắn càng thêm mau bên hông truyền đến một cổ lực lượng trực tiếp đem hắn ôm tới rồi nguyên lai địa phương không cần q u a đi nơi đó rất nguy hiểm lý quân thần nói đến hắn mới vừa cởi bỏ dương ôn nguyên giam cầm dương ôn nguyên liền chạy tới hắn so dương ôn nguyên càng thêm mau đem dương ôn nguyên mang ly vừa rồi hắn luyện chế vũ khí địa phương thiên lôi đối với người thường tới nói là rất nguy hiểm dương ôn nguyên là trở thành một người thiên sư hắn trở thành thời gian không có bao lâu liền tính là trước thế giới thiên sư cũng không dám đụng vào thiên lôi loại đồ vật này chính là dùng thiên lôi làm được vũ khí đối phó tạ vật hiệu quả là tốt nhất chỉ có lý quân thần có thể ở thiên lôi hạ hoàn hảo không tổn hao gì sống sót khi đó một đám thiên sư vắt hết ó c chính là muốn cho lý quân thần giúp bọn hắn luyện chế một phen mang theo thiên lôi vũ khí lý quân thần nhưng không có cái kia hứng thú giú giú gi nhưng là cũng thực phiền thoái của mình cái k ê a nguy hiểm ngươi còn làm như vậy ta lại không nghĩ muốn thiên lôi làm đào kiếm dương ôn nguyên lớn tiếng kêu lên hắn kích động hốc mắt hơi hơi p h í m h ồ n g hắn tự nhiên cũng biết thiên lôi làm vũ khí hảo cũng biết thiên lôi nguy hiểm hắn cũng biết lý quân thần rất lợi hại ngay cả cùng thiên đạo đánh nhau trên người chỉ là lưu lại một chút bị thương ngoài ra liền ra đều không có phá bị thương ngoài ra kia một đạo thiên lôi đem lý quân thần cấp cắn nuốt thời điểm dương ôn nguyên cảm giác hắn khi đó trái tim đều chầm l ự nhịp hắn thậm chí có một loại cảm giác đó chính là hắn trái tim đau đỉnh chỉ nhảy lên lý quân thần có chút vô thố nhìn dương ôn nguyên sẽ không có lần sau ngươi đừng khóc hắn nhìn đến dương ôn nguyên hốc mắt bị nước mắt tràn đầy hắn tâm không khỏi có rút đau đớn hắn biết dương ôn nguyên lo lắng hắn vui sướng cảm xúc xuất hiện ở hắn trong lòng nhị cổ cảm xúc giao hòa làm hắn có chua chua ngọt ngọt cảm giác ta không có khóc ta sao có thể sẽ khóc dương ôn nguyên cũng cảm nhận được hắn ở hốc mắt bên trong đảo quanh nước mắt nhưng là hắn nước mắt không có chảy ra hắn rõ ràng liền không có khóc dương ôn nguyên chế nước chế trụ nước mắt nhìn lý quân、thần、liếp mắt một cái trực tiếp lên xe nô anh dịch lai xe nô anh dịch vẻ mặt khó xử nhìn dương ôn nguyên k i a lý thiên sư làm sao bây giờ hắn hiện tại cũng không biết muốn nghe ai dương ôn nguyên là dạy hắn người chính là lý quân thần lại là hắn cục cảnh sát bên trong người hắn không phải rất lợi hại sao kêu hắn trực tiếp bay trở về đi dương ôn nguyên cười nói đến ý cười không kịp trong mắt nô anh dịch trong lúc nhất thời không biết con đến hay không lái xe lý quân thần thừa dịp nô anh dịch phát ngốc thời điểm lập tức lên xe hắn muốn tới gần dương ôn nguyên bị dương ôn nguyên một ánh mắt cho hắn hắn lập tức không dám động lái xe đi dương ôn nguyên ngữ khí lạnh băng nói hắn trong mắt mang theo lựa giận hắn hiện tại cảm giác hô hấp có chút khó chịu đó là bị tức giận đến hắn túi đầu che giấu trong mắt cảm xúc hắn cho rằng hắn đời này đều sẽ không thích người khác hoặc là nói liền tính là thích người kia cũng là một cái bệ tạ không nghĩ tới lý quân thần cái này hạn p h à đi vào hắn trong lòng c h ắ c không được ở về lý quân thần yêu đương phương diện này hắn cảm giác như vậy kỳ quái phía trước mang liễu lâm thời điểm hắn cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng là không có giống lý quân thần như vậy cảm giác đối với l i ễ u lâm hắn là không sao cả thái độ thực mau ngô anh dịch liền đem bọn họ đưa đến ra hắn thật cẩn thận nhìn lý quân thần bọn họ hai người chi gian không khí không đúng lắm lý Thiên Sư. dương thiên sư đã về đến nhà dương ôn nguyên trước xuống xe hắn trực tiếp tiến ra môn sau đó tiến vào trong phòng đi theo lý quân thần phía sau yên lặng nhìn dương ôn nguyên tiến vào trong phòng chủ nhân đã xảy ra sự tình gì nữ quỷ một bộ nổi giận đùng đùng bay tới lý quân thần bên người nàng đi tới lý quân thần bên người ngữ khí một chút trở nên tiểu lên nàng tuy rằng thực tức giận nhưng là nàng vẫn là biết chính mình đánh không lại lý quân thần lý quân thần mày nhữ chặt ta làm sai sự tình hắn đi tới dương ôn nguyên phòng cửa linh thức nói đi vào một cái rất mỏng linh lực đem phòng cấp vây quanh hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chọc liền phá hiện tại lý quân thần không dám động hắn đem linh thức cấp thu hồi tới huệ phải trở lại trong phòng hắn không nghĩ tới dương ôn nguyên phản ứng lớn như vậy hắn chọc dương ôn nguyên sinh khí hắn muốn như thế nào hống lý quân thần rất tưởng giống dương ôn nguyên hông hắn giống nhau sờ sờ dương ôn nguyên đầu nói một ít chấn an dương ôn nguyên nói nhưng là hắn sẽ không nói lúc này phải làm sao bây giờ lý quân thần trở lại trong phòng tự hỏi bên kia trong phòng dương ôn nguyên cảm giác được lý quân thần rời đi hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn mặt đã nổi lên đỏ ửng hắn quang nao đang ở sáng lên mặt trên có làm người e lệ văn tự người khác có thể hay không thẹt t ù n g dương ôn nguyên không biết dù sao hắn mặt đã đ rốt cuộc bên trong nhân vật chính chính là hắn bản nhân này đó khái cp sao lại có thể viết ra như vậy không biết xấu hổ đồ vật dương ôn nguyên điểm xoa đem cái này làm hắn e lệ tiểu thuyết cấp tắt đi hắn ở trong fan group mặt nhìn đ ỗ n g nhiên có cái fans đã phát một cái video video đề mục chính là thần nguyên là thật sự dương ôn nguyên tay không tự chủ được cơ lạc mở xem quang nào đêm đen tới màu trắng văn tự xuất hiện ở bên trong bọn họ hai người khẳng định là thật sự lý quân thần đối người khác cơ hồ không có gì biểu tình chỉ cần đối dương đại diện thời điểm mới có biểu tình những lời này biến mất chính là lý quân thần cùng dương ôn nguyên video ở tổng nghệ thời điểm lại đến phim truyền hình cùng với trong hiện thực dương ôn nguyên xem xong rồi hắn trong đầu mặt có điểm nghi hoặc thật là như vậy sao lý quân thần thật sự thích hắn sao không cần ở trong đàn mặt phát cái này lúc này quản lý viên nói đến phát ra cái này chính là một nữ tính bệ tạ nàng vội vàng đánh chữ ngượng ngùng phát sai đàn ta đã rút về thân thần nhất động phát cũng không có gì quan hệ đừng làm dương đại diện nhìn đến là được cái này điểm dương đại diện không ở thân bảo ha ha ha trên lầu là tân nhân đi chúng ta trong đàn mặt không có gì quy củ chỉ cần ngươi không cần viên tà giáo là được khi nhất định là thật sự ta giáo là chỉ trừ thần thần cùng dương đại diện ở ngoài người sao ta đã phật đúng vậy có mắt người đều nhìn ra tới thần thần đối dương đại diện tình cảm không giống nhau lấy ta xem tình lữ nhiều năm kinh nghiệm tới xem bọn họ hai người khẳng định ở bên nhau mặc khắc phen sôi nổi thò đầu ra tỏ vẻ đồng ý khi nhất định là thật sự các ngươi hảo bình tính nha nếu là ta ở địa phương khác khái c p không phải ai mắng chính là bị đá ra đàng ngoại là một người thích nơi nơi loạn khái người tới nói cái này địa phương ngoài ý muốn tốt đẹp đối với thích khái c p người tới nói chỉ cần là xem đến chợp mắt bọn họ liền khái bọn họ lớn nhất nguyện vọng chính là khái đến thật sự cv chỉ cần là bọn họ nhìn đến bọn họ liền sẽ cảm thấy kia hai người là thật sự ở bên nhau liền tính là các loại không dính dáng đồ vật bọn họ đều có thể đủ n h ấ t lên quan hệ ta đã phật ngươi lần này khẳng định khái chính là thật cp ta chỉ hy vọng thần thần có thể nhiều chụp một chút phim truyền hình ta hiện tại hào nhàm chắn nha thần thần nhất động ta cũng là ta đã đem trong nhà cầu cấp liệu mệt mỏi chúng nó hiện tại đều không muốn đi ra ngoài thần bảo đại gia an tâm một chút l à c khả năng hắn đang ở cùng dương đại diện tạo bảo b ả o đâu thần thần nhất động các ngươi nói bọn họ hai người bảo bào nhất giống ai một chút ta cảm thấy bọn họ hai người lớn lên đẹp như vậy kết hợp lên cũng rất đẹp khi nhất định là thật sự ta cũng cảm thấy ồ ồ ồ hảo cảm động ta sinh thời có thể ở trong fan club mặt cùng đại gia cùng nhau cắn c p hảo cảm động thần thần nhất động có thể cắn không cần cắn người khác thần thần chỉ có thể là dương đại diện ngươi không có nhìn đến dương đại diện có đôi khi nhìn thần thần thời điểm đôi mắt lực ư lượng giống như là có biển sao trời mênh mông giống nhau dương ôn nguyên nhìn đến nơi này hắn v ộ i ý thức d ố i tay vớt ư khỏe mắt hắn nhìn lý quân thần thời điểm đôi mắt chính sẽ lựa ư sao hắn là từ khi nào tiềm thức chung cảm thấy lý quân thần không giống nhau hoặc là nói hắn khi nào thích thượng lý quân thần hắng chỉ nhớ kia một khắc hắn trong mắt dùng không dưới người khác t r ư ớ c một trăm linh một rồi r a m mấy ngày nay lý quân thần bọn họ hai người ở chung hình thức rất kỳ quái dương ôn nguyên đầu tiên là cấp lý quân thần làm ăn ăn cơm liền trở lại trong phòng đi công tác trừ bỏ ăn cơm thời gian hắn đều sẽ không ra tới biết sai rồi không có dương ôn nguyên nhìn ở trên s o f a đáng thương hề hề cùng một con không có người muốn đại cầu cầu lý quân thần hắn nhịn mấy ngày rốt cuộc nhịn không được cùng lý quân thần nói chuyện ân lý quân thần ngẩng đầu nhìn dương ôn nguyên nói đến về sau làm loại này nguy hiểm sự tình người phải làm sao bây giờ、dương、ôn nguyên giống như là nhọc lòng mẫu thân lý quân、thần、nhẹ giọng nói đến muốn cùng n g ư ơ i nói hắn ánh mắt nóng cháy nhìn dương ôn nguyên cái này ánh mắt lập tức đem dương ôn nguyên xem đến có chút ngượng ngùng hắn quay đầu muốn che giấu trên mặt hắn ngượng ngùng hắn vừa chuyển đầu thấy được lý quân thần dưỡng mấy cái lệ quỷ hắn ngượng ngùng tầm tình nháy mắt không thấy biết thì tốt rồi mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi q u á mấy ngày điện ảnh bắt đầu quay t r ụ dương ôn nguyên r ỗ i tay muốn giống thường lui tới giống nhau sở sở lý quân thần đầu hắn mới vừa đụng tới lý quân thần đầu tay giống như là điện giật giống nhau rời đi lý quân thần nghi hoặc nhìn dương ôn nguyên có một tia chạy chối chết bóng dáng vì cái gì d bất quá cái này hắn không có tưởng nhiều như vậy bởi vì dương ôn nguyên đã tha thứ hắn hắn hôm nay tâm tình khá hơn nhiều thực mau liền đến muốn quay trụp thời gian trong fan group mặt fans đã biết lý quân thần muốn quay trụp điện ảnh bọn họ hưng phân thực trong fan group mặt tin tức vẫn luôn ở vang nhưng là ở biết lý quân thần quay trụp chính là khủng bố điện ảnh lúc sau trong đàn mặt im ắ n g không ai nói chuyện dương ôn nguyên nhìn đến trong đàn mặt không có tin tức lúc sau dương ôn nguyên lộ ra một cái tươi cười hiện tại biết sợ hay đi xem các ngươi về sau còn dám nói bậy sao dương ôn nguyên hiện tại đã biết hắn thích lý quân thần hắn còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào một việc này hắn là hẳn là truy lý quân thần vẫn là truy lý quân thần đâu bất quá đối với lý quân thần người này lời nói dương ôn nguyên luôn là có một loại cảm giác đó chính là lý quân thần vẫn là một cái tiểu h ả i tử khi hắn muốn hay không xuống tay hơn nữa hắn còn tưởng đem hắn tuyến thể cấp c ắ t rớt dương ôn nguyên r ỗ i tay s ở s ở hắn gãy tuyến thể hắn còn không biết lý quân thần là thích hắn người này vẫn là tin tức tố hắn biết lý quân thần thực thích hắn hoa quê hương khi h ư n có phải hay không chỉ thích hắn tin tức tố ở cái này hạn phạ cùng ô mẹ gà nhị loại giới tính chung. Bọn họ tin t ứ c tố p h á t s i n h chạm, va b ọ họ n dựa vào t i n tức t ố x ứ n g đôi độ đi hôn. tới kết hôn. Chương 74. có nhà khoa học nói qua tin tức tố xứng đôi độ càng cao hai người chính là thiện tình yêu nhau liền tính không thích ở đánh dấu lúc sau cũng sẽ thích thượng người kia ở dương ôn nguyên xem ra này đó đều là giả thích chính là thích không thích chính là không thích cái này sao có thể cùng tin tức tố có quan hệ đơn giản là những cái đó nhà khoa học biết hai người tin tức tố càng cao bọn họ mang thai xác suất lại càng lớn tiểu thần các ngươi tới chúng ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt quần áo ngươi muốn mặc sao hoàng đạo diễn cầm một kiện lớn lên cùng đạo sĩ phục không sai biệt lắm quần áo cấp lý quân thần xem hắn vừa mới bắt đầu nghe được lý quân thần đối trang phục có yêu cầu hắn đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút liền đồng ý hắn phía trước ở kịch bản bên trong viết chính là lý quân thần một tiếng áo b à o trắng không nghĩ tới lý quân thần chính mình sửa quần áo lý quân thần tiếp nhận quần áo hắn quay đầu nhìn về phía một bên dương ôn nguyên nói đến ân ta muốn kim chỉ dương ôn nguyên nghe ra lý quân thần đối với hắn cùng hoàng đạo diễn ngự khí rõ ràng không đồng nhất hắn có điểm thất thần lý quân thần lấy ra kim chỉ cho nên lý quân thần rốt cuộc là thích hắn người vẫn là hắn tin tức tố hắn không có suy nghĩ cẩn thận vẫn là hắn trước tiên đi đem tuyến thể cấp cắt hắn liền biết lý quân thần thích là hắn tin tức tố vẫn là người của hắn bất quá dương ôn nguyên trong đầu mặt nhớ tới lý quân thần đối với hắn tin tức tố si mê bộ dáng hắn có chút do dự làm sao vậy có phải hay không không thoải mái lý quân thần ngữ khí có điểm lo lắng h ắ n nhìn đến vừa rồi dương ôn nguyên không ở trạng thái bộ dáng cho rằng dương ôn nguyên là không thoải mái thanh â m này đem dương ôn nguyên kêu hoàn hồn hắn nhìn lý quân thần không có sự tỉnh làm sao vậy lý quân thần dò xét một chút dương phát hiện không có năng hắn cầm kịch bản cấp dương ôn nguyên xem vừa rồi đạo diễn nói bên trong c ó một nhân vật ngươi muốn hay không diễn nếu là ngươi không diễn nói hắn liền từ bỏ lý quân thần đối người khác có nói qua nhiều như vậy lời nói sao giống như không có bất quá lý quân thần đối lệ quỷ thời điểm hắn cảm xúc sẽ trở nên không giống nhau chẳng lẽ lý quân thần đối lệ quỷ tình cảm cũng không giống nhau chẳng lẽ hắn cũng thích lệ quỷ dương ôn nguyên lắc đầu đem cái này đáng sợ ý tưởng từ hắn đầu vóc ném đi ngươi có cái gì phiền não sao lý quân thần nhìn dương ôn nguyên một hồi nhữ m ạ n một hồi lại sắc mặt khó coi lắc đầu hắn hỏi đến một bên hoàng đạo diễn cũng nói đến, dương đại diện, nếu là ngươi không thoải mái liền đi nghỉ ngơi đi ta đem kịch bản cấp sửa một chút là được dương ôn nguyên lấy quá lý quân thần trong tay kịch bản hắn đại khái đem kịch bản bên trong nội dung cấp nhìn một lần ta diễn hắn sư huynh sao hắn dùng kịch bản chỉ vào lý quân thần nói đến đạo diễn manh nhiên gật đầu đúng vậy nhân vật này cũng chỉ có ngươi có thể diễn rốt cuộc tiểu thần cùng người khác diễn cảm tình tuyến nói căn bản diễn không ra lại tới nữa dương ôn nguyên túi đầu che giấu trên mặt phức tạp cảm xúc giống như trừ bỏ hắn cùng lý quân thần hai người không có cảm thấy bọn họ có cái gì phát sinh người khác đều cam chịu bọn họ là t ì n h lữ chỉ là cảm thấy bọn họ hai người không có công khai mà thôi hảo ta diễn dương ôn nguyên ngẩng đầu nhìn hoàng đạo diễn hoàng đạo diễn gật đầu hắn trên mặt lộ ra một cái tươi cười vậy là tốt rồi ta đi cho các ngươi chuẩn bị một chút cái kia quần áo tiểu thần ngươi ở lậu một chút lý quân thần vừa rồi đem cái kia quần áo cấp sửa một chút trở nên chân chính đạo sĩ trang hơn nữa dương ôn nguyên diễn nói yêu cầu nhị bộ đ ồ trang hảo lý quân thần lôi kéo dương ôn nguyên đi hướng hắn phòng nghỉ hoàng đạo diễn nhìn lý quân thần bọn họ rời đi bóng dáng đáy mắt lộ ra hâm mộ cảm xúc hắn, cũng muốn hắn lao ngươi ó có i như hắn thân thân cắn n thể chút vậy, một lao lao bà, cắn một chút lao bà. đ á tiếc nơi cái cùng hắn không hắn hắn h này, n lao lao bà bà gì ở vì đều vậy vội. quay một cái ái Lần gần muốn cùng nhân sau địa trục tìm h rất p ư n Ngày, n g ư ơ hôm nay là làm sao vậy m ô n bị nhốt lại dương ôn nguyên bị lý quân thần đẻ ở trên cửa hắn ngẩng đầu nhìn lý quân thần đấy mắt chỗ sâu trong lo lắng hắn chậm rãi lắc đầu nói đến ta gần nhất suy nghĩ một kiện chuyện rất trọng yếu nay sự kiện quan hệ đến hắn nửa đời sau hắn đến nghiêm túc tự hỏi một chút lý quân thần nghiêng đầu nhìn dương ôn nguyên có thể nói ra sao nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết hắn nghiêng đầu biên độ không phải rất lớn phía sau tóc dài rơi xuống đến hắn ngực che giấu hắn nửa bên mặt Dương ôn nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn lý quân thần không được cái này là ta một người sự tỉnh ngồi s ổ m xuống một chút ta giúp ngươi đem đầu tóc cấp cột chắc hắn cong lưng từ lý quân thần cánh tay hạ xuyên quá hắn đi vào lý quân thần phía sau cấp lý quân thần cột chắc tóc hảo đi đổi một chút quần áo đi các ngươi hai cái cũng ra tới mục chi xanh cùng tập minh ý thân ảnh xuất hiện ở lý quân thần bọn họ hai người trước mặt mục chi xanh có chút bất đắc dĩ nói đến lý thiên sư nhất định phải diễn sao ta không quá tự diễn lý quân thần nhìn mục chi Ta t nói ngươi cho các ạ một thời biến thành người phương pháp. Mục chi xanh trên mặt lập tức xuất hiện tươi cười, Tốt,、lý、Thiên sư, muốn chúng ta như thế phương pháp. chi xanh hiện chúng như người cười. biến ngươi diễn? muốn nào Sư, lập Mục m Lý bên tập minh úy cũng ánh mắt nóng cháy nhìn lý quân thần bọn họ muốn biến thành người đã thật lâu các ngươi hai cái như vậy tưởng biến thành người kia địa phủ kiến hảo đi đầu thai thì tốt rồi dương ôn nguyên nói đến hắn phía trước cũng biết mục chi x a n h bọn họ hai người tìm lý quân thần muốn tạm thời biến thành người phương pháp lý quân thần khi đó không có cùng bọn họ nói mục chi sanh nhẹ giọng nói đến đầu thai liền tính nếu là đầu thai liền sẽ quên hắn ta đây biến thành người còn có ích lợi gì hắn nói x o n g thâm tình ánh mắt nhìn về phía tập minh úy lý quân thần có chút tò mò hỏi các ngươi vì cái gì chỉ là muốn tạm thời biến thành người mục chi x a n h bọn họ tới hỏi thời điểm hắn không để ý đến nhiều như vậy hiện tại hắn đông nhiên có chút tò mò tập minh úy nhuốm à y nói đến ta muốn đánh dấu hắn đánh dấu chính mình ái nhân nhưng thoải mái dương ôn nguyên nghe thấy cái này lời nói bên thai có chút đỏ lên cái này tập minh úy phía trước đến không thế nào nói chuyện hiện tại một nói chuyện liền ngữ ra kinh người mục chi x a n h thanh nhâm vẫn là thực ôn nhu nói đến không cần nói lung tung dương đại diện còn ở nơi này đâu tập minh u y trong nháy mắt tựa như một con ngoan ngoan nghe lời c ậ u c ậ u hắn đầu dựa vào mục chi xanh trên v a i đánh dấu thực thoải mái sao lý quân thần vang lên tới lần trước dương ôn nguyên ứng kích phản ứng thời điểm tập minh u y nói được tạm thời đánh dấu tập minh u y gật đầu trong mắt mang theo một tia hoài niệm chúng ta hai người đều thực thích ự c t h mục chi xanh tin tức tố cùng hắn tin tức tố ở trong không khí triền miên m á u hôn loạn tin tức tố tiến vào hắn trong miệng mặt các ngươi không cần nói nữa thay đổi một chút người ở đây ký ức ta mang theo bọn họ hai người đi ra ngoài dương ôn nguyên nghiến răng nghiến lời nói nay ba cái không biết xấu hổ h n phả vẫn luôn ở chỗ này thảo luận đánh dấu sự tình. làm hắn cảm giác được phi thường xấu hổ tập minh ý thấy thế lập tức câm miệng một bên mục chi xanh lôi kéo hắn đi tìm hoàng đạo diễn hoàng đạo diễn cũng biết lần này sẽ có lệ quỷ quay t r ụ đặc biệt là kịch bên trong h ắ c bạch vô thường cái kia giả thiết làm hắn không khỏi sau lưng trận lạnh giống như là có h ắ c bạch vô thường tới câu hắn hồn giống nhau hoàng đạo diễn ngươi hảo mục chi xanh ở hoàng đạo diễn phía sau ra tiếng hắn so hoàng đạo diễn muốn cao một ít hắn đôi mắt vừa vặn thấy được hoàng đạo diễn phiên tới rồi hát bạch vô thường n à y một tờ hắn quay đầu nhìn đến mục chi x a n h bọn họ hai người lạ mặt nói đến chúng ta là lý tiên sinh phái tới đóng vai hắc bạch vô thường người mục chi x a n h cười nói đến hắn cùng tập minh uý hai người tướng mạo xuất chúng dẫn tới mặt k h á c nhân viên công tác sôi nổi nhìn qua hoàng đạo diễn lập tức minh bạch mục chi x a n h bọn họ hai cái quỷ thân phận nguyên lai、like、là các người nhà các ngươi phòng nghỉ ở nơi nào xin hỏi muốn hay không cho các ngươi tìm chuyên viên trang điểm mục chi x a n h lắc đầu cự tuyệt không cần chính chúng ta sẽ hắn tuy rằng đáp ứng diễn hắn vẫn là không thích có người quáy dày đến hắn cùng tập minh uý một chỗ thời gian nhìn thấy mục chi sanh bọn họ hai người tiến vào phòng nghỉ lúc sau hoàng đạo diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi bọn họ đi rồi liền hảo hắn trên người mang theo đ ộ chú nếu là một không cẩn thận đụng tới bọn họ hai cái quỷ tiên sinh nói khẳng định sẽ làm bọn họ cảm giác được không vui lý thiên sư bọn họ hảo chúng ta lại đi ra ngoài chúng ta t r ư ớ c tới làm một ít làm chúng ta tâm tình vui sướng sự tình thế nào mục chi xanh cười nói đến hắn thanh âm mang theo một tia rụ rỗ tập minh ý đôi mắt tựa hồ có trở nên hát càng hồng xu thế hắn chậm rãi mở miệng hảo nha bên tia lý quân thần bọn họ cũng đổi hảo quần áo giữ ôn nguyên mang theo một đầu lớn lên tóc giả hắn rất có vài phần tiền khí khí chất hơn nữa hắn tinh xảo mặt như là một cái tiểu thần tiên giống nhau hoàng đạo diễn nhìn đến như vậy dương ôn nguyên b u ộ t miệng tốt ra các người hai người như thế nào đều lớn lên đẹp như vậy lý quân thần kia một khuôn mặt luôn làm người bỏ qua dương ôn nguyên diện mạo dương ôn nguyên lớn lên rất đẹp cái này diện mạo phóng tới giới giải trí cũng có thể tiểu hỏa một phen không có khoa trương như vậy dương ôn nguyên có chút không thói quen đem rơi xuống ở hắn trước ngực đầu tóc cấp phóng tới mặt sau cái kia dương đại diện ta có thể cho các người hai người chụp cái chiếu sao ta bảo đảm không chia bất luận cái gì người một cái đáng yêu nữ bệ tạ đi vào bọn họ hai người trước mặt nói đến nhìn nữ hải kia trong mắt lóe xê vê ánh sáng dương ôn nguyên hắn trầm mặc một chút gật đầu nữ hải kia gọi bọn hắn hai người tới gần một chút chạm chụp song chiếu lúc sau vừa lòng rời đi chương một trăm linh hai tân niên vui sướng nghe đồn ở một thôn trang bên trong nơi này có một cái rất kỳ quái tưởng tượng ánh nắng chiều tiến đến hết sức toàn bộ thôn trang đều là i mắng một cái gạo đại cục đá rơi xuống trên mặt đất hơn mười mét địa phương đều có thể đủ nghe thấy một cái bình thường thôn trang buổi tối là không có ẩm ý thanh ít nhất cũng sẽ có cầu tiếng tê ứ nhưng là cái này cái gì đều không có sư minh là ở chỗ này sao một thanh â m ở yên t ĩ n h thôn trang bên trong vang lên tới ở trong nhà mặt người nghe được thanh â m này run bần bật, bật bọn họ che lại lỗ thai làm bộ cái gì cũng không có nghe được bộ dáng đúng vậy một cái ôn nhu thanh â m làm người không khỏi quên trong lòng sợ hãi nơi này người như thế nào đều không ra lý quân thần trên mặt không có gì biểu tình hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước dương ôn nguyên nhẹ giọng nói chúng ta t r ư ớ c tìm một chỗ nghỉ ngơi đi hảo lý quân thần gật đầu đồng ý bọn họ không có tùy tiện đi góp cửa bọn họ ở một cái không ai nhà tranh bên trong ở lại ban đêm thực mau tới phút cuối cùng một cái ăn mặc màu trắng thân ảnh xuất hiện ở thôn trang nhỏ bên trong thân ảnh của nàng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở mấy mét ở ngoài dây tiếp theo thân ảnh của nàng lại xuất hiện ở một cái vừa rồi ly nàng có mấy mét xa một h ậ u nhà nàng nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm giống như chim hoàng o a n h giống nhau e m t h a i cái kia thanh âm mang theo một tia quỷ dị có hay không người cho ta mở mở cửa hảo lê n h a nàng gõ đã lâu nhìn thấy không có người mở cửa nàng đột nhiên g i a n xuất hiện ở một bên một hộ nhà nàng lại nói vừa rồi lời nói nhưng là này một nhà vẫn là không ai ra tiếng nàng thay đổi một nhà tiếp theo một nhà nàng thanh âm cũng trở nên càng thêm thế thảm nàng thê thảm thanh â m kinh động ở trên cây quả đen quả đen phi phát cánh rời đi kia thân cây chúng nó mới vừa phi không có bao lâu thân thể thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất chúng nó mất đi sinh lợi cái kia nữ quay đầu nhìn về phía rơi xuống trên mặt đất quả đen nàng thanh â m ôn nu đáng sợ các ngươi sao lại có thể xảo đâu muốn an tĩnh nhất định nói cách khác ngươi sẽ chết nàng tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng đình chỉ xuống dưới nàng lại xuất hiện ở người một nhà trước mặt g õ c ử a có hay không người mở cửa nhà nàng còn không có nói xong một thanh n m liền từ trong phòng mặt chuyền ra tới tới chờ một chút chương n h bảy mươi lăm hắn lộ ra một cái tơi cờ tới ngươi như thế nào đã trễ thế này còn ở bên ngoài du đãng cái này điểm chính là lệ quỷ lui tới thời gian hiện tại vừa lúc là đêm khuya một mươi hai giờ là hoán g khí trung nồng đậm thời khắc cũng là lệ quỷ xuất hiện nhất thường xuyên thời gian cái kia nữ nghe thấy cái này cúi đầu nàng sâu kín thanh â m ở bốn phía vang lên ta đương nhiên biết bởi vì ta chính là nha nàng mãnh nhiên ngẩng đầu lộ ra một chương giống như người chết giống nhau trắng b ệ ậ h mặt trước mắt người này không có phát ra tiếng thét trói hai ngay sau đó một cổ kim sắc linh khí nhằm phía nàng nàng phản ứng phi thường mau biến mất tại chỗ lý quân thần cầm để ở dương ôn nguyên trên v a i sư huynh nàng bị ta dọa chạy dương ôn nguyên lịch sùng đ ẩ y đẩy lý quân thần cái chán người nhà chúng ta là tới xử lý nàng thực hảo hoàng đạo diễn đôi mắt n h a lại tới cái này c h ụ không tồi ân lý quân thần không nghĩ muốn từ dương ôn nguyên trên người lên bất quá hắn bụng chuyển đến đau ý dương ôn nguyên cảm giác được nhìn qua người càng ngày càng nhiều hắn có chút xấu hổ dùng khựu u tay sức lực lớn một chút đỉnh ở lý quân thần trên bụng lý quân thần bông ra dương ôn nguyên hắn đi vào hoàng đạo diễn bên người hỏi đến sửa cái kết cục thế nào không được cái này mới là tốt chỉ là diễn kịch mà thôi không cần như vậy so đo tiểu thần hoàng đạo diễn lắc đầu cự tuyệt cái này kết cục hắn đã suy nghĩ thật lâu cái này kết cục liền rất hào không chỉ có, có thể làm dương ôn nguyên chỉ diễn một kỳ lại có thể làm đại gia có thể quên hắn muốn để ngửa vạn nhất dương ôn nguyên tiếp theo kỳ không hắn đã nghĩ ký rồi cái này điện ảnh có thể ra vài kỳ lý quân thần m à y nhắc lại hắn không thích cái này kết cục hảo chúng ta đi rồi ta đi cho ngươi mua t r à sữa uống dương ôn nguyên cũng nghe thấy lý quân thần lời nói hắn khỏe miệng vô ý thức hơi hơi d ơ lên tới rồi tới gần cuối năm thời điểm điện ảnh rốt cuộc quay trụp hoàn thành điện ảnh cuối cùng định ở tân niên kia một ngày bá ra tới tin tức này vừa ra tới có người vui mừng có người sầu thích xem khủng bố điện ảnh người vui vẻ cực kỳ cảm ơn lý quân thần quay t r ụ điện ảnh làm ta tân một năm có một cái tốt đẹp hồi ức đối với khủng bố người yêu thích tới nói đây là một cái đẹp tràn ngập kích thích điện ảnh. những cái đó không đem bọn họ dọa đến nổi r a gà đều lên điện ảnh không bị bọn họ xưng là khủng bố điện ảnh lý quân thần fans đại đa số đều là đối khủng bố điện ảnh không có hứng thú thậm chí chính là nói thượng sợ h ã i xem khủng bố điện ảnh bọn họ liền ở trong phát l u c mặt sôi nổi nói đến t h â n bảo nhi ngày này thiên đều là sự tình gì vì cái gì ta nhi t ử muốn quay chụp khủng bố điện ảnh tuổi lớn kinh không được kích thích thần â n t h có thể hay không không cần quay chụp khủng bố đồ vật ta cũng muốn tao không được vì cái gì hắn không thể chụp một chút ngọt ngào lên ai đâu hào đi cái này các ngươi coi như làm thí lời nói thì tốt rồi thân cá lạc n h ạ tính cái này cũng là không có cách nào sự t ì n h ta muốn tìm một người bồi ta đi xem thần thần điện ảnh trong fan group mặt người sôi nổi báo danh tổ chức thành đoàn thể đi xem dương ôn nguyên chú ý tới tin tức này lúc sau đã phát một tin tức đại gia đi thời điểm tốt nhất lựa chọn buổi sáng đi buổi tối nói quá nguy hiểm hoặc là chờ mặt sau chúng ta tìm hảo ngôi cao phát ra tới ở nhà quan khán cũng đúng điện ảnh mới vừa quay chụp xong liền có mấy cái chuyên môn bá điện ảnh ngôi cao tìm tới hoàng đạo diễn hy vọng này một bộ điện ảnh có thể đặt ở bọn họ ngôi cao mặt trên hoàng đạo diễn nhất nhất hồi phục suy xét một chút hắn quay đầu tới hỏi lý quân thần bọn họ một việc này rốt cuộc cái này kịch bản là bọn họ ba người viết ra tới lý quân thần cùng dương ôn nguyên làm hoàng đạo diễn tới quyết định hướng nơi nào dán một chút các ngươi có thể hay không dán nữ quỷ táo bạo thanh n â m ở biệt thự bên trong vang lên tới nàng tức giận đến trên mặt biểu tình có chút v n mẹo tập minh ý có chút khó hiểu sau này phiêu hắn nhìn chính hắn g á n phúc tự cái kia phúc tự chính là có điểm oai mặt khác giống như c ò n hảo mục chi xanh nhẹ giọng nói đến ngươi ngày đầu tiên r á n đã thực hảo hắn ở tập minh ý khỏe miệng rơi xuống một cái khẽ hôn một chút đem tập minh ý thân có chút cho váng hắc hắc còn hảo ta làm gì đều rất lợi hại n nàng đem cái kia rán oai phúc tự cấp g á n hảo lúc này lý quân thần bọn họ hai người từ trên lầu xuống dưới nữ quỷ ánh mắt sáng lên lý thiên sư dương thiên sư tân niên vui sướng cung hỷ phát tải lý quân thần gật đầu hắn giơ tay một đạo n ồ n g đ ậ m đoán khí đánh vào nữ quỷ thân thể tân niên vui sướng mục chi x a n h cùng tập minh ý lẫn nhau bọn họ cũng hô một tiếng tân niên vui sướng lý quân thần sôi nổi cấp trong nhà mặt bốn con quỷ đánh thượng h o à n khí tiểu sơn thần đánh thượng thần lực dương ôn nguyên cười nói đến đại gia tân niên vui sướng hắn cấp bốn cái lệ quỷ thiêu vài món quần áo cung cấp tiểu sơn thần mua vui mừng quần á vui vẻ cực kỳ nàng hạnh phúc ôm chính mình quần áo mới xoay vòng vòng a a năm nay cũng là vui vẻ một năm mục chi xanh quay đầu trong mắt mang theo thâm tình nói đến tân niên vui sướng bọn họ mỗi một năm đều sẽ ở bên nhau vĩnh viễn không xa rời nhau tập minh ý như là xem đã hiểu mục chi xanh trong mắt đang nói cái gì h ắ n lộ ra một cái tơi ư c ư ờ i tới sau này tân niên ta đều sẽ bồi ngươi sách các ngươi hai cái muốn nói chuyện yêu đương lăn xa một chút không có nhìn thấy mãn nhà ở độc thân cầu sao nữ quỷ cái thứ nhất tỏ vẻ bất mãn mục chi xanh ý vị thâm trường nhìn dương ôn nguyên liếc mắt một cái hiện tại là về sau liền không phải lý thiên sư chúng ta đi ra ngoài chơi hắn lôi kéo tập minh uý tay biến mất tại chỗ ở đây người trừ bỏ dương ôn nguyên ở ngoài người trên mặt đều mang theo mê mang mục chi xanh nhìn ra tới hắn đã thông suốt dương ôn nguyên túi đầu nghĩ đến hắn biểu hiện có như vậy rõ ràng sao thân nhân vui sướng đi ra ngoài chơi sao lý quân thần quay đầu nhìn về phía túi đầu dương ôn nguyên nói đến dương ôn nguyên ngầm đầu hắn nhìn lý quân thần mặt không khỏi hoàng thần hắn liền đáp ứng rồi chờ hắn lấy lại tinh thần phát hiện hắn đã từ trong nhà mặt xuất hiện cái này hạn phạ như thế nào như vậy sẽ lưu hắn làm hắn không khỏi thất thần thậm chí là đáp ứng rồi hắn học được kháng cự lý quân thần nói cách khác lúc sau lý quân thần giải cái kiểu hắn khiến cho lý quân thần cấp đánh dấu lý quân thần rất có dự kiến trước cho hắn cùng dương ôn nguyên trên người đều dán đ ụ i chú như vậy bọn họ tồn tại cảm đều hàng tới rồi thấp nhất t â n nhiên thời điểm phố lớn ngõ nhỏ đều bãi đầy ăn ngon hảo ngoạn đồ vật mùi hương phát mũi càng có người tới hát tuồng dương ôn nguyên gửi được cái gì hương liền nghĩ ăn cái gì hắn mua tới mới vừa ăn một ngụ một m bên mỹ thực lại phát ra sao mê người mùi hương hắn trong mắt mang theo khát vọng nhưng là hắn còn không có ăn xong trong tay đồ vật trong tay hắn đồ ăn bị một bàn tay lấy ăn không hết ta liền giúp ngươi ăn dương ôn nguyên mặt lập tức liền đỏ đây là cái gì kỳ quái ở chung hình thức vì cái gì cho hắn một loại bọn họ đang yêu đương cảm giác bốn phía ánh đèn làm à u vàng nhạt cái loại này ánh đèn cho nên dương ôn nguyên mặt đỏ lý quân thần căn bản không có phát hiện dương ôn nguyên vì ngăn chặn như vậy cảm giác lại lần nữa xuất hiện hắn mua đồ vật đều là mua một tiểu phân tùy tiện giúp lý quân thần mua nơi đó có hát tuồng chúng ta đi xem một chút dương ôn nguyên nhìn thấy phía trước một đám người cấp vây quanh một cái sân khấu phía trên người ăn mặc diễn phục phát g i êm thai hi h a n g phía trước người quá nhiều dương ôn nguyên nh hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía lý quân thần tay đã phóng tới hắn bên hông không thể trên mặt hắn không có gì biểu tình lỗ thai ngượng ngùng đến đỏ không có người chú ý chúng ta ngươi không nghĩ xem sao lý quân thần biết dương ôn nguyên ngượng ngùng nhưng là bọn họ đã dán đùa chú hắn chú ý tới dương ôn nguyên trên mặt có chút tâm động biểu tình ở dương ôn nguyên kinh hô thanh hắn lại lần nữa làm dương ôn nguyên kỵ tới rồi trên cổ hắn a a a bỗng nhiên một cái tiếng thét trói thai vang lên sợ tới mức dương ôn nguyên ý hạ ô n đầu chẳng lẽ có người chú ý tới bọn họ thực mò hắn cảm giác được cái kia tiếng thét trói thét hắn quay đầu xem qua đi phát hiện có hai nam cũng là bọn họ tư thế này một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam tử cơi ở một cái màu đen áo sơ mi nam tử trên người nguyên lai không phải chú ý bọn họ d giữa ôn nguyên tặng một hơi hắn nhìn màu vàng nhạt ánh đèn chiếu vào cái k i ê u màu trắng áo sơ mi thanh tú gương mặt tượng hắn như thế nào cảm thấy người này có chút quen mắt đâu bất quá hắn không có tưởng nhiều như vậy hắn ôm lý quân thần cái chán hỏi đến thần thần ngươi không xem sao hắn một bên hỏi một bên tò mò ánh mắt nhìn sân khấu mặt trên hát c ủ người lý quân thần lắc đầu nói đến không xem không có hứng thú dương ôn nguyên nghe thế câu nói hắn sửng sốt một chút bởi vì k i ê m một câu cũng là hắn phía trước nói ra khi đó hắn còn ở mang liễu lâm thời điểm liễu lâm liền mời hắn tân niên ra tới chơi nguyên bản hắn là không nghĩ ra tới nghề hà liễu lâm năn nỉ ôi hắn mới đồng ý ra tới khi đó cũng đi ngang qua hát tuồng liễu lâm hỏi hắn muốn hay không xem thời điểm hắn cũng là như vậy trả lời lần này hắn là bởi vì lý quân thần ở mới cảm giác được có ý tứ nhưng là lý quân thần không ở hắn bên người hắn cũng sẽ có này một loại cảm giác phóng ta xuống dưới dương ôn nguyên bỗng nhiên nghĩ đến có phải hay không bởi vì hắn ở lý quân thần bên người mới làm lý quân thần cảm giác được không có ý tứ làm sao vậy lý quân thần đem trên cổ dương ôn nguyên ôm đến hư bên trong dương ôn nguyên n g m n g đầu nhìn lý quân thần nói đến có phải hay không cùng ta ra tới chơi cho nên mới không có ý tứ có lẽ trên mạng người cùng hắn đều đã đoán sai lý quân thần căn bản không phải thích hắn hắn chỉ là ở lý quân thần trong lòng đặc thù một chút mà thôi không phải bởi vì là người ta mới có thể muốn ra tới chơi lý quân thần nhìn dương ôn nguyên nói đến ở biệt thự bên trong có mặt khác ủy ba chiếm dương ôn nguyên ra tới nói dán một lá bụa hắn là có thể cùng dương ôn nguyên quá chỉ thuộc về bọn họ hai người thế giới hắn là hát đối diễn không có hứng thú nhưng là hắn đôi mắt lượng lượng dương ôn nguyên rất có hứng thú c h ư n một trăm lẻ ba nữ quỷ c h u y ệ n xưa một bổ càng dương ôn nguyên nhìn lý quân thần trong mắt tràn ngập nghiêm túc cùng với chính hắn bản thân đều không có phát hiện hắn trong mắt tất cả đều là một cái gọi là dương ôn nguyên người hắn giống như cảm thấy lý quân thần không phải thích chính mình tin tức tố mà là thích hắn người này bất quá liền tính thích hắn tin tức tố lại như thế nào tin tức tố nguyên bản chính là hắn lý quân、thần、thích hắn tin tức tố chính là thích hắn giờ khác này dương ôn nguyên cảm giác vẫn luôn bối rối ở hắn trong đầu mặt vấn đề bị cởi bỏ không có việc gì ta còn tưởng tiếp tục xem dương ôn nguyên ngẩng đầu cùng lý quân thần nói đến lý quân thần tuy rằng không quá lý giải dương ôn nguyên làm sao vậy nhưng là hắn vẫn là đem dương ôn nguyên phóng tới trên cổ hắn mặt vì sao nhân loại đều không hảo h i ể u bộ dáng hắn hiện tại tưởng không rõ dương ôn nguyên suy nghĩ cái gì bất quá cái này không quan trọng chỉ cần dương ôn nguyên vui vẻ thì tốt rồi a người này diễn thường nga đẹp một bên trung niên nam tử phát ra thờ g i i hiện tại đang ở xướng thường nga bôn nguyện truyện xưa phía trên một nữ tử hóa trang g à y nặng trang dung đôi mắt phát h ỏ a ra hoàn mỹ độ cung nàng từng bước thăng liên mềm nhẹ ném nàng trường tụ e m hai hy khang làm ở đây người ngừng lại hô hấp rất sợ đem cái kia thanh â m cấp đánh gãy lý quân thần liếc quá một bên xuất hiện nữ quỷ không cần làm ra mạng người tới nữ quỷ nghe được lý quân thần nói nàng bay tới sân khấu mặt trên dây tiếp theo bám vào người đến kia thường n à trên người nàng động tác so vừa rồi càng thêm hoà n mỹ nàng nhất cử nhất động mọi người ánh mắt không khỏi đi theo cuối cùng một động tác kết thúc thời điểm nàng ánh mắt liếc tới rồi ở sân khấu một bên người nàng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười há mồm nói đến ta hồi tới Nàng một chương ữ chữ một k bảy mươi sáu hắn vừa nói một bên có người đem cái kia đóng vai thường nga người đưa đến bệnh viện bên trong bọn họ tiếp tục diễn xuất không có người chú ý tới bọn họ đáy mắt chỗ sâu trong sợ hãi bởi vì bọn họ hôm nay gặp được một cái không tưởng được người dương ôn nguyên cũng thấy được nữ quỷ đi qua chờ đến nữ quỷ trở về thời điểm hắn nhẹ giọng nói đến có phải hay không thực thích cái tia diễn p h ụ ta cho ngươi mua t h i ê u một kiện thế nào nữ quỷ trong mắt mang theo châm chọc nhìn cái tia thường nga bị người cấp nâng đi ta đã không thích bị người khác làm bẩn quá đồ vật nàng là sẽ không ở thích thượng nữ quỷ nhìn về phía lý quân thần nói đến lý thiên sư ta hôm nay không quay về ta muốn đi xem một chút ta hảo sư mọi mới được nàng đều ngất đi rồi nàng ngữ khí tràn ngập lo lắng trong mắt mang theo lạnh lẽo lý quân thần gật đầu đi thôi lúc sau ngươi nếu là muốn đầu thai nói tốt nhất không cần giết người hắn nhắc nhở nữ quỷ một câu nhìn thấy nữ quỷ sau khi đi hắn lôi kéo dương ôn nguyên tính toán đi địa phương khác nhìn xem dương ôn nguyên giữ chặt hắn tay có chút lo lắng mà nói chúng ta đi xem một chút lý quân thần có chút bất đắc gì hắn mang theo dương ôn nguyên đổi kịp nữ quỷ nể bước hắn không có làm nữ quỷ phát hiện người của hắn nàng đã trở lại nàng vì cái gì sẽ đã trở lại cái kia khẳng định chính là nàng này viên phong vũ đồng tử bởi vì sợ hãi phóng đại cố cùng phong nói đến không cần chính mình dọa chính mình có thể là tiểu sư mọi hí khúc tiến bộ hắn biết cái này là lựa chính mình rốt cuộc chính mình tiểu sư m ộ i hắn vẫn là biết đến cùng với hắn sư tỷ cái loại này cảnh giới là bọn họ nhóm người này người cả đời đều đạt không thành sư minh ta như thế nào đột nhiên té xịu trên giường bệnh người mở to mắt nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì nàng đôi mắt trợ to bởi vì đôi mắt mở to quá lớn trên mặt nàng biểu tình mang theo một tia v ă n mèo xứng với nàng k i a m ộ t bộ không có tá rất c h n g dung thoạt nhìn thập phần dữ tợn a nàng có phải hay không đã trở lại thân thể của ta không chịu khống chế được nàng đôi tay che lại nàng đầu nàng phát ra tiếng t é t trói t a i nàng rơi vào ấm áp trong lòng n g ư mặt cố cùng tiếng gió băng ghi âm đau lòng không có việc gì không có người dám thương t ổ i ngươi không cần sợ hãi cáo cây cải c ủ ánh mắt lạnh băng nhìn ở đ a n g ở ô m c ầ u nam nữ nếu không phải bọn họ hai người nói nàng mới sẽ không chết đến sớm như vậy cung hân hân nữ g khí nhu nhược đáng thương nói đến thật là không phải sư tỷ đã trở lại phải không nàng trong mắt mang theo khâm phục cái này hạn phạ là nàng gặp được đến thích nhất hạn phạ cố cùng tiếng gió âm ôn nhu an ủi nói không cần sợ hãi sư tỷ chỉ là ra n g o à i ý muốn mà thôi hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực người một ngày tóc đẹp cáo mạn tinh lộ ra một cái tươi cười tới ngoại ý muốn sao ta c ũ n g sẽ cho các ngươi cũng xuất hiện ngoài ý m u ố n nàng chậm rãi đi tới cung hân hân trước mặt thân thể của nàng bại lộ ở cung hân hân mắt nàng một khuôn mặt máu chảy đầm địa đôi mắt dây tiếp theo trực tiếp r ắ t tới rồi cung hân hân trong lòng n g ư c mặt cung hân hân nhìn đến cáo mạng tinh thời điểm trong mắt sợ hai muốn tràn ra tới nàng buộc phát ra một tiếng c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai a a a nàng tới nàng như thế nào lại tới nữa cố cùng phong bị cung hân hân kêu một tiếng đột nhiên phát ra tới tiếng kêu kêu màng t a i đau hắn mày hơi hơi nhắc lại trên mặt hắn vẫn là thực ônu không có sự tình cái kia đều là giả ngươi gần nhất chính là quá mệt mỏi ngoan ngoắ cung hân hân căn bản đình không đi vào tia viên r ẫ t đến nàng trong lòng ngực chóng mắt đang ở thẳng lăng lăng nhìn nàng nàng kích động ở cố cùng phong trong lòng ngực nhích tới ních lui t lúc này không khí chuyển đến nhàn nhạt mùi máu tươi nguyên lai là cung hân hân trên đầu châm cải cắt qua cố cùng phong khuôn mặt nguyên bản cung hân hân trên đầu hoa lệ đồ trang sức bị hái được xuống dưới chỉ chưa một cái châm cài đem đầu tóc cấp dựng thẳng lên tới cái tia châm cài một khác đầu có điểm bé nhọn hơn nữa cung hân hân dùng sức quá độ trực tiếp đem cố cùng phong mặt cấp cắt qua ngửi được mùi máu tươi cung hân hân lập tức bình tĩnh lại nàng trong mắt mang theo nước nàng rối tay muốn chạm vào cố cùng phong mặt nàng lại sợ hãi cố cùng phong sẽ đau nàng nước mắt tràn mi mà ra được rồi đừng khóc nam tử hắn đại trượng phu chịu một chút thương cũng sẽ không thế nào cố cùng phong thượng lông mi r ũ xuống che giấu trong mắt l h ê tởm hắn v ư ơ n một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ cung hân hân đầu tóc hắn đem cung hân hân tóc trung châm cài hài xuống cái này quá nguy hiểm ta giúp ngươi phong tới nơi này được không sau đó hắn đem cung hân hân hống ngủ mới ra cái này phong bệnh cố cùng phong đi tới một góc bên trong hắn tay hung hăng đấm ở trên tường sư minh ngươi không có sự tình đi viên phong vũ thật cẩn thận nói đến cố cùng phong hung hăng mà dùng ngón tay lau sạch trên mặt hắn vết máu cái này điên nữ nhân nếu không phải trong nhà nàng mặt có tiền nói ta mới trướng mắt nữ nhân này hắn trong mắt mang theo táo bạo viên phong dục đi và o cố cùng phong bên người nói đến sư minh tiểu sư nội chỉ làm ấ y ngày nay không thoải mái làm ác mộng mà thôi cố cùng phong khỏe miệng lộ ra một cái châm t r ọ c t ư ơ i cười nàng một kẻ có tiền nhân ra tiểu thư sao có thể không thoải mái chính là t i ể u khí tới nếu là cáo m ạ n t i n h nói nàng sẽ như vậy trong nháy mắt viên phong vũ không dám nói tiếp nữa không biết có phải hay không hắn nào rác hắn cảm giác trong không khí độ ấm giáng xuống rất nhiều lúc này một cái quăng não thanh âm vang lên tới cố cùng phong không kiên nhẫn nhìn thoáng qua con não hắn sửa sang lại một chút quần áo hắn mới vừa về tới trong phòng bệnh mặt nên diện chính là một cái bàn tay lại đây ngươi lại như thế nào chiếu cố ta bảo bối nữ nhi một cái bén nhọn thanh â m ở trong phòng bệnh mặt vang lên tới lúc này một cái t r ầ m b ổn thanh â m vang lên tới hảo nói nhỏ thôi không cần xào đến chúng ta nữ nhi nàng vừa mới ngủ một cái lớn lên đẹp đẽ quý giá trung niên nữ tử ngẩng đầu vẻ mặt cao ngạo nói đến ngươi phải nhớ kỹ nếu không phải nữ nhi của ta coi trọng ngươi nói ngươi hiện tại còn không biết ở nơi nào ăn xin nàng thanh em rõ ràng so vừa rồi nhỏ giọng rất nhiều cố cùng phong trên mặt lộ ra một cái tươi cười đúng vậy bám mẫu h ắ n ở ống tay áo bên trong tay cầm thành một cái nắm tay móng tay thật sâu lâm vào thịt bên trong lão công chúng ta đi tìm cái bệnh viện người ta nói đạo lý vì cái gì ta nữ nhi sẽ như vậy ta nữ nhi sao có thể bởi vì cái này bình dân mới xem đến đồ vật mệnh đến ngủ nữ nhân kia ngâng lên cầm nhìn chính mình lão công nói đến cái kia trung niên nam t ử ăn mặc một tiếng tây trang toàn thân tản ra thành thuốc hơi thở t ố t cùng phong không cần cùng ngươi nàng so đo nhiều như vậy h ả o h ả o chiếu cô ta nữ nhi nếu là nàng có cái gì không thoải mái trước tiên cùng chúng ta nói lại tới nữa một cái đánh người một cái miệng ă n u ổ i mỗi lần đều là như vậy đối phó hắn cố cùng phong trong lòng táo bạo muốn giết người nhưng là hắn trên mặt lộ ra tươi cười cái kia tươi cười mang theo một tia lấy lỏng t ố t ta sẽ chiếu cố hảo hân hân rốt cuộc đó là ta ái nhân ở c u n g hân hân cha mẹ đi rồi lúc sau cố cùng phong trong mắt biểu tình trở nên âm l n h lên hắn nhìn về phía ở trên giường bệnh giống như tiểu công chúa giống nhau còn ở ngủ say cung hân hân h ắ n khuất nục đều là cái này nữ cấp chỉ cần đem cái này nữ giết hắn liền sẽ không đã chịu này đó khi nục bất quá còn phải chờ một chút, chờ đến hắn kết hôn lúc sau lại lộng chết cái này nữ còn có hắn thân sư m i n h viên phong vũ há một muốn nói cái gì hắn bị cố cùng phong mang theo sát ý ánh mắt cấp dọa tới rồi làm sao vậy cố cùng phong như là cảm nhận được cái gì hắn lộ ra một cái tươi cười tới phản phất vừa rồi cái k i a ánh mắt tối tăm người không phải hắn giống nhau không có gì sự tình sư m i n h nhà ta m ậ u thân muốn đi xem bác sĩ ta liền đi trước viên phong vũ trong mắt mang theo lo lắng hắn quay đầu liền đi rồi quay đầu trong nháy mắt hắn trong mắt lo lắng biến thành sợ hãi. Hắn sợ hãi cố cùng phong cái này kẻ điên cũng muốn giết hắn nhưng là hắn không thể cùng cảnh sát thậm chí người khác nói chuyện này bởi vì hắn phía trước cũng cùng cố cùng phong giết một người Cáo m ạ nàng cùng cùng cùng t h sư, sư phó đem cáo mạng tinh trở thành thân truyền đệ tử tới bồi dưỡng mặt khác đệ tử nàng cũng không có bật đãi nàng đem có thể giáo đến đồ vật đều dạy cho bọn họ bọn họ có thể học được nhiều ít là nhiều ít bọn họ tổng cộng là ba người một cái hạn phả cố cùng phong bệ tạ viên phong vũ cùng cáo mạng tinh nàng sư phó liền cho nàng cùng thiên phụ không tổi cố cùng phong đính hôn bọn họ ba người quan hệ vẫn luôn đều thực hảo thẳng đến có một ngày cung hân hân đã đến làm cho bọn họ ba người hữu nghị tan vỡ cung hân hân là bởi vì ở video ngắn thượng soát tới rồi hí khúc phương diện video nàng liền cùng nàng phụ thân nói nàng muốn học tập hí khúc khi đó cáo m ạ n tinh bọn họ ba người trừ bỏ viên phong vũ có một cái m â u thân ở ngoài nàng cùng cố cùng phong đều là cô nhi bọn họ hai người từ nhỏ đã bị sư phó nhận n u ô i n u ô i n ấ n g lớn lên bọn họ từ nhỏ ở trong rừng dầm mặt trưởng thành đông nhiên có một cái tới thành thị ô m ẹ gạ xuất hiện trong lúc nhất thời cố cùng phong tâm đã bị câu đi rồi cám ạ n tinh cũng không có so đo nhiều như vậy bởi vì nàng vốn dĩ liền không có thực thích cố cùng phong người này nàng chỉ hy vọng chính mình hí khúc có thể càng thêm hoà n mỹ nàng sư phó bởi vì tình nghĩa quan hệ cũng thu cung hân hân làm nàng đệ tử cám ạ n tinh làm nàng sư tỷ nàng tận tâm tận lực dạy dỗ cung hân hân cũng may khi đó cung hân hân còn xem như nghe lời nàng hí khúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tiến bộ cố phong bọn họ hai người đều ở khen cung hân hân chương một trăm linh bốn nữ quỷ truyện xưa nhị t h ự c mau cáo mạng tinh liền phát hiện nàng hai sư minh ở nhằm vào nàng ở sân khấu hát tuồn khúc thời điểm cố cùng phong bất động thanh sắc đẩy nàng đem nàng đẩy đến bên kia lúc này cung hân hân liền đi lên đem nàng vị trí chiếm lúc này sư phó liền mắng cung hân hân ngươi là chuyện như thế nào cái kia là ngươi sư tỷ vị trí còn có cố cùng phong ngươi lại là sao lại thế này ngươi đẩy ngươi sư mội làm gì chuyện như vậy liên tiếp phát sinh nàng sư phó nhất biến biến mắng cuối cùng nàng sư phó mắng mệt mỏi trực tiếp đem cung hân hân bọn họ ba người cùng nàng chia liệt hai nàng còn nhớ rõ nàng sư phó khi đò nói đến tinh nhi nha ngươi không cần cùng bọn họ so đo nhiều như vậy mục tiêu của ngươi chính là được đến đại gia tán thành đem cái này hí khúc truyền thừa đi xuống nàng vẫn luôn nhớ kỹ nàng sư phó nguyện vọng thực mong nàng đã bị tuyển thượng một lần thế giới cấp bậc thi đấu bên trong đi khi đó nàng còn nhớ mang máng cung hân hân trong mắt tàng không được ghen ghét lúc sau nàng đã bị cố cùng phong bọn họ ba người cấp giết chết linh hồn của nàng liền bay tới một cái sân khấu thượng nàng vô pháp rời đi cái kia sân khấu cũng vô pháp báo thù lúc sau l ý quân thần đem nàng từ cái kia sân khấu mang ra tới nàng cũng không có nghĩ tới muốn báo thù một việc này bởi vì nàng không nghĩ mang theo thủ hận sinh hoạt t h ẳ n g đến những cái đó giết hại nàng người lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt nàng rốt cuộc nhịn không được cung hân hân cười khanh khách chạy hướng cố cùng phong nàng trên đầu đỉnh hoa lệ vật trang sức trên tóc nàng ở cố cùng phong trước mắt ngừng lại nàng đôi tay đỡ lấy nàng vật trang sức trên tóc nói đến cùng phong ca ca ngươi xem cái này đẹp hay không đẹp ha ha ha ta bảo bối nữ nhi mặc gì cũng đẹp một cái hồn hậu thanh â m từ cung hân hân bên tay phải chuyển tới cung hân hân vẻ mặt kinh hỉ nhìn cung phó đi vào nàng như là một con tiểu hồ đẹp giống nhau hướng cung phó đi vào h ư ớ u đi ba ba sao ngươi lại tới đây cung phụ lộ ra một cái từ ái tới cung hân hân ngượng cùng đến ba b a ngươi đang nói cái gì đâu bên ngoài cũng có rất nhiều lợi hại người cung mẫu nói đến bên ngoài những người đó sao có thể cùng ngươi so đâu ngươi khẳng định là đệ nhất danh bởi vì cung gia phụ mẫu không tha làm chính mình nữ nhi cùng người khác tê ở một cái phòng hóa trang bên trong hóa trang bọn họ tiêu tiền cấp cung hân hân lộng một cái độc lập phòng hóa trang cho nên bọn họ nói này một ít lời nói căn bản không có người nghe thấy chương bảy mươi bảy trừ bỏ ở giữa không trung cáo mạng tinh cùng với lý quân thần bọn họ hai người một quỷ ở ngoài dương thiên sư kỳ thật ngươi không cần cùng lại đây ta một người liền có thể giải quyết cáo mạng tinh có chút ngượng ngùng nói nàng đã biết dương ôn nguyên lo lắng nàng sẽ phát sinh ngoài ý muốn còn cùng lại đây thời điểm nàng cảm động chạy xuống huyết lệ nếu là nàng phía trước đính hôn đối tượng là dương ôn nguyên người như vậy thì tốt rồi không có việc gì dù sao cũng là nhàm chán đến xem h í khúc dương ôn nguyên cười nói đến năm nay xuân vãn có rất nhiều kênh người đều tìm được rồi hắn nơi này tới hy vọng lý quân thần có thể biểu diễn tiết mục xuân vãn bất quá đều bị dương ôn nguyên toàn bộ cự tuyệt hắn muốn cùng lý quân thần cùng nhau vượt qua bọn họ quen biết cái thứ nhất tết tâm lịch còn có kế tiếp đoạn mấy cái tết tâm lịch bọn họ đuổi kịp cáo m ạ n tinh lúc sau phát hiện nàng không có coi thường lộn xộn bọn họ liền đi chơi tùy tiện cùng cáo m ạ n tinh nói nếu là nàng muốn ngự kế tiếp một bước liền cùng bọn họ nói một chút cáo m ạ n tinh có bước tiếp theo động tác khả năng cũng là cuối cùng một bước thời điểm nàng cùng dương ôn nguyên bọn họ hai người nói người muốn làm sao bây giờ dương ôn nguyên tò mò nhìn cáo m ạ n tinh nói đến cáo m ạ n tinh cười nói đến nàng không phải thích thế giới đại tái khen tưởng sao ra đây liền đưa cho nàng nàng ý cười không kịp đ á y mắt thực mau liền đến cung hân hơn bọn họ tiết mục cung hân hân mới vừa vừa lên sân khấu nàng liền phát hiện thân thể của nàng không ch nàng trên mặt mang theo hoảng sợ dưới đài giám khảo mày nhăn lại cái này nữ chính là sao lại thế này người sẽ nhảy sao sẽ xuống sao người hiểu biết thường nga sao ta tôi giáo người đi sư muội cáo m ạ n tinh ở cung hân hân phía sau ngữ khí ôn lu nói t h ư ợ n như năm đó thời điểm nàng giáo cung hân hân giống nhau nhìn thấy cung hân hân trên mặt biểu tình quá dữ tợn cáo m ạ n tinh trực tiếp thượng cung hân hân thân thể nàng bắt đầu vũ động trường tụ e m hai hy khúc giống như chim hoàng oanh giống nhau thanh thúy một bên cố cùng phong bọn họ không có phát giác đến cung hân hân không thích hợp bọn họ chỉ là chuyên tâm n h ả ư ớ n g bọn họ hai người cảm thấy lần đầu tiên có thể cùng cung hân hân có tốt như vậy ăn ý dĩ văn nói bọn họ cùng cung hân hân hát tuần khúc tuy rằng không phải rất kém cỏi nhưng là không có ăn ý bọn họ ba người ăn ý giống như là mười mấy năm qua giống nhau phía dưới giám khảo nhóm cũng lộ ra một cái vừa lòng tới cười theo cáo mạng tinh vũ động cùng với giọng hát bọn họ dần dần bị lạc từ mình bọn họ chỉ có thấy một cái thường nga ở nơi nào mà không phải một cái diễn viên ở cuối cùng thời điểm cáo mạng tinh quỳ sát đất một cái xoay tròn trường tụ giống như một đôi màu sắc rực rỡ cánh giống nhau ở vũ động nàng một không cẩn thận chuyển tới cố cùng phong trước mặt không có chút nào chú ý cố cùng phong một chân trực tiếp đem cung hân hân cấp đá hạ sân khấu hạ cung hân hân trong cơ thể lập tức có máu tươi chảy ra Á á á, tiếng thét trói hai lập tức ở tại chỗ vang lên tới ngay sau đó chính là xe cứu thương đi vào thanh âm một cái song tóc mai bạch người ánh mắt có thần nhìn sân khấu mặt trên nàng miệng phát run nói đến cái kia là tinh như sao nàng có trở về hay không tới xem ta cái này sư phó cùng nàng tiểu sư đệ nhóm sao nàng nói xong tựa hồ mọi mệt nhắm mắt lại một giọt vẩn đục nước mắt xẹt qua nàng gương mặt một bên cáo mạng tinh nhìn nàng túi đầu thật sâu không lưng không được Cảm ơn sư ư phó d hân hân cùng cùng bởi vì cáo mạng tinh chất mất danh lạch liền dừng ở cung hân hân trên người cáo mạng tinh vừa mới chết không có bao lâu cung hân hân quyết định tham gia tiếp theo năm thi đấu chỉ là nàng không nghĩ tới sự tình là cáo mạng tinh quỷ hồn về tới nàng bên người ở cung hân hân mở to mắt đã biết chính mình nửa người d ư ớ i đã tê liệt rất thời điểm nàng điên cùng nhào hướng bác sĩ lớn tiếng kêu lên các ngươi sao lại thế này các ngươi không phải bác sĩ sao vì cái gì nếu không có thể ý hảo ta các ngươi nhóm người này l a n g băm ba ba m ụ mụ này không phải thật sự nàng nhìn đến cha mẹ nàng không thể tin được lắc đầu cung phụ đau lòng đem chính mình nữ nhi ô m đến trong lòng ngược mặt không có sự tỉnh ta sẽ làm người kia trả giá đại giới cung hân hân hiện tại cái gì cũng nghe không đi vào nàng chỉ biết nàng không thể đi đường nàng kia một đôi mỹ lệ trân trở nên xấu xí vô cùng cuối cùng cố cùng phong lưu tại cung gia cấp cung hân hân đương cả đời dọa người đương cung hân hân chân ở năm thứ hai thời điểm cố cùng phong giết cung hân hân đi đến cục cảnh sát bên trong tự thú còn đem viên phong vũ cái này cùng hắn cùng nhau giết qua người người cấp cùng gia tới ở cố cùng phong xem ra hắn đều vào n g ụ c giam dựa vào cái gì viên phong vũ không đi vào viên phong vũ vì cái gì sống được so với hắn hảo hắn không phục bất quá này đó đều là lấy sau、so、sự tình hiện tại cáo mạn g tinh báo song thủ nàng mỹ tư tư hử tiệc khúc ly thiên sư ngươi chừng nào thì đem cái kia địa phụ thành lược hảo ta muốn đầu thai nàng đi vào lý quân tần bên người nói đến chỉ cần nàng đầu thai sẽ có chính mình ba ba mụ mụ liền không cần hâm mộ người khác có được cha mẹ nếu là nàng còn nhớ do nói cũng muốn phụng dưỡng nàng sư phó lý quân thần nhìn cáo mạng tinh nói đến xem tình huống hắn còn không có tìm được cho hắn đương cu ly quỷ hồn đâu nếu là lấy địa phủ kiên một bộ phương tiện nói chỉ có hắn một người nói sẽ m ệ t chết hắn t ố t lý thiên sư ngươi thành lập h ả o lúc sau ta đầu thai thời điểm có thể hay không làm ta nhớ kỹ sư phó của ta hoặc là có điểm ảnh giống là được cáo mạng tinh vẻ mặt khẩn cầu nhìn lý quân thần nàng biết đầu thai là muốn quên kiếp trước ký ức lúc này dương ôn nguyên từ trên lầu xuống dưới hắn nhìn lý quân thần nói đến mau một chút lý quân thần điện ảnh muốn phát sóng chúng ta mau đi xem lý quân thần gật đầu đứng dậy hắn nhìn cáo mạng tình nói đến hành đối với hắn d ư ỡ n g quỷ muốn đi đầu thai gì đó hắn không có ý kiến ở hắn bên người quỷ rất ít có cái loại này đầu thai một là bọn họ không thích làm người cảm giác nhị là lý quân thần đoán khi thật sự ăn quá ngon lý quân thần nói đến lập tức đi tới dương ôn nguyên trên l g ư ờ i bọn họ hai người liền đi tới rồi giạp chiếu phim nơi này lý quân thần diễn viên chính điện ảnh đạo sĩ một đúng là chiếu lý quân thần các phan ở ban g à y thời điểm các nàng kết vệ kết đội đi xem đ c u ố một người cười nói đến dương ôn nguyên quay đầu đi nhìn về phía người kia người kia cũng quay đầu thấy được dương ê n nguyên hắn không có nhận ra dương ôn nguyên tới huynh đệ ngươi hảo ngươi cũng nói buổi tối cái này điểm tới xem lý quân thần diễn khủng bố điện ảnh sao ta cùng ngươi nói lý quân thần diễn cái kia khủng bố điện ảnh mới kêu khủng bố điện ảnh đem ta sợ tới mức mồ hôi lạnh thẳng ra hắn thao thao bất tuyệt ở nơi đó giảng đến thực mô hắn thao thao bất tuyệt khiến cho mặt khác xã giao như bức chú ý bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm liêu lý quân thần diễn điện ảnh như thế nào khủng bố phát còn hy vọng này một bộ điện ảnh có thể đem bọn họ dọa đến nước tiểu đi thực mô điện ảnh liền bá ra tới bốn phiếu biến đen lên thực mô điện ảnh liền bá ra tới ở dương ôn nguyên sắp chết kia một màn lý quân thần cúi đầu chạy xuống nước mắt dương ôn nguyên đang xem thời điểm cùng lúc ấy giống nhau tâm tình hắn tâm cơ rút đau đớn tiêm ộ t giọt lạnh leo nước mắt tích ở giống giống cùng thường giống trong sáng điện liền chiếu phim như quân thần hắn nhau. ảnh nhau, bên trong đèn phía khóc Thực thúc, phía h trước trước là lý lệ kết dạp vì đã k mò ô n người động, g có k h ô n còn nước g khí kỳ có cổ một tiểu quái tao vị. ô ô ô, quá khủng bố không chỉ có khủng bố còn ngược ta vì cái gì dương đại diện muốn chết đáng chết hoàng đạo diễn tin hay không ta cho người gửi lưỡi dao qua đi ô ô ô, điện ảnh là thực khủng bố nhưng là bên trong có c p khái đối với một cái khái c p lại sợ hai quỷ người tới nói ta lại muốn nhìn lại sợ hãi khái cv tâm hoàn toàn làm ta sợ hãi tâm tình cấp q u y mất thực mau này một bộ đạo sĩ một điện ảnh phòng bán vé liền đại bán trực tiếp trở thành tết âm lịch thời kỳ điện ảnh đệ nhất danh thực m a u liền có người phát hiện điện ảnh kết thúc thời điểm biên kịch trừ bỏ hoàng đạo diễn ở ngoài còn có mặt khác hai người kia hai người đúng là lý quân thần cùng dương ôn nguyên bọn họ hai người chú ý tới tin tức này lý quân thần phèn lập tức đắc ý đi lên cũng có án tỷ phan xem lý quân thần khó chịu ở nơi nào âm dương quái khí nói thật là lợi hại nhà hoàng đạo diễn có phải hay không có khổ nói không nên lời bất quá thực m a u bọn họ đã bị hoàng đạo diễn cấp v à mặt hoàng đạo diễn phát ấy bồ nói chính mình điện ảnh nguồn cảm hứng với lý quân thần cái này điện ảnh có thể nói là vì lý quân thần viết hắn còn làm ơn lý quân thần cùng dương ôn nguyên cho hắn kịch bản tiến hành sửa chữa mới có thể xuất hiện bọn họ hai người tên t r ư ớ c một trăm linh năm đụng tới h ắ c bạch vô thường người là thần thần nha ta và các ngươi nói một kiện khủng bố sự tình ta mơ thấy h ắ c bạch vô thường thật là đáng sợ ta có phải hay không mệnh không lâu đã xong thần bảo ta dựa mặt trên tỉ muội ngươi có phải hay không nhìn thần thần quay chụp điện ảnh mới có thể làm ác ngộng lý quân thần mà các fans cũng ở vẫn luôn khuyên nếu là thần thần nha làm nàng không cần tưởng nhiều như vậy ở lý quân thần quay chụp kia một bộ đạo sĩ một điện ảnh chung xuất hiện hắc bạch vô thường chính là từ mục chi xanh cùng tập minh ý bọn họ hai cái đóng v a i bọn họ hai người vừa ra tới chung quanh âm lánh hơi thở xuyên thấu qua màn hình bay ra bọn họ mãnh nhiên quay đầu lại nhị khuôn mặt đều trương đều rất x o á i khí lại cho người ta một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi đặc biệt là mục chi xanh vứt ra trên tay xích sắc thời điểm trực tiếp đem cái kia thoạt nhìn lợi hại lệ quỷ cấp chế phục lệ quỷ phát ra cái kia tiếng têu so nàng tàn hại người khác càng thêm khủng bố tiếng tê ở thời điểm này xem xong điện ảnh người hắc bạch vô thường cái này qu đặc biệt là có một ít nhát gan lại tò mò người nhìn đến h ắ c bạch vô thường lúc sau bọn họ nằm mơ đều mơ thấy cái này bất quá tỉnh lại thời điểm liền biết đây là một giấc ngộng mộ. có chủ b á thực thích h ắ c bạch vô thường thậm chí cộ bọn họ hai cái quỷ trong lúc nhất thời h ắ c bạch vô thường ở v i d e o ngăn ứng dụng chúng phát hỏa bất quá không ai có thể đủ đem k i ê n một loại âm lãnh làm người phát ra từ nội tâm sợ hai h ắ c bạch vô thường tới hoàn toàn không có điện ảnh c h n g bố người qua đường nhìn như vậy tân nhân vật cảm giác được tò mò liền sẽ hỏi cái này là nhân vật nào lúc này sẽ có người trả lời bọn họ đây là đạo sĩ một hát bạch vô thường liền sẽ khiến cho người qua đường lòng Bọn họ liền sẽ đạo i điện tới điện nhiệt người điện nhiệt điện giống xem xuyên một một thêm mua này ảnh, dẫn tới này một bộ điện ảnh cáng Cũng có người lý quân thần bọn họ điện ảnh nhiệt độ, bọn họ mua cùng、lý、quân thần điện ảnh bên trong xuyên ý phục giống nhau. bộ bộ độ độ, đ hỏa. họ họ phục có cọ lý lý sĩ phục ở điện ảnh phát sóng lần đầu tiên xuất hiện vạn vong mua bên trong liền có thương gia bắt đầu suốt đêm đổi làm còn đem liên tiếp cấp treo lên một đám biến trang chủ bá liền bắt đầu mua cái này quần áo tiêu đ ề đánh xoáy nhất đạo sĩ hoặc là ta muốn thay trời hành đạo từ từ tiêu đề thực m o n bọn họ dựa vào cái này đạt được rất cao nhiệt độ thậm chí dựa vào cái này c h ư ớ rất nhiều p h n là thần thần nha chính là ta ở điện ảnh không có chuyển phát tin thời điểm đã làm cái này mộng nguyên bản chuẩn bị rời khỏi f a n p e đàn dương ôn nguyên nhìn đến tin tức này lập tức ngừng lại hắn lẳng lặng nhìn còn ở bay nhanh trượt xuống tin tức thực mau hắn quay đầu nhìn một bên đang ở mua đồ vật lý quân thần thần thần ngươi xem một chút cái này nàng có phải hay không ở nói dối lý quân thần nhìn những cái đó tin tức trên mặt hắn không có gì biến hóa liên hệ nàng một chút trước mắt hắn xuất hiện màu kim hồng khí thể che đậy hắn tầm mắt nay cũng nhắc nhở hắn một việc này kiện là từ hắn dựng lên cần thiết đi giải quyết dương ôn nguyên lập tức liên hệ là thần, thần nha ngươi hảo tuy rằng có điểm đột nhiên nhưng là chúng ta có thể hay không thấy một mặt chương dương ôn nguyên đột nhiên đưa ra gặp mặt tới người kia thực cảnh giác n g ư ờ i là ai vì cái gì muốn cùng ta thấy mặt đối diện người hiển nhiên không tin hiện tại cùng nàng nói chuyện chính là dương ôn nguyên bản nhân nàng cảm thấy là có người trộm dương ôn nguyên tài khoản dương ôn nguyên thực bất đắc dĩ cùng này một người p h a n s mở ra video nói chuyện kiếm một cái nhỏ xinh đáng yêu nữ hài tử xuất hiện ở màn ảnh bên trong nàng trong mắt mang theo cảnh giác cùng phẫn nộ nhìn đến l ý quân thần cùng dương ôn nguyên xuất hiện thời điểm nàng trong mắt mặt cảnh giác cùng phẫn nộ chuyển biến vì kinh hỉ thật la thần thần cùng dương đại diện không đúng các ngươi có phải hay không giả dương ôn nguyên cười khẽ cảnh giác tâm không tồi bất quá chúng ta không phải kẻ lừa đảo nữ hài nhìn thấy dương ôn nguyên mở miệng nói chuyện nàng trên mặt lộ ra một cái tơi ư cờ ư i tới dương đại diện ngươi hảo hh ắ ắ nàng đánh xong c h à o hỏi nàng liền ngây ngốc cười nàng gặp được chính mình thần tượng h ả o vui vẻ ngươi hảo ta thấy được ngươi nói chuyện phiếm chúng ta khả năng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này ngươi có thể cho chúng ta một cái địa chỉ sao hoặc là chúng ta cục cảnh sát thấy cũng đúng dương ôn nguyên sợ hãi đối diện fans không dám lại đây hắn nghĩ tới cục cảnh sát như vậy có phải hay không không tốt lắm thực phiên tái cảnh sát thúc thúc không có quan hệ các ngươi lại đây tìm ta đi ta cho các ngươi một cái địa chỉ Tiêu thấy quánh băng nhìn dương ôn nguyên đ quay nói như、vậy. nàng lập tức đầu n g dậy, bởi vì nhìn đ lý quân thần một thân áo bào trắng đứng ở trắng xóa trên nền tuyết mặt hắn này một thân thoạt nhìn phi thường đến đơn bạc lý quân thần nhìn dương ôn nguyên hắn rối tay nắm lấy dương ôn nguyên tay hắn độ ấm tay như là đem dương ôn nguyên cấp năng tới rồi giống nhau hắn nhìn bị dương ôn nguyên ném ra tay không khỏi phát ốc dương ôn nguyên có chút ngượng ngủng hắn nhìn lý quân thần này một bộ bộ dáng hắn liền cảm giác có một loại hắn sai rồi cảm giác ta biết ngươi không lạnh dương ôn nguyên mặt có chút đỏ bừng không biết là gió lạnh thổi vẫn là thẻ thùng dương ca ca ngươi như thế nào ở đại trời lạnh ở chỗ này đứng một chiếc xe bỗng nhiên ở bọn họ bên n g cửa sổ xe giang xuống phổ thu vân mặt lộ ra tới nàng trong mắt mang theo kiêu ngạo cùng kh dương ôn nguyên vì cái gì sẽ rời đi phổ ra bọn họ phổ ra chính là ở chỉ ninh khu gia tộc nhiều thế hệ vẫn là quân sự gia tộc còn có cái này gọi là lý quân thần con hát thật là ghê tởm vì cái gì nếu là quân lấy dương ôn nguyên khẳng định là nghe nói chỉ ninh khu cái này địa phương kêu dương ôn nguyên mang lại đây dương ôn nguyên về phía trước đi một bước vừa muốn nói gì lúc này một bóng người chạy tới hắn trước mặt tiêu b a n g bánh cười nói đến dương đại diện thần thần thật là các ngươi ngượng ngủ cho các ngươi đợi lâu vừa rồi ta ba ba vẫn luôn ở quân lấy ta không cho ta ra tới nàng quay đầu nhìn phổ thu vân đôi mắt vô tội chật t ngươi như thế nào ở chỗ này vì cái gì không đi vào chờ một chút chắn đến người khác nói sao làm phổ thu vân nhìn đến tiêu băng bánh nàng trong mắt hiện lên kinh ngạc băng bánh này đó chẳng lẽ là ngươi khách n h â n sao nàng chỉ vào lý quân thần bọn họ hai người nói đến tiêu băng bánh lộ ra một cái tơi ư cười một chữ n ổ ra quăn ngươi cái gì sự tình nàng trong mắt mang theo cảnh cáo quay đầu đối với lý quân thần bọn họ hai người nói đến dương đại diện thần thần chúng ta đi thôi dương ôn nguyên g ậ t đầu bọn họ xe đã có cảnh vệ giúp bọn hắn đình hảo bọn họ thượng tiêu băng b á n xe rời đi phổ thu vân nhìn dương ôn nguyên bọn họ rời đi bóng dáng nàng hàm răng c ắ n chặt x ỉ nhục này nàng sớm hay muộn sẽ còn trở về thần thần các ngươi nghĩ như thế nào lên tìm ta tiêu băng ánh vẻ mặt hương phần nói nàng gặp được chính mình thích thần tượng vẫn là gần vui không hề là cách một tầng màn hình nàng quả thực là quá hạnh phúc có việc lý quân thần ánh mắt bình tĩnh cùng thông qua gương nhìn hắn tài xế cái kia tài xế một bên lái xe một bên nhìn lý quân thần bọn họ hai người sợ hai người này người đối nhà bọn họ tiểu thư làm cái gì đây là nhà của ta các ngươi không cần khách khí như vậy đem nơi này trở thành chính mình ra tiêu băng ánh vừa đi một bên quay đầu lại nói đến dương ôn nguyên nghe được cưới khẽ ha ha ha này không phải chúng ta ra có lý quân thần người này đã i địa phương mới là hắn ra tiêu băng u ánh lộ ra một cái gì tươi cười ác ác cũng là nàng trên mặt lộ ra cái loại này hắc hắc biểu tình nàng khái cv là thật sự lý quân thần nhìn trước mắt tiểu x ả o độc đáo biệt thự hắn không có nhìn đến đoạn khí kia ở nơi nào đâu chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi hắn quay đầu nhìn tiêu băng u ánh đôi mắt trong nháy mắt biến thành kim sắc làm sao vậy t h ầ n thần tiêu băng ánh nhìn thấy lý quân thần dừng lại nhìn nàng nàng nhìn lý quân thần cái kia giống như trích tên mặt nàng tim đập không khỏi gia tăng này đây là ở trong hiện thực nhìn đến nhi tử cảm giác sao nàng nhịn xuống muốn sông lên đi nhận tình kêu lý quân thần một tiếng nhi tử xúc động không có việc gì lý quân thần nhữ mày lên hắn tưởng không ra vì cái gì chuyện này cùng hắn có quan hệ phía trước quan du sự tình là bởi vì bọn họ có duyên phận hắn mới hỗ trợ tiêu băng bánh một việc này bức cho hắn không thể không ra tay a nhi tử không cần nhữ mày người thích cái gì mụ mụ đều cho người mua nhìn thấy lý quân thần nhữ mày tiêu băng bánh rốt cuộc nhịn không được nàng đi vào lý quân thần bên người bắt lấy lý quân thần cánh tay nói đến Chờ n à n g phục hồi tinh thần lại thời điểm lý quân thần bọn họ hai người dùng một loại thực vi d i ệ u ánh mắt nhìn nàng nàng thế nếu là này phụ cận có một cái phủng nàng vô luận như thế nào như thế nào đều chui vào đi nguyên lai là mụ mụ phấn nha không cần xấu hổ cái này thực bình thường dương ôn nguyên cười nói đến ở vừa rồi thời điểm tiêu băng ánh vẫn luôn dùng lửa nóng ánh mắt nhìn lý quân thần cái này ánh mắt làm hắn có điểm không vui bất quá hắn cũng không có gì biện pháp lý quân thần chức nghiệp liền sẽ đã chịu vạn chúng trú m ụ ở thuộc về hắn địa phương lấp lánh sáng lên hấp dẫn những người khác ánh mắt cũng hấp dẫn hắn ánh mắt đương tiêu băng bánh hô lên này một câu thời điểm hắn cũng sửng sốt một chút lấy lý quân thần cái này khuôn mặt có mụ mụ phấn rất ít rốt cuộc lý quân thần mặt liền bãi tại nơi đó vừa thấy chính là phèn xứ lấy đảm đương bạn trai nhiều tiêu băng bánh mặt đỏ hồng đó là cảm thấy thẹn cùng xấu hổ hồng tiêu thừa an trên mặt không có gì biểu tình hơn nữa chung quanh nghiêm túc không khí làm hắn kiêm một chương hoa hoa mặt nhiều vài phần nghiêm túc lý quân thần lý quân thần đứng nhìn tiêu thừa an nói đến tiêu băng bánh như là nhớ tới cái gì ngươi có phải hay không lại nghe người khác nói gì đó lời nói nàng trên mặt lộ ra buồn rầu biểu tình nàng tiểu bước chạy đến tiêu thừa an bên người ba ba đừng nóng giận thần thần chỉ là ta thần tượng 106 trí âm linh thể thần thần. tiêu thừa an ngữ khí cùng hắn hoa hoa một chút cũng không xứng hắn thanh âm thực thành thục tiêu băng bánh bất đắc dĩ nói đến ba ba bọn họ đều là như vậy đều lý quân thần nhìn tiêu thừa an sắc bén ánh mắt trên mặt hắn biểu tình thực lãnh đạo hảo ba ba chúng ta sự tình gì đều không có mau đi làm đi tiêu băng bánh trên mặt mang theo phiền não nói đến nàng đã biết là ai nói tiêu thừa an ngướng mày nói đến làm sao vậy có chuyện gì là ta không thể biết đến sao này làm thế nào mới tốt chúng ta hai người đi vào hắn ra để cho người khác hiểu lầm d ư giữ ôn nguyên có chút bất đắc dĩ nói đến mấu chốt là cái này tiêu thừa an ở chính trị thượng có nhất định thành tựu nếu là bọn họ đắc tội người này lời nói bọn họ điện ảnh cùng phim truyền hình khả năng sẽ có một chút phiền t o á i hắn nghe nói cái này tiêu thừa an mọi việc đều là thực công bằng nhưng là đề cập hắn nữ nhi sự t ì n h hắn tâm liền sẽ thiên đến hắn nữ nhi bên này lý quân thần rất bình tĩnh hồi dương ôn nguyên thanh trừ hắn ký ức dương ôn nguyên nháy mắt cảm thấy cái này liền không nên hỏi lý quân thần bọn họ đối thoại là ở trong đầu mặt tiến hành cho nên tiêu già cha con không có nghe thấy cái gì như thế nào ngươi cảm thấy một cái ả n pha đãi ở cạnh ngươi thực an toàn tiêu thừa an hận sắt không thành thép nhìn chính mình nữ nhi tiêu băng b á n có chút chột dạ nhìn tiêu thừa an nàng nhỏ giọng nói thầm không phải có bảo an sao nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ đến mặt sau mấy chữ so mỗi thanh còn muốn nhỏ rộng mấy chữ này vẫn là bị tiêu thừa an bắt được hắn tức giận đến trực tiếp chụp cái bàn cái gì gọi là có bảo an ta hiện tại giáo ngươi như thế nào gọi là dùng bảo an người tới đem hai người này người cho ta đuổi ra đi lúc này vài người đi đến bọn họ mục tiêu chính là lý quân thần bọn họ hai người đem bọn họ hai người quăng ra ngoài lý quân thần nhìn kia mấy cái bảo an hắn một tay ôm lấy dương ôn nguyên e o một chân dẫm lên trong đó một cái bảo an trên ngực mặt hắn ôm dương ôn nguyên đem người khác cấp đá tới rồi hắn cùng dương ôn nguyên ở giữa không chúng xoay tròn áo bào trắn bay tiên khí phiêu phiêu tiêu băng ánh cầm quang não kích động thu ta trời ơi ta nhi tử cũng quá xoái khí đi nàng trong lúc nhất thời quên chính mình muốn khuyên can tiêu thừa an nhìn thấy chính mình nữ nhi như vậy vô tâm không phổi hắn tức g i ậ n đến khỏe miệng phát run ngươi thật là lợi hại n g ư ơ i tới hắn còn không có nói x o n g lời nói một trận âm phong ở biệt thự bên trong thổi bày tới còn ở quay chụp tiêu băng o ánh cảm giác thân thể một nhẹ nàng bị một cái đồ vật tốn ra tới d â y tiếp theo nàng lại bị một cổ lực lượng ấ n trở về vánh vánh tiêu thừa an nhìn thấy tiêu băng o ánh mềm như bông ngã xuống tới hắn lớn tiếng kêu lên thân thể hướng tiêu băng o ánh bên người phát lại đây hắn sợ đến tiêu băng ánh mất đi mặt đập tay chân rét run giống như là người chết giống nhau lý quân thần cùng dương ôn nguyên thấy được hai quỷ hồn xuất hiện một cái khoác màu t r ắ n g bố một cái khoác màu đen bố bọn họ một chút xuất hiện ở tiêu băng ánh bên người một cây phiếm hàn ý xiềng xích một phen c h ó i chặt tiêu băng ánh linh hồn bọn họ lôi kéo xiềng xích trực tiếp đem tiêu băng ánh linh hồn từ nàng thân thể lôi ra tới lý quân thần đi tới t ú n tiêu băng ánh xiềng xích lệ quỷ bên người hắn trên mặt lộ ra ý cười hắc vô thường sao ta xem một chút ngưng nhiều lợi hại hắn một bàn tay bắt được hắc vô thường bên kia dương ôn nguyên cũng đem bạch vô thường cấp bắt được lý quân thần trực tiếp đem tiêu băng o ánh linh hồn đánh hồi nàng thân thể đã xảy ra sự tình gì vừa rồi ta linh hồn là bị gợi lên tới sao tiêu băng o ánh bị đánh hồi thân thể mười mấy giây nàng sửng sốt một chút phát ra không thể tưởng tượng thanh âm nàng thanh â m bởi vì quá mức với kinh ngạc thanh tuyến đều thay đổi lý quân thần còn đang nhìn tiêu băng o ánh nàng t r u n g quanh màu kim hồng khí thể không có yếu bớt ngược lại còn gia tăng rồi không ít đây là có chuyện gì đâu hắn luôn một bàn tay chỉ nhẹ nhàng đụng vào tiêu băng ánh cái chán hắn đôi mắt biến thành kim sắc trí âm linh thể hắn không có chú ý tới hắn nói ra mấy chữ này thời điểm tiêu thừa an thân thể run dậy một chút chắc không được nàng sẽ bị theo dõi bất quá cùng hắn có quan hệ gì sao lý quân thần trong tay xuất hiện mấy cái tiền đồng hắn tiền đồng ở giữa không chúng qua lại chuyển động cuối cùng bày ra một cái vô t ự không ra hắn sở liệu quả nhiên cái gì đều không có tính ra tới hắn hiện tại thực lực thật sự là quá yếu không có tính ra tới liền tính đôi cáo sớm hay muộn làm muốn lậu xuất hiện dương ôn nguyên biết lý quân thần ở tính sau lưng người chương bảy mươi chín đây là có chuyện gì các ngươi là một đám kẻ điên ta muốn báo nguy bắt các ngươi tiêu thừa a n không tin trước mắt phát sinh hết thảy hắn đem tiêu băng gánh hộ đến hắn phía sau nói đến hắn hiện tại dáng vẻ này giống như là kể bên tử vong g i ã thu bảo vệ chính mình ấu tể giống nhau lộ ra cuối cùng g i ữ thợn cái này cho ngươi nếu là mặt sau lại xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ xuất hiện lý quân thần đôi mắt biến trở về bình thường nhan sắc cái này phía sau màn người hẳn là thực sốt ruột muốn tiêu băng gánh người này linh hồn rốt cuộc thân thể cùng linh hồn đều là trí âm linh thể người chính là thực hiếm thấy một đạo kim sắc đụa chú đi tới tiêu băng g á n trước mặt tiêu băng gánh r i tay muốn tiếp nhận kia một lá bửa nhưng là tiêu thừa an bắt lấy kia trương bùa chú tưởng đem lá bùa chú này ném đến lý quân thần bọn họ nơi đó đi chờ hắn vừa quay đầu lại phát hiện lý quân thần bọn họ hai người đã biến mất tại chỗ tính cả vừa rồi xuất hiện kia hai người cũng không thấy hắn vừa thất thần trong tay mặt kia trương bùa chú về tới tiêu băng bánh trước mặt tiêu băng bánh hành sự tùy theo hoàn cảnh lập tức đem trước mắt bùa chú cấp bắt lấy chạy về phòng ba ba ta về trước phòng nàng không có cấp tiêu thừa an một chút phản ứng trực tiếp về tới trong phòng nàng đem cửa đóng lại trái tim bởi vì chạy động nhảy lên nhanh hơn mấy chục cái này chính là đạo sĩ một bên trong bùa c h ú sao nghĩ đến ở điện ảnh bên trong lý quân thần gặp được những cái đó đáng sợ quỷ thời điểm vừa chú vung những cái đó lệ quỷ phát ra tiếng kêu tham thiết tiêu băng bánh trên mặt lộ ra một cái có chút ngu dại tươi cười bởi vì này một lá bụa nàng quên mất chuyện vừa rồi nàng cười đã lâu mới nhớ tới chuyện vừa rồi nàng vừa rồi giống như bị lệ quỷ cấp theo dõi sau đó lý quân thần bọn họ hai người liền đại thật xa tới cứu nàng tiêu băng bánh ở nàng trên giường lăn qua lăn lại nàng quả nhiên không có phấn sai người nàng không biết chính là tiêu thừa an ngồi ở trên xô p a mặt vẻ mặt của hắn sinh đốc h ắ n đã lâu mới đem trên mặt biểu tình thu hồi tới hắn t ử hắn bên trong quần áo lấy ra một chương ảnh trụt tới bị bảo tồn thực tốt ảnh trụt bên trong có một cái tơi ư c ư ờ i sán lạn nam hải tử nam hải tử phía sau chính là thái dương hắn tơi ư c ư ờ i cho người ta một loại hắn so thái dương càng thêm sán lạn cảm giác tiêu thừa a n ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve trên ảnh trụng người hắn nước mắt vô ý thức nhỏ giọt ở ảnh t r ụ n mặt trên hiện tại phải làm sao bây giờ đâu ta muốn như thế nào mới có thể giữ được chúng ta nữ nhi hắn hiện tại cảm giác được thực bàng hoàng một việc này đem hắn đánh trở tay không kịp hắn hoàn toàn không có ở chính trị mặt trên khí phách hăng hái ở lý quân thần bọ tập minh uý cười nói đến lý quân thần đem k i a hai hắc bạch vô thường quỷ hồn lanh trở về hắn trực tiếp ném cho tập minh uý bọn họ hai cái lệ quỷ thẩm vấn hắc bạch vô thường ở tập minh uý bọn họ hai lệ quỷ áp bách phía dưới run bần bật tập minh uý bọn họ ở lý quân thần nuôi nấng hạ bọn họ ăn thực hảo hiện tại đã là năm sao lệ quỷ chuẩn bị tiến vào quỷ vương cảnh giới hắc bạch vô thường bọn họ hai cái quỷ hồn đương nhiên sợ hãi tập minh uý bọn họ bọn họ ngẩng đầu nhìn tập minh uý bọn họ hai cái lệ quỷ trong mắt mang theo vô tận sợ hãi chúng ta cái gì cũng không biết không có Cứ như vậy. xem ra các ngươi không ăn một chút khổ liền không nói ra tới phải không tập minh ý n h ư ớ n g mày nói đến hắn giơ tay một đạo mạnh mẽ o á n khí đánh vào hai lệ quỷ trong cơ thể lệ quỷ bọn họ cảm giác có một cổ mạnh mẽ lực đạo ở sẽ rách bọn họ linh hồn bọn họ không thể không mở miệng chúng ta nói chúng ta chỉ biết là một cái ăn mặc áo đen người xuất hiện ở chúng ta trước mặt hắn cho chúng ta hai người một cái xiềng xích nói muốn đi giúp hắn câu một người linh hồn lại nhìn không tới mặt vẫn là người áo đen mục chi xanh như là nghĩ tới cái gì ghê tởm đồ vật trên mặt hắn như là táo bón giống nhau tập minh ý có chút đau lòng ôm lấy mục chi xanh không có việc gì ta về sau đều ở cảnh n g ư ờ i bọn họ hai người ở lý quân thần bên người đãi lâu rồi tự nhiên biết một chút sự tình tỉ như có chút đạo sĩ sẽ khống chế lệ quỷ dưỡng lệ quỷ vì làm lệ quỷ trở nên càng thêm lợi hại con sẽ khống chế lệ quỷ rét nhất, nhất để ý người khống chế người kia linh hồn hào tới càng thêm phương tiện khống chế lệ quỷ lý quân thần xuất hiện ở bọn họ hai người bên người hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ôm nhau mục chi sanh hai người vì cái gì dương ôn nguyên không cho hắn ô n đâu lý tiên sư chúng ta chỉ hỏi ra một cái người áo đen này nhị trị quỷ xử lý như thế nào mục chi sanh kể tại tập minh ý ngực nói đến hắn nói sau này một câu kia nhị lệ quỷ sợ hãi run dậy thân thể không cần ăn chúng ta chúng ta không thể ăn tập minh ý trong mắt mang theo ghép bỏ chúng ta đương nhiên biết các ngươi không thể ăn lý quân thần nhìn kia hai lệ quỷ nói đến đem bọn họ thu hồi tới ở hai lệ quỷ bị thu vào cái chai bên trong lúc sau hắn lại ở cái chai mặt trên rán một lá bừa điện ảnh cũng đúng là ổn định ở một cái tuyến mặt trên lý quân thần thọ mệnh cũng từ năm năm trực tiếp biến thành tám năm cái này thọ mệnh bạo tăng thời điểm nó liền sẽ xuất hiện ở lý quân thần trước mặt làm lý quân thần cảm giác được tay ngứa muốn đánh thiên đạo bất quá thiên đạo không có ở trước mắt hắn hắn chỉ có thể từ bỏ dương ôn nguyên nhìn một bên lý quân thần tâm tình rõ ràng một chút trở nên k h ô n g h ả o hắn dựa tiến lý quân thần một chút làm sao vậy lý quân thần nghe thấy được nhàn nhạt hoa quê hương tâm tình của hắn lấy t h ẳ n g tắp bay lên tốc độ hào lên nghĩ tới một cái thiếu tấu người hắn nói đến dương ôn nguyên nghĩ làm lý quân thần cảm giác đáng giận người kia chỉ có t h i ê n đ ạ o không có việc gì chúng ta về sau sẽ biến c ư ờ n g chúng ta liền hung hăng đánh hắn một cái tươi cười chậm rãi ở lý quân thần trên mặt n ở rộ giống như một đoá ở hàng năm ở băng sơn biết liên chậm rãi nợ rộ không khỏi mê hoặc dương ôn nguyên ánh mắt chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn cùng lý quân thần mặt đã r ử a vào rất gần hai người hô hấp đan sen làm hắn có một loại bọn họ mới vừa tiếp xong hôn ở thở dốc cảm giác dương ôn nguyên lập tức làm thẳng thân thể sau đó hắn lên nói đến ha ha ha ta còn có công tác ta đi công tác lý quân thần nghi hoặc nhìn còn ở trên bàn sáng lên q u a n g não dương ôn nguyên đi nơi nào q u a n g nào không phải ở chỗ này sao chương một trăm linh bảy hành động tiêu băng bánh ở bắt được lý quân thần cấp bửa chú lúc sau nàng ngủ thực tốt giác ở nàng gặp được hắc bạch vô thường lúc sau nàng giấc ngủ liền bắt đầu trở nên không tốt ba ba mấy ngày nay ngươi như thế nào đều không đi đi làm nhà ta đều nói không có gì sự t ì n h ngươi xem ta này không phải thực hảo sao tiêu băng b á n lộc cộc hạ đến lộ một từ lý quân thần bọn họ tới lúc sau tiêu thừa an liền không có đi ra ngoài công tác quá còn đem trong nhà mặt người cấp t ừ rớt tiêu thừa an lộ ra một cái tươi cười trên người hắn ăn mặc y phục thường làm hắn nhiều ra tới vài phần hòa ái ta mấy ngày nay không có gì công tác cho nên liền lưu lại bồi ngươi tiêu thừa an ở tiêu băng bánh nhìn không tới địa phương toát ra thần sắc bất đắc dĩ tiêu băng bánh nghiêng đầu nhìn nàng ba ba nàng đôi mắt t r ợ to giống một con đại cầu cầu giống nhau vô tội nhìn hắn chủ nhân tiêu thừa an ôn nhu sờ sờ tiêu băng bánh đầu nói đến n g o n h lánh ngươi còn nhớ rõ tiểu ba ba sao tiêu băng u ánh gật đầu ta nhớ rõ nha ba ba nói qua tiểu ba ba là yêu nhất chúng ta người làm sao vậy ba ba tiêu thừa an gáy mắt s ẹ t qua bi thương cái này cảm xúc m a đến tiêu băng u ánh không có bắt bắt được đúng vậy ngươi tiểu ba ba vẫn luôn ở bảo hộ chúng ta tiêu băng ánh n g ẩ n đầu nhìn tiêu thừa an nàng trong mắt mang theo một tia mê mang ba ba ngươi rốt cuộc làm sao vậy nếu là ngươi không thích lý quân thần nói ta về sau cũng không thích lý quân thần nàng cảm giác ở lý quân thần tới lúc sau tiêu thừa an mới trở nên kỳ quái nàng không nghĩ muốn nàng ba ba trở nên như vậy khổ sở kia nàng liền không phân lý quân thần tiêu thừa an lộ ra một cái tươi cười ngươi thích cái gì liền đi thích không cần suy xét ta cảm thụ thu thập một chút chúng ta hôm nay đi xem tiểu ba ba tiêu băng bánh có chút mê hồ nhìn đi vào phòng tiêu thừa an nàng trở lại trong phòng đổi hào quần áo nàng quay đầu thấy được ở trên giường đợi b a chú nàng trong lòng có một thanh âm kêu nàng nhất định phải cầm này một lá bửa cái kia thanh âm quá mức với mánh liệt tiêu băng b á n cắn môi cầm kia một lá bửa đây là cuối cùng một lần dù sao cái này là nàng nói không phân lý quân thần phía trước bắt được cho nên cầm h ẳ n là cũng sẽ không có sự tình gì. một trận gió thổi qua bốn phía trắng xóa một mảnh tiêu băng bánh ăn mặc thật dày quần áo nàng cái mũi bị đông lạnh b à bừng nàng nhìn phía trước mộ địa hốc mắt không khỏi cũng biến thành màu đỏ tiêu thừa an ánh mắt ôn nhu nhìn mộ bia thượng viết hai tự hạ húc hắn t h ấ p giọng nói đến đã lâu không thấy hạ húc hắn không có chú ý tới bọn họ sau lưng nguyên bản trắng xóa một mảnh trở nên nóng c h ậ m tiêu băng bánh cảm giác được ngực một khối địa phương trở nên phi thường nóng bỏng nàng che lại ngực như là cảm ứng được cái gì giống nhau quay đầu thấy được một đám phiêu ở giữa không trung lệ quỷ sắc mặt g ữ tợn hướng, hướng lẩm bẩm nói này đó đ lệ quỷ tiêu thừa an đi tới tiêu băng bánh bên người nói đến hắn thấy được nhiều như vậy lệ quỷ hắn trên mặt không có xuất hiện kinh ngạc giống như là đoán trước tới rồi sẽ phát sinh như vậy tình cảnh giống nhau ở tiêu thừa an nói xong kia hai tự lúc sau những cái đó lệ quỷ đã tới rồi tiêu băng bánh trước mặt bọn họ vươn lợi chảo muốn xuyên thông tiêu băng bánh ngực đem nàng kêu một viên còn ở nhảy lên trái tim cấp c h à o ra tới tiêu băng bánh lôi kéo một bên tiêu thừa an mãnh nhiên sau này lui nàng phát hiện những cái đó lệ quỷ đụng phải cái chắn giống nhau vô pháp gần bọn họ ruỗi nàng quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh tiêu thừa an ba ba ngươi có phải hay không biết cái gì tiêu thừa an bay đầu nhìn phía sau hạ h ú c hai tự nổi lên bạch sắc qua mang ngươi tiểu ba ba vẫn luôn ở bảo hộ chúng ta hắn nhìn còn ở phát lại đây l ệ quỷ hắn trong mắt xẹt qua tàn nhẫn mấy thứ này vì cái gì vẫn luôn ở quân lấy bọn họ hắn ở ống tay háo bên trong tay nhiều ra một phen tiểu đao một cổ lực lượng đem hắn tay cấp kéo tới như thế nào ngươi muốn khởi động trận pháp sao lý quân thần ôm dương ôn nguyên e o bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung hắn đen nhánh tóc dài ở tráng xóa một mảnh các vị thấy được hắn rơi trên mặt đất trong lòng ngực dương ôn nguyên mở miệng đến vung ta ra ở không gông ra hắn nói hắn hoài nghi hắn trái tim đều phải từ ngực chạy ra. lý quân thần có chút t i ế c m ố i đem hắn tay từ dương ôn nguyên trên eo bông xuống ở phát hiện tiêu băng bánh nàng gặp được nguy hiểm thời điểm hơn nữa mục đích địa rất xa lý quân thần liền đưa ra mang theo dương ôn nguyên đi đến mục đích địa dương ôn nguyên nghĩ tới lý quân thần tốc độ hắn liền đồng ý không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tiêu băng bánh còn không có từ lý quân thần bọn họ hai người bỗng nhiên xuất hiện biện pháp bừng tỉnh nàng phát hiện tiêu thừa an trong tay xuất hiện một phen tiểu đao một loại cảm giác không ổn ở nàng trong lòng lan tràn nàng đôi mắt trận to nhìn tiêu thừa an ba mươi muốn làm gì tiêu thừa an là sẽ không làm đối nàng bất lợi sự tỉnh khi còn nhỏ chỉ cần đề cập về chuyện của nàng nàng ba ba chính là trở nên thực thực điên cuồng không phải cái gì đại sự tình tiêu thừa an lộ ra một cái chân a n tươi cười lý quân thần nhẹ dọn nói hiện tế ngươi sinh mệnh không phải cái gì đại sự sao hắn thanh âm thực nhẹ ở đông đảo lệ quỷ gầm r u trung hắn nói một chữ không rơi chuyển tới tiêu băng bánh lô thai vì cái gì vì cái gì phía trước thần thần giúp chúng ta thời điểm ngươi cấp tự tuyệt ngươi liền muốn chính mình giải quyết phải không ta đã không có tiểu ba ba hiện tại lại muốn mất đi ngươi sao tiêu băng b á n kêu lên mặt sau không có sức lực nàng nước mắt xẹt qua nàng khuôn mặt nàng hốc mắt hồng cùng một con thỏ giống nhau tiêu thừa an nhìn thấy tiêu băng gánh chạy xuống nước mắt hắn tâm cơ rút đau đớn loanh loánh ta không có hắn này không phải tới sao đừng khóc tiêu băng gánh quay đầu không xem tiêu thừa a n mặt nàng nước mắt còn ở bạch bạch rơi xuống lý quân thần nhìn quần quận không ngừng hướng cái này phát lại đây lệ quỷ mộ địa hình thành một cái nửa vòng tròn hình vòng bảo hộ vòng bảo hộ mặt trên đã phủ kín lệ quỷ bọn họ trên mặt biểu tình mang theo tham lam ánh mắt nhìn tiêu băng g á n chương t á lý quân thần linh thức nhìn còn ở quần, quần không ngừng từ một cái cửa ra tới lệ quỷ Quỷ môn một khác đầu liên tiếp thật là quỷ vực hơn nữa vẫn là rất lớn quỷ vực nếu là không giữ cửa cấp nhốt lại nói lệ quỷ sẽ vẫn luôn ra tới thẳng đến quỷ vực không có quỷ mới thôi ngươi bảo hộ một chút bọn họ chờ ta trở lại lý quân thần quay đầu nhìn dương ôn nguyên nói đến dương ôn nguyên gật đầu đi thôi ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ cùng ta chính mình lý quân thần nói đến ngươi rất quan trọng ta cũng sẽ không làm cho bọn họ thương đến ngươi hắn giơ tay một đạo kim quang tiến vào dương ôn nguyên trong cơ thể lại hai đạo kim quang bay đến tiêu ra trà con trong cơ thể lý quân thần mãnh nhiên hướng quỷ môn nơi đó phóng đi hắn vừa ra đi nháy mắt liền có rất nhiều tham lam lệ quỷ nào h hướng lý quân thần những cái đó lệ quỷ dây tiếp theo hóa thành một đạo cho tàn bọn họ nhìn thấy lý quân thần không dễ chọc sôi nổi nhường ra một cái lộ tới cấp lý quân thần cấp bậc cao lệ quỷ nhìn thấy lý quân thần lúc sau muốn ăn l u ô n lý quân thần bởi vì bọn họ có một loại mãnh liệt cảm giác đó chính là ăn l u ô n lý quân thần nói bọn họ sẽ trở nên càng thêm cường thậm chí có một loại chỉ cần cắn lý quân thần một n g ụ m bọn họ liền sẽ biến cường lý quân thần nhìn ra bọn họ ý đồ hắn một bên hướng quỷ môn phóng đi một bên ở hắn đi ngang qua địa phương vẽ bửa vừa vừa đã thật lâu không có lệ quỷ dám nhìn chung hắn nơi này lệ quỷ không biết hắn lệ quỷ nhưng là nơi này lệ quỷ biết a n hắn sẽ trở nên lợi hại lý quân thần đi tới quỷ môn trước mặt hắn giơ tay thật lớn linh khí cùng thần lực hướng về cửa r u n g q u a đi một cái kim sắc phong tự xuất hiện ở cửa ở lý quân thần rời khỏi sau cái kia vòng bảo hộ trở nên lung lay sắp đổ ở lý quân thần đến nửa đường thời điểm vòng bảo hộ đã biến mất một đống lớn lệ quỷ ánh mắt tham lam dũng hướng dương ôn nguyên bọn họ ba người nói đúng ra là tiêu baoánh người này dương ôn nguyên trong tay xuất hiện bùa chú hắn vùng bùa chú đem bọn họ ba người vây lên đệ nhất sóng sóng tới lệ quỷ phát ra kêu bất quá này cũng ngăn cản không được mặt khác lệ quỷ tiếp tục nhào lên tới thực mau những cái đó bựa chú hóa thành cho tẫn bay xuống trên mặt đất dương ôn nguyên ánh mắt trở nên sắc bén hắn lấy r a vẫn luôn treo ở trên cổ mặt đào kiếm hắn hướng đào kiếm bên trong đưa vào linh khí trong nháy mắt đào kiếm biến đại dương ôn nguyên một phen huy hướng về phía hướng bọn họ x ô n g tới lệ quỷ một đạo màu tím kiếm quang bay về phía những cái đó lệ quỷ dây tiếp theo lệ quỷ phát ra tiếng kêu t h n g thiết k i ê u màu tím quang như là tia chớp giống nhau ở phụ cận lệ quỷ du tẩu lệ quỷ nhóm nhìn thấy là thiên lôi chi lực bọn họ nháy mắt t dương ôn nguyên nhìn trong tay mặt đào kiếm sững sờ một giây cái này giống như còn là khá tốt dùng bởi vì lý quân thần tự tiện dẫn thiên lôi lúc sau hắn sinh khí thật lâu chờ đến hắn tha thứ lý quân thần lúc sau đào kiếm mới bị lý quân thần dùng một cái màu đỏ dây thường treo ở trên cổ hắn mặt lý quân thần nói với hắn quá chỉ cần đem linh khí chuyển vào đi hắn liền sẽ biến đ ạ i hắn vừa rồi liền thử một chút không chỉ có biến đ ạ i uy lực còn rất lớn nhân loại người như thế nào có được thiên lôi một thanh â m ở dương ôn nguyên phía sau vang lên tới dương ôn nguyên một cái máy bay đầu kiếm cũng đi theo huy qua đi một cái quỷ ảnh né tránh dương ôn nguyên công kích s á t mặt của hắn thực người bình thường không có gì khác nhau hắn lộ ra một cái tơi ư cười nhân loại ngươi hảo không hẳn là kêu ngươi thiên sư cái kia cũng là thiên sư sao hắn là ta đã thấy cái thứ hai lợi hại người cung thiệu nguyên cười nói đến dương ôn nguyên cũng cười nói phải không chính là ta cảm thấy hắn là lợi hại nhất hắn đ ả o kiếm huy đã đâm đi cung thiệu nguyên lập tức né tránh ngươi cái này thiên sư như thế nào như vậy thô lâu đâu cung thiệu nguyên đối với dương ôn nguyên trên tay kiếm thực sợ hãi đối với dương ôn nguyên người này hắn tỏ vẻ không thế nào sợ hãi dương ôn nguyên cảm giác trước mắt lệ quỷ cùng mặt khác lệ quỷ không giống nhau cái này lệ quỷ là hắn gặp được lợi hại nhất một cái nếu không phải lý quân thần cho hắn kiếm gỗ đào nói hắn nhất định sẽ đánh không lại trước mắt lệ quỷ l i ê n tính hắn lại như thế nào lợi hại thì thế nào hắn đem quỷ môn cấp đóng khẳng định hội nguyên khí đại thương khi đó ngươi liền tính dựa vào một phen thiên lôi kiếm gỗ đào cũng không có cách nào ở vạn quỷ bên trong bảo vệ tốt này ba người cung hiệu nguyên trên mặt mang theo đáng tiếc nói đến hắn tiếp theo nói chỉ cần ngươi đem trí âm linh thể cho chúng ta chúng ta liền sẽ tự động rời đi hắn thanh âm mang theo dụ h o c dương ôn nguyên nhẹ g ọ n lẩm bẩ hắn đem kiếm gỗ đào dựng ở hắn trước ngực hắn ngự tốc càng lúc càng nhanh sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt kiếm gỗ đào chung quanh xuất hiện một đám màu đỏ lệnh người xem không h i ể u tự Dương ôn nguyên ánh mắt trở nên sắc bén hắn nhất kiếm huy tới rồi cung t i ệ u nguyên trước mặt những cái đó tự biến thành một con rồng n h ắ m phía cung t i ệ u nguyên phương hướng cung t i ệ u nguyên mày nhăn lại hắn thân ảnh tại chỗ biến mất xuất hiện ở một cái khác địa phương cái k i a long như là có ý thức giống nhau cũng hướng hắn phương hướng đi tiêu một con long tốc độ càng thêm mau trực tiếp đem muốn chạy trốn cung t i ệ u nguyên cấp quấn quanh ở bên nhau trong nháy mắt cung t r ư ớ c g một trăm linh tám sinh ra dương ôn nguyên nhìn thấy cung thiệu nguyên chế phục hắn ánh mắt vội vàng nhìn quỷ môn khai địa phương hiện tại quỷ môn đã bị đóng lại hắn không có nhìn thấy lý quân thần thân ả n h hắn không khỏi hoảng hốt dương ôn nguyên bước ra nện bước vừa định đi quỷ môn cái kia phương hướng một cổ lực độ đem hắn sau này túm hắn tiến vào một cái có đạm tranh vị trong lòng ngực ta đã trở về như thế nào lập tức dùng nhiều như vậy linh lực có phải hay không không thoải mái lý quân thần nhìn dương ôn nguyên tái nhật mặt hắn trong mắt xuất hiện lo lắng h ắ n thoáng nhìn bị dương ôn nguyên bó trụ quỷ vương hắn đã biết vì cái gì dương ôn nguyên phải dùng nhiều như vậy linh lực hắp d dương ôn nguyên cảm giác được quen thuộc linh khí tiến vào thân thể hắn thân thể hắn nhẹ nhàng phát run cái này linh lực tiến vào thân thể hắn làm hắn có một loại từ trong ra ngoài đều thuộc về lý quân thần cảm giác hắn bên thai phiếm hồng loại cảm giác này thật là không ổn hắn đẩy ra lý quân thần tay được rồi không cần cho ta đưa vào linh lực lý quân thần nhìn dương ôn nguyên bên thai đỏ lên hắn hỏi đến có phải hay không có điểm lãnh người lỗ thai đều bị đông lạnh đỏ hắn rỗi tay đụng phải dương ôn nguyên lỗ thai chỉ là trong nháy mắt hắn sờ đến dương ôn nguyên lỗ thai là nhật căn bản không phải không phải lãnh dương ôn nguyên không có né tránh lý quân thần đụng vào. hắn cảm giác chính mình lỗ hai bị lý quân thần chạm vào một chút hắn chừng mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái lúc này vẫn luôn bị trói chặt c u n g thiệu nguyên nhìn lý quân thần bỗng nhiên nói đến ngươi tên là gì hắn ánh mắt nóng cháy nhìn lý quân thần nhìn thấy lý quân thần này một khuôn mặt lúc sau hắn hoàn toàn quên mất linh hồn chỗ sâu trong đau ý lý quân thần quay đầu nhìn c u n g thiệu nguyên ngươi gặp qua ta ta vì cái gì đối với ngươi không có á n h tượng hắn nhìn c u n g thiệu nguyên ánh mắt như là gặp qua bộ dáng của hắn hắn liền nói như vậy Cung nguyên cười to đến ta không có gặp qua ngươi nhưng là chủ nhân của ta nơi đó có ngươi bức họa ta chính là mỗi ngày đều lý quân thần mày nhắc lại tính cả dương ôn nguyên biểu tình đều trở nên vi diệu rất nhiều chủ nhân của ngươi là ai lý quân thần hỏi đến hắn hiện tại cái này trước nghiệp mọi người đều có thể nhìn thấy cho nên hắn không có gì có thể hoài nghi người cung thiệu nguyên cúi đầu hắn khỏe miệng giơ lên trên mặt tươi cười càng thêm đại ha ha ha không có việc gì lúc sau ngươi liền sẽ biết chủ nhân của ta là ai trên người hắn bỗng nhiên b ộ c phát ra so với hắn thực lực của chính mình còn phải cường đại hoàng khí trực tiếp đem c u ố n quanh ở hắn linh hồn mặt trên long cấp làm vỡ nát cung t i ệ u nguyên dây tiếp theo xuất hiện ở tiêu băng b á n bên người hắn chảo một cái đã bắt được tiêu băng b á n bà vai một đạo kim sắc quan g mang trực tiếp đánh vào hắn trên tay hắn bị năng trực tiếp thu hồi tay lúc này lý quân thần cũng xuất hiện ở hắn phía sau phải không ta có thể xem trí nhớ của ngươi lý quân thần còn không có đụng tới cung thiệu nguyên bả vai màu đen khí thể trực tiếp đem cung thiệu nguyên cấp vây quanh dây tiếp theo cung thiệu nguyên liền biến mất tại chỗ chủ tớ triệu hoàn thuật lý quân thần rũ mắt nhẹ giọng nói đến cung lệ quỷ ký kết chủ tớ khế ước chủ tớ khế ước bên trong có một cái chủ tớ triệu hoàn thuật chủ nhân có thể ở trong nháy mắt đem hắn người hầu triệu hắn đến hắn bên người bất quá trên thế giới này người cư nhân có người sẽ dùng chủ tớ khế ước hắn thật là xem thường cái này tràn ngập khoa học địa phương hắn chạy tia nàng làm sao bây giờ Dương ôn nguyên đi vào lý quân thần bên người nói đến hắn không nghĩ tới sau lưng người giống như đối lý quân thần có một chút kỳ diệu cảm tình nay thật là làm hắn cảm giác khó chịu nếu là hắn biết đến người còn hảo hắn còn có biện pháp đối phó một cái không biết người còn so với hắn tưởng cái này làm cho hắn như thế nào phong bị lý quân thần đôi mắt trong nháy mắt biến thành kim sắc hắn thấy được tiêu băng bánh t r u n g quanh màu kim hồng khí thể thay đổi thiếu một ít nhưng là giống như không có biến thiếu nhiều ít nói như vậy tiêu băng á n h mỗi lần gặp được nguy hiểm nói hắn đều phải xuất hiện bảo h sau lưng người cũng sẽ không thiện bãi cam hưu kia không bằng làm tiêu b ă n gánh cũng cùng nhau tới học tập một chút cái này ý tưởng trong nháy mắt ở lý quân thần trong đầu lạ mặt thành lúc này tiêu thừa an cũng mở miệng bọn họ còn sẽ đến Quỷ môn bị phong ấn xuất hiện quỷ còn ở bên ngoài mang theo bọn họ muốn tới gần lý quân thần bọn họ nhưng là bọn họ lại không dám bởi vì lý quân thần thực đáng sợ lý quân thần nhìn về phía tiêu thừa an n g ư ờ i rất sớm sẽ biết tiêu thừa an thong thả gật đầu hắn quay đầu nhìn về phía mộ địa khi còn nhỏ oanh ánh cũng gặp chuyện này ta ái nhân phong ấn oanh ánh thể chất mặt sau liền biến mất hắn xuyên thấu qua mộ bia mặt trên kia hai tự phản g phất thấy được hạ húc tươi cười hắn cùng hạ húc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bọn họ hai người tới rồi một ư ơ i tám tuổi phân hóa tuổi hắn biến thành hạ n p hạ húc còn lại là một cái ổ m ẹ g ạ bọn họ thuận theo tự nhiên ở bên nhau đính hôn ở đính hôn lúc sau trộm đã xảy ra quan hệ nay ở tiêu thừa an thoạt nhìn không có gì bởi vì hắn cả đời này chỉ nhận định hạ húc một người cũng chỉ sẽ cưới hạ húc một người còn không có chờ đến hắn cưới hạ húc ông trời liền cùng hắn khai một cái rất lớn vui vừa hắn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ tiêm ộ t ngày trời mưa rất lớn đại mô hổ rất hắn tầm m màu đỏ huyết đã đem tai nạn xe cộ hiện trường cấp hòa tan hắn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện hắn đã tới rồi bệnh viện hắn tầm mắt vẫn là mô hồ bất quá đó là nước mắt đem hắn tầm mắt cấp mô hồ ở thực mau hắn liền nhận được tin tức đó chính là hạ húc đã chết mất hắn không thể tin được hắn như là một cái kẻ điên một cái lớn tiếng tê tiếp theo hắn tin tức tối liền bắt đầu bạo loạn đem bệnh viện làm cho gà bay chó sủa sau đó hắn đã bị đánh gây tê trực tiếp vượn g ngủ đi qua hắn trong lúc ngủ mơ mơ thấy hạ húc tiêu thừa an ôm chặt hạ húc thân thể hắn run dậy như là tìm về mất tích bảo tàng giống nhau hạ húc nh hắn thanh em ôn nhu phun ra tàn nhẫn sự tình không cần khổ sở liền tính là ta đã chết cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi tiêu thừa an lắc đầu lẩm bẩm tự nói nói đến không đúng hôm nay cái kia làm mộng cái kia thai nạn xe cộ là giả ngươi hiện tại mới là thật sự a n a n không cần lừa mình d ố i người ta cùng ngươi nói một kiện chuyện quan trọng đó chính là ta hôm nay phát hiện ta hoài b ả o bảo nhưng là ta hiện tại đã chết bảo bảo còn có mỏng manh t i m đậm ngươi muốn đem thân thể của ta từ nhà xác bên trong mang ra tới sau đó lại đem ta đặt ở một cái cây huệ làm trong quan tài mặt bảy ngày lúc sau đem ta t r ô n ở thái dương dâng lên tới phương hướng sau đó một tháng lúc sau ngươi liền có thể đào khai bảo bảo liền sinh ra hạ húc nhẹ nhàng sờ sờ tiêu thừa an đầu hắn chậm dãi biến mất tại chỗ tiêu thừa an vừa tỉnh lại đây hắn yêu cầu cha mẹ hắn muốn chính mình t r ô n hạ húc hơn nữa cùng hạ húc cha mẹ nói muốn lập tức tổ chức hôn lễ hạ húc cha mẹ nguyên bản nói cái gì cũng không đồng ý rốt cuộc chính mình nhi tử đã chết không thể hại người khác hơn nữa tiêu thừa an vẫn là một cái hạ phạ hắn cấp bậc vẫn là bê cấp hạ phạ nếu là không có ổ mẹ gạ tin tức tố trấn an nói hắn sẽ rất khó chịu bọn họ một người một khối thi thể hành động h ô n lễ hắn dùng chết bức bách cha mẹ hắn cùng đả động hạ húc cha mẹ bọn họ hôn lễ vẫn là tiến hành rồi tiêu thừa an dùng máy móc cảm nhận được hạ húc trong bụng có một cái sinh mệnh hắn dựa theo hạ húc cách nói một tháng lúc sau tiêu băng gánh nàng sinh ra tiêu thừa an vẫn luôn canh giữ ở mộ địa bên cạnh thẳng đến tiêu băng gánh kia một tiếng nho nhỏ tiếng khóc đem ý chí kể bên tử vong h ắ n cấp đánh thức cũng là ở khi đó hắn thấy hạ húc linh hồn tiêu thừa an ánh mắt tham lam nhìn hạ húc a húc ngươi đã trở lại hạ húc lộ ra một cái sán lạ tươi cười không có ác Ta tới giải quyết một ít đồ vật, ta bảo bảo mang ta mang sửa giải ngươi lại nơi đi lại người bảo bảo đây này đem đồ đã hạ u n quanh ký ức, cho nên nàng đột nhiên g cho hiện ký không ức, đột xuất t ra o t húc à là n phiền nữ h thoái, hải Hạ cái gì phiền thoái, là một nữ hải tử. Hạ húc ánh mắt ôn nhu nói đến hắn giơ tay hắn mộ địa nháy mắt vỡ ra một cái động hắn quan tài xuất hiện ở giữa không t r ú n g trẻ con tiếng khóc càng thêm rõ ràng lúc này tiêu thừa an đ ố n g nhiên thấy được chung quanh xuất hiện rất nhiều trong mắt mang theo tham lam lệ quỷ thấy được sao n à y đó lệ quỷ đều là muốn ăn luôn chúng ta nữ nhi hạ húc buồn dầu nói đến hắn trong mắt mang theo tàn nhẫn hắn đem trong quan tài mặt trẻ con ôm xuất hiện cấp tiêu thừa an lúc này lệ quỷ cũng hướng bọn họ xuống tới hạ húc r ô i tay vớt tiêu thừa an mặt hảo đáng tiếc chúng ta không thể cùng nhau tóc trắng xóa cho nhau ngưng ở chúng ta khi còn nhỏ chạy bên hồ cùng nhau t à n bộ không cần sợ hãi ta sẽ vẫn luôn bảo hộ của các người ta đem chúng ta nữ nhi trí âm linh thể cấp phong ấ n lên nếu là không có n g o ạ i ý muốn xuất hiện nói nàng sẽ cùng người thường giống nhau đến l a o cũng sẽ không có người phát hiện nàng đặc thù đúng rồi nếu là ngươi đã chết còn có thể tìm được ta nói chúng ta còn ở bên nhau đem con của chúng ta nuôi nâng lớn lên đừng làm nàng bị người khắt lửa hạ húc lộ ra một cái tươi、cười. cường đại quang mang từ linh hồn của hắn b ộ c phát ra tới nay manh liệt bạch quang làm tiêu thừa an không mở ra được đôi mắt chờ hắn có thể mở to mắt thời điểm hạ húc đã biến mất tại chỗ nhưng cái đó khủng bố lệ quỷ cũng đã biến mất bọn họ giống như là không có xuất hiện quá giống nhau lúc này trong lòng ngực hắn trẻ con phát ra tiếng khóc nhắc nhở hắn này hết t h ả đều không phải mộng hắn ôm trẻ con trở về hết t h ả đều như là hạ húc nói tốt giống nhau ở những người khác trong ấn tượng mặt hạ húc đã mang thai hắn ra thai nạn xe cộ nhưng là hài tử thiết kiên cường còn sống đứa nhỏ này làm tiêu thừa an t i ê u đốt sống sót ý chí hắn đem tiêu ba t hắn đến ly tỏng h cảm giác sự tình không có hạ húc nói đơn giản như vậy như vậy nhiều lệ quỷ cùng tiêu băng bánh lệnh mặc khác lệ quỷ mắt thèm thể chất sao có thể là dễ dàng như vậy bị giải quyết cùng phong ấn rớt người tưởng không có sai hắn là hy sinh linh hồn của hắn giữ được các ngươi lý quân thần nói đến hắn lại nhìn hạ húc mộ điện nói đến hắn còn cho các ngươi để lại bảo hộ hạ khí vừa rồi cái kia vòng bảo hộ là hạ húc để lại cho tiêu da cha con cuối cùng bảo đảm chương một trăm linh chín t r i âm linh thể xong tiêu thừa a n trên mặt lộ ra thê thảm tươi cười ta liền biết ta liền biết hắn che lại mặt che giấu trên mặt bi thương nói cái gì sau khi chết đi tìm hắn đây đều là gặp người hắn vẫn luôn không dám hoài nghi hạ húc lời nói hắn sợ hắn cho dù chết rất lúc sau cũng không thể nhìn thấy hạ húc ở lý quân thần bọn họ xuất hiện lúc sau đánh vỡ hắn ảo tưởng lý quân thần bọn họ xuất hiện lúc sau k i a m ộ t ngày buổi tối hắn mơ thấy hạ húc nói với hắn đi mộ điện nơi, nơi đó có bảo hộ bọn họ hai người đồ vật tiêu băng bánh trong mắt mang theo không thể tin tưởng nàng lẩm bẩm đến là ta hại tiểu ba b à sao nàng nghe xong tiêu thừa an lời nói nàng có một loại là nàng hại chính mình tiểu ba b à cảm giác nếu không phải nàng lời nói hạ húc linh hồn cũng sẽ không không thấy tiêu thừa an đi vào tiêu băng bánh bên người đem tiêu băng bánh ôm đến trong lòng ngược mặt hắn nhẹ nhàng vô vô tiêu băng bánh đầu không phải ngươi làm hại là những cái đó nhìn trộm ngươi lệ quỷ làm hại linh hồn của hắn không có hoàn toàn biến mất lúc này l ý quân thần mở miệng nói đến tiêu gia cha con nhìn về phía lý quân thần bọn họ trong mắt mang theo chờ mong tiêu thừa an thanh â m có chút run dậy nói cái này là thật vậy chăng tiêu a húc linh hồn lại ở nơi đó lý quân thần chỉ vào mộ đ ị a n ó i đến ở nơi nào bất quá linh hồn của hắn đã trở nên thực m ỏ n g manh hắn đầu ngón tay một tia ván khí đi đến mộ đ ị a mười mấy giây lúc sau cương đại dòng khí từ mộ đ ị a bộc phát ra tới trực tiếp đem chúng quanh lệ quỷ cấp t h ổ i phi còn có ván quỷ trực tiếp bị nghiền át cảm ơn này một vị thiên sư trợ g i ú p hạ húc xuất hiện ở hắn trên mộ địa phương hắn mắt đỏ lập lòe quái dị quan mang hắn nhìn về phía tiêu thừa an bên kia thời điểm hắn trong mắt cảm xúc trở nên ôn nu tiêu thừa an kích động môi run dày a húc ngươi đã trở lại hắn trong mắt mang theo tham lam muốn đem trước mắt người bộ dáng tính cả hắn cả người khắc vào linh hồn của hắn bên trong vĩnh viễn nhớ kỹ trước mắt người hạ húc lộ ra một cái sán lạn tươi cười tia tươi cười so thái dương còn muốn lóa mắt vài phần ta đã trở về bất quá đâu ta hiện tại lại phải đi bảo vệ tốt con của chúng ta hắn nói xong lại tại chỗ biến mất lý quân thần l ặ n g lặng nhìn hạ húc chạy tiêu thừa a n trơ mắt nhìn hạ húc chạy hắn đi vào lý quân thần bên người rỗi tay muốn bắt lấy lý quân thần bà vai bất quá bị lý quân thần cấp trốn rớt hắn lớn tiếng kêu lên vì cái gì ta ái nhân hắn lại biến mất không phải biến mất hắn là chạy hắn không đi li lý quân thần ngữ khí bình tĩnh nói ra sự thật này tiêu ra cha con trong mắt mang theo khiếp sợ tiêu băng bánh lộ ra một cái chua xót t ư ơ i cười thần thần ngươi ở vui lụa cái gì vậy đó là ta tiểu ba ba hắn sao có thể ăn ta nàng tường hạ húc linh hồn biến mất cho nên lý quân thần liền nói ra nói như vậy tới làm nàng ghi hận hoặc là đương hạ húc không có tồn tại quá lý quân thần nhìn tiêu băng bánh nói đến trí âm linh thể là sở hữu lệ quỷ đều muốn được đến thân thể đối với bọn họ tới nói rất có lực hấp dẫn ngươi là linh hồn cùng thân thể đều là trí âm linh thể theo lý mà nói vừa sinh ra liền sẽ bị sinh dục ngươi lệ quỷ quỷ ăn luôn bởi vì đối với sinh dục ngươi lệ quỷ tới nói ngươi lối hắn lực hấp dẫn chính là mặt khác lệ quỷ gấp mười lần lý quân thần không hiểu như g đầu ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất thân thể cùng linh hồn đều là trí âm linh thể lớn như vậy người hắn phía trước cũng gặp qua như vậy trí âm linh thể không có vừa sinh ra liền chết người bất quá bọn họ trưởng tới rồi nhất định tuổi sẽ trực tiếp bị sinh dục bọn họ lệ quỷ cấp ăn luôn trí âm linh thể giống nhau là lệ quỷ cùng nhân loại sinh hạ tới người giống nhau từ lệ quỷ sinh hạ tới trí âm linh thể tỷ lệ lớn hơn một chút thân thể cùng linh hồn đều là trí âm linh thể người càng là một trăm c h u n g có mười phần trăm tỷ lệ ra tới cho nên tiểu ba ba sẽ có ăn ta dục vọng tiêu băng bánh túi đầu nhìn chính mình tay nhẹ giọng nói đến ân người càng là lớn lên người đối bọn họ lực hấp dẫn lại càng lớn lý quân thần nghĩ tới tiêu băng bánh trên người còn có hắn nhân quả đầu của hắn liền có một chút đau dương ôn nguyên nhìn lý quân thần nói đến làm sao vậy lý quân thần nhìn về phía dương ôn nguyên nói đến nàng trên người có t a nhân quả hắn cùng trước mắt người này không có gì giao thoa cho nên bọn họ hai cái là như thế nào sinh ra nhân quả có phải hay không sao lưng người kia. sao lưng dương ôn nguyên cũng biết bọn họ hai người phía trước căn bản không có bất luận cái gì giao thoa loại tình huống này rất khó sinh ra n h â n quả tưởng tượng đến nhiều như vậy lệ quỷ đối tiêu băng bánh nhìn trộm dương ôn nguyên trong đầu mặt chỉ có một biện pháp đó chính là giáo tiêu băng bánh huyền học ngươi nếu không đảm đương thần thần trợ lý đi chúng ta có thể bảo hộ ngươi ngươi cũng có thể học huyền học dương ôn nguyên nghĩ tiêu băng bánh bọn họ ra thế hắn tiếp theo nói nếu là không nghĩ cũng đúng chúng ta cho ngươi phòng làm việc địa chỉ chúng ta có rảnh ngươi l i ề n có thể lại đây học tập ngươi có nguy hiểm nói chúng ta cũng sẽ trước tiên xuất hiện hắn nghĩ tới lý quân có thể nháy mắt di động nhưng là nói như vậy thực phí linh lực linh lực dùng nhiều cũng sẽ không thoải mái hắn sẽ đau lòng tiêu băng u á n h ánh mắt sáng lên n à y không tốt lắm đâu ta không có gì ý kiến ta cái gì đều có thể làm Á á á, nàng này không phải gần gỗi dưỡng nhi từ sao khái cp tuyến đầu n g ấ m lại nàng liền cảm thấy tốt đẹp tiêu băng u á n h ở lý quân thần bọn họ thảo luận thời điểm nàng đã đem tâm tình của nàng bình phục xuống dưới nàng tiểu ba ba t h ự c thích nàng vì an toàn của nàng rời đi nàng cùng ba ba nàng phải hào hào bảo vệ tốt chính mình không thể làm tiểu ba ba công phu hưởng phí nghe được lý quân thần bọn họ bởi vì nhân quả phải bảo vệ nàng thời điểm nàng có chút ngượng ngùng bởi vì nàng cái này thể chất rước lấy rất nhiều phiền toái trừ bỏ nàng thân nhân ở ngoài còn có con trai của nàng tới hỗ trợ nàng sao có thể làm con trai của nàng được đâu tiêu thừa an đã biết hạ húc rời đi chân tướng lúc sau hắn thật vất vả bình phục hạ tâm tình kết quả nghe được nữ nhi bảo bối của hắn gấp không chờ nổi đem chính mình bắn đi hắn tính tình lập tức liền lên đây ta như thế nào không biết ngơi ư cái gì đều có thể làm đâu hắn nữ nhi hắn vẫn là lý giải tính tình thoạt nhìn thực hảo một chút liên tạc làm việc là thực nghiêm túc nhưng là nàng chưa từng có đi ra ngoài công tác quá phía trước hắn cũng nghĩ khuyên hắn nữ nhi đi ra ngoài công tác kết quả tiêu băng bánh một làm lũng hắn liền đem một việc này vứt đến cái hót hiện tại cái này cậu ạn phạm một mở miệng tiêu băng bánh liền đồng ý cái này làm cho hắn sao có thể nhẫn không cần lo lắng t h ầ n t h ầ n có thể khống chế chính mình liền tính là ngươi không c ẩ n thận ra một chút n g o à i ý muốn trước tiên động dục hắn một lá bùa ném qua đi ngươi cũng sẽ không có sự tình dương ôn nguyên cho rằng tiêu thừa an lo lắng động dục như vậy đột phát sự tình làm bị bừa chú quăng rất nhiều lần hắn mở miệng nói đến ân con dâu ngươi như thế nào còn không có bị đánh dấu nghe thấy cái này lời nói tiêu băng b á n lời nói bất quá đại não nói thẳng ra tới nàng cảm giác ở đây người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người nàng suy nghĩ mặt khác tinh cầu có thể hay không nhân sinh sống dương ôn nguyên mặt có điểm p h í m h ồ n g hắn trái tim nhanh hơn mấy chục cái này mụ mụ phấn cũng quá nhiệt tình làm hắn có chút không biết làm sao đặc biệt là kiêm một tiếng con dâu trói lọi chính là đang nói ra một đám fans tiếng lỏng bọn họ đã biết hắn cùng lý quân thần cảm tình không quá đúng con dâu tiêu thừa ăn ánh mắt thực mê hoặc vì cái gì hắn nữ nhi kêu dương ôn nguyên con dâu tiêu băng bánh vội vàng rỗi tay che lại nàng ba ba miệng nàng như thế nào sẽ có như vậy một cái hố nữ nhi cha đâu nàng lộ ra một cái xấu hổ tươi、cười. vừa rồi cái kia lời nói các ngươi ngăn trở cái gì cũng không có nghe thấy nàng lập tức nói sang chuyện khác kia thần thần những cái đó lệ quỷ phải làm sao bây giờ lý quân thần giơ tay mục chi x a n h bọn họ hai cái xuất hiện tại chỗ nguyên bản có chút buồn ngủ mục chi x a n h nhìn thấy một đoàn muốn tới gần lại không dám tới gần lệ quỷ hắn lập tức tỉnh táo lại hắn cười khổ nói lý thiên sư lớn như vậy lượng công việc sao lý quân thần giơ tay hai đạo oán khí phân biệt tiến vào mục chi x a n h bọn họ hai quỷ hồn trên người mục chi x a n h trên mặt biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc điểm này tính cái gì hảo chúng ta bắt đầu làm việc hắn cùng tập minh uý trong tay đều xuất hiện xích sắt trực tiếp đem k i a một đám lệ quỷ cấp một đám trói lại cái này không phải điện ảnh bên trong h ắ c bạch vô thường sao tiêu băng gánh lẩm bẩm nói cho nên nàng xem đến cái k i a điện ảnh bên trong là thật sự h ắ c bạch vô thường sao bọn họ hai cái không phải người hơn nữa là quỷ nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng đó chính là video ngắn bên trong h ắ c bạch vô thường đề tài đã hỏa đến nổ mạnh nhưng là không có một cái chú ý đóng vai h ắ c bạch vô thường hai người không có người đi nhảy ra bọn họ là cái dạng gì người giống nhau cái loại này đem một cái nhân vật diễn tốt minh tinh hắn khẳng định cũng sẽ hỏa sẽ đã chịu đi người khác chú ý. còn sẽ có người lay ra người kia phía trước diễn diễn chương tám mươi hai mục chi sanh nghe được tiêu băng bánh thanh âm hắn quay đầu nhìn thoáng qua lý thiên sư n g ư ơ i gần nhất như thế nào vội sao hắn vừa thấy liền biết lý quân thần lại tới trợ giúp người khác giải quyết sự tình các ngươi dưỡng quỷ nói bánh á n h không phải rất nguy hiểm sao tiêu thừa an nhìn đến mục chi sanh bọn họ hai quỷ nói đến lý quân thần nhìn tiêu thừa an nói đến ta dưỡng quỷ đối với trí âm linh thể không có hứng thú hắn oan khí chính là so trí âm linh thể muốn ăn nhiều hơn nữa hắn lại tùy thợ uy dương ôn nguyên lại thường, thường cho bọn hắn đồ ăn và tan bọn họ sao có thể thiếu ăn dương ôn nguyên cũng nói đến cái này ngươi có thể yên tâm thần thần hắn có thể khống chế này đó lệ quỷ lý quân thần phía trước liền nói quá ở lệ quỷ trên người thả một tia linh thức bọn họ ra cái gì chẳng h uống lý quân thần đều sẽ biết hơn nữa có thể ngăn cản lệ quỷ một đoạn thời gian tiêu băng ánh cười nói đến ân ân ta tin tưởng thần thần nàng ở trong lòng thực vui vẻ bởi vì ở đây người giống như quên mất vừa rồi nàng phát sinh xấu hổ sự tình tiêu thừa an nhìn đến tiêu băng ánh cái dạng này hắn tâm liền đau quả nhiên nữ nhi lớn liền lưu không được sao lúc này mục biết bọn họ cũng thu thập xong rồi những cái đó lệ quỷ bọn họ một bàn tay bắt lấy xích s á t xích s á t mặt trên cột lấy lệ quỷ thoạt nhìn phi thường giống xuyên xuyến lý thiên sư chúng ta đã xử lý tốt chúng ta đi về trước mục chi xanh không có lấy nhiều như vậy cái trai lại đây bởi vì bọn họ không nghĩ tới quá sẽ có như vậy lệ quỷ lý quân thần gật đầu làm mục chi xanh bọn họ đi về trước tiêu băng ánh nhìn thấy mục chi xanh bọn họ hai cái h ắ c bạch vô thường lệ quỷ đối với nàng cái này trí âm linh thể trong mắt không có tham lam t h ầ n thần, các ngươi không có xe muốn hay không ngồi chúng ta xe tiêu băng á n nhìn thấy sự tình xử lý không sai bị lắm liền hỏi lý quân thần bọn họ hai người lý quân thần lắc đầu hắn ngực trước xuất hiện một lá bửa cái này là bửa chú ngươi lấy hảo tiêu băng ánh tiếp nhận bay tới nàng trước mặt bửa chú nàng ánh mắt sáng lên cảm ơn thần thần lý quân thần ôm chặt dương ôn nguyên e o bọn họ hai người biến mất tại chỗ nhìn thấy lý quân thần bọn họ biến mất lúc sau tiêu băng ánh phùng nàng mặt đ á y mắt có chút si mê nói đến a a a ta nhi tử cùng con dâu quả nhiên thực xứng đôi một bên tiêu thừa an nhìn tiêu băng ánh tầm mắt nơi chỗ chính là lý quân thần bọn họ biến mất địa phương một cái quái dị ý tưởng từ h ắ n trong óc hiện lên hắn có phải hay không có thể đương ra ra chứ một trăm mười thiếu niên cảm vài ngày sau tiêu băng ánh dương ôn nguyên cũng ở phòng làm việc mặt trên treo tiêu băng bánh người bồ trong lúc nhất thời biết tiêu băng bánh người bồ người đều hâm mộ cực kỳ tiêu băng bánh có một đám cùng nhau đem lý quân thần trở thành nhi tử dưỡng bọn t ỷ m ộ i các nàng ở các nàng trong đàn mắt sôi nổi nói đến hôm nay s u n g t i ế n sao vì cái gì ta cũng muốn gần gũi dưỡng nhi tử ồ ồ ồ cho ta nhi tử mua đồ vật hắc hắc không cần hâm mộ ta ta siêu cấp vui vẻ tiêu băng bánh nói xong này một câu lúc sau lại có một đám người phát ra hâm mộ biểu tình người sẽ cái gì dương ôn nguyên nhìn ở ngây nô cười tiêu băng b á n nói đến lúc này chôn cửa vang lên tới nô anh d ị cũng đi tới dương ôn nguyên nhìn thấy ngô anh dịch đi tới hắn nói đến ngô anh dịch ngươi có phải hay không cũng giáo đặc thù phá án tổ huyền học thế nào ngô anh dịch nhìn đến có một người xa lạ người xuất hiện hắn một bên trả lời dương ôn nguyên một bên nhìn tiêu băng gánh ta đã dạy các tiền bối các tiền bối học đều không t ồ i vừa rồi bắt đầu hắn giáo thời điểm đặc thù phá án tổ bên trong người đều là vẻ mặt mẫu b ớ c mặt sau hắn tìm được rồi biện pháp lúc sau lục tục dạy bọn họ cơ sở huyền học tựa như lý quân thần nói được như vậy cục cảnh sát bên trong hắn tiên phú tương đối hảo dương ôn nguyên dạy hắn đồ vật hắn mười mấy biến lúc sau trên cơ bản có thể nắm giữ nhưng là đặc thù phá án tổ bên trong người một trăm nhiều lần khả năng mới có thể nắm giữ còn có chút muốn học thật lâu bất quá làm hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là lý quân thần lần trước cấn hạo đảng tiên h phú s o người khác khá hơn nhiều hắn giáo đồ vật trên cơ bản một trăm lần trong vòng hắn đều sẽ học được người tới v ừ a vặn giáo một chút nàng đây là phòng làm việc của ta tân chiêu người ngươi dạy nàng một chút phía trước ta dạy cho ngươi đồ vật dương ôn nguyên cùng ngô anh dịch nói đến trên tay hắn còn có một chút công tác không có hoàn thành một bên lý quân thần tán đồng gật đầu đối bọn họ hai người đi xa một chút không cần quay dày đến hắn cùng dương ôn nguyên hắn phát hiện đem tiêu băng bánh dương ôn nguyên không cho hắn dựa như vậy gần cái này làm cho tâm tình của hắn không tốt lắm nô anh dịch vẻ mặt nghiêm túc nói đến t ố t tiêu băng bánh nhìn trước mắt là một cái bệ tạ vẫn là một cái cảnh sát nàng liền đi theo nô anh dịch đi đến trong thư phòng mặt học tập lý quân thần nhìn thấy bọn họ hai người rời khỏi sau hắn lập tức tới gần dương ôn nguyên hắn vỗi tay ôm lấy dương ôn nguyên e o ta muốn ô m ngươi hắn như là một con đ ư ợ c đến khen thưởng cầu cầu giống nhau vui vẻ neo lại đôi mắt nhìn lý quân thần cái dạng này dương ôn nguyên cũng không nói cái gì rốt cuộc lý quân thần cái dạng này hắn kháng cự không được lý quân thần làm đúng nói này ai đình được dù sao hắn là đ ị n h không được muốn hay không xem một chút năm nay muốn tiếp cái gì kịch bản dương ôn nguyên nhẹ g i ọ n g nói ở đạo sĩ một gia tới lúc sau trong fan club mặt fans vẫn luôn đang hỏi lý quân thần cái gì trộm phim mới hảo lý quân thần dựa gần dương ôn nguyên hắn lấy quá hắn quăng não nhìn dương ôn nguyên cho hắn phát c â u c h u y ệ n hắn t h i ê n mấy q u y ề n lúc sau thân thể hắn bỗng nhiên bị đẩy đến một bên hắn ở không hề phòng bị trạng thái hạ thân thể thẳng tắp nằm ở trên s o f a mặt lý quân thần đứng dậy nghi hoặc nhìn dương ôn nguyên lúc này hắn cảm nhận được một đạo nóng cháy ánh mắt quay đầu xem qua đi là tiêu b dương ôn nguyên có chút xấu hổ nhìn tiêu băng gánh bọn họ hai người hắn không nghĩ tới tiêu băng gánh bọn họ hai người ra tới nhanh như vậy chủ yếu là hắn nhìn đến tiêu băng gánh thời điểm có một chút xấu hổ cái loại này khái c ê vê cùng nhiệt ánh mắt cùng với đến từ mụ mụ vui mừng làm hắn càng thêm không biết như thế nào đối mặt chỉ từ hắn đã biết hắn đối với lý quân thần động tác nhiều một ít phong túng lý quân thần cũng thói quen hắn phong túng hơn nữa lý quân thần động bất động liền thích c ù n hắn cái này hành động người ở bên ngoài xem ra bọn họ chính là tịch lữ chính là hắn cùng lý quân thần không có gì quan hệ hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không cùng lý quân thần thổ l nô anh dịch cười khổ mà nói đến vì cái gì làm ta giáo nàng nàng thật sự rất lợi hại trên cơ bản là một lần đã vượt qua nguyên bản hắn cho rằng hắn thiên phú đã đủ hảo hiện tại trực tiếp tới một thiên tài đã kích hắn dương ôn nguyên đứng dậy nói đến nàng thể chất thích hợp cái này thần thần cho nàng khai cái âm dương nhãn sao lý quân thần lắc đầu nói đến cái này không cần nàng nguyên bản trời sinh liền có chỉ cần cởi bỏ một ít phong ấn thì tốt rồi hạ húc ở tiêu băng á n h trên người phong ấn vẫn là ở trừ bỏ cái kia không biết tên người cùng kia một ngày quỷ môn liên thông tiêm một mảnh quỷ v ư c lệ quỷ biết nàng thể chất ở ngoài mặt khác lệ quỷ đều nhìn không ra tới tiêu băng bánh thể chất nếu là cởi bỏ một chút nói khả năng sẽ lệ quỷ phát hiện tiêu băng bánh thể chất dương ôn nguyên cũng nghĩ đến vấn đề này kia nàng muốn thấy thế nào đến lệ quỷ đâu lý quân thần trong tay nhiều ra một đại điệp b ộ a chú cái này có thể cho nàng thấy lệ quỷ hắn nhớ tới hắn còn không có cấp ngô anh dịch khai âm dương nhãn bất quá lấy hiện tại ngô anh dịch thực lực nói không có phương tiện khai âm dương nhãn hôm nay sẽ dạy bọn họ hạ cái này b ộ a chú còn có giấy vàng sao lý quân thần nhìn dương ôn nguyên nói đến dương ôn nguyên nhìn lý quân thần ánh mắt không khỏi một đủ có ta đi dạy bọn họ hắn còn không có nói xong lý quân thần cũng đã đi vào trước thoạt nhìn thực không thích hắn cùng người khác đại ở bên nhau bọn họ sử dụng giấy vàng đều là view ra người chuyên môn cho bọn hắn làm cũng chỉ có bọn họ làm lý quân thần mới cảm thấy đủ tư cách cái này địa phương rất ít có chuyên môn giấy vàng bán dương ôn nguyên dạy tiêu băng bánh bọn họ một cái buổi chiều tiêu băng bánh cũng bị lý quân thần hắn nhìn chằm chằm một cái buổi chiều ở tiêu băng bánh bọn họ sau khi đi dương ôn nguyên có chút bất đắc d ĩ sờ sờ lý quân thần đầu làm sao vậy lại không vui sao hắn có đôi khi thật sự có điểm xem không hiểu lý quân thần người này không thích người khác tới gần hắn nhưng là hắn cùng cùng hắn lại cảm giác lý quân thần giống như không phải thực thích bộ dáng của hắn cho nên hắn vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không cùng lý quân thần thổ lộ hắn không thể xác định lý quân thần có phải hay không thật sự thích hắn nhưng là hắn dám khẳng định chính là hắn ở lý quân thần trong lòng thực đặc thù chỉ là hắn không biết cái này đặc thù là chỉ vào lý quân thần thích hắn đặc thù thực mô lý quân thần liền xem trọng một bộ diễn một bộ xuyên qua trong phim mặt một cái võ công cao cường nam nhị bất quá làm dương ôn nguyên có điểm nghi hoặc chính là nay bộ kịch bên trong nam nhị là một cái t â m tình người dương ôn nguyên không phải xem thường lý quân thần hắn có chút chần chờ hỏi lý quân thần ngươi thật sự muốn diễn cái này sao đạo không phải hắn ghen ghét lý quân thần cùng người khác chụp cảm tình diễn chủ yếu là lý quân thần người này đối với người khác đều thực lãnh đ ạ m bộ dáng lý quân thần gật đầu không được sao cảm tình diễn gì đó hắn lần trước không phải chụp thực hảo sao lý quân thần hắn hiển nhiên quên mất hắn lần trước cùng dương ôn nguyên chụp mới chụp đến tốt như vậy dương ôn nguyên nhìn thấy lý quân thần như vậy kiên trì hắn cũng không dám nói cái gì thực m o n đạo diễn sẽ biết lý quân thần đối với bọn họ muốn bắt đầu quay ý giả nhân tâm nam nhị có ý tưởng bọn họ cùng dương ôn nguyên thuyết minh một chút nhân vật này muốn thử k í n h bởi vì còn không có chọn người thích hợp lý quân thần bọn họ cùng n g a y liền đi thử k í n h không ngoài sở liệu lý quân thần thuận lợi bắt lấy nhân vật này thực mau đoàn phim liền đem đóng vai mỗi người nhân vật người cấp thả ra lý quân thần fans đã biết lý quân thần đóng vai nhân vật này lúc sau các nàng trầm mặc một chút bởi vì các nàng biết nhân vật này là một cái thâm tình nhân vật các nàng tin tưởng lý quân thần có thể thích h ứ n g lý quân thần các ngươi tới tới trước hóa trang lý đạo diễn cười tủm tìm nhìn lý quân thần nói đến lý quân thần gật đầu hắn đi theo chuyên viên trang điểm tiến vào phòng hóa trang bên trong dương ôn nguyên nhìn lý quân thần đi vào lúc sau hắn có chút lo lắng nhìn lý quân thần đi vào lúc này lý đạo diễn lại đây cùng hắn nói dương đại diện lý quân thần cảm tình diễn không có vấn đề sao hắn thực vừa lòng lý quân thần đóng vai nhân vật này bởi vì lý quân thần cùng nhân vật này rất xứng đôi bất quá cảm tình diễn điểm này làm hắn thực đau đầu hiện tại trên mạng người đều nói lý quân thần thực thích hợp nhân vật này bất quá thâm tình muốn như thế nào diễn đâu rốt cuộc lý quân thần diễn cảm tình diễn thời điểm thay đổi dương ôn nguyên lên sân khấu mới trở nên tự nhiên thậm chí là hoàn mỹ hẳn là không có sự tình dương ôn nguyên có chút không xác định nói đến a a a bọn họ hai người ôm nhau bọn họ hai người thật sự hào xứng đôi nha lúc này tiếng thét chói hai hấp dẫn dương ôn nguyên lực chú ý hắn nhìn bên ngoài người nghi hoặc nói các nàng là f a n sao tham ban là không nói có điểm sớm giống nhau tham ban đều là đóng phim sau mấy tháng mới có vừa mới bắt đầu thời điểm liền có loại tình huống này cũng là khó gặp đúng rồi dương đại diện người khả năng không biết hai người này diễn viên chính là một đôi tình lữ tới bọn họ có rất nhiều fans, bọn họ đối bọn họ fans cũng là thực sự ái lý đạo diễn có chút bất đắc gì nói hắn n â n cảm ý bảo dương ôn nguyên xem đang ở dính hồ một đôi người tiếp tục nói bọn họ hai người cầu ta thật lâu ta mới đồng ý ý giả nhân tâm là từ tiểu thuyết trí tôn cùng ý cải biên lại đây tác giả tỏ vẻ bên trong hai người là có nguyên hình nếu là quay trục nói nàng hy vọng nguyên hình tới quay trục hai diễn viên chính chính là trong sách nguyên hình cho nên lý đạo diễn đối với bọn họ không có gì nghiêm khắc yêu cầu nhân ra tác giả đều nói như vậy hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không cần ảnh hưởng hắn quay trục thì tốt rồi dương ôn nguyên nhìn kia hai dính hồ ở bên nho người cái này không phải hắn tân niên gặp được kia hai người sao lúc này lý quân tần cũng hóa trang hảo xuất hiện hắn bên người chuyên viên trang điểm vẻ mặt thỏa mãn chương tám mươi ba a à đạo diễn thần thần làn r a thật tốt quá ta h à o hâm mộ các ngươi nhìn xem như vậy thế nào phía trước lý quân thần mặt mày thanh lãnh mang theo t i ế n khí là m người có một loại thần minh vông xuống cảm giác chuyên viên trang điểm đem lý quân thần hóa thành một thiếu niên bộ dáng trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều dừng ở lý quân thần trên người lý quân thần vẫn là một thân áo bào trắng hắn quần áo không có biến hóa nhưng là hắn chỉnh thể trang dung biến thành k i a một loại thiếu niên cảm làm người ánh mắt không khỏi dừng ở hắn trên người dương ôn nguyên cũng là trong đó người hắn trong mắt mang theo si mê như vậy lý quân thần là hắn không có gặp qua hắn thực thích lý quân thần cái này giả d lý quân thần đi vào dương ôn nguyên trước mặt rỗi tay nhẹ nhàng chạm vào dương ôn nguyên khuôn mặt đỏ hắn thanh em này ở dương ôn nguyên trong đầu mặt vang lên tới dương ôn nguyên mánh lui ra phía sau hắn ánh mắt có chút né tránh ta đi đi v ề l u ô cờ một bên tiêu băng bánh đã sớm đem vừa rồi k i ê n một màn cấp chụp được tới nàng lộ ra một cái gì cười hắc hắc bọn họ hai người thật là quá hào khái gần u i khái cmp nàng thật vui vẻ nguyên bản còn ở thét chói hai nữ sinh nhìn lý quân thần nhìn không t r ớ c mắt nếu không phải các nàng quang não bị tịch thu các nàng khẳng định cũng sẽ chụp được tới lý đạo diễn thấy thế cùng nhị vị diễn viên chính nói một chút sau đó đem những người này thỉnh xuất hiện bọn họ cái này đoàn phim không thể tiết lộ quá nhiều đồ vật c h ư ơ n một trăm m ư ơ i hai linh hồn thiếu hụt ngươi ở họa cái gì lý quân thần đi vào tiêu băng bánh bên người nói đến dương ôn nguyên đi cho hắn mua trà sữa uống lên chỉ cần là hắn một p h é p diễn dương ôn nguyên liền sẽ cho hắn mua hắn thích tiêu băng bánh vội vàng đem chính mình q u a n g não cấp dấu đi không có gì lý quân thần sâu k ý nói chính là ta thấy được ngươi họa ta cùng dương ôn nguyên xuân cung đồ vì cái gì ta muốn cắn c ổ hắn là ở cắn hắn tuyến thể sao vì cái gì dương ôn nguyên biểu tình không đúng lắm thoạt nhìn rất khó chịu còn thực hấp dẫn hắn ánh mắt hắn còn không có nói xong bị mua trà sữa trở về dương ôn nguyên cấp bưng kín miệng dương ôn nguyên nghiến răng nghiến lợi nói đến không cần nói lung tung hắn trong đầu mặt vang lên lý quân thần thanh â m ta đã dùng linh khí vây quanh nơi này không có người nghe thấy lời nói của ta dương ôn nguyên đem hắn tay từ lý quân thần miệng lấy ra không thể cũng không được hắn nhìn về phía tiêu băng bánh trong mắt mang theo nghiêm túc hắn bên thai đỏ lên lúc sau không thể lại loại địa phương này h ỏ a như vậy h ỏ a hắn là căn bản không thể ngăn cản này đó khái cv người khái cp liên tính hắn cùng tiêu băng bánh nói không thể họa tiêu băng bánh ở hắn trước mặt đáp ứng rồi hắn sau đó quay đầu lại tiếp t lý quân thần tiếp nhận dương ôn nguyên cấp trà sữa nhìn bóng dáng dương ôn nguyên rời đi bóng dáng hắn có phải hay không lại chọc dương ôn nguyên sinh khí lý quân thần đi nơi nào đến ngươi đ ó n g phim lý đạo diễn lúc này lớn tiếng kêu lên tiêu băng bánh lập tức đi vào lý quân thần bên người nói đến thần thần ta cho ngươi cầm trà sữa ngươi mau đi đi lý quân thần gật đầu đem trà sữa cấp tiêu băng bánh sau đó đi quay c h ụ v ý tư bác lộ ra một cái tơi cơi tới bà i thi thiếu niên cười nếu hạ nguyện trên cao trong tay của hắn cầm một phen kiếm nụ cười này làm phía trước người xứng sở thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tạp tạp sao lại thế này ân minh húc người như thế nào phát ố c lý đạo diễn tức giận kêu lên vừa rồi cái kia hình ảnh thật tốt vì cái gì ân minh h i đang ngần người hắn tức giận đến hắn quay đầu xem bốn phía phát hiện một nửa người đều ngây dại dương ôn nguyên nhìn lý quân thần t ư ơ i cười hắn đầu tiên là bị kinh diễm tới rồi mặt sau sinh ra n g h i hoặc lý quân thần không phải sẽ không cảm tình diễn sao có một cái ý tưởng từ hắn trong óc hiện lên lý quân thần nguyên bản liến sẽ kia hắn lần trước tại sao lại như vậy biểu hiện chính là vì cùng hắn cùng nhau chuộc k ị sao ân minh hy lộ ra một cái ngượng ngùng tới cười ta lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối cười liền có điểm sừng sốt ha ha, ha. rộn ràng người lão công giấm vị ta ở chỗ này đều có thể đủ nghe thấy được một cái nhân viên công tác nói dân nói chị an c h í kể tại cửa ánh mắt đ ị c h sùng nói đến không có việc gì hắn liền tính lại như thế nào thích xem xoài ca hắn thích người vẫn là ta nhưng là xem đến lâu l ắ m nói ta sẽ không vui bảo bảo ân minh hy khuôn mặt có chút đỏ lên t r ừ n g mắt nhìn chị an c h í trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm ta sao có thể làm ngươi không vui đâu cái này lời nói đại đa số người đều nghe thấy được bọn họ trên mặt lộ ra một cái gì cười tiêu băng bánh bị môi ở người khác nhìn không tới địa phương trận trắng mắt h ọ người đồ vật dương ôn nguyên nhưng thật ra chú ý tới tiêu băng ánh bất mãn hắn nhẹ giọng hỏi làm sao vậy tiêu băng ánh nhìn thấy dương ôn nguyên đã trở lại nàng đem trên tay trà sữa cấp dương ôn nguyên không có gì cái này là thần thần trà sữa con dâu mau lấy một cái nhi tử nhìn đến con dâu lấy trà sữa cho hắn hắn khẳng định sẽ thực vui vẻ nàng cái này làm mụ mụ thật là giàu thối ruột dương ôn nguyên bị tiêu băng ánh nóng cháy ánh mắt xem có chút bất đắc dĩ cái này mụ mụ phấn lại suy nghĩ cái gì Bất quả hiện,、si, hiện tại lý quân thần liền cùng thông suốt giống nhau vạn nhất qua thời gian này lý quân thần lại không thông suốt làm sao bây giờ u y tư bắc thanh kiếm đưa cho trước mắt người hắn trong ánh mắt như là có biển sao trời mênh mông giống nhau lấp lánh tỏa sáng làm trước mắt người không rời mắt được ngọc hy đầu tiên là sửng ư sốt một chút hắn lộ ra một cái tơi ư cười bắt tay k i ế một m phen kiếm v y tư b á c mang theo ngọc hy vũ động kiếm bạch hy thiếu niên tuyết trắng xinh đẹp dáng người vũ động nếu như một bộ phong cảnh đồ Tập. Cái này hảo, thần thần, người đây là thông suốt tiếng thần trên mặt hắn biểu tình biến mất, biểu tình lãnh đạo, học. Hắn tới phát trà Cái Lúc học. người diễn đại gia nói kiếm, biểu biến biểu người, hiện này lòng này quân vông hắn lãnh Hắn Dương ôn nguyên bên người, phát hiện hắn trà sữa đang bị Dương là đây hảo, sao? đạo đạo, đem Lý Lý sữa ra. ra về bị lý quân thần lắc đầu hắn uống một ngụm lúc sau đưa cho dương ôn nguyên uống sao cái này thực hả uống hắn muốn đem thứ này chia sẻ cấp dương ôn nguyên dương ôn nguyên nhìn lý quân thần chung quanh vui sướng hơi thở liền biết lý quân thần thực thích cái này trà sữa hắn thanh âm mang theo một tia lịch sủng không uống ta không đoạt tiểu bằng h ư u uống lý quân thần đem đưa ra đi trà sữa thu hồi tới vẻ mặt của hắn nghiêm túc nói đến rất lớn dương ôn nguyên khẽ cười nói đúng vậy đã là một cái đại bằng hữu ở đây người ánh mắt thường thường dừng ở bọn họ hai người trên người hai người này người hảo ngọn không biết có thể hay không thái t i ê u băng á n h đôi mắt lượng cực、kỳ. quá hào khái nàng trong lòng có một con thổ bắt thử ở thét trói thai dương đại diện chúng ta quay chụp xong lúc sau sẽ có một cái loại nhỏ phỏng vấn ngươi xem l ý quân thần phương tiện phỏng vấn sao lý đạo diễn đi vào dương ôn nguyên bên người nói đến dương ôn nguyên cười gật đầu nói đến cái này có thể hắn nhất định phải h ả o h ả o cùng lý quân thần nói rõ ràng kia một ít không thể nói ra chờ đến l ý quân thần quay chụp xong lúc sau đã là tháng ba ủy tư bắc một thân bạch h i nhiễm tươi đẹp màu đỏ làm hắn chán ghét mùi máu tươi ở hắn n u i gian tràn ngập làm hắn có một loại muốn nôn mửa cảm giác hắn nhìn người mình thích bổ nhào vào một người nam nhân trước mặt muốn vì hắn hắn manh nhiên đứng d ậ y dù n g toàn thân cuối cùng một chút sức lực chắn ngọc hy trước mặt sắp bén kiếm đâm xuyên qua hắn trái tim hắn khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười chậm rãi nhắm mắt lại Thức tới tới, Thần một thực thanh tĩnh tới, phát một hảo, cho nhìn hiệu Hắn hiên phía hắn hiện nhỏ giọng nước nợ. Hắn không hiểu nói, các ngươi khóc cái gì. Lý đạo diễn, ngươi cái nước các、oh, oh, cái quả bao bao đạo đạo ngươi đại đại diễn đi, người nói, ngươi diễn, Lý lì Lý lòng. lên Lý Quân quay qua đầu âm đến này bốn vang rộng nợ. ng gì. vừa xem đám xì. ở ở lý đạo diễn bị mắng vô tội sờ sờ cái mũi cái này là bệnh hắn cũng không có cách nào cảm nhận được người khác cảm xúc bất quá nhìn thấy ở đây người trên cơ bản đều khóc hắn liền an tâm rồi cái này thoạt nhìn có thể khiến cho đại gia của mình lý đạo diễn làm một cái tình cảm cảm ứng không được đầy đủ người hắn quay chụp phim truyền hình trên cơ bản này đây duy mỹ là chủ ai kêu hắn ở tình cảm phương diện này có thiếu đâu uống thuốc đều hào không được kia một loại lý quân thần lập tức từ ân minh hy trên người lên hắn đi vào lý đạo diễn trước mặt tiếp nhận lý đạo diễn bao lì xì hắn rơi tay nhẹ nhàng chụp một chút lý đạo diễn bả vai kim xác linh khí tiến vào lý đạo diễn linh h đem khuyết tiếu tam hồn cấp bổ toàn lý đạo diễn còn muốn nói cái gì tới hắn trong đầu mặt hiện lên vừa rồi ý tư bắc lâm thời phía trước hình ảnh mùi hắn đau xót phía trước chưa từng có cảm xúc ở hắn trước ngực l a n lộn hắn hốc mắt phiếm h ồ n g một bên nhân viên công tác chú ý tới điểm này vội vàng nói đến lý đạo diễn ngươi có phải hay không lại cọ tới rồi ớt c â y ở đây nhân viên công tác đều biết lý đạo diễn có bệnh liền tính là hắn đôi mắt đỏ kia cũng là hắn đôi mắt cảm nhận được kích thích hắn đôi mắt đồ vật lý đạo diễn môi run dày mở miệm cái kia ý tư bắc hắn chết hào thảm ta có thể cảm nhận được những người khác cảm xúc hắn trong m hắn lại khóc lại c ư ờ i giống như là điên mất rồi giống nhau hắn đây là làm sao vậy dương ôn nguyên không có sai quá lý quân thần cấp lý đạo diễn đưa vào linh lực kia một màn hắn nhìn thấy lý đạo diễn như vậy t ỏ mò hỏi t a m hồn chung mà hồn có điểm thiếu hụt cảm thụ không đến tình cảm lý quân thần cùng dương ôn nguyên nói đến dương ôn nguyên nói đến ta khi nào mới có thể nhìn đến người khác linh hồn có hay không vừa thấy liền biết hắn có phải hay không người tốt phương pháp lý quân thần gật đầu nói đến xem người kia trên mặt tội nghiệt hắn còn không có giáo lý quân thần xem tướng trở về sẽ dậy sau đó đem kia hai dính dương ôn nguyên người cấp đổi đi một đoạn thời、gian. dương ôn nguyên q u a y đầu nhìn lý quân thần ngươi trở về dạy ta nhìn thấy lý quân thần gật đầu hắn lộ ra một cái tươi cười tới ở cách đó không xa ân minh hy nhìn bọn họ hai người hỗ động meo lại đôi mắt chị an c h í cười nói đến bà bảo ngươi thực thích cái kia lý quân thần sao hắn trong mắt s ẹ t qua ghen ghét thực mau hắn ghen ghét thực mau biến mất ở trong mắt hắn trong mắt xuất hiện tình kế ân minh hy cười khẽ một tiếng nói cái gì đâu ta thích nhất đương nhiên là ngươi hắn thanh âm thực nhẹ phiêu vào chị an trí trong lòng hắn trong lòng như là bị tiểu miêu gãi gãi làm hắn tâm nữa ta cũng thích nhất ngươi đại gia cùng nhau chúc phúc chúng ta chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau chị an c h í nói đến bọn họ chung quanh không có phía trước ngọc n h ị bọn họ chung quanh không khí thoạt nhìn có chút quỷ dị nguyên bản im ắng trên mạng bỗng nhiên tuân ra một cái đại dưa đó chính là có vong hưu nói gần nhất đóng vai ý giả nhân tâm hai diễn viên chính ở bắt chước lý quân thần cùng dương ôn nguyên còn thả ra tân niên thời điểm nàng chụp đến ảnh chụp cái tiên là ân minh hy cười ở chị an c h í trên cổ mặt đôi mắt tỏa sáng nhìn phía trước một bên còn có dương ôn nguyên cười ở lý quân thần trên cổ hình ảnh tiến hành đối lập cái này để tại một chút h ơ i mào chiến hỏa trong lúc nhất thời trên mạng người đều xào cái không ngừng Ấn m i chương khi một trăm mười ba nhắc nhở chương tám mươi bốn ta không quen biết cái gì lý quân thần ta chỉ nhận thức ân minh h i bọn họ hai cái bất quá cái này không phải một cái bình thường động tác sao làm sao vậy bọn họ hai cái có chuyên chúc sao ta tội lỗi ta bạn trai mấy ngày hôm trước còn đem ta bế lên trên cổ mặt bọn họ sẽ không đem ta cùng ta bạn trai cáo thượng tòa án đi ta sợ t ò cái quỷ gì chúng ta lại không có nói cái này là thần thần chuyên trúc người này vừa thấy chính là hạn t h f a n đi có lý quân thần fans đứng ra giúp trụ lý quân thần nói chuyện bất quá thực mau nàng đã bị mắng m ặ t k h á c fans nhìn thấy chính mình trận doanh người bị mắng các nàng lập tức mắng trở về thực mau h ấ y bộ mặt trên lại là một hồi đại chiến người qua đường ở một bên ăn dưa cũng có tuyên bố ý kiến thực mau đã bị người khác công kích đặc biệt là thế giới giả tưởng người đã biết một việc này lúc sau bọn họ đối với lý quân thần phi thường c h ẳ n ghét ở thế giới giả tưởng bên trong ân minh hi bọn họ một đôi chính là thực nội danh bọn họ thế giới giả tưởng người đương nhiên muốn ủng hộ thế giới giả tưởng người bất qua ở một ít người đã biết lý quân thần diện mạo lúc sau bọn họ lập tức thay lòng đội dạ bởi vì lý quân thần lớn lên quá hợp bọn họ ăn uống bọn họ yên lặng lên tiếng nói đến nhân gia chính chủ đều không có nói cái gì từ từ hắn nói như thế nào đi thật là hai người này người lại tới này một bộ tiêu băng ngánh cũng nhìn đến trên gậy bộ mặt nhiệt độ đề tài lại là phía trước cũng đã xảy ra cái gì cùng loại sự tình sao dương ôn nguyên q a y đầu nhìn tiêu băng n g á n nói đến hắn nguyên bản là không nghĩ quản một việc này nhưng là một việc này nhiệt độ càng ngày càng cao như là bị người có tâm thức đầy giống nhau ta phía trước cũng là hôn thế giới giả tưởng có một đôi a a tình lữ bọn họ cũng là chơi cổ ta liền chú ý bọn họ bọn họ sáng ý bị này một đôi xu không biết xấu hổ cấp sao chép sao còn muốn cắn ngược lại bọn họ một ngụm t i ê u băng ánh nói đến cái này nàng hốc mắt nháy mắt đỏ nàng như vậy thích một đôi c p đã bị này ghê tởm người đồ vật cấp ghê tởm đến lui vòng nghe được a a thời điểm mục chi xanh bọn họ phiêu xuất hiện mục chi xanh nhẹ dọn nói đến chủ nhân ta muốn đi dọa một chút bọn họ lý quân thần p h t tay tay t không cần dọa chết người. dương ọ a chết n g ờ i d ư ôn nguyên có chút bất đắc dị nói đến người nhà đừng như vậy hô trí trước đem trước mắt sự t ì n h xử lý tốt hắn chỉ là nói lý quân thần một câu cũng sẽ không ngăn cản hắn làm những việc này dương ôn nguyên nhìn lý quân thần ấ y bồ phía dưới người càng xảo càng lợi hại thực mau những cái đó nói thô khẩu lời nói người giống nhau bị phong hảo lúc này dư cục trưởng gọi điện thoại lại đây nói lý thiên sư yên tâm chúng ta như vậy đã giúp ngươi xử lý tốt dư cục trưởng nhìn thấy nhiều người như vậy mắng lý quân thần hắn có thể nhẫn hắn trực tiếp kêu lên vòng cảnh chỉnh đốn một chút gần nhất về bồ ở dư cục trưởng khỏi xong điện thoại lúc sau tuy rằng những cái đó tài khoản bị phong rớt ở to như vậy internet chung mỗi người trong tay sao có thể chỉ có một tài khoản đâu bọn họ bước lên chính mình tiểu hảo bắt đầu âm dương b ạ i khí ồ ồ ồ cảnh sát liền ghê gớm sao ta tài khoản đều bị phong chính là bất quá lý quân thần không xem như cảnh sát đi hắn chỉ là một cái cố vấn mà thôi dương ôn nguyên nhìn thấy vầy bộ mặt trên co xào lên đầu của hắn có chút đau hắn nguyên bản là muốn lý quân thần gửi công văn đi thuyết minh hết thạy không nghĩ tới dư cục trưởng sẽ ra tay hắn có thể lý giải dư cục trưởng hảo tâm nhưng là giới giải trí bên trong càng là cất dấu bọn họ liền sẽ cảm thấy một việc này chính là ngươi làm dư cục trưởng cái này hành động trực tiếp đem sự kiện đẩy hướng về phía cao trào dư cục trưởng nhìn thấy ấy bồ không có bởi vì tài khoản bị phong mà ngừng nghỉ xuống dưới phát mà càng ngày càng tiêu ngạo hắn có chút phát ngốc nhìn này hết thể phát sinh một bên vong cảnh đều nhìn không được lấy hắn nhiều năm hôn internet kinh nghiệm cùng dư cục trưởng nói một việc này vừa rồi dư cục trưởng hưng phấn lại đây cùng hắn nói sửa sang lại một chút h ấy bồ thượng sự t ì n h hắn tưởng mặt trên yêu cầu xem ra không phải như vậy dư cục trưởng thực chột dạ hiện tại làm sao bây giờ a a a ta muốn đi cùng lý thiên sư giải thích một chút vong cảnh ở dư cục trưởng rời khỏi sau phát ra tiếng nói đến gần nhất yêu cầu chỉnh đốn internet bị phong rất thực bình thường hắn lại bỏ thêm một cái ban đem gần nhất tương đối hỏa ứng dụng cấp tra xét một lần vậy bố người trên nhìn thấy mặt khác địa phương đều bị tra xét bọn họ tin l ý quân thần đụng phải tốt thời điểm đương nhiên cũng có người không tin vong cảnh cái này nói chuyện đi đến l ý quân thần lấy bồ phía dưới âm dương quái khí thật lâu tính cả dương ôn nguyên cũng đã chịu liên lụy nguyên bản ta còn khái các người hai người cp tới không nghĩ tới các người như vậy lê tởm ha hả các người hai người thật là t i ệ n nhà bọn họ hai người quá đến như vậy hạnh phúc các ngươi ở nơi nào bán nhiệt điểm người có thể giống như bọn họ sao chính là các ngươi bất quá là dựa vào c p cái này để tài hỏa chúng ta minh trí c p hỏa thời điểm các ngươi còn không biết ở cái kia gấp đâu nhìn đến cái này dương ôn nguyên trong nháy mắt sinh khí cái gì gọi là lý quân thần là dựa vào c p để tài hỏa lý quân thần nỗ lực chờ một chút hắn giống như không có nỗ lực quá cái này ý tưởng ở dương ôn nguyên trong đầu m ặ t xuất hiện bất quá thực mau cái này ý tưởng liền biến mất lý quân thần đóng phim cũng thực vất vả hắn rũ mắt che giấu trong mắt lựa giận đừng tức giận chúng ta giải quyết rất bọn họ thì tốt rồi cáo mạn tinh theo vòng tuyến đi tìm phát cái này người lý quân thần cúi đầu nhìn dương ôn nguyên trong mắt lựa giận ta sẽ làm những cái đó chọc ngươi tức giận người trả giá đại giới dương ôn nguyên thanh â m có một tiêu ngạc nào nếu là không cẩn thận nghe nói nghe không hiểu ta sinh khí là bởi vì bọn họ mà ngươi n g ta sẽ chính mình thu thập bọn họ dương ôn nguyên dùng lý quân thần ấy bổ gửi công văn đi nói đến cái này động tác ta vẫn luôn không có nói là ta chuyên trúc những cái đó bôi nhọ ta người ta người đại diện sẽ một đám cáo thượng tòa án mặt trên dương ôn nguyên một phát xong liền bắt đầu cấp những cái đó bôi nhọ bọn họ người một đám cáo thượng tòa án đương minh tinh chính là không giống nhau có tiền đem chúng ta cáo thượng tòa án chúng ta sợ、à? có người thấy được này một cái ấy bồ không có thật sự rốt cuộc nói lý quân thần bọn họ người nhiều như vậy bọn họ không tin lý quân thần bọn họ một đám cáo qua đi cái này không chỉ có phiền thoái còn phí tiền bọn họ thu được mở phiên tòa thông cáo thời điểm đều ngây n g ẩ n cả người có chút người thực mau liền đi lý quân thần ấy bồ phía dưới bình luận bọn họ đều nói chính mình là nhất thời xúc động không có gì ác ý nhìn thấy lý quân thần không để ý tới bọn họ bọn họ lập tức k h a i mắng dương ôn nguyên còn ở chuẩn bị chứng cứ tranh thủ dùng một lần đem những người này đều cấp cáo đi lên lúc này một chiếc điện thoại lại đây dương ôn nguyên nhìn một chút cái kia điện thoại hãn tiếp ninh túc túc lý quân thần nhìn thấy như vậy lập tức hướng dương ôn nguyên bên người đấu đầu của hắn dựa gần dương ôn nguyên trên vai dương ôn nguyên cảm nhận được cổ hắn gian lý quân thần tóc dài nhẹ nhàng rơi xuống mặt trên cổ hắn gian chuyển đến n g ư ỡ ý hắn dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái lý quân thần bị dương ôn nguyên nhìn thoáng qua lập tức thành thật số g ư ớ i hắn liền dựa gần dương ôn nguyên trên vai mặt dương ôn nguyên nhìn thấy lý quân thần cái dạng này hắn cũng không có gì biện pháp hắn bất đắc di cười một tiếng quăng áo bên kia một cái ôn hòa thanh âm quân quận ngươi như thế nào không nói lời nào dương ôn nguyên mới nhớ tới t h ự c xin lỗi ngươi lặp lại lần nữa đối diện người phát ra thiện ý tiếng cười ta như thế nào không biết c u ầ n c u ộ n còn sẽ có thất thần thời điểm đâu đúng rồi trên mạng sự tình ta thấy được lần này có thể hay không làm ninh thúc thúc trợ giúp ngươi người kia nói đến mặt sau thời điểm ngữ khí phi thường thật cẩn thận dương ôn nguyên không có hướng tới thường giống nhau cự tuyệt đối diện người hắn nhìn một bên rửa gần hắn trên vai lý quân thần nhẹ giọng nói đến vậy cảm ơn ninh thúc thúc ở điện thoại cắt đứt thời điểm lý quân thần ngẩng đầu nhìn dương ôn nguyên nói đến quần quận vì cái gì hắn như vậy kêu ngươi hắn như thế nào không biết có người cùng dương ôn nguyên quan hệ tốt như vậy cái kia là ta t r ư ờ n b ố bọn họ đều l à n h ư vậy t h u ta dương ôn nguyên nhìn lý quân thần một bộ ghen bộ dáng lại tới nữa lý quân thần lại là này một bộ biểu tình làm hắn có một loại lý quân thần chỉ là đối hắn có đơn thuần chiếm hữu dụng lý quân thần nhìn dương ôn nguyên lộ ra một cái tơi ư cười thanh âm mang theo một tiền địch sủng c u ộ t c u ộ n dương ôn nguyên mặt trong nháy mắt đỏ lên hắn trực tiếp đem r ử a gần trên người hắn lý quân thần cấp đẩy ngã ở trên s o f a mặt hắn cầm quăng nào hướng trên lầu chạy tới hắn ở lên lầu lúc sau ném xuống mờ câu ta đi lên công tác lý quân thần đứng dậy nhìn dương ôn nguyên chạy đi lên b ó dáng hắn có chút không hiểu hắn không phải dương ôn nguyên trưởng hắn chính là s o dương ôn nguyên đại mười mấy luân hồi vì cái gì không thể kêu hắn c u ộ n c u ộ n một bên tiêu băng ánh nhìn sốt u ruột nhi tử ngươi mau đuổi theo người con dâu a a a vì cái gì con trai của nàng cảm giác l â y ngốc tức phụ chạy còn đ a n g xem lý quân thần nhìn tiêu băng u ánh liếc mắt một cái ngươi không cần như vậy k ê u ta nói cách khác lúc sau ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm tiêu băng u ánh cũng là vẻ mặt nghĩ hoặc có cái gì nguy hiểm lý quân thần đứng dậy chỉ nói một câu tốt nhất không cần như vậy k ê u ta hắn muốn đi tìm dương ôn nguyên ở trong thư phòng mặt dương ôn nguyên trên mặt hồng ý đã lui xuống hắn vừa định công tác thư phòng môn phát ra dắt một tiếng lý quân thần từ bên ngoài đi vào tới hắn mục tiêu minh s ắ c đi vào dương ôn nguyên bên người ngồi xuống dương ôn nguyên có chút bất đắc gì nói ta nói ta muốn công tác ngươi ở bên cạnh ta ta sẽ tâm thần không yên đặc biệt là lý quân thần nói một ít lời nói thời điểm lý quân thần nhìn dương ôn nguyên nói đến ta không thể kêu ngươi quần quần sao ta cũng là trưởng bối của ngươi nguyên bản muốn thẹn thùng dương ôn nguyên nghe được lý quân thần này một câu hắn tựa như mùa đông bên trong bị bắt nước đá giống nhau hắn trong lòng thật lạnh thật lạnh h ắ n lạnh mặt nói đến không được ngươi không phải ta trưởng bối dương ôn nguyên muốn đảo khai hắn phía trước đầu góc nhìn xem hắn lại lý quân thần cảm giác được dương ôn nguyên sinh khí hắn trong mắt mang theo không hiểu chính là ta chính là hắn rõ ràng liền so dương ôn nguyên đại mười mấy luân hồi dương ôn nguyên đứng dậy đem lý quân thần đẩy ra thư phòng bên ngoài hắn cảm giác nếu là ở không cho lý quân thần rời đi nói hắn sẽ nhịn không được đánh lý quân thần một đốn hắn đem lý quân thần trở thành thích người lý quân thần muốn đương hắn trừng bối này a i có thể nhẫn lý quân thần bị đuổi ra ngoài hắn chảo một cái đã bắt được trở về mục chi xanh nói một việc này hắn cảm thấy hắn lần này không có sai mục chi xanh nhìn lý quân thần g á n g vẻ này trong lòng mắm đến chết thẳng hãn phạ khả năng dương thiên sư không thích n g ư ờ i đương hắn trường bối ngươi có thể đổi một thân phật tới chương một trăm một mươi ba buổi h ợ p mặt phan điều chương số nội dung là không giống nhau cáo mạng tinh theo vong tuyến đi tới cái thứ nhất phát thiệp người nàng nhìn trước mắt một cái đáng khinh nam lộ ra một cái hh t tươi cười đúng là một đám ngốc tử ta liền tùy tiện đã phát một chút đồ vật đi lên liền có người tin hắn trên mặt lộ ra một loại nắm giữ thiên điệu ngạo khí trên mạng người đều là một đám không có đầu góc người hắn bất quá là tùy tiện đã phát nhị bức ảnh cùng hạt viết đồ vật liền mắng thành như vậy hắn tâm tình thực tốt h ơ ca hắn muốn đi tìm một bộ đẹp phiến tới kha Cáo mạn tinh lộ ra một ạ n tinh l ra m ộ con tái ư nhợt tay từ hắn trong máy tính mặt xuất hiện cái tay kia một phen nắm lấy hắn tay giống như người chết giống nhau lạnh băng xúc rác từ hắn tay chuyển tới hắn thần kinh não hắn muốn phát ra thét chói thai tới hắn hết hầu mắt như là bị một bàn tay cấp bắt được giống nhau hắn vô luận như thế nào đều phát không ra thanh nhâm tới hắn ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ một cái bộ mặt giữ tợn người mặt một chút từ hắn trong máy tính mặt dò ra tới chương tám mươi năm h h c ngươi vì cái gì muốn vu h ã m người khác cáo mạng tinh ra đến máy tính ngoại nàng đi vào nam nhân bên lỗ thai lạnh băng hơi t h ở phun đến nam nhân trên lỗ thai một cổ từ đạm đến nùng nước tiểu tao vị ở nhỏ hẹp không gian lan tràn ngay sau đó nam nhân trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh ở trên mạng người còn ở âm dương quái khí cái không ngừng thời điểm khơi mào lúc này đây sự kiện người gửi công văn đi xin lỗi hơn nữa phụ thượng chụp hình lần này sự kiện là có người sai xử hắn đến nỗi là ai hắn cũng không biết đây là một cái xa lạ tài khoản tới bỏ thêm hắn lại thêm hắn đem một việc này cấp tuyên bố đi ra ngoài nhìn lâu như vậy ta lần đầu tiên thấy liền biết là giả bất quá kia một đám minh trí chí f a n chính phủ thật là nhìn thấy ai đều cắn ai tuy rằng lý quân thần fans cũng có không nhỏ tâm mắng đến người qua đường bất quá trên cơ bản đều xin lỗi này một nhà tố chất còn khá tốt bọn họ khái cv còn có thế giới giả tưởng người thật đáng sợ ta một cái ở giới f a n đãi lâu như vậy người đây là ta xem nhất kích thích d ư a trí nhất mấu chốt là minh trí kia một nhà fans thật sự giống như không có đầu ó c giống nhau ơn minh hi cùng chị an trí bọn họ hai người nháy mắt ở trên mạng phát hỏa Thực c mau ò những ở đóng p i hai cái như là mới vừa nhận được thông chi giống nhau gửi công văn đi xin lỗi. lại người đi m bọn bù bất bị họ như nhận thông nhau công văn Dương ôn nguyên dùng、lý、quân thần không tình, vẫn n hào h vừa sửa được có cáo đáp quá cáo là lý là vào. ấy sự cái đó bị cáo người không nghĩ tới dương ôn nguyên tìm luật sư động tác như vậy nhất nhất cho bọn hắn mở phiên tòa xử lý thực nhanh có hảo tâm vong h ư u phát hiện cái kia luật sư c ư nhiên là kim bài luật sư n i n h túc cái này n i n h túc giống nhau đều sẽ không tiếp giới giải trí bên trong đơn sao ta nhớ rõ lần trước linh túc tiếp giới giải trí bên trong đ ơ a o t t đơn vẫn là bởi vì người kia cùng hắn một bằng hữu quan hệ đó là dương ôn nguyên cùng hắn có quan hệ gì vẫn là lý quân thần nhìn thấy một đám vong hữu đều ở thảo luận n i n h túc dương ôn nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi thực mau kết quả đều ra tới n h ữ n g cái đó nhục mạ lý quân thần người đều bị bồi thường không nhỏ một bút kim ngạch dương ôn nguyên dùng lý quân thần ấy bồ tổ chức một lần phèn gặp mặt sẽ sẽ ở kiến mỹ sân vận động bên trong gặp mặt lần này gặp mặt sẽ là lấy tới an ủi các phan gần nhất phát sinh sự tình thật sự sự quá nhiều bởi vì số lượng hữu hạn mỗi người chỉ có thể mua một chương phiếu đại gia có thể cấp được liên đoạn phía trước sửa sang lại giới giải trí thời điểm đã đem hoàng yêu bọn đầu cơ hiện tại chỉ có thể đua tốc độ tay cùng vong tốc cướp được lý quân thần phen lập tức phát bằng hữu vòng hoặc là h ấ y bồ khoe r a không có cướp được người ở cướp được người phía dưới đã phát một cái ăn tranh tinh biểu tình a a a vì cái gì ta không có cướp được hảo hâm mộ ta khóc ha ha ha đại gia không cần hâm mộ ta ta đi giúp các ngươi nhìn xem thần thần cùng dương đại diện ta cũng tưởng hiện trường khái cp oh, oh, ta hiện tại chính là một cái tranh tinh chung quanh đều là vị chua mua phiếu nếu là trải qua bán trao tay nói phiếu đem sẽ không có hiệu lực phiếu có hiệu lực yêu cầu dùng mua phiếu thân vật chứng muốn bản nhân đi mới được cho nên đại bán cái gì đều không tồn tại dương ôn nguyên nhìn rất nhiều fans đi đến hắn lấy bồ phía dưới khóc hắn an ủi đến lúc sau nếu là không đ ổ i nói bọn họ liền sẽ ở tổ chức hắn cũng không có thả ra rất nhiều chiếc phiếu chỉ có năm trăm năm mươi chương không có gì bất ngờ xảy ra nói n à y đó fans còn phải kêu lý quân thần ký tên ký tên quá nhiều nói hắn sẽ đau lòng hơn nữa đây là lý quân thần lần đầu tiên khai fans sẽ vì phòng n g ừ a ngoài ý muốn phát sinh hắn vẫn là phòng thiếu một chút phiếu thực mau lý quân thần tổ chức buổi họp mặt f a n bắt đầu rồi dương ôn nguyên thuê bảo tiêu tới hắn nhìn bên ngoài fans không giống năm trăm triệu bộ dáng nhưng thật ra giống mấy ngàn bộ dáng. Hắn có c lúc t bất đ thở này i một sân vận động phía trên màn hình sáng lên dương ôn nguyên thanh nhâm cũng đi theo văn lên cảm ơn đại gia tới xem thần thần bởi vì ta sợ ra cái gì ngoài ý mớn cho nên liền không có phóng như vậy phiếu hắn tạm dừng một chút ta không nghĩ tới nhiều như vậy người muốn nhìn thấy thần thần những cái đó không có phiếu các phan ở bên ngoài người lập tức cùng nhau kêu lên t h ầ n thần, thần ngươi hảo nghĩ lực thực tốt lý quân thần nghe được hắn ánh mắt trong nháy mắt biến ôn lu bất quá thực mong hắn trong mắt cảm xúc lại trở nên bình tĩnh ngay sau đó những cái đó có phiếu các fan lập tức có thể đi vào không có phiếu fan liền ở bên ngoài mua một cái tiểu băng ghế nhìn dương ôn nguyên nhìn ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài các fan hắn kêu tiêu băng bánh đi tìm người cấp bên ngoài fan mỗi người mua một lọ thủy lý quân thần phía trước là gỗ đỏ cái bản hắn trước sau như một áo b à o trắng hắn cái bản mười mấy cm chỗ có một cái hoàng tuyến kia một cái hoàng tuyến nhắc nhở các f a n không cần vượt rào tiêu bang bánh có chút lo lắng nhìn hương phấn chạy vào các f a n cùng dương ôn nguyên nói đến chỉ là một cái hoàng tuyến có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn mỗi cái minh tinh mở hội hợp mặt f a n thời điểm đều sẽ có như vậy một cây hoàng tuyến chính là kia một cây hoàng tuyến giống như là bài trí giống nhau có chút cùng n h i ệ t phen trực tiếp vượt rào đối với chính mình thích thần tượng lại ôm lại thân đã trải qua các loại sự kiện cảnh cáo lúc sau các minh tinh đều học thông minh không phải trước mặt có người cản chính là có một cây lan can ngăn đón. Siêu. một cái fans một kích động chạy siêu hoàng tuyến một chút lý quân thần mở miệng nói đến hắn thanh â m không lớn nhưng lại ở đây fans lập tức nghe thấy được cái kia siêu hoàng tuyến fans thân thể ý hạ sau này lui thần thần ngượng ngùng nàng lui xong liền mở miệng xin lỗi trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng lại dương ôn nguyên thấy thế lập tức nói đến trừ bỏ mặt sau phân đoạn bắt tay tặng lễ vật cùng ký tên thời điểm mọi người đều không cần vượt qua cái này hoàng tuyến siêu thần thần sẽ tức giận ta cũng sẽ tức giận kia dương đại diện ngươi sinh khí sẽ phát sinh sự tình gì một cái fans tò mò nói dương ôn nguyên trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình ta nếu là sinh khí các người k ế tiếp nửa năm liền nhìn không tới thần thần diễn phim truyền hình h t h t chúng ta có thể xem điện ảnh cùng tổng nghệ một cái nam bệ t ạ phát ra hhh t tiếng t cười ở hắn bên cạnh nữ ô mẹ g ạ lập tức nói đến như thế nào dương đại diện muốn kim tiểu tàng phong sao thanh â m này vừa ra tới một đám fan lập tức phát ra ồn ào thanh â m bên ngoài cũng truyền đến ồn ào thanh â m vừa rồi phát sinh hết thầy bọn họ toàn bộ thấy được bên ngoài bạ bạ giặt t ỉ cũng điên cuốn gỗ không có cách nào ai kêu bọn họ không có bắt được lý quân thần bản nhân đâu dương ôn nguyên bên thai trở nên có chút phấn h ắ n cười nói đến ta nếu là tàng nói các người liền sẽ không thấy được có cái gì vấn đề liền hỏi thần thần đi đừng hỏi quá phận vấn đề hắn nhị chỉ ngón tay chỉ một chút hắn đôi mắt lại chỉ hướng các f a n ta vẫn luôn đang nhìn các ngươi hắn nói xong lặng lẽ thối lui đến một bên hắn vẫn luôn đang nhìn lý quân thần rất sợ lý quân thần lần đầu tiên mở hội hợp mặt f a n không t h í chứng có phén lập tức tìm một cái góc độ cấp chụp cái kia góc độ giống như là dương ôn nguyên ở thâm tình nhìn lý quân thần nàng chụp xong lúc sau lập tức thượng chuyển tới cv trong đàn mặt nàng đến nhiều tìm một chút lương lý quân thần bọn họ hai người lương trong đàn mặt tiểu đồng bọn đã hiểu rõ thần, thần ngươi cùng dương đại diện rốt cuộc cái gì quan hệ? một người liền gấp không chờ nổi hỏi ra tới nàng trong mắt mang theo b á t quái chi hỏa cái này hỏa lập tức thiêu đốt bốn phía người tính cả bên ngoài người cũng cấp bước cháy lên tới dương ôn nguyên trong lòng một lộ buộc hắn nhìn lý quân thần ngày hôm qua thời điểm hắn đã liệu đến như vậy vấn đề sẽ xuất hiện hắn ngàn dặn dò v ạ n dặn dò làm lý quân thần nói bọn họ chỉ là bình thường nghệ sĩ cùng người đại diện quan hệ lý quân thần cảm nhận được phía sau ánh mắt trở nên lửa nóng lên hắn chậm rãi mở miệng chúng ta là nghệ sĩ cùng người đại diện quan hệ bất quá hắn về sau chỉ biết có ta như vậy một cái nghệ sĩ cũng chỉ có thể có ta dương ôn nguyên nghe được phía trước thời điểm hắn trong mắt xem ra hắn không có nói vô ích nghe được mặt sau thời điểm hắn cảm thấy ngày hôm qua hắn nói một cái t ỉ n h mình a a a ta khái cv khẳng định là thật sự ở đây người hoàn toàn làm lơ phía trước k i a một câu bọn họ chỉ bắt mặt sau cái k i a trọng điểm ở f a n chính phú trong mắt bốn bỏ năm lên chính là bọn họ khái cv là thật sự lý quân thần thực bình tĩnh chờ một đám fans cảm xúc bình tĩnh trở lại t h ầ n thần ngươi vì cái gì không thích cười ngươi cười rộ lên rất đẹp một cái bệ tạ nam hỏi đến hắn nhớ tới lý quân thần cười rộ lên xem đến hắn tâm đều phải bay lên c h ư ơ n một trăm mười bốn cực đoan phèn xử lý quân thần nhìn cái kia nam bệ tạ nói đến ta không thích cười một cái mang theo kính đen nữ hải nói đến vậy ngươi vì cái gì muốn cười cấp dương đại diện xem nàng trên mặt mang theo đậu đ ầ u ánh mắt của nàng có chút trống tránh thoạt nhìn có chút tự thi bởi vì ta muốn đối hắn cười lý quân thần thực mau trở về đáp trả dương ôn nguyên mấy ngày hôm trước liền nói quá phải về đến các f a n nói ra vấn đề nếu là có chút vấn đề không thể trả lời nói dương ôn nguyên sẽ nhắc nhở hắn có chuyên môn người ghi lại video cấp không có đi vào các p a n xem các p a n bên trong một đám người sôi nổi phun tàu đến này nơi nào là buổi hợp mặt p a n rõ ràng chính là tình yêu công khai sẽ cái kia nữ fans tiếp tục hỏi kia thần thần ngươi có thể hay không cho ta cười một cái không đúng là cho chúng ta cười một cái lý quân thần trả lời cho nàng thật lớn dũng khí nàng tiếp tục nói đến lý quân thần trực tiếp lắc đầu không cười tiếp theo cái vấn đề hắn ánh mắt bình tĩnh giống như là xem thấu trước mắt nữ hải kia ý tưởng giống nhau nữ hải kia như là bị dọa tới rồi giống nhau nàng sau này lui một bước bởi vì quá mức với tranh trúc một lui ra phía sau liền dấm tới rồi những người khác chân nàng cúi đầu thân thể run dậy như là chính mình mới là cái kia bị g i ố người giống nhau bị dẫm người nhìn đến nữ hải cái dạng này càng là ủy khuất nàng vẫn là trong nhà bảo bối đâu giọng nói của nàng ôn hòa nói người dâm ta cũng muốn nói một tiếng thực xin lỗi k i ê m một chân thật sự đau quá nàng nói xong cái này lời nói nàng phía trước nữ hải run càng thêm lợi hại nàng tức giận đến phát run cái này nữ sao lại thế này rõ r à n g chị u ủy khuất chính là hắn dương ôn nguyên cũng chú ý tới bên này tình huống hắn đi vào bên cạnh nhẹ giọng nói đến tiểu tỉ, tỉ không có việc gì nàng không có trách tội ngươi ý tứ ngươi chỉ cần cùng nàng nói một tiếng xin lỗi là được hắn cho rằng trước mắt cái này fans là sợ người lạ mới như vậy kết quả cái kia nữ dương mắt nhìn hắn một cái trong mắt mang theo áp độc hắn sửng sốt một chút hắn giống như không có chọc tới trước mắt cái này nữa đi chẳng lẽ là vừa rồi lý quân thần nói kia một câu chọc tới cái này fans sao nữ hải kia run run dày dày nói ngượng ngủ nàng lại lập tức cúi đầu một bộ bị khi dễ bộ dáng nàng cái này hành động làm đến mặt khác đến fans cũng không dám tới gần nàng nàng chú ý tới chung quanh không một chút run càng thêm lợi hại giống như là bị bạo lực giống nhau lý quân thần bình tĩnh nói đến còn có ai muốn hỏi cái gì vấn đề sao hắn trực tiếp làm lơ cái kia nữ nhưng là ở bên ngoài người đã nhìn những người khác quay chụp nhân khí tạng phật đ a n càng là mắng lên người này có phải hay không bệnh tâm thần rõ ràng thần thần đều nói hắn không thích cười còn phải cho nàng cười một cái thật là khôi hài thật đem chính mình đương một cái đồ vật dẫm người còn ở trang đáng thương cái k i ê u tiểu t ỷ t ỷ hảo đáng thương còn không nghĩ xin lỗi xin lỗi còn càng b y khuất nàng là ở trang cấp thần thần xem sao thần t h ầ nói n trừ bỏ dương đại diện ở ngoài người khác đều không để ý tới nhiều như vậy chứng tám mươi sáu đúng vậy ta liền ái cái này tiểu yêu tinh không để ý tới ta đi lý người khác bộ dáng mặt trên giống như một cái m bất quá ta cũng thích hh ắ c ắ c thực mau liền đến bắt tay cùng tặng lễ vật phân đoạn lý quân thần sắc mặt bình tĩnh một cái nắm qua đi thu được phen lễ vật hắn ánh mắt sẽ trở nên ôn nhu một ít Dương ôn nguyên ở một bên dùng linh thức nhìn có hay không quý trọng lễ vật ở bên trong hắn tuy rằng đã ở trong đàn mặt nói không cần đưa quý trọng lễ vật có chút fans bọn họ có chính mình độc lập ý tưởng đó chính là muốn đem tốt nhất đưa cho bọn họ thần tượng lý quân thần ngẩng đầu nhìn một cái tóc quấn lên tới nữ bệ tạ nàng bụng chỗ có một cái cơ duyên đầu thai linh hồn bất quá ký ức cùng oán khí không có thanh rớt một chút oán khí đều không có thanh đến lý quân thần rũ mắt nói đến ta cho ngươi đem cái mạch như thế nào vẫn luôn bị lý quân thần nắm lấy phen bị chính mình thích thần tượng vẫn luôn bắt tay nàng nguyên bản thực vui vẻ nghe được lý quân thần này một câu nàng trợn tròn mắt một hồi nàng nghĩ tới lý quân thần giống như sẽ x e m bệnh nàng thật cẩn thận nói có thể bất quá thần thần ta bệnh có phải hay không rất nghiêm trọng lý quân thần đem linh khí đánh đi vào đem đ o à n khí hấp thu ký ức thanh trừ hán dương mắt nhìn có chút khẩn trương nữ nhân không có gì đại sự mang thai là không có gì đại sự mang thai nữ nhân kia nháy mắt mở to hai mắt nàng thật cẩn vất bụng thần, thần cái này là thật vậy chăng nàng có chính mình hải tử lý quân thần rút ra một bên hắn ảnh chụp trực tiếp thêm thượng tên của hắn ký tên đi kiểm tra đi cái kia nữ bắt lý quân thần ký tên chiếu thần kinh h o à n g hốt đi ra sân vận động lúc này nàng lao công v ộ i vã chạy tới lao bà cái này là thật vậy chăng đó là một cái lớn lên thành thật nam nhân hắn trộm nhìn nữ nhân v ụ ở biết được hắn lao bà tới truy tinh thời điểm hắn cũng đưa hắn lao bà lại đây đem hắn lao bà đưa lại đây lúc sau hắn vẫn là không yên tâm liền vẫn luôn ở bên ngoài đ ợ i hào x ả o bất xảo vừa vặn thấy như vậy một màn bên ngoài phen sôi nổi cấp này một vị tân thăng cấp h a i phụ nhường ra một cái lộ tới. có chút đã kết hôn người bọn họ dùng hâm mộ ánh mắt nhìn cái kia bình thản bụng nơi đó sẽ có một cái tân sinh mệnh ra đời ở bên ngoài p ạ m ạ giặt tỷ lập tức đem vừa rồi kia một màn cấp ghi lại x u ố n g d ư ớ i có chút p ạ m ạ giặt tỷ phi thường nội cuốn bọn họ trở thành trực tiếp viết hảo tân văn phát ra có chút p ạ m ạ giặt tỷ gặp được một bên viết một bên quay t r ụ n đem nội tóc quan huy tới rồi cực hạ bọn họ còn gọi điện thoại đi kêu chính mình công ty người đi chú ý một chú t nữ nhân kia có phải hay không mang thai thân không công bằng chúng ta cũng muốn bắt mạch ở t hai phụ phía trước phen lập tức khôi phục các nàng nhìn lý quân thần nói đến đặc biệt là đã kết hôn đặc biệt muốn tiểu hài từ người các nàng đôi mắt cơ hồ là tỏa sáng đang nhìn lý quân thần lý quân thần gật đầu chờ một chút ta ký tên thời điểm lại cho các ngươi bắt mạch sau đó hảo hảo buổi hợp mặt phan liền biến thành xem bệnh hiện trường dương ôn nguyên đều trận tròn mắt hắn vừa rồi nhìn ra cái tia nữ bụng chỗ có hoán khí nơi đó mặt hẳn là quỷ hồn không nghĩ tới lý quân thần một đốn thao tác trực tiếp làm nữ nhân trong bụng hoán khí biến mất thậm chí còn mang thai nguyên lai、like、phía trước ở tổng nghệ thời điểm lý quân thần cũng là như vậy giút người khác giải、quyết. t h ự c mau đệ nhị danh thai phụ liền ra tới lý quân thần phi thường lưu loát ký tên làm này một vị thai phụ đi bệnh viện lúc này cũng tới rồi cái kêu mang theo kính đen nữ nhân nàng có chút thẹn thùng đem lễ vật qua đi lý quân thần nhìn một bên không rất địa phương nói đến để chỗ nào thì tốt rồi kính đen nữ có chút mất mát đem lễ vật phóng tới chống không địa phương sau đó nàng cùng lý quân thần nắm lấy tay lúc sau liền nghĩ muốn nắm lý quân thần tay lâu một chút nàng một bộ không nghĩ bung ô ra bộ dáng lý quân thần trực tiếp dùng linh lực gây tê cổ tay của nàng sau đó vì cái này nữ nhân bắt mạch không có gì vấn đề lý quân thần nhìn nữ nhân kia nữ nhân m ặ t có chút đỏ bừng nói ngươi không có cảm giác được ta trái tim nhảy thực mau sao lý quân thần nghi hoặc nhìn nàng sau đó đâu nếu là không nhảy nhiều khủng bố dương ôn nguyên lúc này cũng ra tiếng nói đến vị này fans có thể cho hạ một người tới sao mặt sau còn có rất nhiều người không ra hắn sờ liệu hắn lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lý quân thần cũng chú ý tới hắn trực tiếp thả một tia t o á n k h í ở nữ nhân kia trên người cái này t o á n k h í không thể muốn n à n g m ệ n h chỉ là làm nàng xui xẻo một thời gian mà thôi thực mau mọi người đều đem xong rồi một cái có ba cái thai phụ còn có mấy người là có một chút tiểu m ắ bệnh mặt khác đều không có cái gì trở ngại hiện tại chưa bệnh trình độ phát đạt kinh tế trình độ cũng thực phát đạt liền tính là người thường ra mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe sợ hai đến cái gì nghiêm trọng bệnh nói như vậy phát hiện bệnh gì liền sớm trị liệu liền sẽ không hoa nhiều như vậy tiền bọn họ hiện tại duy nhất phiền nao chính là vì cái gì bọn họ không có hai tử hảo lần này buổi h ợ p mặt phan liền đến nơi này đại gia t á i kiến trên đường cẩn thận một chút bên ngoài người trên đường cũng m u ố n người đang làm gì dương ôn nguyên còn không có nói xong một bóng người mục tiêu thực minh xác hướng lý quân thần nơi đó nào qua đi lý quân thần trực tiếp bay đến người xem trên đ à i mặt hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chật vật quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân Dương ôn nguyên càng là cảm giác được sinh khí hắn nỗ lực á p chế l ử a giận vị này p h è n s x... thỉnh ngươi cảm xúc bình tĩnh một ít thỉnh cùng ngươi thích thần tượng bảo trì khoảng cách nhất định hắn thật muốn hung hăng đánh cái này n ữ một đốn nhưng là không được hiện tại là ở đại t r u n g dưới m i mắt hắn đến bình tĩnh nữ nhân ngầm đầu nàng mắt kính không hướng lui phía dưới rớt nàng nhìn lý quân thần trong mắt mang theo cái dị vui sướng nếu là cùng thích thần tượng bảo trì khoảng cách hắn không phải ta thích thần tượng nàng chậm rãi bỏ dậy người chung quanh sợ hai th ta mới m u ố nàng c hắn một tiếp bên nói g ta thích hắn một bên cầm lấy trong túi mặt cái chai mở ra trực tiếp hướng dương ôn nguyên phương hướng bắt đi dương ôn nguyên bên người còn có một cái xem diễn người hắn một phen kéo qua người kia né tránh cái kia công kích chất lỏng tích bắn tung tóe tại mặt đất phát ra tư tư thanh nhâm thanh em này trong lúc nhất thời làm ở đây người tính cả bên ngoài người an tĩnh lại kia chính là acid thứ này hướng nhân thân thượng bắt hủy dung là nhẹ rất có thể sẽ không có mệnh dương ôn nguyên nhìn tiêu băng bánh nói đến lập tức báo nguy hắn một bóng hình trợt lóe đi tới nữ nhân phía sau trở tay trực tiếp đem nữ nhân đôi tay khâu ở phía sau hắn lực độ dùng có c h ú t đại nữ nhân phát ra đau kêu vung ta ra các ngươi đây là ở trái pháp luật thực mau cảnh sát liền tới tới rồi đem nữ nhân bắt đi còn mang theo tới gần nữ nhân bên người, người đi hỏi chuyện trên một trăm mười lăm thôi miên tiết mục lý quân thần làm bị bắt người hắn đương nhiên cũng bị mang đi hỏi chuyện cũng may thực mau hắn liền ra tới trong lúc lý quân thần vẫn luôn ngồi ở h ắ n bên người đi rồi đã xử lý tốt dương ôn nguyên nhẹ giọng cùng lý quân thần nói đến hắn muốn một hồi còn phải đi về xử lý trên mạng vài thứ kia đầu của hắn liền có điểm đau nhẹ lý quân thần sâu kín mở miệng nói đến cái gì nhẹ dương ôn nguyên có chút không rõ lý quân thần đang nói cái gì ta hẳn là phóng quỷ đi một chút cắn xé linh hồn của nàng mà không phải làm nàng xui xẹo lý quân thần mày miễu c h ẳ n nói dương ôn nguyên nghe được lý quân thần nói này một câu hắn nguyên bản cảm giác mỏi m ệ tâm tình trở thành hư không hắn cười nói đến nàng không có linh hồn sẽ chết hơn nữa ta cũng không có gì sự tỉnh hắn nói rôi tay sờ sờ lý quân thần đầu lý quân thần cũng ngồi s ồ m xuống một chút làm hắn sờ cục cảnh sát bên ngoài sớm đã có rất nhiều phóng viên ở ngồi s ồ m chứ tới rồi d ạ n g sáng thời điểm bọn họ cũng không có phát hiện lý quân thần bọn họ ra tới thằng đến lý quân thần bọn họ đã phát h ấy bổ thời điểm bọn họ mới phát hiện lý quân thần bọn họ đã đi trở về thật lâu cam bọn họ lại ngồi s ồ m không đến lý quân thần ở phóng viên giới cùng họa bạ giặt t ỷ giới người đ ư ợ biết lý quân thần là nhất không hảo ngồi sổm minh tinh không gì sánh nổi lý quân thần làm lập tức nhất hỏa minh tinh trí nhất hắn còn có một tầng cảnh sát thân phận càng là làm phóng viên cùng bạ bạ giặt tỷ muốn quay chụp đến lý quân thần tin nóng cùng với sinh hoạt cá nhân chính là căn bản không có người có thể ngồi s ồ n lý quân thần bọn họ hai người đã từng có bạ bạ giặt tỷ thử ở lý quân thần khu biệt thự vực cảnh vệ chỗ ngồi s ồ n một tháng lăng là liền lý quân thần bóng dáng đều không có nhìn thấy có chút bạ bạ giặt tỷ biết một việc này lúc sau khơi dậy tính kiêu h chiến bọn họ sôi nổi lấy thất bại chấm dứt ở dương ôn nguyên về đến nhà lúc sau hắn liền gửi công văn đi nói đến chính mình không có gì sự tỉnh cũng không có người bị thương Cái kia nghe ữ tạc toàn acid video v o đã ở n ò a đa số vong hữu đều ăn đến dưa. Ta dựa, acid nha, kia biến, bản đại cái đến trên vong ăn này nữ đáng sợ. Nhà, chính đáng n thật cơ đều đồ số sợ, sợ vợ. g hữu h là nàng những lời này ý tứ chính là nàng phía trước muốn theo dõi thần thần tới bất quá không có thành công tới chết thần thần là nàng có thể theo dõi sao liền bạ bạ giặt tỷ đều không có chụp đến quá thần thần ảnh chụp quá lần này bạ bạ giặt tỷ đều không quá h ảnh nghe cái này nữ ngữ khí hẳn là một cái phan tư sinh ta nhất phiền p a n tư sinh a a a p a n tư sinh đều đáng chết một ít bạ bạ g i t tỷ lên mạng nhìn đến cũng không dám hẹ răng Bọn h ở sân bay nhìn thấy lý quân thần lúc sau theo sau phát hiện chính mình cùng ném ở khách sạn cửa cũng không có phát hiện lý quân thần tung tích dưỡng ôn nguyên giống nhau đều là định kia một loại phi thường phụ trách khách sạn tuy rằng giá có chút quý nhưng là giống nhau người còn không thể nào vào được khách sạn liền tính n g ư ờ i có môn tạp cũng không thể chạy tới khắc tầng lầu bởi vì ở khắc tầng lầu giống nhau sẽ có bảo an trông coi này đó khách sạn mặt khác minh tính cũng định quá bất quá bọn họ vẫn là bị phan tư sinh cấp theo dõi có chút phan tư sinh vẫn là có tiền bọn họ mỗi tầng lầu đều định một phòng nói vậy bọn họ tổng hội nhìn đến chính mình thích thần tượng đáng tiếc lý quân thần mỗi lần ra cửa thời điểm đều sẽ cho hắn cùng lý quân thần trên người dán lên đùa chú thói quen hàng đến bọn họ hai người tồn tại cảm bởi vì phía trước thời điểm hắn phát hiện có người theo dõi bọn họ hắn liền sử dụng đồ chú m ặ t sau phát hiện mỗi lần hắn đi ra ngoài theo dõi người của hắn quá nhiều hắn mỗi lần đều sử dụng đồ chú nay cũng dẫn tới những cái đó f a n tư sinh nhóm không có tìm được lý quân thần bọc dáng bọn họ phát hiện theo không kịp lý quân thần chỉ có thể thích khắc minh tinh đương nhiên cũng có cố chấp f a n tư sinh liền tỉ như buổi h ợ p mặt f a n cái kia t ạ t a c i d f a n tư sinh nàng cảm thấy nàng có thể theo dõi đến lý quân thần liền vẫn luôn đang tìm kiếm lý quân thần tung tích rốt cuộc buổi h ợ p mặt f a n làm nàng bắt được cơ hội nàng nhìn thấy lý quân thần một mặt nàng tâm không khỏi nhanh hơn n ả y lên nàng còn muốn nhìn thấy lý quân lần này gặp mặt sẽ phi thường không hoàn bị chấm dứt tataxid fans cũng bị cảnh sát đóng ba tháng làm trừng phạt bất quá cái kia fans bị quan ngày đầu tiên cha mẹ nàng liền đi tìm phóng viên kêu cha gọi mẹ yêu cầu dương ôn nguyên tha thứ bọn họ nữ nhi Bọn họ vọng nữ nhi còn nhỏ không chuyện, hiểu hy dương ôn nguyên không để ý đến bọn họ phèn cha con bắt đầu chửi rủa dương ôn nguyên thậm chí truyền bá đối dương ôn nguyên bọn họ hai người lời đồn nói dương ôn nguyên bọn họ sau lưng có người bọn họ giống nhau dân chúng không thể chơi vào dương ôn nguyên bọn họ tùy tiện bắt người tiến vào cục cảnh sát bên trong dương ôn nguyên trực tiếp chia bọn họ một chương luật sư hàm lúc sau bọn họ lập tức thành thật cơm miệng trừ bỏ hỏa đến nổ mạnh acid sự kiện ở ngoài lý quân thần bắt mạch đem ra ba cái thai phụ sự tỉnh cũng phát hỏa chỉ cần lý quân thần hình ảnh một đ ặ t ở nơi nào mặc kệ là thật đẹp bình luận câu đầu tiên đều là hy vọng ta năm nay có thể có một cái hài tử có chút người càng là khoa trương trực tiếp ở trong nhà có một cái lý quân thần pho tượng mỗi ngày nhất bái thậm chí cấp lý quân thần dân hương cấp lý quân thần thắp hương video lập tức ở toàn v õ n g bạo hỏa bọn họ cảm thấy cái này là thật sự b á i lý quân thần liền có thể gia tăng mang thai tỷ lệ nguyên bản không mê tín mọi người bắt đầu sôi nổi mê tín lý quân thần ta đã kết hôn năm năm một cái hài tử đều không có hy vọng ngươi năm nay có thể phù hộ ta có h ả i tử nhiều ít cái đều được ta có thể nuôi nổi vì trên lầu người thật không biết xấu hổ ta đều đã lấy lòng h ả i tử món đồ chơi hẳn là làm ta trước tới các ngươi không cần tránh ta trước tới ta đều cho ta nhi tử hoặc là nữ nhi lấy lòng phòng mỗi người một bộ phòng ở ta đã sớm lấy lòng ta sợ ta h ả i tử cùng người khác h ả i tử so cha mẹ lợi hại so bất quá ta liền đi lộng mấy cái thế giới thưởng cho nên ta trước tới nhìn đến bình luận cùng video lý quân thần đầu tiên là sửng ư sốt một chút hắn tiếp tục lật xem phía dưới bình luận đã xảo thành một mảnh nếu là bọn họ ở trong hiện thực khả năng đều đánh nhau rồi hắn đây là bị trở thành tống tử c o a n âm bất quá hắn không thể đưa một bên dương ôn nguyên nhìn bình luận đã cười điên rồi tính cả hắn phía sau lệ quỷ cũng đang cười ha ha ha thần thần bọn họ như thế nào như vậy khôi hài dương ôn nguyên khỏe mắt cười ra nước mắt một bàn tay giúp hắn hoa mắt nhẹ nhàng lau hắn quay đầu nhìn lý quân thần bọn họ hiện tại đều muốn hải tử làm sao bây giờ hắn biết phải có địa phủ quỷ hồn mới có thể tiến hành c h u y ể n thế như vậy mới có càng nhiều tân sinh nhi xuất hiện chỉ là hiện tại lý quân thần liền đem địa phủ thành lập ở nơi nào cũng không biết lý quân thần nghiêm túc đem dương ôn nguyên nước mắt cấp lau khô hắn tay kính dùng lớn một chút dương ôn nguyên đôi mắt trở nên có chút từng đỏ vừa mới nổi lên nước mắt đôi mắt sóng nước lửng lánh đôi mắt p h í m hồng như vậy dương ôn nguyên làm hắn cảm thấy có điểm hấp dẫn hắn ánh mắt một cái ý tưởng từ lý quân thần trong ó c hiện lên đi nếu là đem dương ôn nguyên lộ khóc đôi mắt p h í m hồng xứng với này một bộ biểu tình nói khẳng định rất đẹp lý quân thần ánh mắt trở nên thâm thúy bất quá cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mạ qua vài ngày sau trong fan group mà fans biết được lý quân thần muốn tham gia tổng nghệ bọn họ thực vui vẻ bất quá vẫn là có một chút lo lắng. rốt cuộc mới vừa trải qua quá acid sự kiện bọn họ sợ lý quân thần bọn họ hai người có cái gì bóng ma ở đã biết lý quân thần tham gia cái gì tổng nghệ lúc sau bọn họ tập thể người đều trầm mặc thật lâu mới bắt đầu nói chuyện phiếm thân thần tham gia tổng nghệ rất mới m ẹ độc đáo hy vọng ta xem thời điểm không cần ngủ lý quân thần lần này tham gia tổng nghệ gọi là quốc gia bảo vật căn cứ một kiện lịch sử văn vật d ạ n g thuật lịch sử cái này tổng nghệ ra tới thời điểm rất nhiều người duy trì vừa mới bắt đầu thời điểm chuyến phát tin lượng đạt tới một năm tỷ nhưng là ở đệ nhị kỳ thời điểm chuyến phát tin lượng lấy thẳng tắp hình dạng ở bay nhanh giảm xuống bởi vì cái này tổng nghệ thật sự là quá nhàm chán đệ nhất kỳ thời điểm bởi vì cái này tổng nghệ thực mới mẹ độc đáo hơn nữa lại là quốc gia tài trợ cùng với quan hệ đến lịch sử còn có loại loại nguyên nhân dẫn tới truyền phát tin lượng như vậy cao ở cái này tổng nghệ đem quan khán đại đa số người cấp thôi miên hiểu rõ lúc sau bọn họ liền rất thiếu lại nhìn cũng có người ngủ không được thời điểm chuyên môn tìm cái này tiết mục xem thực mong bọn họ liền lâm vào giấc ngủ bên trong lý quân thần bọn họ đi tới sân bay lần này vẫn là có f h e n cho bọn hàn tiến đưa sân bay cửa cùng sân bay bên trong đã ngồi sổm rất nhiều cảm kích phóng viên cùng với bạ bạ dạ ti bọn họ muốn một rửa、sexy. lý quân thần đã tiến vào sân bay hắn thấy được chính mình phèn s a n t ĩ n h ở một bên lợi bọn họ nhìn đông nhìn tây muốn tìm được lý quân thần một bên còn có mấy cái da mặt rất dày v à b ạ giặt tỉ ở ngồi s ổ m lý quân thần cùng dương ôn nguyên đi vào phèn phía trước phèn gặp được lý quân thần ánh mắt sáng lên bọn họ thanh nhâm không lớn không nhỏ không có ảnh hưởng đến sân bay bên trong lùi tới người thần thần thu tiết mục cố lên trong f a n lúc mặt người quyết định nếu là ai xem cái này tổng nghệ nhất lâu lần sau tiếp cơ hoặc là đưa cơ thời điểm liền không cần g ú t tham trúng thưởng trực tiếp có thể đi lý quân thần gật đầu bọn họ sắp thượng sân bay thời điểm vạm vạ giạt tỷ cùng phóng viên mới phát hiện lý quân thần bóng dáng bọn họ phi thường tức giận bất quá vẫn là hướng về phía lý quân thần bóng dáng trụm một chương ảnh trụm đây là bọn họ có thể trụm đến sân bay fans không có cảm giác được lý quân thần xuất hiện ở bọn họ bên người thời điểm không có người phát hiện lý quân thần cũng không có người chú ý tới bọn họ thét trói thai chương một trăm mười sáu giống như người sống thi thể cuối cùng tới rồi ngươi vì cái gì nhất định phải tham gia cái này tiết mục đâu dương ôn nguyên q a y đầu nhìn lý quân thần sắc mặt chấm bệnh đây là hắn lần đầu tiên thấy lý quân thần sắc mặt kém như vậy hắn bất đắc dị rôi tay nhẹ nhàng sờ soạ n một chút lý quân thần mặt lạnh l é o hắn đem lý quân thần ấn ở trên chỗ ngồi mặt hắn thanh â m ôn nhu nói đến ngoan ngoan ở chỗ này cho ta ta đánh nước ấm lý quân thần liền n ử a g i a ghế g i a hếp i mắt nhìn dương ôn nguyên rời đi bóng dáng hắn trong đầu mặt nghĩ vì cái gì ngồi một cái phi cơ như vậy khó chịu đâu lần sau hắn đi đến địa phương khác chính là chính mình đi sao hắn còn ở du thần thời điểm một cái có chút năng đồ vật dựa gần hắn mặt làm hắn không khỏi thoải mái nhau lại dương ôn nguyên nhìn lý quân thần cái d chúng ta lần sau không đi xa như vậy địa phương lý quân thần ngồi dậy uống lên một chút nước ấm người tên là gì một cái nũng nịu thanh â m ở lý quân thần phía sau vang lên tới lý quân thần bay đầu trở về thấy được một cái ăn mặc màu đỏ hán phục nữ hải tơ vàng t k e o thành sinh động như thật hoa ở nàng ống tay háo phía trên nàng trên đầu mang theo phức tạp lại tinh xảo vật trang sức trên tóc nhìn thấy lý quân thần bọn họ nhìn qua nàng trên mặt xuất hiện một cái tươi cười nàng cười thực văn nhã văn nhã chung lại mang theo một tia quý khí lý quân thần nghiêng đầu nhìn nữ hải tử hắn đôi mắt biến thành kim sắc hắn nhìn nữ hải c h u n quanh đoán khí đem nửa cái sân bay cấp hắn chú ý tới nữ hải ánh mắt nhìn về phía chính là dương ôn nguyên tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên không hảo dương ôn nguyên cũng nhìn ra cái này nữ hải bất đồng hắn thanh â m ôn hòa ánh mắt xa cách nói ngượng ngủng cái này không thể nói cho ngươi nữ hải cũng không có bởi vậy cảm giác được bực bội nàng cảm giác được sau lưng một cổ hơi thở nguy hiểm nàng lộ ra một cái tươi c ư ờ i tới ta đi trước vừa dứt lời nữ hải liền tại chỗ biến mất lý quân thần linh lực công kích trên mặt đất hắn ru mắt nhìn trên mặt đất bị hắn công kích ra tới dấu vết lông mi hơi hơi run dậy một chút cái tia nữ đang chết dương ôn nguyên cũng thấy được cái tia dấu vết đầu của hắn có chút đau. Này nên à l mục cái giờ? gì bây m chi xanh phi thường có mắt thấy đem phía trên đèn c ấ p đánh gãy đèn lập tức rơi xuống đất nện g h ở vừa rồi cái kia giấu vết mặt trên một tiếng vang lớn đem người chung quanh đều cấp khiếp sợ tới gần đèn người không ai bị thương dương thiên sư muốn chúng ta muốn đuổi theo s a o mục chi xanh hỏi lý quân thần lắc đầu không cần các ngươi thêm lên đều không phải nàng đối thủ hắn đứng dậy vừa đi một bên tự hỏi nàng vì cái gì sẽ coi trọng dương ôn nguyên đâu hắn chỉ có thể nghĩ đến dương ôn nguyên là vận khí tri tử nếu là được đến dương ôn nguyên duy trì nói nàng nay một loại tả vật mới có thể ở thiên đạo dưới mí mắt hảo, hảo sinh hoạt Thực mong bọn họ liền đến tổng nghệ thu địa phương cái này tổng nghệ không cần nhiều như vậy người nói như vậy nói một người là đủ rồi cho nên lần này cũng chỉ có lý quân thần một người chủ đạo cái này tổng nghệ người là một cái nhà khảo cổ học l ã o giả hắn đôi mắt sáng ngời nhìn lý quân thần người trẻ tuổi không t u ổ i hắn đôi lý quân thần có h ả o cảm bởi vì lý quân thần là cảnh sát nguyên nhân tiếp theo chính là lý quân thần trên người mang theo một loại hắn nói không nên lời khí chất nhưng là hắn lại không chẳng ghét lý quân thần gật đầu cảm ơn khích lệ hắn ngự khí mang theo một tia tôn kính lao giả phát ra sang sảng tiếng cười người trẻ tuổi m hắn、e、nghĩ hiện tại người trẻ tuổi đều là sĩ diện đoạn hắn vẫn là cấp lý quân thần một cái nhắc nhở còn ở luồng địch đồ vật đạo diễn nghe được lão giả này một câu hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lão giả giả lao sư chính là ra tới danh cố chấp hắn không thích người một câu đều sẽ không nhiều lời chỉ một cái chính là một cái quật cường lao nhân phát sóng lâu như vậy hỏa cùng không hỏa đến bọn họ đều mời đi theo này đó minh tinh đều không có tiến vào lao giả trong mắt đối với này đó minh tinh láo giả trên cơ bản vẫn duy trì một loại bình tĩnh thái độ thực mau tổng nghệ liền bắt đầu phát sóng trực tiếp trong n g á y mắt phòng phát sóng trực tiếp vào được rất nhiều người trừ bỏ lý quân thần phen sở ngoài còn có xem diễn cùng với tới chuẩn bị ngủ người hào chậm ta còn là không có ngủ ta đ ế n xem <cười> hát hát thần hôm nay cũng rất đẹp giả lao sư thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng cho nên hôm nay muốn nói cái gì quăng nhìn thần thần kia một khuôn mặt ta sao có thể ngủ đâu đạo diễn bình tĩnh nhìn một chút làn đạn hắn đã thói quen có thể nói toàn bộ tiết mục tổ người đã thói quen làn đạn nội dung lý quân thần đi theo lão giả mặt sau không nhanh không chậm ở lão giả dừng lại thời điểm hắn thấy được lão giả quay đầu nhìn về phía hắn lý quân thần mở miệng giới thiệu trước mắt văn vật thanh âm thanh lánh lại làm người nhịn không được muốn dừng lại đi hắn giới thiệu văn vật ở đây người xem đều nhất nhất nghe xong đi vào ở một cái về văn vật tiểu c h u y ệ n xưa sau khi chấm dứt hắn nhìn về phía lão giả nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hắn đã nói xong lão giả biểu tình từ khiếp sợ biến thành vui mừng người trẻ tuổi g i n không tuổi ngày thường thích xem lịch sử phải không hắn ánh m lý quân thần lắc đầu ta không thích đọc sách bất quá còn rất có ý tứ hắn vì cái này tiết mục nhìn trong thư phòng mặt sở hữu lịch sử thư nội dung còn rất có ý tứ lão giả trên mặt tươi cười giống như một đoá nở rộ h u giống nhau ha ha ha ta cũng cảm thấy rất có ý tứ chúng ta tới tham thảo một chút hắn đôi mắt lại trở nên sáng ngời vài phần a ha ha ta c ư nhiên không có ngủ còn ở thực nghiêm túc nhìn đi xuống xong đời vì cái gì người này giảng tốt như vậy ta ngủ không được thân thần giảng tốt như vậy có người cảm giác muốn ngủ sao không có dĩ vãng đều là giả lao sư một người ở giảng khi đó thật sự hào nhàm Ta đều ngủ rồi. chương t tám tiếp mươi tám c Lý thực n g l mong luôn thảo bọn họ đi bên trong liền càng lạnh dương ôn nguyên cũng đi theo tiết mục tẩu người đi vào hắn cảm giác được lạnh lẽo vận chuyển trong cơ thể linh lực thực mong thân thể ấm áp nơi này như thế nào như vậy lãnh này đây là hoa khí dương ôn nguyên nhìn lý quân thần cùng giả lao sư hướng bên trong k i a m ộ t cái thông đạo nơi đó có một k i a hoàn khí bay cái k i a hoàn khí như là cảm ứ n g được cái gì nó lập tức trở về co g i m lại làm dương ôn nguyên nhìn không tới nó lý quân thần cũng thấy được hoàn khí hắn quay đầu hỏi đến lao giả bên trong có thứ gì lao giả cười nói đến bên trong chính là một cái thực chân quý văn vật có thể nói trên thế giới chỉ có một kiện hắn trong mắt mang theo đất ý ngựa khí phi thường tự hào bởi vì cái này là bọn họ quốc gia văn vật trong nháy mắt ở đây người đều tinh thần lên cái này địa phương là quốc gia bảo hộ nơi bên ngoài văn vật đệ nhất kỳ đến bây giờ đệ thập kỳ đã giới thiệu đến không sai bị lắm ở vừa rồi cùng lý quân thần tham thảo thời điểm lão giả lại đem những cái đó văn vật lấy ra tới nói một lần bất quá lần này không phải hắn một người nói lý quân thần cùng hắn cùng nhau tham thảo cho nên nguyên bản nhìn c h í n kỳ người không có nhớ kỹ cái này văn vật hiện tại một kỳ liền nhớ rõ hiện tại lão giả đáp ứng cho bọn hắn xem bên trong văn vật bọn họ rất sớm liền đánh bên trong văn vật chú ý tham gia tiết mục người cùng với tiết mục người bọn họ mỗi bắt đầu q a y một lần sẽ có chuyên môn xe tới đón cái xe không thể mở cửa sổ không thể cho bọn hắn nhìn đến lộ tuyến hơn nữa một đường khai lại đây trên xe đều trang tin tức máy che chắn cái gì định vị đều không thể dùng như vậy mới có thể bảo đảm văn vật an toàn tới rồi mục đích địa lúc sau còn có quân nhân tới cấp một đám người s o á t người khán giả cùng tiết mục tổ người giống nhau kích động bọn họ đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn phát sóng trực tiếp hiện trường rất sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng đồ vật giả lao sư chậm g ì g ì mở ra đại môn môn chậm r ã i mở ra một cái pha lê đường hầm ở trong mắt bọn họ xuất hiện giả lao sư chậm dì dì mang theo lý quân thần bọn họ một đám người đi vào vừa đi hắn một bên nói đến ở hạ chiều trong lịch sử xuất hiện quá như vậy một vị công chúa nàng là hạ quốc mấy trăm năm qua duy nhất một cái công chúa hạ quốc quốc vương cùng với nàng con dân đều thực tính yêu nàng nàng ở mười sáu tuổi phía trước có thể nói thế gian thượng hạnh phúc nhất tiểu công chúa đáng tiếc nha chiến tranh đi vào hạ quốc thực m a đã bị công phá hạ quốc tiểu công chúa nhìn thấy chính mình con dân đều chết mất nàng liền đem chính mình đều là thân thể hiến tế cho ngay lúc đó thần mình cứ như vậy hạ quốc không có bị diệt bất quá hạ quốc công chúa lại đã chết ngay lúc đó hạ quốc nhân vi giữ được bọn họ công chúa thi thể dùng rất nhiều biện pháp cuối cùng thật sự đem nàng thi thể cũng bảo tồn x u n g dưới giả lao sư nói xong thời điểm n ệ bước cũng đi theo ngừng lại hắn ánh mắt có chút cùng nhật nhìn ở trong quan tài mặt nằm ở người ở đàn hương mục làm trong quan tài mặt một cái thiếu nữ nằm ở bên trong nàng đôi mắt nhắm chặt cho người ta một loại nàng phảng phất dây tiếp theo liền phải tỉnh lại cảm giác nàng chung quanh là kim sắc hoa đủ loại hoa tới gần một chút xem mới phát hiện là dùng vàng đ i ề u khắc nếu là ở nơi xa xem này đó hoa cùng thật sự hoa không có gì khác nhau cái này công chúa thi thể bảo tồn phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tỉnh lại giống nhau giả lao sư áp lực n g ư c kích động mặc kệ là xem qua bao nhiêu lần trước mắt thi thể hắn vẫn là thực kích động lý quân thần nghiêng đầu k h ỏ miệng hơi hơi g ơ lên ác phải không ta cảm thấy nàng tỉnh lại quá trước mắt người đúng là hắn hôm nay buổi sáng ở sân bay nhìn thấy nữ hải nàng vẫn là cùng hôm nay buổi sáng giống nhau tra phẫn bất quá trên người hoán khí lại thiếu không í t xem ra cái này quan tài áp chế nàng hoán khí giả lão sư cho rằng lý quân thần cũng cảm thấy cái này thi thể bảo tồn đến quá hảo cảm giác đến không thể tưởng tượng mới nói như vậy hắn ánh mắt còn nhìn c h ầ m c h ầ m bên trong thiếu nữ vì cái gì nàng thi thể có thể bảo tồn đến tốt như vậy chứ một trăm mười bảy đánh lén ta dựa đây là cái gì này thật là thi thể sao xem đến ta nổi da gà đều đi lên ta cẩn thận quan sát qua bên trong người thật sự sẽ không hô hấp đã qua đi mười phút tả hữu thế giới ký lục bế khí đều không có đến mười phút trên lầu suy nghĩ cái gì đâu đây chính là quốc gia tài trợ tổng nghệ cho nên cái này khẳng định là thật sự ngọt t ạ o nếu là ta chết nói không ra năm ngày thi thể đã xú cái này công chúa vì cái gì bảo tồn đến như vậy hảo khả năng đại khái nhân ra là công chúa nguyên nhân đi vừa rồi giả lao sư nói các người đều nghe được đi cái này công chúa hảo vĩ đại ta vừa rồi đều nghe khóc làn đạn trực tiếp đem toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cấp xoát đấy đồng thời tiết mục tổ người cũng bị kinh ngạc tới rồi cái này thi thể cũng rất giống người sống đạo diễn lẩm bẩm nói nếu không phải nàng không có hô hấp ta đều cho rằng nàng là người sống giả lao sư lộ ra một cái tơi ư cười nói đến ta phía trước cũng là như vậy cho rằng bất quá thực đáng tiếc nàng là thật sự không có hô hấp có hô hấp nói kiệt nhưng đến không được đạo diễn lập tức nhận được giả lao sư trong mắt mang theo c ù n g n h ậ t như vậy mới có thể nói như vậy ta liền có thể biết hạ quốc lịch sử đây mới là chân chính văn vật nói cho ta lịch sử một bên lý quân thần tán đồng gật đầu h ắ n ở nguyên lai thế giới gặp qua vô số quốc gia d i vong tân quốc gia thành lập có chút quốc gia đi hướng thịnh hưng sau đó có suy tản lặp đi lặp lại như thế Làm hắn h n k ô giả thể lý g lão sư nhìn thấy lý quân thần đồng ý hắn cái nhìn hắn phát ra tiếng cười ha ha ha tiểu thần cũng là như vậy cho rằng thi thể là bị một cái chung nửa vòng tròn hình cấp vây quanh giả lão sư mang theo một đám người vòng quanh nửa vòng tròn hình đi rồi một vòng nay một vòng xuống dưới làm đại gia cảm giác được càng thêm chấn động mặc kệ là cái kia góc độ bên trong người da thịt giống như là người sống giống nhau thậm chí so một ít người sống muốn tốt hơn nhiều giả lão sư chúng ta có thể đi vào sao đạo diễn nhìn đến như vậy một cái thi thể hắn có chút kiềm chế không được hỏi đến hắn muốn gần gũi quay chụp này một khối thi thể giả lão sư lắc đầu tự t u y ệ t cái này không được các ngươi trên người mang theo vi khuẩn vạn nhất đem vi khuẩn mang đi vào nói bên trong văn vật sẽ bị ô nhiễm đạo diễn nghe đến đó phải nói nguyên lai、like、là như thế này ca mê ra vây quanh thi thể xoay vài vòng lúc sau giả lão sư liền mang theo bọn họ ra tới t i ế c mục tổ người đều lưu luyến nhìn trong quan tài mặt nữ tử chính là bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài rời đi lúc sau lý quân thần quay đầu ý vị thâm trưởng nhìn trong quan tài mặt nữ tử thực m u ban đêm tiến đến tổng nghệ sẽ quay chụp đến hai mươi bốn giờ cũng chính là một ngày thời gian cho nên lý quân thần bọn họ sẽ ở chỗ này qua đêm giả lao sư nhìn lý quân thần nói đến cùng văn vật cùng nhau ngủ ngươi có thể hay không sợ hãi tuy rằng rất nhiều người là thích xem văn vật nhưng là buổi tối tiến đến thời điểm bọn họ tổng hội cảm giác được bốn phía thực ấm lãnh như là đi tới lịch sử con sông giống nhau lý quân thần nhìn giả lao sư nói đến chúng nó hẳn là sợ ta có chút đồ vật tồn tại lâu rồi lại có người sống tới q u a n khán chúng nó liền sẽ l â y dính thượng một tia nhân khí chúng nó liền sẽ sinh ra một tia thậm chí có thể chuyển hóa làm người bất quá cái này văn vật đều không có sinh ra ý thức bởi vì ở bên trong thi thể áp chế chúng nó một khi chúng nó sinh ra ý thức liền sẽ bị bên trong thi thể cấp cắn vớt lý quân thần đem hắn lều c h ạ y hướng dương ôn nguyên phương hướng rời đi bọn họ hiện tại ở gửi văn vật trong đại s ả n h dựng lều c h ạ y ngủ dương ôn nguyên nguyên bản là có thể đi ra ngoài tìm chỗ ở thậm chí nói hắn có thể bất hòa lý quân thần đi vào thu tiết mục hiện trường nơi này độ ấm thiên thấp thực trụ điều kiện càng là kém Dương ôn nguyên nhìn lý quân thần liền kém không có đem đã thành hình lều trại cấp nâng lại đây bộ dáng hắn bất đắc di cười cười bọn họ sử dụng lều trại không giống g i ã ngoại lều trại giống nhau đinh trên mặt đất mà là lợi dụng dính tính kề sắt trên mặt đất cho nên có thể di động giả lao sư nhìn lý quân thần hành động phát ra thiện ý tiếng cười tuổi trẻ chính là hảo hắn nhẹ giọng đều là cảm khái đến nay một tiếng cảm khái trực tiếp đem người xem cấp tạc ra tới hh ắ c ắ c tuổi trẻ chính là hảo nhìn đến thích người liền nhịn không được tới gần nhớ năm đó ta thích một người thời điểm luôn nhịn không được hướng cái kia trên người dựa hiện tại hắn đã là lao công của ta lạp dựa theo trên lầu nói k i a mấy năm lúc sau dương đại diện chính là thần thần l ã o bà sao lại thế này một đám đều là nhà tiên tri sao ta đây tới tiên đoán một cái không ra năm năm bọn họ hai người liền sẽ qua tuyên trên lầu tiên đoán không chuẩn rõ ràng là không ra ba năm trong lúc nhất thời làn đạn đều bị lý quân thần cùng dương ôn nguyên phan chính p h ủ cấp chiếm đầy đêm lén lút tiến đến đại s ả n h chỉ có một trản màu vàng đèn ở sáng lên phóng phát sóng trực tiếp không có một cái làn đạn xuất hiện cùng đại s ả n h giống nhau còn cũ vẽ ha hả thật là hảo xảo nha vị công tử này dương ôn nguyên nghe được một cái quen thuộc thanh âm thanh âm này hắn lại sân bay thời điểm nghe được quá hắn manh nhiên mở to mắt một trương thanh tú lại mang theo quý khí mặt ở trước mắt hắn phóng đại hắn giơ tay lên linh khí manh nhiên hướng về nữ t ử bay đi đáng tiếc nữ t ử đầu tóc đều không có động một chút nàng lộ ra một cái tươi cười tới người cư nhiên sẽ linh lực không lỗ là ở cái kia khó chơi ra hỏa phát hiện thời điểm ta phải mau một chút giải quyết một chút hạng được linh cười khe đến nàng dối tay chạm vào dương ôn nguyên quần áo giấy tiếp theo dương ôn nguyên quần áo nháy mắt bị nát dương ôn nguyên phát hiện chính mình không thể động hắn quần áo bị hạng n g ư ơ i muốn làm gì hạng ngược linh khẽ cười nói quần áo đều nát n g ư ơ i đoán xem ta muốn làm gì nàng rối tay chuẩn bị đụng tới dương ôn nguyên kia một khắc một thanh â m ở nàng phía sau vang lên tới n g ư ơ i đoán thân thể của ngươi có thể chống đỡ ta mấy chiêu một đạo kim sắc quang đ ố n g nhiên xuất hiện ở hạng ngược linh phía sau lý quân thần mang theo phẫn nộ thanh â m cũng vang lên tới hạng ngược linh trong mắt hiện lên phía não thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ nhưng là kia một đạo kim quang cũng đi theo nàng phía sau nàng thấy không có cách nào t r á n h thoát nàng đứng ở tại chỗ đôi tay vận khí h o a n khí trực tiếp phản kích qua đi làm nàng không nghĩ tới sự cái k i a kim quang trực tiếp đem nàng oàn khí cấp cắn b ớ n rớt kim quang nháy mắt đi tới nàng ngực trực tiếp đem nàng cấp đánh bay giây tiếp theo nàng cổ bị lý quân thần một bàn tay cấp nắm lý quân thần nghiêng đầu lộ ra một cái tơi ư c ư ờ i tới hắn thanh â m thực bình tĩnh bình tĩnh đến không tầm thường ngươi muốn đối ta người làm cái gì cổ bị nắm hạ được linh không phải người nàng sẽ không cảm giác được hô hấp khó khăn bất quá nàng ngực trực tiếp bị đánh xuyên qua một cái đậu kim xác linh khi ở thân thể của nàng bên trong du xuyến sẽ rách linh hồn của nàng làm nguyên bản cho rằng chính mình mất đi đau ý hạ ngược linh đau đớn muốn chết Á a a vung ta ra ta cùng ngươi nói ngươi đem thân thể của ta cấp đánh h ỏ n g rồi cái kia lão nhân là sẽ không bỏ qua ngươi hạ ngược linh đáy mắt chỗ sâu trong mang theo sợ hãi nàng làm chính mình cảm xúc chấn định xuống dưới nói đến lý quân thần cười k h ẽ đến hắn hai t r ò n g mắt biến thành kim sắc cùng màu đỏ đặc biệt là màu đỏ mang theo q u ỷ dị ánh sáng thân thần cho ta một kiện quần áo xuyên dương ôn nguyên phát hiện hắn hiện tại ở địa phương không phải lều chạy bên trong hắn không biết khi nào chạy vào hạ n ư ợ c linh đoạn địa bàn mặt trên hắn thân thể lãnh run dày trên người nổi ra gà cùng với t r ư ớ c ngực phấn quả cũng đi lên gây tuyến thể bởi vì lạnh tản mát ra nhàn nhạt hoa quế hương tới kháng nghị lý quân thần bông ra tay một đạo kim sắc quang nháy mắt b ỏ trụ hạ ngự linh hắn đi tới dương ôn nguyên bên người đem trong không gian mặt hắn quần áo lấy ra tới cấp dương ôn nguyên phụ thêm nương khoác y phục trực tiếp ôm chặt dương ôn nguyên Hắn đ e lý quân thần trong mắt tràn ngập lệ khí giết chóc cùng với đối dương ôn nguyên người này thật sâu tham lam cái này ý tưởng tràn ngập hắn trong óc hắn càng ngày càng tâm động t h ầ n thần ngươi làm sao vậy dương ôn nguyên tuy rằng nhìn không tới lý quân thần mặt hắn vẫn là có thể cảm giác được lý quân thần không thích hợp thanh âm này trong nháy mắt đem lý quân thần lý trí kéo trở về hắn thanh âm có chút khàn khàn nói ta không có bảo vệ tốt ngươi dương ôn nguyên nghe t h ế một câu trong không khí mặt hơi thở nguy hiểm cũng biến mất không thấy hắn rôi tay có chút gian nan vuốt lý quân thần đầu không có việc gì ta này không phải không có bị thương sao chẳng qua là quần áo đã không có mà thôi lý quân thần ngẩng đầu thực nghiêm túc cùng dương ôn nguyên nói đến chính là thân thể của ngươi cũng là của ta tính cả ngươi linh hồn. hai người này tự còn không có nói ra hắn mặt đã bị dương ôn nguyên đẩy một chút lực độ rất lớn đủ để chứng minh dương ôn nguyên ở sinh khí lý quân thần có chút mê mang nhìn dương ôn nguyên hắn lần này cũng không có nói sai vì cái gì dương ôn nguyên muốn đánh hắn đâu ở lý quân thần trong thế giới mặt chỉ cần là hắn dưỡng lệ quỷ liền vẫn luôn là của hắn chỉ có mặt s a u lệ quỷ không cần h ắ n đ o á n khí thời điểm vậy không phải hắn hiện tại dương ôn nguyên đã là hắn cũng chính là hắn dưỡng rốt cuộc dương ôn nguyên huyền học là hàn giáo hắn còn đã cứu dương ôn nguyên rất nhiều lần tục ngữ nói đến hảo ân cứu mạng lấy thân báo đáp đều lấy thân báo đáp kia chẳng phải là hắn dưỡng. nếu là dương ôn nguyên biết lý quân thần trong đầu mặt ý tưởng khẳng định sẽ hung hăng đánh lý quân thần một đốn ha h a các ngươi xong đời lúc này hạ nhược linh sâu kín mở miệng nàng trong mắt mang theo đắc ý lúc này cửa mở ra giả lão sư chậm gì gì đi vào tới hắn vừa đi tiến vào một bên mang theo hắn mắt kính làm hạ nhược linh không nghĩ tới chính là giả lão sư làm lơ nàng đi phía trước nàng phía trước nằm địa phương nơi đó là không có thi thể giả lão sư như là nhìn đến bên trong thi thể còn ở giống nhau hắn vừa lòng gật đầu rời đi chứ một trăm mười tám người áo đen xuất hiện đường đi có phải hay không ngươi dợ trò quỷ hạ nhược linh nhìn thấy môn bị nhốt lại cũng đem nàng hy vọng cuối cùng cấp tắt đi nàng g i ậ n chứng mắt lý quân thần nàng biết lý quân thần lợi hại cho nên nàng liền chọn một cái giả lão sư chuẩn bị tiến đến thời gian đem dương ôn nguyên cấp bắt lại đây để ngừa nàng đánh không lại lý quân thần giả lão sư đi vào nói lý quân thần liền sẽ không đối nàng làm cái gì lý quân thần tay còn ở ô m dương ôn nguyên e o nhàn nhạt hoa quế vị phiêu tiến m ù i hắn bên trong đúng vậy ngươi cho rằng liền n g ư ơ i để lại chuẩn bị ở sau sao lý quân thần nhẹ nhàng nói đến hắn trong mắt mang theo sát ý dương ôn nguyên khoác lý quân thần quần áo tiêm một kiện trên quần áo có lý quần tin tức t đặc biệt là tuyến thể bộ vị cảm nhận được á ạ n phả tin tức tố lúc sau bắt đầu phát dưỡng hắn không xem đều biết tuyến thể đã sưng lên bất quá không có thực s g t h ầ n thần đem ngươi tin tức tố che giấu Dương ôn nguyên ngữ khí mang theo một tia không vui hắn tuy rằng thích lý quân thần là không có sai nhưng là lý quân thần tin tức tố vô khổng bất nhập tiến vào thân thể hắn như vậy làm hắn có một loại h ảo giác hắn cả người hoàn toàn thuộc về lý quân thần cảm giác tính cả thân thể hắn đều không phải chính hắn dây tiếp theo hắn chỉ nghe tới rồi lý quân thần trên quần áo mặt tranh hương vị không có thuộc về hạn phả tiêm ộ t loại bá đạo hơi thở chỉ là đơn vấn hương vị dương ôn nguyên mở to hai mắt nhìn lý quân thần ngươi làm như thế nào được lý quân thần khỏe miệng gợi lên một cái hơi hơi độ cung nói như vậy dương ôn nguyên trên người chính là hắn hương vị hắn dụ mắt đem trong lòng ý tưởng cấp che giấu chỉ là đem tin tức tố bên trong t h u bạo linh khí cấp thu hồi tới ngươi không thích linh khí vậy ngươi thích ta tin tức tố sao hắn ngự khí mang theo một tia bị khuất ở giữa không trung hạng được linh nhìn thấy lý quân thần cái dạng này nàng trực tiếp phi một tiếng ngươi cái này xú không biết xấu hổ áo hạ ngươi chính là muốn tin tức tố lấy dính ở hắn trên người đối diện người ngoài nói dương ôn nguyên sẽ vô điều kiện đứng ở lý quân thần bên này h ắ nhướng mày nói đến hắn thích nói vậy làm nó nhiễm không có kêu một loại bá đạo hơi thở nói hắn không kiến nghị hắn trên người nhiều một loại hương vị coi như nước hoa tới dùng lý quân thần nghe được dương ôn nguyên này một câu lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn hạ n h ư ợ c linh hắn trong mắt mang theo đắc ý dương ôn nguyên đang xem hạ n h ư ợ c linh cho nên không có nhìn đến lý quân thần trong mắt đắc ý chính là hạ n h ư ợ c linh thấy được nàng tức giận đến ngứa rằng ngươi biết người này vì cái gì quấn lên ngươi sao bởi vì hắn cũng biết ngươi là nàng còn không có nói ra một đạo lôi trực tiếp hoa ở nàng trên người nguyên bản là kinh tâm động phép tiếng sấm đáng tiếc này một đạo lôi chỉ là ở nhắc nhở hạ được linh không cần nói lung tung này một đạo lôi số giới hạ n h ư ợ c linh bộ dáng nháy mắt trở nên chật vật bất ham nàng nguyên bản trắng nón làn da trở nên hắt lại giống năm trăm tuổi lão nhân giống nhau làn da khô cằn bất quá cái này chỉ là trong nháy mắt thực mau nàng t r u n g quanh xuất hiện một đám màu đen tự những cái đó tự bay nhanh vận chuyển đột nhiên gian tiến vào hạ n h ư ợ c linh ở trong thân thể hạ n h ư ợ c linh quỳ dạp trên mặt đất nàng dung mạo lại khôi phục phía trước như vậy nàng cúi đầu nhìn chính mình tay ung un t ù m tay ngọc vừa thấy chính là d a thế bất phạt người nàng trong mắt tràn ngập trắng h é t nàng đứng dậy nói cái gì cũng không có nói nàng tiến vào pha lê bên trong an tĩnh nằm xuống tới giữa n nguyên nhìn an tĩnh quỷ lý quân thần nhìn trên người nàng oán khí lại chạy ra tới gỗ tử đàn quan tài thiếu chút nữa áp chế không được nàng oán khí hắn trả lời dương ôn nguyên vấn đề hẳn là nhớ tới trước khi chết phát sinh sự t ì n h hắn nói xong lúc sau trong quan tài mặt hạng được linh rốt cuộc nhịn không được nàng thẳng tắp ngồi dậy phát ra bén nhọn tiếng kê u cùng lúc đó thật lớn đoán khí lấy nàng vì trung tâm trực tiếp nổ tung lý quân thần kim sắc linh khí đem hắn cùng dương ôn nguyên cấp vây quay lên màu đen đoán khí rút đi thời điểm một bộ giống như họa giống nhau cảnh sắc ở bọn họ trước mắt hiện ra bốn phía đều là cổ sinh cổ sắc kiến trúc bốn phía hành tẩu người ăn mặc c nó ảnh ngược ở dòng suối nhỏ trung hệ ra nó như là nương dòng suối nhỏ tới xem chính mình thất tha nhiều vẻ hình thái dương ôn nguyên đôi mắt t r ậ t to hắn trong mắt tàng không được khiếp sợ nơi này là ha ha ha nơi này là hạ quốc một cái mang theo thiện ý tơi ư cười ở một bên văng lên đem khiếp sợ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh dương ôn nguyên kéo về thần dương ôn nguyên quay đầu nhìn phát ra âm thanh người hắn trong mắt còn không có biến mất khiếp sợ lại gia tăng rồi vài phần ngươi là giả lao sư sao một bên người cũng là một cái lao giả hắn mặt cùng giả lao sư lớn lên rất giống giả lao sư l o t l o t hắn dâu nói đến ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào biết ta là lao s còn có các ngươi liền tính là t ì n h lữ cũng không cần ở trước công chúng quần áo đều không mặc hảo dương ôn nguyên manh nhiên túi đầu hắn chỉ là đem lý quân thần quần áo đơn thuần trói lại một chút thoạt nhìn thực hỗn độn thực dễ dàng làm người hiểu lầm dương ôn nguyên sắc mặt có chút đỏ bừng nói đến không phải thần thần mau tới trợ giúp ta người chung quanh tò mò ánh mắt nhìn lại đây làm hắn càng thêm khẩn trương lý quân thần dối tay một chút đem dương ôn nguyên quần áo cấp mặc xong rồi lúc này người chung quanh ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường bọn họ ánh mắt đang nói bọn họ cũng đều biết người trẻ tuổi sao khó tránh khỏi có một ít xúc động cũng may b dương ôn nguyên ngượng ngùng cũng lui xuống giả lão sư n g ư ơ i tính toán đi nơi nào giả lão sư c ư ờ i tủng tìm nói ta muốn đi cho chúng ta quốc gia tiểu công chúa đi học dương ôn nguyên nghĩ tới vừa rồi giả lão sư lời nói cái này quốc gia là hạ q u ố c nói kia tiểu công chúa chính là vừa rồi cái kia nữ tử giả lão sư nói xong này một câu lúc sau hắn chậm gì gì hướng trung gian kia một tòa nhất phồn hoa cung điện đi đến cái kia chính là giả lão sư k í c trước lý quân thần nhìn ra dương ôn nguyên nghi hoặc giải thích nói lão sư hai người này tự, tự cổ trí kim truyền lưu tới rồi hiện tại lý quân thần ngẩng đầu nhìn bốn phía vội và người n g nơi này người có thể nhìn đến chúng ta là bởi vì cái k i a cương thi đối với nơi này lại tàn nhẫn lại hãy sinh ra rối rắm cảm xúc hoang khí gia tăng cho nên nơi này người xem tới được chúng ta chúng ta từ nào đó ý nghĩa đi lên nói đến tới rồi trong lịch sử hạ quốc hắn tiếp tục cấp dương ôn nguyên giải thích bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này c h ắ c không được giả l á o sư trông coi cương thi thời điểm không có bị sát hại xem ra cùng kiếp trước có quan hệ thật là thú vị chuyện xưa lý quân thần trong mắt s ẹ t qua hứng thú ở thượng một cái thế giới thời điểm sống lâu rồi hắn liền thích tìm một chút sự tình tới làm tỉ như làm lệ quỷ tới giảng bọn họ sinh thời truyện xưa trừ quỷ hồn chuẩn bị biến mất thời điểm sẽ xuất hiện trước khi chết hình ảnh ở ngoài có chút lệ quỷ dựa vào tự thân cường đại toán khí cũng có thể đem người mang t i ế n bọn họ sau khi chết cảnh tượng bất quá chỉ có thiếu bộ phận lệ quỷ có thể làm được lý quân tần h cũng thích nhất này một loại phương pháp ở mỗi lệ quỷ nói xong lúc sau hắn đều sẽ cấp này đó lệ quỷ một ít toán khí đảm đương khen thưởng mặt khác không có mang t i ế n cảnh tượng lệ quỷ cũng sẽ có t o n khí bất quá bọn họ được đến sẽ tương đối thiếu không nghĩ tới cái này cương thi cũng có thể đem người cấp mang t i ế n vào chúng ta đi dạo một chút phòng chừng còn không có bắt đầu nhanh như vậy lý quân thần nói đến cương thi đối nơi này lại ái lại hận vừa mới bắt đầu hình ảnh đều là tốt đẹp thực mau lý quân thần bọn họ hai người đều đã biết hạ quốc công chúa gọi là hạ n h ư ợ linh xưng là minh châu công chúa nàng còn có một cái phong quốc công chủ danh hiệu nơi này thời gian tỷ lệ cùng hiện thực là không giống nhau bọn họ ở chỗ này ngây người ba ngày bên ngoài thời gian chỉ là qua ba mươi phút ba ngày lúc sau chiến hỏa bay tán loạn các ba cánh sôi nổi tránh ở trong nhà mặt run b ậ n bật chiến tranh sau ba ngày hạ quốc một lần lại một lần thiếu chút nữa bị công kích thành cũng may bọn họ đều bảo vệ cho ở chiến tranh bắt đầu lúc sau lý quân thần bọn họ phát hiện nơi này người nhìn không thấy bọn họ hai người nay cũng liền chứng minh h ạ n được linh tới gần t ử vong thời kỳ sắp tới rồi hạ quốc quốc vương vẻ mặt trên mặt không lấn át được mọi mệnh hiện tại là tình huống như thế nào các ngư i nhóm người này phế vật vì cái gì liền chúng ta quốc gia đều bảo hộ không tốt hắn mặt sau trực tiếp sinh khí ngự khí phi thường p h ấ n nộ trên bàn đồ vật bị ống tay áo của hắn đảo qua ném tới trên mặt đất đồ vật ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang làm quỳ trên mặt đất các đại thần dài rộng thân thể run dậy một chút một cái thị vệ dồn dập chạy tiếng b o báo hạ quốc quốc vương nhìn chạy vào thị vệ vẻ mặt bực bội nói đều nói cùng ta nói vô ta là quốc vương sao có thể mang binh đi đánh giặc đâu thị vệ q u ỳ xuống tới nói đến ta biết quốc vương thân phận cao quý bất quá hiện tại bên ngoài tới một người hắn nói có biện pháp trợ giúp quốc vương ngươi giải quyết bên ngoài cái kia quốc gia quốc vương vui mừng khóc xiết hắn vội v à n g nói đến mau kêu bên ngoài tài tử tiến v à o lý quân thần cùng dương ôn nguyên lướt nhau người này là có thể là mấu chốt nhân vật một cái ăn mặc áo đen người thong thả đi vào tới hắn không có muốn hành lệ ý thức trong đại s ả n h mặt q u ỳ gối đại thần sôi nổi tẻ xịu qua đi một cái mang theo dụ hoặc thanh âm nói đến biết vì cái gì ngươi quốc gia sẽ biến thành cái dạng này sao Đó hạ, hạ ngược ơ linh là hắn duy nhất một cái nữ nhi cũng là hạ quốc thành lập nhiều năm qua cái thứ nhất công chúa cho nên hắn liền sẽ đem trên thế giới đồ tốt nhất cho hắn nữ nhi hạ quốc con dân cũng thật thích vị này tiểu công chúa hắn hoàn toàn không nghĩ tới như vậy sẽ làm hắn quốc gia vận khí chuyển rời đến hạ ngược linh trên người ta có thể phù hộ các ngươi quốc gia một mươi ngày trong vòng không bị diệt vong nhưng là một mươi ngày lúc sau ta liền không thể bảo đảm người háo đem n phát ra a n lệnh tiếng g theo Hạ léo cười. quốc quốc v ư ơ n gia đ ô mắt mắt trở to, t nháy đây được muốn mới làm ta quốc gia bất dịp vong. Chứng 90. Người đem quốc như nào thế thể ta ta bất là giữ gia, gia có dịp vận o n Chứng Người g gia quốc đem v khí quay lại tới không phải được rồi sao người h áo đen như là như thế nào thiện ý nhắc nhở chỉ cần ngươi cùng ngươi con dân không yêu mang tiểu công chúa kia vận khí không phải đã trở lại sao hạ quốc quốc vương cảm thấy cái này là một cái hào chú ý trên mặt hắn lộ một cái tươi c ư ờ i tới bất quá đâu liền tính là quốc gia vận khí đã trở lại các ngươi quốc gia vẫn là có một phần trăm khả năng sẽ bị tiêu diệt rốt cuộc vận khí rời nhà lâu lắm chúng nó khả năng quên mất chính mình chân chính phải bảo vệ người là ai người h áo đen lại lại lần nữa hào tâm nhắc nhở hạ quốc quốc vương hạ quốc vương nghe được một phần trăm tỷ lệ thời điểm hắn trên mặt lại xuất hiện bực bội như thế nào còn sẽ có một phần trăm đâu nghĩ đến quốc gia vận khí vẫn luôn ở hạ l ợ c linh trên người ngốc tiêm một phần trăm tỷ lệ ở hạ l ợ c linh trên người cũng sẽ biến thành một trăm phần trăm khả năng hạ quốc vương mở miệng đến liền không có cái gì trăm phần trăm khả năng sao người h áo đen đã lâu mới nói lời nói phía trên quốc vương đều sốt ruột chờ đương nhiên lại chỉ cần đem tiểu quý tiểu công chúa làm thành cương thì nói nói vậy hạ quốc trăm phần trăm liền sẽ không bị tiêu diệt người áo đen lại nói thế nào chế tác cương thi hắn liền tại chỗ biến mất lý quân thần như suy tư gì nhìn người áo đen biến mất địa phương nói người này không phải hạ quốc người cái này người áo đen như thế nào cho hắn một loại quen thuộc cảm giác đâu thật giống như hắn ở nơi nào gặp qua giống nhau địch nhân lại lần nữa công lại đây hạ quốc lần này bình yên vô sự vượt qua thực mong hạ quốc liền có một cái lời đồn đái t r u y ề n r a tới bởi vì hạ quốc ra một cái công chúa cho nên hạ quốc mới có thể tao nộ trận này thai họa hạ quốc con dân trầm mặc một ngày lúc sau bọn họ bắt đầu sôi nổi đi đến trong cung điện mặt yêu cầu đem công chúa điện hạ t â thiên ngày thứ ba thời điểm hạng quốc ngược hạ linh vừa ra tới thời điểm lý quân thần đôi mắt cũng biến thành kim sắc hắn thấy được hạng ngược linh t h u n g quanh xuất hiện nồng đầm màu tím màu tím mơ hồ có chuyển vì kim sắc ý tứ trừ bỏ cái này ở ngoài hạ ngược linh trên người còn có một sợi thiên đạo lực lượng quấn quanh ở nàng chung quanh nay cũng chính là vì cái gì hạ n h ư ợ c linh bắt đi dương ôn nguyên thời điểm hắn không có trước tiên phát hiện hiện tế trên đài hạ quốc quốc vương đầy mặt đau lòng nhìn hạ n h ư ợ c linh hắn trong mắt cũng mang theo thật sâu bi thương ở bi thương cảm xúc chỗ sâu trong có vui sướng xuất hiện bởi vì chúng ta quốc gia xuất hiện trọng đại nguy cơ cho nên ta quyết định làm thai họa suối nguồn đoạn rớt tuy rằng cái này suối nguồn là ta nhiều năm yêu thương công chúa nhưng là vì đại gia an toàn ta chỉ có thể nhịn đau đem ta công chúa lấy tới tế tiền hy vọng ông trời có thể tha thứ chúng ta quốc gia làm quốc gia vượt qua khó khăn hạ quốc quốc vương vừa nói khỏe mắt chạy xuống nước mắt phía dưới hạ quốc con dân nhìn đến bọn họ quốc vương chạy xuống nước mắt l ử a giận giống như là bị mở ra giống nhau có người phẫn nộ ném lạn trứng gà cùng lá cải đi lên bọn họ phẫn nộ kêu lên chả chúng ta bình tĩnh sinh hoạt mấy ngày nay tới chiến tranh làm mọi người đều kinh tâm run sợ bọn họ có đôi khi ngủ ngủ mơ thấy phía trước không có khai chiến thời điểm khi đó bọn họ vô ưu vô lự không giống hiện tại giống nhau sợ hãi ngủ ngủ đã bị địch nhân cấp giết chết lúc này bên ngoài vang lên tới họ hét thanh âm bọn họ lại tỉnh táo lại run bần bật tránh ở bên trong chăn chứng thúi cùng lạn diệp đánh vào hạ ngược linh trên người hạ ngược linh trong mắt mang theo khủng hoàng nàng không hiểu chuyện tình vì cái gì sẽ phát triển đến loại tình trạng này các ngươi vì cái gì đem tội đều do tội đến một nữ t ử trên người một cái giả ngua lại mang theo phẫn nộ thanh â m ở ẩm ý trong đám người vang lên tới trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng lại chung quanh thực cán tĩnh lý quân thần bọn họ hai người quay đầu qua đi xem là giả lao sư đứng ra nói chuyện giả lao sư ở hạ quốc thuật nhìn rất có uy nghiêm hắn này một đều, mọi người đều cho hắn nhường ra một cái lộ tới hắn trong mắt mang theo lửa giận nhìn phía trên quốc vương quốc vương quốc gia vì cái gì sẽ biến thành như vậy ta tưởng ngươi so bất luận cái gì người đều rõ ràng nếu không phải ngươi không luyện binh nói khấu binh lương làm lơ bọn lính yêu cầu nói quốc gia liền sẽ không đánh không lại đã từng một cái tiểu quốc hạ quốc con dân đều biết ở hạ quốc binh lính có khổ lại m ệ n h có đôi khi sẽ ăn không được cơm ăn không được cơm còn chưa tính liền bộng lộc muốn xem quốc vương tâm tình mới có chỉ có những cái đó không có công tác cùng với không có tiền nhân tài sẽ đi tham gia quân ngũ hôn cái cơm ăn nếu là hạ quốc không cho phép có khất cái xuất hiện nói những người này tình nguyện đi đương khất cái cũng sẽ không đi đương binh lính đương nhiên cũng có người đương binh lính có tiền người như vậy chỉ có quốc vương thân thủ bồi dưỡng binh lính mới có được đánh ngộ võ tướng nhóm bồi dưỡng nói không đói bụng chết là được ở hạ quốc quốc vương tâm tình tốt thời điểm bọn họ liền sẽ được đến độc lộc hạ quốc vương ánh mắt có chút né tránh hắn không nghĩ làm người khác có thể nguy hiểm đến hắn hắn vây tay hắn binh lính xuất hiện trực tiếp đem giả lao sư giá lên giả lao sư mệt mỏi mang giả lao sư trở về nghỉ ngơi giả lao sư há mồm còn muốn nói cái gì giá hắn binh lính thấy quốc vương sắc mặt không tốt lắm hắn trực tiếp đem giả lao sư cấp đánh hôn mê lao sư ở lịch sử thời điểm địa vị rất cao đặc biệt là hạ quốc trong lúc lao sư địa vị đạt tới tối cao trình độ cho nên giả lao sư xuất khẩu nói chuyện chống cự hạ quốc vương không có đã chịu trừng phạt h ạ được linh nhìn thấy giả lão sư bị mạnh mẽ mang đi nàng nguyên bản sáng lên tới đôi mắt chậm rãi trở nên n à m g đạo ta kế tiếp đại biểu thần đem cái này thai họa quan đến nơi đây nơi này có thể phong ấn cái này thai họa quốc vương chỉ vào hắn phía sau gỗ đàn quan tài nói đến h ạ được linh cúi đầu chậm rãi đem đầu tóc mặt trên trứng gà dịch cùng l á cải cấp lộng xuống dưới nàng chậm rãi đi tới hạ quốc quốc vương nơi đó nàng nhẹ nhàng mở miệng phụ hoàng các ngươi lời nói ta cũng không có cách nào ngươi trừ bỏ là quyền lợi tối cao quốc vương ở ngoài ngươi vẫn là ta phụ hoàng hy vọng ta chết có thể cứu vớt quốc gia nàng lời nói rất nhỏ thanh chỉ có hạ quốc vương có thể nghe thấy quốc vương đôi mắt t r o to hắn không có muốn hạ n h ư ợ c linh nghe được hắn cùng người á o đen nói chuyện quốc vương thanh â m rất lớn thanh như là ở che giấu cái gì giống nhau người tới đem công chúa cấp pháp đi vào hạ n h ư ợ c linh một trốn nàng nhẹ giọng nói đến không cần ta chính mình đi vào nàng nằm ở trong quan tài mặt nhắm mắt lại quan tài đóng lại nói hát ám sẽ đến lâm kia còn không bằng nàng chính mình nhắm mắt lại nói như vậy liền không có như vậy đáng sợ nghe được đóng lại thời điểm thân thể của nàng không khỏi run nhẹ nhẹ một chút thực mau hát cám v ư ơ n g xuống nàng trong thế giới nàng nhịn không được sợ hãi cũng không phát ra âm thanh hạ quốc quốc vương ở quan tài mặt trên rán một lá bửa lý quân thần nhìn kêu một lá bửa nghĩ đến cái này người áo đen cũng là đủ ý tứ tư nhiên cho quốc vương một chương ngưng âm phủ ngưng tụ âm khí bên trong người sao có thể không biến thành cương thi trong quan tài mặt hạ ngực linh đ ố n g nhiên cảm giác thực lạnh băng như là một con lạnh băng xà kề sát thân thể của nàng thường thường phun ra trường tế đầu lưỡi một chút ế lắp thân thể của nàng bỗng nhiên nàng linh hồn chỗ sâu trong truyền đến một cổ đạo ý phản phất muốn đem nàng toàn bộ sẽ rách giống nhau đột nhiên không kịp phòng ngừa đau ý trực tiếp làm hạ ngược linh kêu lên tiếng n à y một cổ đau ý vẫn luôn rằng có ba ngày ba đêm trừ bỏ đau ý ở ngoài nàng bên t h a i còn truyền đến các ba tánh thanh âm bọn họ ở mắng nàng nếu không phải nàng lời nói bọn họ người nhà cũng sẽ không chết rớt bọn họ cũng sẽ không cửa nát nhà tan ở những người này chung rất nhiều đều là nàng quen thuộc người nàng trợ g i ú p quá vương đại gia nàng giáo không biết chữ tiểu hài từ nhóm bọn họ vui sướng sướng ca dao mỗi một câu ca dao đều đang nói nàng là hạ quốc t h i họa lúc này hạ ngược linh thần kinh hoảng hốt thật lạ bởi vì có nàng tồn tại hạ quốc mới có thể gặp phải chuẩn bị di ở một bên nhìn đến lý quân thần nhẹ nhàng mở miệng nói đến ngươi còn muốn gạt chính mình tới khi nào bọn họ đã bị ngươi cấp giết chết vô luận là địch nhân còn có ngươi con dân phụ thân cùng với ngươi nhất kính yêu giả lao sư nguyên bản thần kinh hoàng hốt hạng được linh ánh mắt lập tức trở nên sắp bén nàng trên mặt mang theo phẫn nộ nếu không phải người kia bỗng nhiên xuất hiện nói cuộc đời của ta cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này vì cái gì ta biến thành như vậy thiên đạo còn không giết ta hắn mặc kệ ta tại đây thế gian còn không phải là ở nói cho ta, ta có thể giết chết cái kia bỗng nhiên xuất hiện người sao nàng giận dữ đứng dậy ở nàng đứng dậy trong nháy mắt kia trên người nàng bạch đ nháy mắt biến thành màu đỏ. Ở nàng hiện phía sau lúc ê n hình ảnh.、Hạ、nếu là giống như hạ quốc quốc vương giống như vậy biến thành cương nhân toàn nàng lấn người một đám đem đem xâm bộ thi, trực tiếp đem địch nhân toàn bộ cấp giết chết, nàng đem xâm lấn hạ quốc người giết chết địch Hạ hạ hạ quốc quốc quốc là l cấp vậy sau quay đầu quốc giết hạ quốc cho đến người. Lúc này người. n Lúc hình ảnh vừa chuyển đi tới hạ quốc quốc vương nơi này hắn đầy mặt sợ hãi nhìn đi bước một chiều hắn nhảy qua tới hắn quỳ trên mặt đất khẩn cầu hạ ngược linh hắn hiện tại thực chất vật nhìn không ra là một cái quốc vương linh nhi ta là ngươi phụ hoàng nhà đ ừ n g giết ta ta chính là nhất đau á i ngươi phụ hoàng hắn há mồm còn muốn nói cái gì hắn ngực bị hạ n ư ợ c linh dùng tay trực tiếp xuyên thông một cái động ra tới hạng nhược linh màu đỏ tươi đôi mắt nhìn còn ở tay nàng nhảy lên trái tim dây tiếp theo nàng liền bóp nát trái tim h ạ quốc quốc vương cũng chậm rãi ngã trên mặt đất hắn đôi mắt t r ợ t o như là ở nghi ngờ chính mình sao có thể chết cảnh tượng vừa chuyển lần này chủ yếu nhân vật là giả lao sư giả lao sư gặp được hạng nhược linh hắn trầm m ặ t một chút hạng nhược linh còn ở hướng hắn nơi này nhảy qua tới hắn thử trong lòng ngực hắn lấy ra một con kim sắc cây c h â m tới đây là ngươi thích nhất hắn đem cây trâm đưa ra đi đồng thời hắn n g c ũ n g ra một cái độc lớn kim sắc cây trâm dưới ánh mặt trời lòe loáoáoáo mắt nàng phát hiện chính mình lão sư bị chính mình giết chết lúc sau phát ra một tiếng bi thông tiếng tê ơ giả lão sư nhắm mắt lại khỏe miệng lộ ra hiền từ tươi cười c h ư ơ n một trăm hai mươi thiên đạo người được đề cử hạng nhược linh hướng tới lý quân thần bọn họ đi qua đi nàng sau lưng hình ảnh cũng đi theo biến mất vì cái gì thiên đạo làm ta tồn tại lại không cho vĩnh cửu đi ra ngoài ta chỉ có thể ở cái k i a lạnh băng trong quan tài mặt mang theo nàng lẩm bẩm tự nói lý quân thần nhìn hạng nhược linh nói đến người kiếp nạn không có thành công lại lấy dính thượng âm khí biến thành cương thi đã là không tồi kết quả thiên đạo người được đề cử thiên đạo sẽ lựa chọn vài người ra tới làm thiên đạo người được đề cử những người này sẽ trải qua kiếp nạn nếu là thành công vượt qua kiếp nạn nói liền sẽ trở thành vận khí c h i tử không có thành công vượt qua kiếp nạn người đều sẽ chết ở kia một hồi kiếp nạn chung vì cái gì thiên đạo muốn bắt ta quốc gia làm kiếp nạn đâu nhiều như vậy người tánh mạng liền không có hạ n h ư ợ c linh v ẫ n nộ kêu lên ở nàng xem ra nếu không phải kiếp nạn nói nàng liền sẽ không chịu này một ít khổ sở nàng con dân cũng sẽ không chết lý quân thần bình tĩnh đánh vỡ hạ n h ư ợ c linh ảo tưởng liền tính ngươi không phải thiên đạo người được đề cử này hết thể đều sẽ phát sinh hạ ngược linh trên mặt biểu tình mang theo một ít xi ngốc nàng túi đầu nhẹ nhang nói đến Kỳ thật ta cũng không phải trách tội ta giết những người đó những người đó đáng chết chính là lao sư của ta không nên chết nàng lao sư là hạ quốc lợi hại nhất lao sư có thể trở thành hắn học sinh là nàng trong cuộc đời may mắn nhất sự tình ở nàng trước khi chết giả lao sư còn ở giúp nàng nói chuyện đó là hắn bệnh ngươi nếu không có năng lực thay đổi chính ngươi vận bệnh có sao có thể có thể thay đổi những người khác vận bệnh lý quân thần nhẹ giọng nói đến hắn trong đầu mặt bay nhanh hiện lên một bóng người mau đến hắn nhìn không thấy người kia mặt chỉ có người kia trên người bạch đ là hắn có thể bắt lấy ký ức lý quân thần rũ mắt nghĩ đến ngay cả bên người dương ôn nguyên cùng hắn nói chuyện hắn đều không có chú ý thần thần ngươi suy nghĩ cái gì đâu dương ôn nguyên kêu lý quân thần vài tiếng lý quân thần không để ý đến hắn hắn bất đắc dĩ rỗi tay nhẹ nhàng đẩy một chút lý quân thần bà vai đem thất thần lý quân thần cấp kêu hoàn g hồn đồng thời hắn cũng suy nghĩ là gì đó nguyên nhân làm lý quân thần thất thần không có gì lý quân thần lông mi dun nhẹ, nhẹ hắn không tin hắn đã thành công vượt qua giác tiếp nạn còn sẽ có chính mình cứu vớt không được người cho nên hắn liền không có đem trong đầu mặt hiện lên bóng người đương hồi sự nàng muốn xử lý như thế nào đâu Dương ôn nguyên chỉ vào bất lực n g ồ i dưới đất h ạ được linh nói đến làm nàng trở lại nàng nguyên bản sửa đại ở địa phương lý quân thần trong nháy mắt xuất hiện ở h ạ được linh thân phía sau h ạ được linh căn bản trốn không thoát nàng nhắm mắt lại lúc này t r u n g quanh hoàn cảnh như là vỡ vụn pha lê giống nhau các ngươi hai người đang làm gì đây là phá hư văn vật giả lao sư phẫn nộ thanh em vang lên tới lý quân thần quay đầu kinh ngạc nhìn lại lần nữa xuất hiện giả lao sư ở bọn họ tiến vào h ạ được linh hồi ư c thời điểm hắn ở bên ngoài linh lực cũng đi theo hắn vào được làm hắn không nghĩ tới chính là g i lao sư đem h ạ được linh ký ức cấp phá ân nàng như thế nào mở to mắt nàng đây là động sao giả lao sư như là một cái tò mò bảo b ả o giống nhau hắn hiện tại cũng không r ả n h lo mang lý quân thần bọn họ hai người lý quân thần mày n h ắ n lại hắn xuất hiện ở giả lao sư trước mặt giơ tay muốn đem giả lao sư ký ức cấp thanh trừ hạng được linh tre ở giả lao sư trước mặt trên mặt nàng mang theo l ử a giận ngươi muốn làm gì ta trở về là được lý quân thần ngữ khí bình tĩnh nói đến ta giống nhau là sẽ không đối người thường ra tay tiểu tử ngươi muốn đối ta cái này lao nhân làm cái gì giả lao sư cười ha hả nói nghe được lý quân thần cùng hạng được linh bọn họ hai người nói chuyện giả lao sư đã biết lý quân thần không phải đơn giản người lý quân thần nghi hoặc nhìn giả lao sư cái này là thiên đạo c h i lực như thế nào sẽ ở giả lao sư nơi này hạ n h ư ợ c linh như là nhìn ra lý quân thần n g h i hoặc nàng nhẹ giọng nói đến đây là ta cho hắn năm đó hạ n h ư ợ c linh đem giả lao sư cấp giết lúc sau thấy được giả lao sư linh hồn khi đó giả lao sư linh hồn t r u n g quanh đều là kim sắc qua mang giả lao sư làm hạ quốc tốt nhất lao sư hắn địa vị rất cao rất nhiều nhân ái mang hắn cho nên hắn công đức rất nhiều hạ ngược linh sợ hãi này đó công đức sẽ biến mất cái kia nói nàng lao sư cũng sẽ đi theo biến mất nàng liền đem chính mình trên người một tia thiên đạo chi lực phân cho giả lao sư một nửa phân xong lúc sau nàng liền lâm vào ngủ say bên trong lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là năm nghìn năm sau nàng lại lại lần nữa gặp được giả lao sư nàng liền an tính trở đợi giả lao sư đem nàng cấp đào ra những năm gần đây cũng không phải không có người đào quá nàng phân mộ những người này đều bị nàng cấp giết chết nàng cứ như vậy lẳng lặng bị di động đến nơi đây cũng may giả lao sư thường xuyên tới xem nàng nàng cũng sẽ không cảm giác được tịch mịch ở như vậy phong phú n h â tử nàng thực vui vẻ bất quá thực mau nàng liền không vui bởi vì nàng cảm nhận được cái tia người áo đen hơi thở cùng kia một trường rắn ở nàng quan tài mặt trên hơi thở giống nhau làm nàng buồn nôn bởi vì nàng trên người mang theo thiên đạo c h i lực chỉ có nửa lũ như vậy nàng có thể tạm thời rời đi quan tài bên ngoài nàng lần lượt đi ra ngoài tìm người áo đen tung tích nhưng là cũng bị quan tài lần lượt ướt túc trụ lúc này đây nàng đi ra ngoài gặp dương ôn nguyên làm phía trước là thiên đạo người được đề cử nàng lập tức liền cảm ứ n g ra tới dương ôn nguyên là thiên đạo c h i tử nàng liền cảm hứng ra t dương ôn nguyên là thiên đạo lực lượng tới tránh thoát quan tài đối nàng trói buộc nàng không có dương ôn nguyên bên người sẽ có lợi hại như vậy người thủ cho nên nàng kế hoạch thất bại lý quân thần nhìn đến thiên đạo c h i lực mày hơi hơi nhăn lại tới hắn thanh trừ giả lao sư ký ức nói cái kia cùng hắn đối nghịch thiên đạo khả năng sẽ trợ giúp giả lao sư khôi phục hắn nghĩ ngón tay xuất hiện kim sắc quan điểm một chút bay đến giả lao sư trên đầu đột nhiên gian liền tiến vào giả lao sư trong đầu mặt giây tiếp theo giả lao sư chung quanh xuất hiện thiên đạo lực lượng thiên đạo trực tiếp đem lý quân thần linh lực cấp rào nát thiên đạo chỉ cần có thể phá hư lý quân thần sự t ì n h hắn liền rất vui vẻ đáng tiếc thiên đạo cũng chỉ có thể phá hư một việc này bởi vì người khác trên người không có thiên đạo lực lượng nếu là một cái bình thường nhân thân thượng xuất hiện thiên đạo tri người kia liền sẽ biến thành thiên đạo người được đề cử ở vận khí c h i tử xuất hiện lúc sau tái xuất hiện thiên đạo người được đề cử thời điểm thiên đạo người được đề cử sẽ từ hắn đáy lòng chỗ sâu trong c h á n ghét vận khí c h i tử bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ phương pháp đem vận khí c h i tử cấp thanh trừ hoặc là làm vận khí c h i tử mất đi hắn vận khí nói vậy bọn họ liền sẽ biến thành vận khí c h i tử thiên đạo tỏ vẻ hắn chỉ nghĩ muốn một cái nhi tử giả lao sư trong mắt mang theo một tia n g h i hoặc ta ký ức vừa rồi có phải hay không, không thấy một cái màu trắng quan điểm bỗng nhiên từ lý quân thần phía sau thổi qua tới nó mục tiêu thực minh xác đó chính là giả lao sư ký ức Này nói linh lực là dương ôn nguyên thả ra hắn sắc mặt tái nhuận hắn đỡ lấy một bên pha lê hắn tay dùng sức chống pha lê một bàn tay trực tiếp lâu trụ hắn đeo bằng không thân thể hắn hướng trên mặt đất ngã giả lao sư trên mặt nghi hoặc càng t h ê m trọng ta vừa rồi có phải hay không quên mất cái gì lý quân thần quay đầu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn giả lao sư hạ ngược linh nhìn thấy lý quân thần bộ dáng này nàng kích động đi phía trước trên đầu bộ diêu phát ra thanh thúy thanh âm ngươi muốn làm gì lý quân thần ánh mắt vẫn là không có biến hóa nhưng là nàng có thể cảm giác được có một cổ hơi thở nguy hiểm quân quanh nàng cùng giả lao sư đúng rồi vì cái gì ngươi sẽ、động? giả lao sư như là nhớ tới cái gì chuyện quan trọng hắn nhìn hạ n h ư ợ c linh trong mắt hiện lên ý mừng văn vật cư nhiên sẽ động nói vậy ta đối hạ quốc lịch sử sẽ tiến thêm một bước hiểu biết dương ôn nguyên nhìn thấy giả lao sư đem vừa rồi lý quân thần thanh trừ hắn ký ức sự tình quên mất hắn nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi một việc này không thể bại lộ ra tới đặc biệt là giả lao sư vẫn là chính phủ người hắn có thể cho lý quân thần trộm trợ giúp chính phủ lý quân thần trợ giúp cảnh sát bọn họ biết một việc này nhưng là bọn họ sẽ không cùng người khác nói đây cũng là lý quân thần váy nhớ hạ tạo thành cho nên lý quân thần sự tình mặt trên nhân tài không có biết nơi này c ư nhiên có một cái đặc thù người xuất hiện dương ôn nguyên sẽ không làm này một loại sự tình phát sinh hiện tại hắn còn không có đủ cường không thể bảo hộ lý quân thần ai biết mặt trên người đã biết lý quân thần năng lực lúc sau sẽ đ ố i lý quân thần làm cái gì không cần làm này đó hắn cũng sẽ không nói đi ra ngoài lý quân thần biết dương ôn nguyên ở lo lắng cái gì hắn khỏe miệng hơi hơi d ơ lên hắn bụng truyền đến rất nhỏ đau ý hắn đ ú i đầu nhìn dương ôn nguyên còn cười đây chính là rất nghiêm trọng sự tình dương ôn nguyên ngữ khí mang theo phẫn nộ nếu không phải cái này thiên đạo nhằm vào bọn họ hai cái nói hắn cũng không đến mức linh lực dùng còn thừa không có mấy thiên đạo nghịch tử lý quân thần nhìn mất đi một đoạn ngắn ký ức giả lao sư nhìn bọn họ hắn thầm nghĩ xem ra cái này thiên đạo vẫn là thực thích dương ôn nguyên bất quá dương ôn nguyên thích hắn thì tốt rồi giả lao sư nhìn lý quân thần bọn họ hai người trầm m ặ t thật lâu nói đến các ngươi hai cái làm loại chuyện này đừng tới đến nơi đây sợ tới mức văn vật đều đi lên dương ôn nguyên nháy mắt h i ể u giả lao sư đang nói cái gì hắn cúi đầu nhìn chính mình trên người quần áo cùng với chung quanh bị tranh hương vị cấp l ấ dính giả lão sư mới có thể cho rằng bọn họ ở làm một ít người trưởng thành mới có thể làm sự tình còn lén lút vừa thấy liền càng thêm không bình thường nhìn thấy giả lão sư tâm lớn như vậy lý quân thần ôm dương ôn nguyên đi tới h ạ n h ư ợ c linh phía sau quanh một lá b ù a ở h ạ n h ư ợ c linh trên người ở h ạ n h ư ợ c linh không có phản ứng lại đây thời điểm b ù a chú đã tiến vào thân thể của nàng bên trong nàng đầy mặt kinh hoàng nói đến ngươi muốn làm gì lý quân thần nhìn h ạ n h ư ợ c linh nói đến trên người của ngươi đoán khí cùng âm khí sẽ ảnh hưởng đến người thường đặc biệt là ngươi rời đi quan tài lúc sau h ạ n h ư ợ c linh nhớ lại tới nàng rời đi quan tài nói oán khí cùng âm khí sẽ tăng thêm liền tính giả lao sư trên người có thiên đạo chi lực cũng sẽ nhiều ít đã chịu ảnh hưởng hơn nữa giả lao thức trên người thiên đạo chi lực nguyên bản liền không phải chính hắn thiên đạo chi lực cũng chỉ có một nửa chương một trăm hai mươi mốt giả lao sư xin giúp đỡ h ạ n h ư ợ c linh có chút tức giận nói đến ta có thể tiến vào trong quan tài mặt nói như vậy oán khí cùng âm khí liền sẽ không hại đến lao sư nàng đã cảm giác được nàng vô pháp thu hồi tới oán khí cùng âm khí biến mất nàng sao có thể giống một cái phá hủy nàng kế hoạch người c u i đầu liền tính là lý quân tần trợ giút nàng giả lao sư tò mò nhìn Hạ Nhược linh. hắn quay đầu cùng lý quân thần nói đến người trẻ tuổi ngươi là kêu lý quân thần đúng không ngươi thực lý giải này một k i ệ n văn vị này hạ quốc công chúa lý quân thần nhìn giả lão sư nói đến bởi vì nàng là cương thi cho nên mới có thể tồn tại lâu như vậy ở lý quân thần trong lòng ngực dương ôn nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lý quân thần hắn trong mắt mang theo n g h i hoặc đây là cương thi sao cương thi không phải kêu một loại một nhảy một nhảy quỷ quái sao l i ê n tính không nhảy cũng là phi cái này hạng ư ợ c linh trừ bỏ không có tim đập cùng hô hấp ở ngoài nàng mặt khác địa phương đều cùng thường nhân vô dị là bởi vì thiên đạo nguyên nhân dương ôn nguyên đỗng nhiên nhớ tới lý quân thần phía trước cùng hạ n h ư ợ c linh đối thoại hắn tự hỏi tự đáp bất quá trả lời thời điểm là ở lý quân thần trong đầu mặt trả lời hắn còn nghĩ tới cái kia thiên đạo người được đề cử hắn nghĩ rời đi nơi này hỏi lại lý quân thần chuyện này lý quân thần nhìn thấy dương ôn nguyên minh bạch một bên giả lao sư còn lại là vẻ mặt nghi hoặc nhìn lý quân thần vì cái gì là cương thi lý quân thần đơn giản sáng tỏ giải thích hoặc tử nhân chính là ý thức là sống thân thể là chết sao thật là thần kỳ giả lao sư ánh mắt nóng cháy nhìn hạ ngược linh hạ ngược linh bị giả lao sư như vậy xem nàng có chút ngượng ủ phía trước đều là nàng dùng kính đ ể cùng lửa nóng ánh mắt nhìn giả lao sư không nghĩ tới lần này đến giả lao sư như vậy nhìn nàng giả lao sư nhìn thấy hạng ngược linh thẹn thùng bộ dáng phát ra một cái thiện ý tiếng cười ha ha ha cùng cái tiểu nữ h à i giống nhau không đúng nguyên nguyên bản chính là một cái tiểu nữ h à i hắn vươn tay tới nhẹ nhàng vớt hạng ngược linh đầu lý quân thần nhìn ở trung hòa thuận vui vẻ hạng ngược linh bọn họ hai người cái này lao sư tâm thật đại dương ôn nguyên nói đến lý quân thần chưa nói cái gì hạng n linh trên người một nửa thiên đạo tri lực ở giả lao sư trên người cho nên giả lao sư mới có thể đối hạ n g ư linh có hào cảm t nhạt nhạt mông mông hạ i ngược mau n linh ánh mắt xứng sờ nhìn giả lao sư nàng hơi giật mình nói đến tuất nàng tiếp nhận giả l ã o sư trong tay đường trong đầu mặt xuất hiện một cái hình ảnh Hắn xanh chỗ chờ hắn, hắn đi xử lý hạ chúa thai cũng viên đường nàng công mặc cầm một làm một quốc việc áo lao xử giả tại đi là lý là sư này. bằng không nàng bạch bạch hy sinh chính mình sinh mệnh đi hiến tế một cái trước nay đều không tồn tại t h ầ n mình đáng tiếc khi đó nàng không có nghe giả lao sư nói nàng vòng quanh đường nhỏ đi hiến tế đài nơi đó vừa vặn lao sư về nhà lấy đồ vật nhìn thấy hạ nhược linh oan n g oan trả lời giả lao sư vừa lòng gật đầu như vậy mới đối s a o hắn bước vừa lòng nện bước rời đi pha lên nói nơi này lý quân thần bọn họ cũng đi theo giả lao sư rời đi nơi này có thể là bọn họ ra tới thời cơ không tốt lắm Bọn họ mới ra tới ra đương có nhiên n một cái l hắn g vê đút cỡ n、so、kia liếc lại đây bắt quái ánh mắt bán đứng hắn tò mò ánh mắt lúc này dương ôn nguyên còn ở lý quân thần trong lòng gặp mặt hắn nhìn thấy nhân viên công tác ánh mắt hắn bên thai nháy mắt đều đỏ nguyên bản tái nhận sắc mặt lập tức xấu hổ phi thường có khí sắc hắn đẩy ra lý quân thần bước chân có chút không xong ngươi không phải m á i vẫn là để cho ta tới ôm ngươi lý quân thần bị đẩy ra hắn có điểm bực bội vì cái gì dương ôn nguyên lại hắn đẩy ra hắn lần này hắn không có làm cái gì chuyện khác người có đôi khi hắn liền muốn ôm dương ôn nguyên muốn ở dương ôn nguyên bên người dương ôn nguyên càng là d u n g tùng hắn hắn sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một thước ắc nguyên lai không phải m á i bất quá cũng là vừa bị đánh dấu nói ổ mẹ gà nhiều ít cũng sẽ có chút khó chịu nhân viên công tác ở trong lòng nghĩ đến vừa nghĩ một bên tán đồng gật đầu bất quá thực mau hắn l ự c chú ý bị nước tiểu ý cấp hấp dẫn hắn vẫn là đi thượng b ê đ ố t cờ đi không cần như vậy bắt quái ở phía trước giả lao sư cũng l ự c chú ý cái kia nhân viên công tác động tác hắn bất đắc gì lắc đầu các người hai người trẻ tuổi nhà chính là tinh lực tràn đầy bất quá cũng đúng bọn họ hai người lại không phải người thường tinh lực tràn đầy một chút lại như thế nào giả lao sư có được toàn bộ viện bảo tàng theo dõi quyền lợi lý quân thần cũng biết nơi này có theo dõi cho nên hắn đem tiểu người giấy biến thành hắn cùng dương ôn nguyên bộ g á n g lúc sau liền đi tìm mất tích dương ôn nguyên nếu là người khác sẽ không phát hiện cái gì nhưng là giả lao sư trên người có nửa lũ thiên đạo chi lực. hắn lại có mỗi ngày nửa đêm đều sẽ lên xem hạ n h ư ợ c linh thói quen bởi vì sợ hai hạ n h ư ợ c linh bị người khác cấp trộm đi tuy rằng nơi này phòng ngự đã đủ hảo nhưng là hắn chính là muốn lên nhìn xem hạ n h ư ợ c linh hắn mặt khác văn vật đều không xem liền xem hạ n h ư ợ c linh liếc mắt một cái xem một chút nàng còn ở đây không chính là có này một cái thói quen cho nên hạ n h ư ợ c linh ở buổi tối thời điểm đều sẽ không ra ngoài nàng giống nhau là buổi sáng thời điểm đi ra ngoài bởi vì buổi sáng thời điểm giả lao sư là nhất vội một tháng xuống dưới đều sẽ không tới xem nàng buổi tối liền không giống nhau mỗi ngày xem xem một cái nàng còn ở đây không tại chỗ giả lao sư đang xem h ạ n h ư ợ c linh liếc mắt một cái lúc sau hắn nguyên bản là tính toán ngủ nhưng là trong lòng có một thanh âm vẫn luôn đang nói nhìn xem theo dõi hắn mở ra cạ mạ ra thấy t được hai mô hồ thân ảnh phân biệt đi tới rồi pha lê trong phòng mặt hắn lại lại đi vào pha lê trong phòng mặt hắn đầu tiên là dạo qua một vòng lúc sau phát hiện pha lê trong phòng mặt dị t h ư ờ n g trên người hắn thiên đạo chi lực đánh vỡ h ạ n h ư ợ c linh ảo cảnh dương ôn nguyên khuôn mặt nổi lên h ợ n g ý hắn trực tiếp chạy về hắn lều chạy bên trong đem lý quân thần quần áo cấp đội đi để tránh tạo thành phiền thái càng lớn hơn nữa lý quân thần nhìn thấy dương ôn nguyên đem quần áo cấp đổi đi, hắn có chút hắn cảm thấy dương ôn nguyên xuyên hắn quần áo rất đẹp thực mau tiết mục mau thu hoàn thành cái kêu nhân viên công tác cũng không có nói bậy đi ra ngoài bởi vì dương ôn nguyên đi tìm cái kêu nhân viên công tác hy vọng hắn đừng nói đi ra ngoài nhân viên công tác tỏ vẻ hắn hiểu biết một bộ giới giải trí quy tắc hắn hiểu biết còn không phải là hiện tại lý quân thần còn không có hồng hoàn toàn bất quá chờ lý quân thần đỏ bọn họ hai người tình yêu cũng không có cách nào tuân ra nhân viên công tác dùng thương hại ánh mắt nhìn dương ôn nguyên cái này người đại diện thật là đáng thương tư nhiên cùng chính mình nghệ sĩ yêu đương có chút nghệ sĩ tình yêu cả đời đều không thể tuân ra những cái đó nghệ sĩ ái nhân không có tiếng t â m gì xem chính mình chính mình ái nhân lấp lánh sáng lên có đôi khi còn sẽ nhìn đến chính mình ái nhân c ư ờ i nói chính mình không có yêu đương nhìn nhân viên công tác đem trong lòng ý tưởng bại ở trên mặt dương ôn nguyên bất đắc di đi rồi lý quân thần cùng dương đại diện còn không đi sao đạo diễn nhìn tại chỗ đợi lý quân thần bọn họ hai người nói đến lý quân thần lắc đầu một bên giả lao sư vội vàng nói đến ta muốn lý quân thần lưu lại cùng ta tham thảo một chút văn vật các người đi về trước mặt sau ta lại p h ả i người đưa bọn họ trở về đạo diễn nhìn thấy giả lao sư đều nói như vậy hắn liền mang theo tiết mục t ẩ người thượng quân xe mang lên bị mắt chạy l nhìn thấy tiết mục t ổ người đi rồi giả l ã o sư cũng đem quân đội người đổi u đi các ngươi cũng đi ra ngoài nơi này không cần các ngươi thủ mang đội người nghiêm túc gật đầu hắn mang theo chính mình đội ngũ thối lui đến viện bảo tàng mười mét chỗ trông coi bọn họ đối với giả l ã o sư làm cho bọn họ rời đi cũng sẽ không cảm giác được hiếm lạ giả l ã o sư thường xuyên thích một người ở viện bảo tàng bên trong hắn liền ở tại viện bảo tàng bên trong hắn không thích một đám người vây quanh viện bảo tàng liền tính là vây quanh cũng đừng làm hắn nhìn đến hắn nhìn đến liền phiền lòng hơn nữa giả lao sư đi thượng cấp xin chỉ thị qua bọn họ mới ly xa một chút tới, tới các ngươi hai người cùng ta tới giả lao sư cười t ủ n g tìm nói hắn lại mang theo lý quân thần bọn họ hai người đi tới rồi pha lê trong p h ò n g mặt toàn bộ viện bảo tàng bên trong trừ bỏ cái kia riêng pha lê phòng ở ngoài mặt khác địa phương đều có theo dõi nơi này theo dõi chỉ có giả lao sư một người có được bất quá thượng cấp nếu là xem xét nói giả lao sư vẫn là muốn thành thật cấp thượng cấp xem tuy rằng thượng cấp rất ít xem xét bất quá lúc này đây cho phép quay chụp h ạ n h ư ợ c linh bọn họ nhất định sẽ xem xét lao sư ngươi đã trở lại h ạ n h ư ợ c linh còn tại chỗ trở nàng vị trí vẫn luôn không có biến quá giả lao sư nhìn thấy h ạ n h ư ợ c linh phi thường nghe lời tại chỗ trở hắn g i ậ n t r ứ n g mắt ta là kêu ngươi hảo hảo trở vậy ngươi như thế nào không biết tìm một c h â u ngồi xuống lý quân thần đạm nhiên mở miệng thân thể của nàng không có cảm giác hắn nói xong liếc liếc mắt một cái hạ n h ư ợ c linh giả lao sư nhìn thấy lý quân thần nói chuyện lý quân thần ta liền kêu ngươi tiểu thần tiểu thần ta biết ngươi không phải bình thường người vậy ngươi có thể giúp ta lộng một cái cảm giác hạ n h ư ợ c linh tồn tại đồ vật ra tới sao hắn nói xong lúc sau ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn lý quân thần một bên hạ ngược linh cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn lý quân thần giả lao sư nhớ tới cái gì hắn nhẹ giọng đối hạ ngược linh nói đến ngươi không cần sợ hãi ta lấy cái này tới chỉ là muốn biết ngươi ở nơi nào h ạ n h ư ợ c linh nhìn thấy giả lão sư như vậy lập tức đem ánh mắt của nàng thu hồi tới có thể là kia nửa lũ thiên đạo chi lực làm chuyển thế sau giả lão sư còn có một chút á n h tượng đó chính là phải biết rằng h ạ n h ư ợ c linh vị trí năm đó giả lão sư thực trách cứ chính mình vì cái gì muốn đem h ạ n h ư ợ c linh lưu tại nơi nào nếu là hắn vẫn luôn nhìn h ạ n h ư ợ c linh nói h ạ n h ư ợ c linh cũng sẽ không đi chịu chết cái này vẫn luôn là hắn cả đời đau dẫn tới hắn chuyển thế lúc sau cũng sẽ có ảnh tượng đặc biệt là h ạ n h ư ợ c linh thi thể xuất hiện thời điểm cái kia ảnh tượng càng thêm k ắ c sâu lý quân thần nhìn thấy h ạ n h ư ợ c linh không có gì ý kiến hắn đầu tiên là ở h ạ n h ư ợ c linh trên người đánh một lá bửa p h o n g ngừa h ạ n h ư ợ c linh đổi ý đem giả lao sư cấp giết sau đó nhân quả liền sẽ ở hắn trên người sinh ra xử lý nhân quả chính là thực phiền thoái lý quân thần giơ tay ở giả lao sư trên người đánh một đạo linh lực n à y một đạo linh lực kích phát rồi giả lao sư trên người thiên đạo c h i lực ngươi thấy được sao lý quân thần đạm như nói giả lao sư phát hiện hắn trong mắt nhiều một cái tơ hồng kia một cái tơ hồng cuối đúng là h ạ nhược linh như vậy thì tốt rồi ngươi nếu là chạy loạn nói ta cũng sẽ tìm được ngươi giả lao sư ngữ khí có chút lỗ trống này một câu giống như là từ mấy ngàn năm trước tới giả lao sư lại cùng lý quân thần đàm luận một chút lịch sử hắn liền đem lý quân thần bọn họ hai cái đưa ra cửa quốc gia bảo vật cái này tiết mục lại lần nữa phát hỏa bởi vì k i ê m một khối sinh động như thật thi thể dẫn tới cái này tiết mục phát hỏa đương nhiên cũng có một ít nguyên nhân là cái này tiết mục rốt cuộc không thôi miên người có cái vong hữu phân tích một chút vì cái gì trước mấy kỳ quốc gia bảo vật sẽ làm người như vậy mệt dã rời đi tham gia tổng nghệ người lịch sử trên cơ bản đều không tốt hoặc là nói là bọn họ không phải chuyên môn học cái này hơn nữa giả lao sư lại là một cái người bảo thủ nếu là ngươi ở hắn trước mặt không hiểu trang hiểu nói giả lao sư khẳng định sẽ không vui hắn chờ tham gia tiết mục người ta nói xong lúc sau trực tiếp không cho hắn lại nói cơ hội mặt sau đi người càng là không biết lịch sử không biết còn chưa tính còn không nghe rằng cái này làm cho vốn dĩ liền m ặ n cố giả lao sư càng thêm tức giận nguyên bản hạ nhược linh là đệ nhất kỳ đã bị thả ra nhưng là giả lao sư không vui hắn liền nói không bỏ chính phủ nguyên bản là muốn mượn dùng minh tinh lực ảnh hưởng tới trợ giút quảng đại quần chúng càng thêm hiểu biết lịch sử chỉ là không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy hậu quả hơn nữa giả lao sư giảng giải văn vật thời điểm có kêu một loại toán học lao sư giảng bài cảm giác đại đa số quần chúng liền nhớ tới còn ở đi học toán học k h ó a thời điểm bọn họ liền ngủ rồi cái này vong h ư u mới vừa phân tích xong đi qua cái này tổng nghệ nghệ sĩ feng sôi nổi đi vào vong h ư u đoạn bình luận phía d ư ớ i khai mắng cái gì gọi là không hiểu trang hiểu rõ ràng chính là cái này lão nhân ghen ghét ta idol thiên phú ha h a nói không chừng là tiết mục đặc hiệu ta phía trước xem thời điểm có một kỳ không có ngủ lại không chỉ là lý quân thần một người hiểu mọi người đều biết giả lao sư là chính phủ người bọn họ liền nhẹ nói vài câu đem l ử a đạn chuyển rời đến lý quân thần trên người rốt cuộc lý quân thần chỉ là một cái nghệ sĩ bọn họ nói lý quân thần không có bao lâu cục cảnh sát cùng du hề công ty đứng ra vì lý quân thần nói chuyện quan du còn riêng dặn dò những cái đó vì lý quân thần nói chuyện vong hữu đưa lên mua s ắ m khoán tam chết dưới ưu đãi có một cái vong hữu càng là được một lần hy hề công ty giúp hắn bỏ vốn du lịch cơ hội lập tức những cái đó nói lý quân thần vong hữu lập tức liền ghét ghét nhưng là bọn họ không dám nói lung tung rốt cuộc quan du công ty sự lấy dược vật là chủ đặc biệt là một ít đặc thù dược vật cùng trong sinh hoạt nhất thường dùng dược vật đều là hi hề công ty nghiên cứu phát minh ra tới đại gia đại đa số đều là mua hi hề công ty nghiên cứu phát minh dược n à y đó dược không chỉ có dược hiệu hảo giá cả cũng là thực thân dân cho nên có rất nhiều người đều thích hi hề công ty h i hề công ty được đến thượng cấp tán thành lúc sau bọn họ có thể xem xét trên mạng vong hữu tương quan tin tức phía trước có một người bôi nhọ ở trên mạng bôi nhọ hề công ty lúc sau hi hề công ty trực tiếp tìm ra người kia đem cái kia tố cáo lúc sau sở hữu sản nghiệp đều không chào đón người này những cái đó fans tuy rằng thực tức giận nhưng là bọn họ cũng biết những người đó không thể chọc dương ôn nguyên nhìn thấy cục cảnh sát cùng quan du bọn họ đều vì bọn họ đứng ra nói chuyện hắn phân biệt đã phát tin tức qua đi cảm tạ bọn họ ở không có bao lâu lúc sau vu gia càng là phát ra tiếng lý quân thần bọn họ hai cái là vu gia ân nhân cứu mạng nếu là ai đối bọn họ hai người không khách khí nói liền không nên trách bọn họ không khách khí ngay sau đó tập ra cũng phát ra tiếng lý quân thần trợ giúp quá người cơ bản đều đứng ra nói chuyện giới giải trí người thấy được lý quân thần phía sau có nhiều như vậy lại lao đặc biệt là một ít nghệ sĩ nhìn đến chính mình fans công kích lý quân thần bọn họ mồ hôi lạnh vừa ra bọn họ liền phát lầy b ộ xin lỗi nói chính mình không có xem trọng chính mình phen hừ hiện tại mới nói kiểm dương ôn nguyên hừ nhẹ đến n à y đó fans mắng lý quân thần không có chính chủ cam chịu nói bọn họ như thế nào như vậy kiêu ngạo bất quá là muốn nương lý quân thần h ò a một chút lúc này ý giả nhân tâm này một bộ kịch cũng đúng là quay chụp xong rồi đạo diễn liên hệ tới rồi dương ôn nguyên hỏi lý quân thần gần nhất có hay không thời gian tới đem phỏng vấn cấp làm dương ôn nguyên cũng đồng ý hắn đi vào trong viện cùng lý quân thần nói đến thần thần ngày mai có một cái phỏng vấn muốn đi ngủ sớm một chút lý quân thần nghe được dương ôn nguyên t h a nhâm hắn ánh mắt biến thành sắc bén trên tay lực độ biến đại trực tiếp đem hạ ngược linh hung hăng ấn ở trên mặt đất hắn dây tiếp theo xuất hiện ở dương ôn nguyên phía sau ô m chặt dương ôn nguyên ngươi cùng ta ngủ ta mới có thể sớm một chút ngủ dương ôn nguyên đẩy ra lý quân thần đầu nói đến không được ngươi đã trưởng thành không thể cùng ta ngủ lý quân thần vì cùng dương ôn nguyên ngủ nói cái gì đều nói ra tới ngươi phía trước nói ta còn nói một cái tiểu h ả i tử dương ôn nguyên bị lý quân thần không biết xấu hổ nói khí cười hắn dùng sức đẩy ra lý quân thần người không được ngươi đã rất lớn chương chín mươi ba hắn về phòng tử phía trước nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn hạ n g ư c linh n g ư ơ i như thế nào còn ở nơi này chờ một chút n g ư ơ i lão sư sốt r u ộ t trước h ạ n h ư ợ c linh lộ ra một cái tươi c ư ờ i sắc trời còn sớm ta còn muốn cùng hắn đánh một hồi trên mặt nàng tươi c ư ờ i có chút v à mẹo bởi vì vừa rồi lý quân thần đem nàng toàn bộ ấn ở trong đất mặt nàng phía trước có một bóng người hố lý quân thần nhìn về phía h ạ n h ư ợ c linh hôm nay không có gì hứng thú n g ư ơ i đi về trước hắn ngoan ngoan đi theo dương ôn nguyên về tới trong phòng nhìn thấy như vậy hình ảnh h ạ n h ư ợ c linh tức dẫn đến ngứa răng mấy ngày hôm trước thời điểm nàng b ỗ n nhiên thu được lý quân thần tin tức đó chính là chỉ cần bồi hắn đánh nhau nói đánh tới một thằng nói lý quân thần liền sẽ trợ giúp nàng giải quyết ra quan tài sự t ì n h nàng liền tới đây mấy ngày nay đều là đánh tới một nửa lý quân thần tâm tình hào đã kêu nàng đi trở về nàng đương đường công chúa hiện tại chính là một cái túi chút giận bất quá vì đi ra ngoài tìm được cái kia người áo đen nàng nhịn h ạ n được linh chậm rãi sửa sang lại nàng quần áo về tới viện bảo tàng bên trong giả l ã o sư đã sớm ở nơi đó chờ nàng ngươi nha đừng như vậy dính người sẽ nhận người không thích dương ôn nguyên mới vừa tiến phong b ế t lý quân thần cũng đi theo tiến bảo hắn liền có chút bất đắc gì nói lý quân thần nghiêng đầu nhìn dương ôn nguyên ngươi sẽ không mừng sao hắn đen nhánh tóc dài cũng đi theo ngoan ngoan hướng một bên oai làm hắn chống r ô n g thêm vài phần đáng yêu dương ôn nguyên nhìn lý quân thần bộ dáng này hắn chậm dãi gật đầu đôi mắt r ũ xuống hắn thích vô cùng lý quân thần nhìn thấy dương ôn nguyên gật đầu hắn trên mặt xuất hiện một cái tươi cười ta cũng thực thích ngươi dương ôn nguyên nghe được lời này trái tim nhảy thật sự mau đây là hắn trái tim lần đầu tiên xuất hiện như vậy cao tần suất hắn ngước mắt nhìn lý quân thần trong mắt vẫn là cùng phía trước giống nhau bình tĩnh này một câu giống như là nói dợn giống nhau dương ôn nguyên cúi đầu lý quân thần trong mắt cảm xúc thay đổi trở nên thực vui vẻ hai t r ò n g mắt vui vẻ biến thành lộng lây kim sắc hắn trên mặt còn xuất hiện một tia mất tự nhiên hắn liền biết dương ôn nguyên sẽ biết hắn thực thích hắn thích đến có thể chỉ dưỡng dương ôn nguyên một người không dưỡng bất luận cái gì lệ quỷ chỉ có hắn một người đây là lý quân thần lần đầu tiên cùng người khác biểu đạt hắn cảm xúc cho nên hắn phản ứng hồi so giống nhau người phản ứng chậm một chút dương ôn nguyên túi đầu cũng bỏ lỡ lý quân thần trong mắt cùng trên mặt biến hóa lý quân thần dương đại diện buổi sáng tốt lành lý đạo diễn cười tủm cùng lý quân thần bọ hai người chào hỏi Tâm tình của hắn thực hảo. bởi vì lý quân thần đem quốc gia bảo vật cái này tổng nghệ mang phát hỏa lúc sau bọn họ phim truyền hình cũng có nhất định tuyên truyền ngươi hảo lý quân thần nhàn nhạt trao hỏi lý đạo diễn cũng không thèm để ý lý quân thần lãnh đạo hắn đi vào lý quân thần bên người trò chuyện lý quân thần ngươi xem ta cũng là họ lý nói không chừng chúng ta mấy ngàn năm phía trước vẫn là một nhà đâu lý quân thần ngữ khí bình tĩnh nói không có khả năng hắn lại không phải thế giới này người lý đạo diễn cũng không có sinh khí hắn nhìn lý quân thần kia một khuôn mặt bỗng nhiên cười to nói ha ha cũng là nếu là chúng ta là người một nhà nói ta trưởng thành như vậy cho chúng ta người của lý da ném lý quân thần nhìn lý đạo diễn nói đến người lớn lên còn hành tướng mạo thanh tú trên người không có tội n g h i ệ t lý đạo diễn cười nói đến ta cũng cảm thấy ta còn hành lúc này một c á i nhân viên công tác lại đây tìm hắn đi qua hắn vô vô lý quân thần bạ vai người trẻ tuổi cố lên lý quân thần gật đầu hắn quay đầu nhìn về phía một góc một khối màu vàng góc áo vừa vặn biến mất ở góc nơi đó nhìn cái gì đâu dương ôn nguyên cũng đi theo lý quân thần quay đầu hỏi đến vừa rồi giống như có người ở c h ú n ta dương ôn nguyên nghĩ tới vừa rồi lý đạo diễn cùng lý quân thần đối thoại hắn mày nhắc lại thật là phiền thoái tính ta một hồi đi cùng lý đạo diễn nói một chút Một hồi h k ô lúc này nói nhân viên công tác lớn tiếng kêu lên lý quân thần tên lý quân thần gật đầu ta đã biết dưỡng ôn nguyên nhìn theo lý quân thần rời đi hắn lập tức đi tìm lý đạo diễn trên mạng thực mau truyền lưu một cái video đó chính là lý quân thần cùng lý đạo diễn nói chuyện video cái này trong video mà không có thanh âm nhưng làm miệng hình cái gì đều chụp rõ ràng có người phiên dịch môi ngữ lúc sau liền có người lập tức đem phiên dịch tự cấp đánh đi lên mang theo phiên dịch video lập tức liền ở toàn v o n g truyền khai đặc biệt là phía trước ở lý quân thần nơi này bị hủy khuất cá biệt ra fans lập tức đổi hào đi mang lý quân thần c h ư ơ n một trăm hai mươi ba tạm thời giải quyết cái này lý quân thần có ý tứ gì không có nhìn đến lý đạo diễn ở nói dẫn sao thật là không có l ấ y phép nếu không phải hắn có kiêu một khuôn mặt nói hắn sẽ như vậy k ê u ngạo nếu là giống nhau người cùng cấp trên nói như vậy đã sớm bị khai trừ rồi lý đạo diễn thật đáng thương mặt đều tái rồi lý quân thần fans còn muốn giúp đỡ lý quân thần nói chuyện bọn họ một phát đi ra ngoài đã bị một đám người cùng nhau mang đến lần trước là có cục cảnh sát cùng với hy hề công ty chờ tre trợ lý quân thần cho nên bọn họ mới không có dám nói cái gì ở phía trước ngôn luận mới vừa ngừng nghỉ không có bao lâu lúc sau lại tuân ra tân sự tình những cái đó chịu quá ủ y khuất vong hưu tự nhiên không thể bông thà cơ hội này bọn họ ở trên mạng lâu như vậy rất ít chịu quá như vậy ủ y khuất hiện tại thật vất vả bắt được lý quân thần ngược điểm bọn họ nhưng hưng phấn bọn họ đều đem trong tay bàn phím đều gõ lạn vài cái dương ôn nguyên thấy được trên mạng bình luận hắn cũng tìm được rồi ở bận rộn lý đạo diễn hắn ở một bên trợ lý đạo diễn bỗng nhiên liếc tới rồi ở một bên dương ôn nguyên hắn c dương đại diện ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi nghệ sĩ ở bên kia hắn chỉ lý quân thần ở địa phương nói đến dương ôn nguyên lộ ra một cái mỉm cười ta tới tìm lý đạo diễn xem một việc hắn đem quang não nội dung cấp lý đạo diễn lý đạo diễn trên mặt biểu tình một chút trở nên kinh ngạc hắn nhìn dương ôn nguyên trong mắt áp lực l ử a giận hảo ta hiện tại liền giải quyết hắn một bên lấy ra hắn quang nao tới giúp lý quân thần giải thích một bên còn cùng dương ôn nguyên nói đến phía trước gặp ngươi mang cái tia nghệ sĩ thời điểm cũng không có như vậy khẩn trương Lý đạo diễn phía trước cùng dương i ễ n phía t r ớ c cùng d ư ôn nguyên hợp tác quá một d không, không, không, không? n khi có trả lời lý đạo diễn nói hắn mở miệng cảm tạ lý đạo diễn cảm ơn ngươi hắn xoay người rời đi nơi này lý đạo diễn c ờ i tủm tìm nhìn dương ôn nguyên rời đi bóng dáng hắn ngẩm đầu nhìn mặt trên bay qua chí mén mùa xuân tới yêu đương mùa cũng tới rồi thần thần ngươi hảo nha phỏng vấn lý quân thần chính là một cái khuôn mặt có chút trẻ con phỉ nữ bệ tạ nàng lộ ra một cái tươi c ư ờ i tới lý quân thần gật đầu nói đến ngươi hảo hắn ngự khí vẫn là sẽ cùng bình thường giống nhau bình tĩnh ta lần này nghe nói thần thần kỹ thuật diễn đề cao không ít đặc biệt là ở cảm tình diễn phương diện này lý quân thần đạm nhiên nói đến bởi vì không thích dựa như vậy gần nhân vật này thực xảo bất xảo hắn thích vai chính nhưng là sẽ cùng vai chính bảo trì khoảng cách nhất định cho nên hắn mới có thể diễn xuất này một loại cảm giác tới phỏng vấn người sửng sốt một chút nàng trong mắt sáng ngời xin hỏi thần thần là chỉ thích dương đại diện tới gần n g ư ờ i sao lý quân thần nghĩ tới dương ôn nguyên cùng lời hắn nói không cần nói lung tung hắn gật đầu đáp lại phỏng vấn người hắn không có nói lung tung ở cách đó không xa dương ôn nguyên vừa vặn nhìn đến cái này cảnh tượng lý quân thần thật là thông minh không ít nay đích xác không tính nói thực mau phỏng vấn liền hoàn thành lý quân thần ánh mắt một chút đều không chột dạ nhìn dương ôn nguyên dương ôn nguyên cũng không cùng hắn so đo nhiều như vậy hắn đem hắn quang nao bên trong nội dung cấp lý quân thần xem ngươi xem ta như vậy phát có hay không cái gì vấn đề dương ôn nguyên ngữ kh nay quan hệ đến lý quân thần thân thế vấn đề hắn sợ hại thương đến lý quân thần tâm nhưng là không giải thích lại không được liền tính là lý đạo diễn ra tới nói chuyện những cái đó vong hữu cũng cho rằng là lý quân thần sau l ư n g đại la o h uy hiện t ư ợ lý đạo diễn làm hắn nói như vậy lý đạo diễn thật là một chương miệng nói bất quá quần chúng mấy chục và miệng cho nên dương ôn nguyên bên này còn phải cho ra giải thích nói cách khác sẽ ảnh hưởng đến lý quân thần danh dự lý quân thần đại khái nhìn hắn lắc đầu không có dương ôn nguyên nhìn lý quân thần cái dạng này hắn tâm liền đau vì cái gì tốt như vậy lý quân thần không có cha mẹ đâu hắn nếu là sớm một chút biết lý quân thần người này tồn tại hắn liền đem lý quân thần mang về nhà dưỡng nói như vậy hắn liền cùng lý quân thần có một cái ra hắn liền không cần lại nhà của người khác sinh sống trên mạng tranh luận càng lúc càng lớn lý đạo diễn ra tới vì lý quân thần nói chuyện nói cái kia là nói dỡn chính là các vong h ư u càng buồn không tin đặc biệt là ở cục cảnh sát cùng quan du bọn họ đứng ra lúc sau bọn họ cũng đều biết lý quân thần bối cảnh rất lớn cho nên làm lý đạo diễn đứng ra nói chuyện nói là rất đơn giản sự tình lý đạo diễn ra tới nói chuyện trực tiếp đem luôn luận đầy đến lớn nhất hơn nữa phía trước vì lý quân thần đứng ra người nói chuyện không có trở ra bọn họ càng thêm kiêu ngạo dương ôn nguyên đem hắn biết thật lâu đồ vật cùng với chứng minh phát ra tới lúc sau tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục phía trước quan du bọn họ đ ố n g nhiên đứng ra đánh vỡ kế hoạch của hắn nếu là không phát nói mọi người đều sẽ biết lý quân thần phía sau có đại lao trong lưng lúc sau lý quân thần đạt được vinh dự đều sẽ bị làm bận thượng một cái thật lớn vết nhơ l i ê n tính không có lý đạo diễn sự tình xuất hiện cũng sẽ có chuyện khác xuất hiện bọn họ đều sẽ chỉ trích lý quân thần ta hiện tại mãn nào nghĩ hoặc vì cái gì lý quân thần sẽ là ở trong núi lớn lên cha mẹ hắn chết chạy đi đâu ta có thể đương thần, thần mụ, mụ. cho nên nhi tử ngươi cảm thấy ngươi có thể có một cái đệ đệ sao n g o ạ tảo trên lầu h à o xú không biết xấu hổ ta cảm thấy ta cũng đúng ha h a lại là tìm quan hệ tới cái này chứng minh có quan hệ liền có thể khai ha h a ta ba ba là cảnh sát ta như thế nào không biết cái này là có quan hệ liền có thể khai âu âu thần thần hảo đáng thương tên cũng là chính mình lấy cho nên hắn cũng không biết chính mình họ gì những cái đó nói lý quân thần là dựa vào quan hệ khai chứng minh người thực mau bị cảnh sát tới cửa lấy v u hãng quốc gia nhân viên công vụ danh nghĩa câu lưu nhìn thấy có người bị bắt nguyên bản kêu nhất kiêu ngạo người lập tức câm miệm b ọ hợp hợp lúc này cục cảnh sát phát ra nói rõ phía trước phá án thời điểm lý quân thần đi giúp view ra cùng tập ra trợ giúp bọn họ giải quyết bọn họ bồi dối thật lâu vấn đề cho nên bọn họ liền đem view ra cùng tập gia sản làm ân nhân tới đối lãi một việc này tạm thời đi qua ý giả nhân tâm cái này phim truyền hình báo trước ra tới lúc sau trực tiếp hỏa bạo toàn võng đặc biệt là lý quân thần đệ kiếm tiêm một đoạn video t r ự c tiếp thượng họ xê ấp. aaa sao lại thế này vì cái gì thần thần cùng thông suốt giống nhau ta không biết cố gắng nước miếng từ khỏe miệng chảy ra aaa thiếu niên cả mười phần thật là chỉ là vai phụ sao vì cái gì vai chính không thích hắn không thể lý giải thêm một vai chính đôi mắt không h ả o sao chương chín mươi bốn ở một đám người biết lý quân thần đóng vai nhân vật là vai phụ lúc sau bọn họ đều sôi nổi bắt đầu hoài nghi vai chính ánh mắt d ư ơ n g ôn nguyên được đến kia một ngày c ả mạ giặt vừa vặn bị phá hư liền tìm không đến quay c h ụ người hắn mày nhắc lại cạ mạ giặt vừa vặn học rồi thật là cái gì sự t ì n h tốt đều làm cho bọn họ hai người cấp độ phải thực xảo bất xảo chính là bọn họ kia một ngày cũng không có mang lệ quỷ qua đi đừng tra xét chúng ta sớm hay muộn sẽ biết là của ai lý quân thần nhìn thấy dương ôn nguyên mày nhũ chặt hắn rơi tay nhẹ nhàng v ố t phẳng dương ôn nguyên mày dương ôn nguyên biết hiện tại cái gì đều t r a không ra hắn có chút mọi mệt dựa vào lý quân thần trên vai mặt t h ầ n thần ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi cha mẹ sao dương ôn nguyên mở miệng trong giọng nói mang theo thấp thỏm lý quân thần ngữ khí không có một tia phật phồng không nhớ rõ cha mẹ bọn họ sớm đã chết bị chết t h thảm dương ôn nguyên có chút đau lòng ôm lấy lý quân thần hắn biết không hẳn là đem lý quân thần r i ê n g tư hoặc là miệng vết thương bại lộ ra tới cấp mọi người xem chính là hắn thật sự là không có cách nào hắn thật sự hào không có làm lý quân thần bị nhiều như vậy bị khuất hắn cái dạng này sao có thể biến thành kim bài người đại diện lý quân thần nhàn nhạt hoa quý vị hắn cảm giác được dương ôn nguyên chung quanh có rất lớn cảm xúc biến hóa hắn nhẹ nhàng ôm dương ôn nguyên nói không có việc gì ta hiện tại cùng ngươi có một cái da hắn phía trước vẫn luôn không hiểu ra ý tứ da ở hắn ánh tượng bên trong chỉ có những người đó đáng g ê tởm sắc mặt không có một tia độ ấm gặp được dương ôn nguyên hắn mới hiểu đến ra ý nghĩa là cái gì dương ôn nguyên nguyên bản khổ sở tâm tình ở lý quân thần nói ra này một câu thời điểm tâm tình của hắn trong nháy mắt từ âm truyền tình kỳ thật bọn họ hai người như vậy quan hệ đã thực hảo hắn vẫn là không cần thổ lộ nếu là phá hủy này bình tĩnh sinh hoạt nhưng không tốt ý giả nhân tâm đúng hạt chiếu t h ự c mau liền đạt được quần chúng khen ngợi tác giả càng là đứng ra nói chuyện này một bộ phim truyền hình cùng nàng tưởng tượng giống nhau ở phim truyền hình bã ra một nửa thời điểm tiết mục tổ liền thả ra một cái phỏng vấn ân minh hy đây là người đệ nhất bay chụp phim truyền hình người khẩn trương không ân minh hy lộ ra một cái tươi cười. Kiếm, kiếm u ân minh ặ hy này cắt một câu được đến quảng đại vong hữu tán thành đặc biệt là có chút người qua đường ở nhìn đến l ý quân thần một màn này lúc sau bọn họ lập tức lộ truyền phấn một màn này quả thực là thị giác đánh sâu vào đối với một ít nhan cầu tới nói cái này quá tốt đẹp ở nhị vị vai chính phỏng vấn bị thả ra lúc sau chưa từng có bao lâu lý quân thần phỏng vấn c ũ n g cấp thả ra đặc biệt là lý quân thần cái kia gật đầu trực tiếp làm bình luận khu bên trong toàn bộ đều là f a n chính phú phát ra a a cái này tự tới biểu đạt bọn họ kích động c h ư ơ n một trăm hai mươi tư phi hai người này người như thế nào vẫn là cùng phía trước như vậy không biết xấu hổ thiêu băng bánh một bên phi một bên học tập bữa chú nàng trên mặt mang theo sầu khổ nàng còn không phải là t r ụ một chút lý quân thần cùng dương ôn nguyên thân mật ảnh t r ụ sao lý quân thần phát hiện lúc sau thân thủ giáo nàng như thế nào vét bữa nàng căn bản là nghe không hiểu quan trọng nhất chính là lý quân thần còn muốn nàng họa ra một trăm chương ra tới nàng linh lực không phải rất nhiều một ngày nhiều nhất chỉ có thể họa ra năm chương b ủ a chú họa xong lúc sau liền cảm giác thân thể bị đào r ố n g không nghĩ tới sẽ bị họa nhiều như vậy quả nhiên thần tượng gì đó vẫn là cự ly x a xem xét tương đối hảo gần gũi sẽ sinh ra không tốt ánh tượng tiêu băng u ánh liền một bên mắng ân minh hy bọn họ này một trọi một vừa vẽ b ủ a chú lúc này nàng quang nao vang lên tới một cái mang theo khóc nước nợ thanh âm chuyển tiến nàng lỗ thai bên trong làm sao vậy nguyện nguyện tiêu băng ánh nghe được bên kia người tiếng khóc nàng trở nên phi thường sốt ruột bên kia người khóc lóc nói loanh thân a ở thần dương đại diện có thể hay không cùng ta đi một chuyến bằng hữu của ta ra một chút sự tình ta cảm giác có điểm giống thần khoái sự kiện tiêu băng bánh hốc mắt hồng hồng nàng tiếp tục nói đến ta sẽ cho các ngươi chi trả p h í dụ n g ta hiện tại không quá phương tiện tiêu băng bánh hiện tại dùng một chút linh lực nàng thể chất liền sẽ tiết lộ vì không làm cho phiền thoái lý quân thần ở biệt thự thiết chất pháp tiêu băng bánh ở biệt thự bên trong sử dụng linh lực liền sẽ không khiến cho phiền thoái chờ đến nàng đem linh lực k h ô n g chế tốt lúc sau thể chất sẽ không b ạ i lộ hành chúng ta hiện tại cũng không có sự tình dương ôn nguyên nhìn lý quân thần không có phản đối ý tứ hắn liền đáp ứng rồi chính là nơi này sao lý quân thần nhìn không có một tia oán khí vây quanh biệt thự một bên tiêu băng bánh đã sớm không thấy bóng người nàng đi tới cửa còn không có tới kịp gõ cửa có người đã cho nàng mở cửa một cái ăn mặc màu đen tây trang trung niên nam tử hắn nhìn đến tiêu băng bánh lộ ra một cái hiền từ tơi ư cười oanh oánh tới tìm nguyện một chơi mời vào hắn đẩy cửa ra chờ đến lý quân thần bọn họ ba người tiến vào hắn nhẹ giọng nói đến oanh oánh có t â m tìm tới n g u y ệ t n g u y ệ t thích nhất thần tượng nhưng là nàng hiện tại không thoải mái hắn ánh mắt có chút lo lắng nhìn trên lầu tiêu băng b á n thâm hô một hơi nàng lộ ra một cái ưu nhã tơi cười không có việc gì ta mang lên đi cấp nguyện nguyện xem một chút nàng khả năng sẽ b nàng cuối cùng một câu mang theo một tiêm nịch nậm quản gia lộ ra một cái nịch sùng tươi cười t ố t bất quá không thể đi lâu lắm chỉ có thể một giờ tiêu băng bánh gật đầu n ữ khí mang theo làm lũng t ố t quản gia ra ra nơi này người giống nhau có thể sống đến năm trăm tuổi quản gia phía trước mang quá bao trúc nguyện phụ thần hắn cũng mang quá tiêu băng bánh phụ thân quá một đoạn thời gian cho nên quản gia hơn hai trăm tuổi lên làm ra ra nàng n ệ n b ớ c sốt ruột hướng lên trên đi lý quân thần vừa định muốn theo sau lúc này quản gia dỗi tay ngăn lại lý quân thần vị tiên sinh này tuy rằng nguyện nguyện thực thích ngươi nhưng là ngươi là án p ạ hiện tại n g u y ệ t nguyệt cảm xúc không tốt tin tức tố có điểm lộ ra ngoài cho nên ta một hồi cho ngươi lại lần nữa an bài quản gia còn không có nói xong trên mặt hắn biểu tình trở nên lỗ trống đi lên đi lý quân thần kim s ắ c đôi mắt biến thành mắt đen tiêu băng ánh nhìn quản gia ở trong lòng nói một câu thực xin lỗi bất quá cứu bao c h ú c nguyệt tương đối quan trọng mở cửa nha là ta n g u y ệ t n g u y ệ t tiêu băng ánh vô bao c h ú c n g u y ệ t cửa phòng nói đến trong phòng truyền đến thưa thất thanh âm giáp một tiếng cửa phòng bị mở ra một chương mọi mệt lại mang theo hoảng sợ mặt thật cẩn thận dò ra cửa còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt hoa anh đào vị cũng từ trong phòng truyền g a tới vánh là người sao bọn họ là ai bao trúc u y ệ t chỉ chú ý tới tiêu băng bánh phía sau có hai người nàng không có chú ý xem kia hai người trông như thế nào nàng như là một đầu c h ấ n kinh tiểu thú giống nhau lùi về phòng phanh một tiếng nàng cũng đem cửa phòng cấp t ắ t đi tiêu băng bánh lo lắng b vô môn không cần lo lắng bọn họ là thần thần cùng dương đại diện ta không phải đã nói ta sẽ đi thần thần nơi nào đương trợ lý sao nàng chụp không có bao lâu môn lại bị mở ra một tiểu điều phùng một đôi tỏ mò đôi mắt nhìn t i ê u băng bánh phía sau người nguyên lai、like、là thần thần nhưng là ta hiện tại tin tức tố không ổn định không thể thấy thần thần bao trúc miệt nhìn đến là lý quân thần lúc sau lại giữ cửa cấp đóng lý quân thần chính là một cái áp phạ nếu như bị nàng tin tức tố cấp ảnh hưởng tới rồi nơi này chính là có ba cái ồ mẹ gà nếu là một không c ẩ n t h ậ n liền sẽ tạo thành đại họa tiêu bang lính nhìn về phía lý quân thần thần thần cho ta một chương ổn định tin tức tố của chú nàng lấy quá lý quân thần quá nàng bội chú lại khuyên bao trúc nguyệt cho nàng mở cửa tiêu bang lính đi vào trực tiếp hướng bao trúc nguyệt trên người dán bội chú hảo các ngươi có thể vào được nàng mở cửa làm lý quân thần bọn họ hai người tiến vào một bên bao trúc nguyệt biểu tình lây ngẩn cả người nàng cảm giác chính mình chung quanh tin tức tố biến mất nguyên bản có điểm động dục xu thế thân thể cũng bình tĩnh、lại. cái này là cái gì nàng có chút tò mò nhìn trước mắt bùa chú nàng nhẹ nhàng khẽ trước mắt bùa chú tiêu băng bánh cười k h ẽ đến cái này nha là một cái thứ tốt ngươi chờ ta học xong ta cho ngươi đ ộ n một đồng lớn nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì nàng che miệng nhìn về phía lý quân thần bọn họ có thể cấp sao lý quân thần nhìn tiêu băng bánh nói đến chính ngươi họa chính mình làm quyết định tiêu băng bánh gật đầu nàng nhìn về phía chính mình hảo bằng hữu sắc mặt phi thường tiểu tụy h nàng có chút đau lòng sờ sờ bao chúc mượt mặt có chút lạch băng đã xảy ra sự tình gì tiêu băng á n h thanh â n ôn nhu nói đến nàng cùng chút các nàng đọc sách cũng nguyệt nhỏ đến lớn bạn nàng bao từ tốt, đều là là ở một cái trường học một cái lớp, càng là có cộng thích. các các càng càng giao, trường một thân thế thân thêm thân. đồng Hơn nữa nàng nàng quan phụ hệ lớp, là là là đều yêu bên a o chút ánh nguyệt mắt nháy mắt trở nháy n bị khuất, ta c ù nói g người n ta một i tính ta giống như nháo Nàng quá. quỷ, sợ m bên nói một bên một hướng tiêu băng bánh b ả vai id giống một con bị khi dễ mẹo con giống nhau phát ra thê thảm lại làm người chịu mến thanh âm tiêu băng bánh thanh âm càng thêm ônu không có việc gì thần thần sẽ giúp ngươi giải quyết rớt g h é vào tiêu băng bánh bạ vai bao trúc u y ệ t ngẩng đầu tò mò nhìn lý quân thần thần thần cùng điện ảnh bên trong giống nhau sẽ trả o quỷ phải không nàng trong mắt tò mò sắp tràn ra tới nàng nguyên bản là không sợ hai quỷ mấy thứ này nhưng là nhìn lý quân thần điện ảnh lúc sau nàng luôn là cảm giác quỷ là thật sự tồn tại ở nàng xem điện ảnh không có bao lâu lúc sau nàng phát hiện nàng máy tính trở nên có chút không giống nhau nàng máy tính có thể nói là trên thế giới tiên tiến nhất linh kiện nàng phát hiện nàng máy tính luôn ở hơn phân nửa đêm sáng lên tới nàng khi đó này đây vì nàng quên tắt máy tính nàng đứng dậy liền đem máy tính quân ngủ ở phía sau nửa làm sâu kín màn hình trong bóng đêm phá lệ khiếp người nàng còn nghe được ở yên tĩnh trong phòng vang lên bàn phím đánh thanh một đêm kia nàng đôi mắt nhắm chính là không dám ngủ chờ tới rồi hừng đông lúc sau nàng phát hiện cái k i a thanh âm cũng đi theo biến mất nàng sợ hai cùng nàng phụ thân nói nàng phụ thân rất coi trọng cho nàng tìm bác sĩ tới nàng phát hiện vào lúc ban đêm không có phát hiện cái gì dị thường sự tình nàng an tâm ngủ vài ngày sau phát hiện cái k i a hiện tượng có xuất hiện nàng tinh thần cũng đi theo trở nên hầm mất nàng người nhà còn tưởng rằng nàng chỉ là đơn thuần sinh ra ảo giác cho nàng tìm bác sĩ tới xem tình huống của nàng càng ngày càng không tốt tin tức tố cũng lộ ra ngoài nàng cũng không chịu thấy người khác nàng cũng gọi điện thoại cùng nàng tốt nhất bằng hữu khinh thuật một việc này kết quả tiêu băng bánh liền mang đến lý quân thần tới máy tính sao lý quân thần đi tới máy tính bên cạnh phát hiện trên máy tính mặt có một sợi thực đ ạ m hàm khí xem ra là cái k i a quỷ hồn đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện hắn dôi tay bắt lấy k i a một sợi hàm khí kim sắc linh lực nháy mắt biến thành một cái thẳng tắp tuyến nó mục tiêu thực minh s ắ c đó chính là m ặ đông hắn manh nhiên một tốm linh lực một con đoán quỷ xuất hiện ở trước mắt hắn đó là một con tóc hỗn ộ n mang theo g à y nặng đôi mắt nam quỷ hắn nhìn thấy chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở một cái quen thuộc địa phương phía trước còn có một cái làm hắn từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác sợ hãi người các người bắt ta tới làm gì ta không có làm gì chuyện xấu cũng không có giết người hắn ngư khí mang theo sợ hãi người đi vào nơi này làm gì lý quân thần ngư khí bình tĩnh hỏi chương chín mươi lăm hoàn quỷ trong mắt sợ hãi bị lửa nóng cấp thay thế được bởi vì nơi này máy tính phương tiện là trên thế giới tốt nhất ta sinh thời vẫn luôn mộng tưởng có được hắn nói tới đây tựa hồ có điểm ngượng ngủ ta chỉ là muốn đơn thuần dùng một chút cái này máy tính không có gì ý khác cũng không có hạ người một bên tiêu băng l á n h rốt cuộc nhịn không được nàng v ẫ n nộ kêu lên còn nói không có hại người ngươi xem ta bảo b ố i sắc mặt đều kém thành cái dặn gì nàng đem run bần bật bao trúc nguyệt ôm vào trong lòng n ư ớ c mặt một bàn tay nhẹ nhàng chụp bao trúc nguyệt phía sau nam quỷ ngữ khí mang theo xin lỗi ta không phải cố ý nhưng là ta thật sự nhịn không được ta biết ta dọa đến nàng lúc sau liền không có đã tới bao trúc nguyệt nghe được lúc sau khóc lên tiếng sớm biết rằng ta nên nghe ba bà không đem máy tính đặt ở trong phòng như vậy liền tính hắn chơi ta cũng sẽ không biết nàng lần này thật sự bị sợ hãi cũng may cái này đoán quỷ lớn lên không phải thực do người nói cách khác bao trúc nguyệt lại phải bị dọa một lần tiêu băng bánh phát ra tiếng cười ha ha ha khu khụ cái này cũng không phải ngươi có thể đoán trước đến nàng mới vừa cười không bao lâu trong lòng ngực bao trúc nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng bao trúc nguyệt khuôn mặt có hai đạo nước mắt cái mùi phía dưới còn có trong suốt nước mũi nàng liền nước mắt lưng chòng chừng mắt tiêu băng bánh tiêu băng bánh lập tức thu buồn cười r u n g nàng mặt bởi vì nẹn cười có điểm và n mặt ẹ m v o nàng đem bao trúc nguyệt tấn ở nàng n ự c ta không phải cho ngươi tìm người tới tới giải quyết một việc này lý quân thần vừa định muốn đem đoán quỷ cấp thu hồi tới một bên dương ôn nguyên rỗi tay ngăn lại người là tề minh sao dương ôn nguyên nhìn đoán quỷ nói đến lý quân thần ôm chặt dương ôn nguyên e o hắn bình tĩnh ngự a khí mang theo một tia không vui hắn là ai ngươi vì cái gì nhận thức hắn hắn đem c ầ m đáp ở dương ôn nguyên trên vai mặt ánh mắt d ừ n g ở tề minh trên người tề minh cảm giác được cái này ánh mắt rất nguy hiểm hắn có một loại cảm giác nếu là hắn nói sai rồi lời nói nói hắn liền sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất hắn manh nhiên lắc đầu vị đại nhân này ta không có nhìn thấy người này ta không quen biết hắn a a bọn họ ôm nhau Với ngươi xem vừa vặn ngẩng đầu xem tình huống bao trúc nguyệt nhìn đến cái này hình ảnh nàng phát ra thét chói thai nàng nói xong lúc sau phát hiện trong phòng người cùng bị tầm mắt đều dừng ở nàng trên người nàng lập tức cùng một con đà điệu giống nhau đem mặt trôn ở tiêu băng bánh ngực tiêu băng bánh nhẹ nhàng u ố t bao trúc y ệ t đầu các ngươi tiếp tục không cần lý nàng chúng ta ngẫu nhiên sẽ có một chút tật xấu dương ôn nguyên lỗ thai tao hồng hắn không có phản ứng lại đây đã bị lý quân thần cấp ông lấy hiện tại nói cái gì đều không có dùng hắn giải thích đến hắn là không quen biết ta ta nhận thức hắn hắn chính là đại danh đỉnh đình lập trình viên chính là cái tia máy tính t i ê n tài thiếu hắn chết như thế nào vì cái gì một chút tiếng gió cũng không có nghe được tiêu băng bánh lập tức nói đến tề minh phía trước còn không có hỏa phía trước là một cái hacker hắn đối với máy tính có rất cao thiên phú tuy rằng hắn là hacker nhưng là hắn không có làm một ít xúc phạm pháp luật sự t ì n h hắn chỉ là cuối tuần thời điểm sẽ ở trên máy tính mặt tìm một chút kiêm chức giúp một ít công ty viết trình tự thực m o n hắn cao siêu máy tính kỹ thuật hấp dẫn một ít đại hình sĩ nghiệp lực chú ý bọn họ bắt đầu nghĩ cách liên hệ tề minh người này chính là tề minh ở trên mạng mặt tới vô ảnh đi vô tung bọn họ căn bản tìm không thấy tề minh mụ, mụ mắc phải gen bệnh cái này bệnh yêu cầu rất nhiều tiền hắn nhìn phụ thân mỗi ngày bận rộn thân ảnh hắn trong lòng liền khó chịu tề minh đi một đám nhìn những cái đó ý đồ liên hệ hắn công ty hắn đi cái điều kiện kia khai tốt nhất địa phương thực mau trên mạng đều biết hắn người này bởi vì hắn khai phá một cái kiểm tra đo lường nhân thân thể các hạng công năng trình tự cái này trình tự kiểm tra đo lường người khỏe mạnh đáng sợ nhất chính là cái này trình tự kiểm tra đo lường ra tới kết quả cao tới chín mươi lăm phần trăm trở lên cái này trình tự mở rộng thế giới lúc sau mọi người đều đã biết tề minh một cái chỉ có mười tám tuổi thiếu niên phát minh ra cái này trình tự tới khi đó tề minh nhiệt độ so minh tinh hạng nhất đều phải hỏa cuối cùng hắn nhiệt độ bị giang xuống người này cũng ở mọi người trong mắt biến mất mọi người đều cho rằng t ề minh đi lộng càng thêm lợi hại chính tự bọn họ không nghĩ tới giống như ngôi sao giống nhau lóa mắt ngôi sao đã n g a xuống t ề minh trong mắt tràn ngập mê mang đối ác ta vì cái gì sẽ chết đâu ta đã chết ta mụ mụ cùng ba ba phải làm sao bây giờ lý quân thần nhìn thấy t ề minh cái dạng này hắn đi vào t ề minh bên người hoàng k h í trực tiếp đánh đi vào không có phát hiện t ề minh linh hồn có cái gì dị thường dư cục trưởng sắp tới có hay không một cái kêu tể minh người chết tin tức dư ôn nguyên nhìn thấy lý quân thần cha không ra cái gì hắn trực tiếp gọi điện thoại cấp dư cục trưởng dư cục trưởng nghe được t ề minh tên này hắn thất thanh nói t ề minh sao cái kia thiên tài thiếu niên sao không có tin tức này các ngươi sẽ không hắn kế tiếp nói không dám nói ra dương ôn nguyên đem dư cục trưởng không dám nói ra nói ra tới chúng ta thấy được linh hồn của hắn hắn hiện tại cũng quên mất chính mình chết như thế nào chúng ta cũng tìm không linh hồn của hắn có không thích hợp địa phương lý quân thần vòng quanh t ề minh chậm gì gì đi vừa đi một bên nhìn t ề minh muốn nhìn ra hắn có chỗ nào bất động đừng nhìn trở về chúng ta đi dư cục trưởng nơi đó tiêu băng ánh liền nghỉ ngơi hai ngày Dương ôn nguyên một phen kéo qua lý quân thần quần áo hướng bên ngoài túm đi lý quân thần đem tệ minh cũng cấp túm đến hắn phía sau ở lý quân thần bọn họ đi không có bao lâu bao trúc nguyệt đem đầu từ tiêu băng o ánh trong lòng ngực nâng lên tới nàng nhìn một vòng phát hiện nàng trong phòng chỉ có tiêu băng o ánh cùng nàng nàng kích động ô m tiêu băng o ánh nguyên bản thực thảm sắc mặt trở nên hôn g luận o á n h oánh ta nói bọn họ hai người thật sự vừa rồi đều ôm nhau a a a này cũng quá hào khái tiêu băng nhẹ nhàng sờ sờ bao trúc nguyệt bao lâu không có hảo hảo ngủ chúng ta chưa ngủ một hồi ta cho ngươi xem ta chụt đến bao trúc nguyệt so tiêu băng bánh lùn thượng năm cm nàng ngẩng đầu mắt trông mong nhìn tiêu băng bánh tuy rằng hắn bị bắt đi ta còn là sợ hãi tiêu băng bánh một bên cho nàng ba ba gửi tin tức một bên nói ta mấy ngày nay đều bồi ngươi ngủ nàng phát xong lúc sau nàng đem bao trúc nguyệt kéo đến trên giường ôm lấy bao trúc nguyệt nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng ngủ đi ta ở c ạ n h ngươi không cần sợ hãi tiêu băng bánh đem bao trúc nguyệt hống ngủ lúc sau nàng lười biếng đánh áp nàng cũng đi theo ngủ rồi quản gia nhìn thấy tiêu băng bánh không có số dưới hắn cầm chìa khóa đi đến bao trúc nguyệt phòng thấy được ở trên giường tiêu băng bất đắc dĩ lắc đầu hai người này người vẫn là giống như trước đây lý thiên sư các ngươi tới mau tiến bảo dư cục trưởng đã sớm cục cảnh sát cửa c h ờ lý quân thần bọn họ lý quân thần cùng dư cục trưởng đi tới một phòng bên trong bên trong toàn bộ ngồi đặc thù phá án tổ người bọn họ thấy được lý quân thần tiến bảo đồng loạt đứng dậy hướng lý quân thần cúi c h à o lý thiên sư lý quân thần đạm n h i ê nói n ân về sau không cần như vậy hắn đem hắn phía sau tề minh cấp t ú n đến một đám người trước mắt đặc thù phá án cùng dư cục trưởng đôi mắt thượng đồ có thể thấy quỷ hồn bựa chú hôi cái này thật là tề minh hẳn là thật sự kia quân sự nơi đó tề minh lại là ai đặc thù phá án tổ nhìn tề minh k i a m ộ t khuôn mặt bắt đầu sôi nổi thảo luận lý quân thần kéo ra một bên ghế dựa ý bảo dương ôn nguyên ngồi xuống hắn liền ngồi ở dương ôn nguyên một bên ngay đặc thù phá án thảo luận nô anh dịch nhìn về phía lý quân thần lý thiên sư linh hồn cùng thân thể diện bạo là giống nhau lý quân thần khinh phiêu phiêu liếc nô anh dịch liếc nô anh dịch liếc nô anh dịch liếc nô anh d c h liếc nô anh dịch liếc nô anh dịch liếc nô anh dịch liếc nô a h d c h liếc nô anh phú là không tội bất quá hắn không quá thích đọc sách trong thư phòng mặt đại đa số đều là về trảo quỷ phương diện thư n ô anh dịch khổ một khuôn mặt hắn quá không thích đọc sách trong thư phòng mặt thư so với hắn đi học thời kỳ toán học còn muốn thôi miên hắn cảm giác đặc thù phá án tổ tiền bối ánh mắt nóng cháy nhìn hắn hắn không có đem một việc nói cho tiền bối hắn sợ các tiền bối kêu hắn đi nghiêm túc học tập những cái đó làm hắn m ệ t dã r ờ i thư xem ra hắn là trốn bất quá lý thiên sư ở dương thiên sư cho ta gọi điện thoại lúc sau ta thông qua một chút quan hệ đi xem xét t ề minh người này dư cục trưởng nhìn phía trên trên mặt có mê man còn man theo sợ hai tề minh ta phải đến tin tức là tề minh vẫn luôn ở trình tự bộ đợi hắn ở nghiên cứu phát minh qu tề minh trên mặt biểu tình càng thêm mê man g trình tự bộ phía trước là cho ta phát quá mời bất quá ta cấp tự tuyệt vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở nơi nào hắn như là nhớ tới cái gì chuyện quan trọng không đúng ta đã chết ta là vì cái gì chết hắn chung quanh đ o á n khí mãnh nhiên gia tăng bó ở trên người hắn chỉ vàng bùng nổ thật lớn linh lực trực tiếp đem k i ê u một ít toán khí tiêu diệt c h ỉ vàng hiện lên kim sắc qua mang ở cảnh cáo tề minh không cần s a n g bậy tề minh cũng bị linh lực dọa tới rồi linh hồn của hắn run b ậ n bật không dám nói lời nào vậy đi gặp người kia chẳng phải sẽ biết lý quân thần ngón tay một câu q u t vào tề minh trên người chị vàng một chút biến mất hắn quay đầu nhìn về phía dư cục trường cho hắn một cái trình tự bộ bản đồ làm chính hắn đi xem dư cục trường lắc đầu tự tuyển lý thiên sư có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói trình tự bộ cái này địa phương không phải nói chơi trình tự bộ là quốc gia lớn nhất cũng là tốt nhất thiết kế trình tự địa phương trình tự bộ giống nhau này đây quân sự là chủ nếu là xảy ra chuyện gì tia trách tội xuống dưới người chính là rất nhiều tựa như hắn như bây giờ mới vừa hỏi xong tề minh sự t ì n h sau đó tề minh xảy ra chuyện trình tự bộ loạn thành một đoàn hắn nhẹ nhất cũng là tiến vào ngục giam n g c năm mươi năm đừng làm khó dễ dư cục trưởng dương ôn nguyên tự nhiên cũng biết trình tự bộ là địa phương nào hắn nhẹ nhàng vô vô lý quân thần m u bàn tay giống như là ở đối phó bướng bình hải tử phát ra ôn nhu cảnh cáo kia làm sao bây giờ lý quân thần nhìn giữa không trung tế h minh ta có thể xâm lấn trình tự bộ máy tính xem người kia sao thế minh thật cẩn thận mở miệng dư cục trưởng lập tức lắc đầu không được cái này không được nếu như bị phát hiện chúng ta này một phòng người toàn bộ có thể tiến trong ngục giám đốc lý quân thần nhìn dư cục trưởng nói đến vậy ngươi có thể đem chúng ta hoặc là đem người kia làm ra tới sao dư cục trưởng mày níu chặt cái này không hảo động bị bung ô ra tể minh nháy mắt đi tới trong phòng máy tính ở máy tính trước mặt một đốn thao tác lúc sau làm sao vậy cái gì chúng ta máy tính đều không dùng được mau đi tìm lập trình viên tu hắn tu không tốt dư cục trưởng quang não vang lên tới hắn cùng đối diện người ta nói một câu hắn sẽ giải quyết một việc này hắn g i ậ n chừng mắt tể minh còn không đem máy tính cho ta khôi phục chờ một chút những cái đó quan trọng văn kiện không thấy tể minh rụt một chút mở vai của hắn hắn nhỏ giọng lẩm bẩm ta sẽ không phá hư các ngươi văn kiện ngươi mau đi kêu cái tia tể minh tới tu dư cục trưởng một chút không tức giận giống như cũng là không đúng vì cái gì lấy chúng ta cục cảnh sát máy tính khai đao phải dùng cũng là dùng đông khu cái kia cục cảnh sát khai đao hắn nhớ tới cái gì chuyện quan trọng càng thêm tức giận trung ương thành thị tổng cộng có hai cục cảnh sát một cái là ở đông khu một cái ở tây khu dư cục trưởng chính là ở tây khu hắn cùng đông khu quan hệ vẫn luôn không tốt nhìn thấy dư cục trưởng một đôi mắt bức hỏa t h ế minh lập tức liền đem cục cảnh sát bên trong sở hữu máy tính cấp khôi phục dư cục trưởng nhìn thấy máy tính khôi phục bình thường hắn vội vàng gọi điện thoại biết được không có văn kiện mất đi hắn lộ ra một cái dữ tận tươi cười t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu nhất thể song hồn một dư cục trưởng tươi cười đầy mặt mang theo lý quân thần bọn họ hai cái cùng với lý minh đi tới đông khu cục cảnh sát hắn còn chưa tới cửa liền thấy được một bóng người đã ở nơi đó chờ ha ha ha dư l ã o đệ ta nghe nói các ngươi cục cảnh sát máy tính xảy ra vấn đề có phải hay không muốn tới chúng ta nơi này phục chế văn kiện t r ư ơ n g chín mươi sáu một cái trung niên nam tử cười ha hả hướng đi dư cục trưởng bên người dùng sức chụp dư cục trưởng bà b a i ta đ ề u cùng ngươi nói tây khu cục cảnh sát không quá hành bất quá gần nhất xem các ngươi nơi đó giải quyết vài cái kho án là nào vài người giải quyết phương cục trưởng cười tùng tìm nói dư cục trưởng cũng cười nói ha ha ha mấy cái không đáng nhắc tới người không có phương cục trưởng nơi này người lợi hại đúng rồi ta tới nơi này không phải mượn máy tính chúng ta nơi đó máy tính đã khôi phục ta tới nơi này là muốn nhìn ngươi gần nhất quá có được không phương cục trưởng trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm hắn lôi kéo dư cục trưởng tiến vào cục cảnh sát không cần thèm thùng ngươi có cái gì khó khăn ta đều sẽ trợ giúp ngươi dư cục trưởng nghĩ tới không tốt sự tình hắn ngự a khí mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi thật là cảm ơn ngươi hắn nhớ tới phía trước hắn mới vừa lên làm cục trưởng thời điểm gặp một cái giải quyết không được c á tử hắn liền lấy lại đây cấp phương cục trưởng giải quyết. khi đó phương cục trưởng đã đương cục trưởng có một đoạn thời gian là tiền bối của hắn này một cái án tử thực mau đã bị phương cục trưởng cấp giải quyết phương cục trưởng giải quyết á n này lúc sau gặp người liền nói một việc này làm đến hắn ở cảnh sát trong giới mặt n ổ i danh một cái liền bình thường án kiện cũng giải quyết không được phế vật dư cục trưởng hoa rất dài thời gian tới chứng minh chính hắn một đoạn này thời gian phương cục trưởng nhưng không thiếu tới trâm trọng hắn lúc này hắn thấy tệ minh bay ra hắn khỏe miệng tươi c ư ờ i nhiều vài phần chân thật ha ha ha ta gặp được vấn đề sẽ c à n tiền bối ngươi nói phương cục trưởng nhìn thấy dư cục trưởng cái dạng này vừa lo ngật đầu hậu bối nên có hậu bối bộ dáng liền tính là thiên phú lại như thế nào hảo thì thế nào còn không phải bị hắn cái này tiền bối đệ nặng như thế nào hoang mang dối loạn phương cục trưởng nhìn thấy có một cái cảnh sát hoảng loạn từ cục cảnh sát chạy ra hắn nhăn chặt mày thảm b ả o nói cục trưởng không hảo chúng ta máy tính bị xâm lấn hiện tại cái gì cũng không động đậy lập trình viên nói hắn cũng không có cách nào sửa chữa cái k i a cảnh sát dừng lại sốt ruột nói dư cục trưởng khoe miệng đệ nén xuống d ơ lên xem ra tiền bối ngơi ư bên này cũng xảy ra vấn đề phương cục trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư cục trưởng hắn bước sốt ruột n ệ n bước tiến vào cục cảnh sát dư cục trưởng nhìn phương cục trưởng bóng dáng hắn bước nhẹ nhàng nhẹ bước ta muốn đi quan tâm một chút phương cục trưởng lý quân thần bọn họ cũng theo đi vào phương cục trưởng đã liên hệ hảo trình tự bộ người tới trợ giúp bọn họ sửa chữa máy tính hắn vừa chuyển đầu nhìn đến dư cục trưởng trong mắt ý cười dư l ã o đệ ngươi như thế nào còn ở nơi này phương cục trưởng lộ ra một cái tươi cười hắn ngự a khí mang theo một tia ê nghiến răng n g h i ế n lợi dư cục trưởng trên mặt ý cười cách khắc cục trưởng đại ta trong cục mặt máy tính vẫn là ra một chút vấn đề nếu ngươi tìm người tới xem ta đây đắp một cái đi nhờ xe phương cục trưởng trên mặt tươi cười không nhị được ngày hôm qua ngươi bên kia máy tính bị sầm lấn nhanh như vậy li dư cục trưởng chậm gì gì uống một n g ụ m người khác đệ đi lên t r à liền hỏng rồi vài phút phương cục trưởng quay đầu nhìn đã loạn thành một nồi cháo cục cảnh sát vì cái gì hắn không phải chỉ hư vài phút trình tự bộ người thực mau liền tới người bất quá hắn nhìn thoáng qua lắc đầu tỏ vẻ chính mình tu không được dư cục trưởng như là lơ đãng nhắc tới không phải có một thiên tài thiếu niên tể minh sao làm hắn tới tu phương cục trưởng cũng nghĩ đến người này trên mặt hắn biểu tình thực nghiêm túc nói kêu tể minh tới cảm ơn n g ư ờ i hỗ trợ cái kêu lập trình viên nhìn thấy chính mình cũng không thể giải quyết tự nhiên muốn tìm so với hắn lợi hại người tề minh là một cái không tội lựa chọn hắn liên hệ hảo lúc sau liền trở lại trình tự bộ tiếp tục luyện tập hắn kỹ thuật lý quân thần nhìn về phía đi vào tới t ề minh hắn mặt là cùng một bên t ề minh lớn lên giống nhau như lúc hắn đôi mắt trong nháy mắt cũng biến thành kim sắc hắn trong mắt hiện lên n g h i hoặc bởi vì cái này t ề minh linh hồn cũng là cùng thân thể lớn lên giống nhau như lúc ngươi chính là t ề minh đi ngươi hảo chúng ta cục cảnh sát máy tính liền làm ơn ngươi phương cục trưởng nhìn thấy t ề minh tiến vào thời điểm hắn lập tức đón h ậ n đi thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ đặc biệt là này một loại đối với một cái địa vực có cực cao thiên phú người phương cục trưởng nhìn thấy dư cục trưởng hơi giật mình nh dư lao đệ ngươi như thế nào bất hòa vị này thiên tài thiếu niên chào hỏi đâu vừa rồi ngươi còn nhắc tới hắn tới tề minh nghe được thiên tài thiếu niên mấy chữ này hắn đôi mắt hiện lên đắc ý hắn ngự a khí mang theo một tia khiêm tốn mặt khác đều là đắc ý không thể nào vị này đó là dư cục trưởng ngươi hảo dư cục trưởng đứng lên trên mặt hắn tươi cười có chút miết cưỡng ngươi hảo người này cùng cái tia quỷ hồn lớn lên giống nhau như lúc cho nên bọn họ hai người ai mới tệ minh đâu hiện tại có quy định chỉnh dung không thể cùng những cái đó danh nhân đánh vào cùng nhau lớn lên có vài phần tương tự không tính nếu là có cái tia bệnh viện g á m trình được gọi là người giống nhau nói một khi bị phát hiện cái kia bệnh viện liền không cần khai tương quan người đều sẽ bị bắt lại cho nên có người mạo nguy hiểm đem tề minh lộng chết hơn nữa chỉnh dung thành hắn cái dạng này tỷ lệ không phải rất lớn bất quá vẫn là có nhất định tỷ lệ dư cục trưởng quay đầu nhìn về phía ở hắn một bên lý quân thần lý quân thần chậm dai hướng về phía hắn lắc đầu đó chính là người này linh hồn cùng thân thể diện mạo là nhất trí phiêu ở giữa không trung tề minh sâu kín mở miệng tề n g u y ệ t ta nhớ ra rồi đi vào máy tính thất tề minh như là cảm giác được cái gì hắn quay đầu lại xem phát hiện cái gì đều không có tề minh cười nói đến chúng ta đi thôi ta đã nghĩ tới đều nghĩ tới không có ai giết ta là tự sát t ế minh từ nhỏ liền biết chính mình còn có một cái đệ đệ nhưng là người khác cũng không biết bởi vì đệ đệ liền ở thân thể hắn bên trong hắn cùng hắn đệ đệ công cộng một cái thân thể khi còn nhỏ hắn còn cùng cha mẹ hắn nói chính mình có một cái đệ đệ bọn họ chỉ là ôn nhu sờ sờ đầu của hắn đệ đệ mụ mụ còn không có sinh ra tới hắn cùng mặt khác đại nhân nói bọn họ cũng sẽ cười nói mụ mụ ngươi đều không có mang thai sao có thể sẽ có đệ đệ hắn lại nói đệ đệ ở thân thể hắn bên trong kia một đám đại nhân cười đến càng thêm lớn tiếng ha ha ha ngươi hoài vậy không gọi đệ đệ tiệ t ê nhi tử khi đó hiểu hắn thực tức giận lúc sau một việc này ở cũng không có cùng người khác nói qua tề minh tuổi còn nhỏ thời điểm hắn đệ đệ mỗi tháng chỉ có thể xuất hiện một lần hắn khi đó thực đau lòng hắn đệ đệ k i a m ộ t ngày hắn liền sẽ đem thân thể nhường cho đệ đệ trừ bỏ kia một ngày ở ngoài hắn đệ đệ buổi tối cũng có thể ra tới một đoạn ngắn thời gian k i a m ộ t đoạn thời gian chính là hắn cùng đệ đệ một chỗ thời gian lúc sau đệ đệ thực vui vẻ chơi một cái buổi sáng hắn buổi tối trở về liền sẽ chia sẻ chuyện hồi sáng này cho hắn nghe đệ đệ dịu rít thanh â m là nguyên bản hắn cô độc thơ ấu tăng thêm vài phần là thú ka người kêu tề minh ta đây g theo ề m i n n g h được đệ đ tề h h a n minh h n lớn lên tề nguyệt có thể ra tới thời gian càng ngày càng nhiều ở hắn một mươi tám tuổi thời điểm tề nguyệt ít nhất có thể ra tới nửa tháng hắn vẫn là cùng cùng nhau giống nhau nhường ra thân thể hắn làm tề nguyệt chơi vui vẻ hắn máy tính kỹ thuật thực hảo tề nguyệt cũng thực hiếu thắng cùng hắn học tập máy tính kỹ thuật từ nhỏ đến lớn vô luận là hắn học cái gì tề nguyệt cũng muốn đi theo học ở hắn mười tuổi lúc sau ngủ thời điểm sẽ xuất hiện ở một cái khác trong phòng mặt cái k i a phòng ở cùng hắn ra giống nhau như lúc bất quá ở cái này trong nhà mặt chỉ có tề nguyệt một người hắn mỗi ngày đều sẽ ngủ rất sớm lên đã khuya chính là vì nhiều buổi tề nguyệt lâu một chút tề nguyệt mỗi ngày đều là ngoan ngoan đến chờ hắn về nhà hắn cũng không thể làm chính mình đệ đệ thất vọng khi đó tề gia cha mẹ phát hiện chính mình nhi tử ngoài ý muốn hào hống mặc kệ làm cái gì đều thực mau đặc biệt là ngủ phương diện này so với ai khác đều tích cực đối lập thân thích ra tiểu h ả i tử hơn phân nửa đêm không ngủ được thiếu chút nữa không có đem thân thích xào đến tinh thần h n g mất bọn họ thật may mắn chính mình tiểu h ả i tử thương a n trừ bỏ có một chút rất kỳ quái ở ngoài đó chính là một tháng luôn là có như vậy một ngày bọn họ h ả i tử dùng cảnh giác ánh mắt nhìn bọn họ kia một ngày bọn họ nhi tử thật không tốt ở chung bất quá bọn họ cũng không có như thế nào để ý ở cái kia trong nhà mặt cái gì đều có ngay cả máy tính đều là né ớ cho nên tề minh liền sẽ đem hắn sẽ hết thể dạy cho tề nguyện tệ nguyện học thực nghiêm túc hắn có một loại cố chấp chỉ cần là tệ minh có thể đ ạ tới t hắn cũng muốn đ ạ tới t tệ nguyện ở máy tính phương diện cũng là rất có thiên phú bất quá hắn thiên phú xa xa không có tệ minh hảo mỗi lần tệ minh đi đến cái kia trong nhà mặt liền nhìn đến ngồi ở máy tính trước mặt tệ nguyện hắn cũng không phải không có khuyên quá tệ nguyện mỗi một lần hắn một khuyên tệ nguyện nói tệ nguyện liền dùng một loại đáng thương hề hề ánh mắt nhìn hắn chính là ta muốn trở nên cùng k a ca giống nhau ưu tú k a ca đều như vậy ưu tú ta nếu là không ưu tú ta như thế nào xứng đương ca ca đệ tệ minh nghe được tệ nguyện mất mát n ư ớ khí sao có thể sẽ không mềm lòng. ở hắn đi vì một cái công ty lớn làm lập trình viên lúc sau hắn liền không có làm tề nguyệt ra tới bởi vì cái này lập trình viên quá mệt mỏi bởi vì hắn khi đó quá nhu cầu cấp bách đòi tiền hắn ghi xuống lượng công việc đại hợp đồng hắn lại không nghĩ tề nguyệt ra tới chịu khổ hắn liền vẫn luôn không có làm tề nguyệt ra tới ở hắn mệt ngủ thời điểm tề nguyệt liền ra tới c h ợ giúp hắn đem dư lại đồ vật cấp xử lý tốt cũng may hắn tối cao thượng cấp đ ổ i thành quan du quan du biết nhà bọn họ sự tính lúc sau đem hắn lượng công việc cấp giảm bớt hắn cũng có thời gian trở về bồi cha mẹ cùng với hắn đệ đệ hắn lại phát hiện hắn đệ đệ có thể không trải qua hắn đồng ý có thể dùng thân thể hắn. t r hắn hắn hắn. Hắn lúc này trình tự bộ phát tới mời hy vọng hắn có thể đi trình tự bộ hỗ trợ nghiên cứu phát minh quân sự trình tự tệ minh đều tệ nguyện cấp tự tuyệt hắn chưa từng có cùng quân sự n h ắ t lên quan hệ hắn chỉ nghĩ muốn người nhà của hắn cả đợi bình an khỏe mạnh liền hảo trở lại lần nữa mở to mắt thời điểm phát hiện hắn đã là linh hồn trạng thái hắn vị trí không gian là hắn ra bất quá hắn thân thể trong suốt nửa phiêu ở giữa không trung biết ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này sao bởi vì ngươi yêu nhất đệ đệ muốn có được một cái thân thể hắn liền đem ngươi cho ta một thanh â m bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay xuất hiện ở hắn phía sau tề minh một phiêu né tránh tiên một bàn tay hắn cười nhạo nói sao có thể ta đệ đệ nếu là muốn cái kia thân thể ta sẽ cho hắn xem ra ngươi vẫn là không tin lúc này một cái hình ảnh xuất hiện ở tề minh trước mặt hình ảnh bên trong là tề nguyện ngươi thật sự làm ca ca ngươi rời đi cái kia thân thể sao vô luận trả giá gì đó đại giới tề nguyệt khỏe miệng gợi lên một cái tơi ư cười đúng vậy vô luận là cái gì đại giới hắn trong mắt mang theo tề minh không có gặp q u a điên cuồng ngươi liền ngoan ngoan đem chính ngươi cho ta cái tay kia lại dối thân lại đây tề minh đầu đều không có hồi tiến vào trong máy tính mặt hắn đem chính mình kia một đoạn không song thấu ký ức lưu đến trong máy tính hắn lang thang không có mục tiêu ở thế giới này du đãng lúc này hắn nghe được một người kêu một tiếng nguyện nguyện linh hồn của hắn giống như là kia hai tự hấp dẫn ở giống nhau hắn liền không tự chủ được theo qua đi cũng liền xuất hiện ở bao trúc n g u y ệ t trong nhà hắn phát hiện bao trúc n g u y ệ t trong phòng có tiên tiến nhất máy tính hắn hôn loạn ý thức như là được đến ổn định mặt sau sự tỉnh cũng đi theo phát sinh chương chín mươi bảy thằng đến gặp được tề n g u y ệ t hắn mới nhớ tới này hết thạy là chuyện như thế nào vậy ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ lý quân thần vừa rồi cũng thấy được tề n g u y ệ t thân thể mang theo hà khí cho hắn cái kia thân thể cho hắn ta phía trước đã có được rất nhiều thế minh lộ ra một cái tươi cười hắn trong đầu mặt xẹt qua khi còn nhỏ hắn một người ở trong phòng tề nguyện tỉnh lại non nớt thanh â m tò mò hỏi hôm nay đã xảy ra sự tỉnh gì tề nguyệt khi đó tựa như một con bị nhốt ở lồng giam bên trong chim nhỏ khát vọng bên ngoài thế giới chờ đến đông đủ minh lớn lên một chút hắn cảm giác chính mình chính là quan trụ tề nguyệt này một con chim nhỏ lồng giam chính là hắn một chút biện pháp đều không có đánh vỡ chính mình cái này lồng giam hành giải quyết lý quân thần đem dương ôn nguyên từ ghế trên mặt k é o tới giải quyết cho nên vì cái gì cái kia sẽ là hắn đệ đệ dư cục trưởng tỏ vẻ hắn vẻ mặt không hiểu nhất thể xót h ồ n song bào thai thường thấy lý quân thần nhàn nhạt giải thích chạm vào các người máy tính cũng ra giống nhau vấn đề sao lúc này môn bị mở ra tề nguyệt đôi mắt mang theo chờ mong nhìn dư cục trưởng nói đi hắn cũng tra không ra cái gì người thường đã nhìn không thấy ta tề minh trong mắt phức tạp cảm xúc bị dày nặng mắt kính cấp n g ă n trở dư cục trưởng nghe được tề minh nói như vậy hắn cười nói đúng vậy chúng ta máy tính ra một chút vấn đề bất quá thực mau thì tốt rồi bất quá ta cũng không phải phương diện này người ta cũng không biết máy tính có phải hay không ra giống nhau vấn đề tề nguyệt bắt l ấ y dư cục trưởng cảm xúc có điểm mất khống chế mau mang ta đi xem hắn phát hiện hắn cảm xúc có điểm mất khống chế hắn thâm hô hấp ngươi có thể mang theo ta đi xem một chút sao ta giút các ngươi khôi phục một ít văn kiện hành dư cục trưởng phi thường sảng khoái trả lời hắn bay đầu nhìn về phía lý quân thần lý tiên sinh các ngươi đi trở về nhìn thấy lý quân thần gật đầu cũng đem tề minh mang đi hắn liền biết cái này kêu tề nguyện người là tìm không thấy hắn ca ca trong phòng k h á c h mặt lý quân thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn tề minh vì cái gì không đem hắn trực tiếp n ố t lại một bên dương ôn nguyên có chút bất đắc dĩ lại mang theo một tiên địch sủng hắn máy tính kỹ thuật rất lợi hại hơn nữa ta cũng có chút muốn học hắn nói đến mặt sau thời điểm ánh mắt có điểm nóng cháy nhìn tề minh một bên lý quân thần ánh mắt giết người nhìn tề minh làm đến t ề minh d u n bận bận hắn ủy khuất đem chính mình xúc thành một đoàn ta có thể giáo cũng sẽ không dựa ngươi ô m ẹ g ạ như vậy gần hào hào nói chuyện dương ô nguyên n bên tai một chút đ ỏ hắn rất lớn t h a n h thảm bảo muốn che giấu cái gì t ề minh ánh mắt mang theo vô tội ô m ẹ g ạ cùng hắn pha ở cùng một chỗ còn không phải là ở bên nhau sao hắn chỉ là một cái bình thường b ệ t ạ nhưng là giống nhau thường thức hắn vẫn là hiểu l ý quân tần h gật đầu n h ậ n đồng chúng ta chính là ở bên nhau chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau dương ô nguyên không kịp che lại li quân tần miệng hắn hùng hăng chừng mắt nhìn li quân tần liếp mắt một cái chuyện này không cần người quản dương ôn nguyên lạnh giọng nói hắn bên thai vẫn là hồng nguyên lai là ngượng ngủng bất quá cũng đúng ộ mệ gạ ra mặt làm ỏ n g nhất định phải dưỡng hắn sao hắn lớn lên thực xấu lý quân thần ngữ khí bình đạm phúc tảo dương ôn nguyên có chút bất đắc dị nói đến ta lại không có nói muốn dưỡng hắn ta chỉ là muốn cùng hắn học một chút máy tính lý quân thần biết cái này hắn sẽ không hắn càng thêm tức giận kia hắn dạy ta hắn giáo xong ta lúc sau lại dạy ngươi dương ôn nguyên nghe được lý quân thần khí cười cái này có cái gì bất đồng sao lý quân thần nhàn nhạt nói ý nghĩa bất đồng người của hắn chỉ có thể hắn tới giáo ta liền phải h dương ôn nguyên cảm giác lý quân thần có chút vô cớ gây dối hắn loại cảm giác có đôi khi cùng lý quân thần nói chuyện chính là ở cùng hùng hải tử nói chuyện hắn chính là hùng hải tử cái kia hùng gia trưởng lần này hắn có điểm sinh khí nhìn thấy dương ôn nguyên sinh khí lý quân thần rỗi tay muốn ôm lấy dương ôn nguyên đừng ô m ta dương ôn nguyên bực bội nhìn lý quân thần lại muốn làm lũng lý quân thần cúi đầu thoạt nhìn ủy khuất thật sự bất quá lúc này đây dương ôn nguyên không có nhận vua hắn nhẹ nhàng vô vô lý quân thần đầu ngươi nếu là ủy khuất nói liền ở chỗ này cho ta ủy khuất ta cấp tể minh ăn bài một phòng tuy rằng lệ quỷ đ nhưng là dương ôn nguyên cho mỗi một con lệ quỷ an bài phòng lý quân thần n g n g đầu nhìn tề minh ánh mắt mang theo uy h i ệ m t ở người này uy h i ệ m t ở đến hắn địa vị ở dương ôn nguyên mang tề minh đi đến hắn phòng một đoạn này thời gian tiểu lãng chạy tới an ủi lý quân thần lý ca ca ngươi không cần thương tâm dương ca ca chỉ là tạm thời đem tâm đặt ở cái kêu oán quỷ trên người dương ca ca chú ý vẫn luôn ở ngơi ư nơi này hắn l ự c chú ý thực mau liền sẽ trở về phía trước dương ôn nguyên nghe được tiểu lãng kêu lý quân thần chủ nhân hơn nữa kêu hắn dương chủ nhân hắn liền có một cổ tội ác cảm hắn đã kêu tiểu lãng kêu hắn dương ca ca là được lý quân thần cũng như vậy cùng tiểu l a g nói khi đó dương ôn nguyên biết lúc sau bất đắc dĩ lắc đầu nói một câu tiểu h ả i tử tâm bên kia cục cảnh sát bên trong dư cục trưởng đau đầu nhìn tên g u y ệ t vì cái gì không có một chút dấu vết các ngươi máy tính không phải bị xâm lấn sao tên g u y ệ t trên mặt mang theo điên cuồng cái này không có khả năng vừa rồi ở bên kia cục cảnh sát máy tính bị xâm lấn đoạn dấu vết rõ ràng là hắn ca ca xâm lấn dấu vết vì cái gì cái này cái thứ nhất bị xâm lấn địa phương một chút dấu vết đều không có cái này địa phương sạch sẽ không quá bình thường tên g u y ệ n đem hắn táo bạo tâm tình áp xuống hắn đứng dậy nói đến cái này máy tính không có gì vấn đề dư cục trưởng nhìn thấy tề nguyệt đi rồi hắn nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi không bao lâu thời gian hắn liền nhận được tin tức đó chính là thiền tài thiếu niên t ề minh muốn tới đến hắn nơi này đương lập chính viên tin tức này vừa ra tới đông khu phương cục trưởng gọi điện thoại âm dương quái khí dư cục trưởng dư cục trưởng cũng cười đáp lại trở về bất quá cúp điện thoại trên mặt hắn biểu tình trong nháy mắt trở nên chua sót cái này tề nguyệt không biết muốn làm gì còn hảo bọn họ phía trước xử lý thần quái sự kiện không có kỷ lục ở trên máy tính mặt nếu là cho hắn phát hiện kia đã có thể đến không được lý quân thần cũng thu được dư cục trưởng tin tức đó chính là nói tề nguyệt sắp sửa tới bọn họ cục cảnh sát một việc này tề minh biết lúc sau lập tức ở dư cục trưởng cùng lý quân thần cùng với dương ôn nguyên bọn họ ba cái trên quang não mặt thiết lập phòng hộ hệ thống cho rằng tề nguyệt phát hiện cái gì xem xét lý quân thần bọn họ có não thần thần ngươi muốn làm gì dương ôn nguyên q u a y đầu nhìn lý quân thần dùng sâu kín ánh mắt nhìn hắn làm hắn có một loại phụ lòng hắn cảm giác lý quân thần nghiêng đầu nhìn dương ôn nguyên không có việc gì dương ôn nguyên nhìn lý quân thần cùng một con đại cầu cầu giống nhau nghiêng đầu xem hắn hắn trong lòng có điểm không đành lòng Hảo, ta một hồi liền đi hắn u ộ i tay nhẹ nhàng méo néo lý quân thần mặt nhìn lý quân thần làm hắn ngoan ngoan nhất hắn tâm không khỏi lại mềm b à i phần lý quân thần ở dương ôn nguyên quay đầu trở về học tập lúc sau hắn mang theo uy hiểu tờ ánh mắt lại dừng ở t ề minh trên người t ề minh thật là có khổ nói không nên lời ý giả nhân tâm này một bộ phim truyền hình tới gần kết thúc lý quân thần ở bên trong đóng vai nhân vật lấy tử vong kết cục cùng người xem chấm dứt ở ý tư b á c nhân vật này sau khi chết đoàn phim bậy bù hạ tiếng mắng một mạnh có chút cực đoàn ý tư bác thậm chí cấp phim truyền hình đánh p ụ phân ý giả nhân tâm này một bộ phim truyền hình cho điểm lấy một loại cái này thao tác làm lý đạo diễn cấp ngây n g ẩ n cả người phía trước cũng từng có bởi vì một cái nhân vật sau khi chết đoàn phim ai mắng sự t ì n h n à y đối với một cái đoàn phim cùng một cái diễn viên tới nói là người xem tán thành hắn kịch bản cùng với diễn viên diễn kịch bất quá lần đầu tiên bởi vì một cái nhân vật dẫn tới phim truyền hình biến thành phụ phân hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lý đạo diễn lập tức gọi điện thoại cấp dương ôn nguyên dương đại diện người đến giúp giúp ta nhưng cái đó người xem bọn họ không nói đạo lý hắn vẻ mặt chua s u t nói đến nay một bộ phim truyền hình nói là hắn cho nên phim truyền hình thành tích tốt nhất hiện tại bắt đầu chậm rãi biên kém cái này ủy khuất hắn chị dương ôn nguyên cũng có chút bất đắc dị nói đến chúng ta đã phát ra tiếng ngươi c h ờ một chút hắn cũng không nghĩ tới cái này phim truyền hình sẽ bởi vì cái này lý quân thần đóng vai nhân vật đã chết phân hạ thấp Trước Thần ấy bồ mặt trên phát ra, tư bác xưa đã kết thúc, tân bắt một truyền Ta thật thảm, thích thích tư tính, ra, xưa nhưng người chưa bác chuyện cũng có cho cần cấp cũng chính bác còn còn ch Phụ Phân phim phụ phân. phụ hắn nhân sinh không hơi hình đánh phụ phân. Ta cũng không nghĩ đánh phân, hào không hắn Quân Kiện nên Sự sẽ sự đại gia bởi Lý là làm người xem thích, nhưng là quý đầu, quý ấy bồ đã đã vì Ta đây l cái, thần thần, cái, cái này phim n truyền hình dối cũng đem tác giả bắn cho tạc ra tới vào lúc ban đêm tác giả liền cấp ý tư bắc viết một cái phiên ngoại phát ở gậy bộ mặt trên tác giả nhắn lại nói khi đó chỉ nghĩ đến viết như thế nào hào vai chính không nghĩ tới nam nhị sẽ như vậy đáng thương thẳng đến nhìn thần thần đóng vai nam nhị ta bỗng nhiên có một loại cảm giác ta có phải hay không một cái mẹ kế đem tốt như vậy một nhân vật cấp viết đã chết lý quân thần fans lấy mắt thường tốc độ bắt đầu dâng lên hắn hiện tại có được một trăm triệu fans hắn hiện tại fans lượng tương đương với minh tinh hạng nhất fans lượng thậm chí vượt qua một ít minh tinh hạng nhất lý quân thần đóng vai nhân vật đã hoàn toàn phủ qua vai chính nổi bật cái này lý quân thần sao lại thế này chúng ta hai người mới là vai chính ân minh hy phẫn nộ đem trong tay cốc có chân dài cấp tạp mái hắn hiện tại nhìn ý giả nhân tâm này một bộ kịch bên trong bình luận đều là về lý quân thần đóng vai nhân vật hắn chính là vai chính vì cái gì bọn họ những người này không thảo luận hắn c h ỉ an c h í lộ ra một cái tơ ư i cười vậy làm hắn rứt vào trong địa ngục mặt ân minh hy giương mắt nhìn c h ỉ an c h í hắn nhướng mày nói đến ngươi lại phải dùng cái kia biện pháp sao c h ỉ an c h í đi vào ân minh hy bên người ở ân minh hy trên mặt rơi xuống một cái hôn ân minh hy ghét bỏ lau lau bị c h ỉ an c h í thân địa phương không nên hơi một tí liền thân ta chị an trí lộ ra một cái tơ cười hắn tay nhẹ nhàng xẹt qua ân minh hy mặt chúng ta cái gì không có trải qua còn như vậy phân sinh sao ân minh hy trong mắt mang theo ghép bỏ ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau là một cái đồng tính luyến đái sao nếu không phải vì tiền ta mới không nghĩ cùng ngươi thiết lập nhân thiết như vậy c h ỉ an trí trên mặt ý cười càng thêm đại phải không ta cảm thấy ngươi ở trên giường chính là kêu rất lợi hại ân minh hy hắn rơi tay giữ chặt c h ỉ an trí nơ một phen đem c h ỉ an trí túm đến hắn trước mặt lộ ra một cái tơi ư cười ta thừa nhận ngươi ở trên giường rất lợi hại nhưng là chúng ta chỉ là bình thường pháo hữu quan hệ hắn bung ra c h ỉ an trí nơ một chữ một chữ chậm dãi nói đến hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một việc này chị an trí đem hắn nơ cấp thúng khai ha ha ha.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 hắn phát ra một chương chụp hình thời gian ở phụ phân phát sinh trước một giờ chương chín mươi tám chụp hình là lý quân thần làm ơn đại gia đi cấp phim truyền hình soát phụ phân làm một việc này náo đại các fan sôi nổi đáp lại đến hảo dựa như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người cái này phim truyền hình chính là rõ ràng bọn họ trả giá rất lớn đại giới chụp sáng sớm lên liền nhìn đến như vậy ghê tởm người tin tức ta thiếu chút nữa không có đem cách đ e m cơm chiều cấp đổ ra ta liền nói sao một người nếu là diễn tốt lời nói sao có thể sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng phía trước có ảnh đế phim truyền hình cũng không thấy xuất hiện phụ phân vì cái gì một cái mới vừa tiến giới giải trí người sẽ bởi vì kỹ thuật diễn quá hảo xuất hiện phụ phân đ âu loại này lần đầu tiên xuất hiện sự t ì n h vừa thấy chính là tự đạo tự diễn trên lầu người là có độc sao các người có hay không xem qua phim truyền hình nhân vật này thật sự thực ý nam bình cho nên xem xong người đều sẽ mang theo bình luận có chút vì lý quân thần đứng ra người nói chuyện thực mau đã bị đại gia mắng đặc biệt là trong fan g r u p m a f f n s bọn họ càng mê man g bởi vì kêu một trường chụp hình bên trong nít nạm xuất hiện đều là trong đàn mặt sinh động người thần thần ta muốn một cái h à i tử cái này không phải thần thần phát có hay không chuyên nghiệp người xem có phải hay không pê đồ thần thần ta muốn làm ngươi mụ mụ ta tìm không thấy một chút dấu vết hẳn là người kêu kê k ê kỹ thuật thật tốt quá ta tìm không thấy một chút dấu vết d ư ữ a ngôn nguyên đại gia không cần lo lắng nhiều như vậy chúng ta thực mau liền sẽ giải quyết một việc này hiện tại t r ư ớ c không cần nói chuyện miễn cho hai mắng một hồi chứng cứ thượng các ngươi đang mắng không cần thương cập vô tội trong đàn mặt fans nhìn thấy dương ôn nguyên ra tới nói chuyện bọn họ sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn thấy trong fan group fans sôi nổi trở lại hảo dương ôn nguyên lộ ra một cái tươi cười hắn cũng không thể làm lý quân thần fans bị ủ y khuất còn không cho mắng trở về Bờ vai của hắn một trọng hắn quay đầu nhìn đến lý quân thần k i a một chương giống như trích tiên mặt ở trước mắt hắn phóng đại hắn trái tim không khỏi nhảy nhanh mấy c h ụ a a a thật là tức c h ế t ta quả nhiên cùng hai người này người ở bên nhau quả nhiên sẽ không có cái gì chuyện tốt tiêu băng ánh bực bội đem nhu thuận đầu tóc cấp trào dối loạn nàng hiện tại phiền liền khái xê v tâm tình đều không có nguyên bản có chút ái m ộ i không khí bị tiêu b a n g g á n tiếng têu cấp đánh vỡ dương ôn nguyên đẩy ra lý quân thần mặt làm sao vậy không cần dính t a y như vậy gần hắn quay đầu hỏi tiêu b a n g g á n bọn họ hai người là chỉ ân minh h i bọn họ hai người sao tiêu b a n g g á n trong mắt mang theo l ử a giận chính là bọn họ hai người cái này thủ đoạn vừa thấy chính là bọn họ dương ôn nguyên lộ ra một cái tơi ư c ư ờ i tới chúng ta đây liền xem một chút có phải hay không bọn họ làm hắn đứng dậy đi đến trong thư phòng mặt ở trên máy tính mặt một đốn thao tác một bên tể minh ở một bên nhìn thường thường ra tiếng nhắc nhở dương u y ê n hắn trong mắt mang theo kính hỉ hắn không nghĩ tới dương ôn nguyên thiên phú tốt như vậy hắn cho rằng dương ôn nguyên nói học máy tính chỉ là c h ơ i chơi mà thôi hắn giao dương ôn nguyên thời điểm cho rằng phát hiện dương ôn nguyên rất có thiên phú là tề nguyệt lúc sau cái thứ hai có thiên phú người bất quá cái này hạn phạ có thể hay không không cần lại như vậy nhìn hắn hắn sợ hãi tề minh cảm giác một bên lý quân thần nguy hiểm tầm mắt thường thường dừng ở hắn trên người bất quá này một loại tình huống cũng hắn cùng dương ôn nguyên nói chuyện thời điểm mới có hắn thực may mắn dương ôn nguyên thiên phu thực hảo không cần hắn nhắc nhở nhiều như vậy cái này quả nhiên vết đồ dương ôn nguyên lộ ra một cái v ừ lòng tới cười Hắn tìm dương ôn nguyên tiếp theo cha một chút liền đem tài khoản mới cấp điều tra ra là chị an trí dương ôn nguyên trên mặt tươi cười biến mất hắn quay đầu nhìn về phía đang ở tò mò nhìn tiêu băng gánh tiêu băng gánh phía trước ngươi nói sự tỉnh là chuyện như thế nào tiêu b a n g gánh nhìn đến dương ôn nguyên trong mắt lạnh lẽo nàng lập tức đem một việc này cùng dương ôn nguyên nhất nhất thế minh phía trước cổ giới có một đôi chữ danh a a người yêu bọn họ cổ mỗi một cái nhân vật sinh động như thật giống như là từ thế giới giả tưởng bên trong đi ra giống nhau trong đó có một cái am hiểu vẽ tranh hắn đem trong đầu mặt nhân vật họa ra tới hơn nữa cùng hắn á i nhân cùng nhau cổ ra tới ở một lần gặp mặt sẽ thời điểm hắn không cẩn thận đem chính mình mới nhất họa nhân vật cấp vứt bỏ qua không có bao lâu chị an trí bọn họ dựa vào một chương thần y hình ảnh trong nháy mắt ở thế giới giả tưởng phát h ỏ a lên phượng dương vân cũng chính là họa k i ê n một chương đồ người nhắc nhở chị an trí bọn họ không cần dùng bọn họ hình ảnh cũng tiêu nguyên sang nguyên bản phượng dương vân trong tay là năm bọn họ phòng làm việc ra một cái phản đồ trực tiếp đem hắn đế đồ cấp trộm ở hơn nữa c h ỉ an trí bọn họ cố ý vô tình châm ngòi thổi gió đem phượng dương vân bọn họ hai cái tình lữ đẩy đến sao chép tội ác thế giới giả tưởng người ghét nhất chính là sao chép người phượng dương vân bọn họ hai người nhìn thấy sự kiện phát triển đến nước này bọn họ cũng không nghĩ muốn giải thích cái gì bọn họ hai người chỉ nghĩ muốn an tĩnh sinh hoạt cho nên bọn họ liền rời khỏi thế giới giả tưởng v ọ n g hơn nữa khóa trụ hệ bồ không cho người khác bình luận tiêu băng hoành nói tới đây nàng hốc mắt đều đỏ nàng chính là đuổi theo thật lâu ta sẽ làm một việc này chân tướng đại bạch dương ôn nguyên Cười nói đến, hắn ý cười không có đạt tới đáy mắt hắn rôi tay sờ sờ lý quân thần đầu làm ngươi chịu một chút h ủy khuất lý quân thần cúi đầu làm dương ôn nguyên s ờ hắn nhớ tới cái gì ta chịu h ủy khuất ngươi muốn bồi thường ta sao đây là lý quân thần lần đầu tiên cùng dương ôn nguyên nói bồi thường vấn đề dương ôn nguyên cảm thấy lần này lý quân thần khẳng định là h ủy khuất cực kỳ hắn nhẹ giọng nói ngươi muốn cái gì bồi thường lý quân thần ngẩng đầu nhìn dương ôn nguyên này liếc mắt một cái làm dương ôn nguyên cảm giác lý quân thần đôi mắt có trong nháy mắt sáng lên tới hắn lòng đang nghe được lý quân thần bồi thường thời điểm nháy mắt mạnh lên ta đ hắn trước mắt nhưng là hắn đầu góc không có tiếp thu sai hắn vội tay đẩy lý quân thần đầu không được hắn lạnh nhạt đứng dậy rời đi thư phòng giấu ở toai phát l ô thai lặng lẽ hừng lên lại sinh khí hắn yêu cầu không phải thực quá mức đi lý quân thần nghi hoặc nhìn dương ôn nguyên rời đi bóng dáng một bên tiêu băng bánh c h e miệng lại đ è nén xuống i ế t hầu tùy thời muốn phát ra tới thét chói thai nàng muốn đem cái này viết ra tới sau đó cho nàng nguyện ngợi ư xem Trước hưu các phụ phân sự kiện, nhị, ph kiện, vong sự phía trước ở lý quân thần nơi này ăn qua mệt người đều thành hắn hạn thị phan bọn họ phi thường cố chấp chỉ có có người m a n g lý quân thần bọn họ cũng sẽ t h ư ợ n nhìn thấy sự tình không thích hợp nói bọn họ liền sẽ lập tức lui lại lúc này lý quân thần đã phát huy bù bọn họ quang nào nhắc nhở bọn họ bọn họ đặc thù chú ý người phát huy bù chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng cho nên bọn họ trở tay liền cấp lý quân thần điểm đặc thù chú ý lý quân thần các người nếu là đối ta có cái gì không hài lòng liền nói ra tới lén lút phía dưới còn có mấy chương hình ảnh phân biệt là chị an c h í dùng tài khoản mới tìm người bê đồ hơn nữa làm người thả ra đi còn có chuyển khoản k ý lục nguyên bản còn tưởng người da đen ạn t ỷ ì phan nhóm trong nháy mắt người da đen ý tưởng đều không có bọn họ mãn đầu góc chỉ có n g o tạo lại có dưa ăn hiện tại v o n g hữu l ử a g i ậ n đều chuyển tới chị an c h í bọn họ hai người trên người chị an c h í sáng sớm mỹ tư tư rời giường nhìn đến lại là bọn họ hai diễn viên chính ai mắng ngươi không phải sẽ một chút máy tính sao phía trước không phải hacker sao vì cái gì một việc này bại lộ ân minh hy tức giận đến trên mặt biểu tình đều v ằ n mẹo hắn minh tinh mộng g i a o hủy trong một sớm c h ỉ an trí một phen đem ân minh hy ấn ở trên bàn quả táo vị tin tức tố đẻ ở ân minh hy trên người một cổ nồng đậm sữa chua vị lập tức từ ân minh hy trên người buộc phát ra tới người cút cho ta nô、no. ân minh hy muốn ném đến trên người hắn c h ỉ an trí so với hắn muốn cao cấp hạn phạ tin tức tố hương vị làm hắn cảm giác được khó chịu c h ỉ an trí trong mắt mang theo tối t ă m ta nói cho ngươi ta hiện tại tâm tình không phải thực hảo ngươi hiện tại không cần cho ta hắn bông ra ngăn chặn ân hi tay, hắn trong mắt bực đội xem xét máy tính ta hôm nay chính là kiến thức rộng rãi không nghĩ tới một cái hậu bối như vậy tiêu ngạo ngươi kỹ thuật diễn không có người khác hảo không đi luyện liệt tính còn muốn mua người tới chỉ trích tiền bối nguyên bản này một quyển sách chính là vì bọn họ hai người viết vì cái gì cái này lý quân thần muốn diễn tốt như vậy hắn phong thái hoàn toàn che giấu hai diễn viên chính ha hả ta có thiên phú vì cái gì muốn cho cho các ngươi này một loại không có thiên phú người trên lầu lời nói là ta năm nay gặp qua tốt nhất cười c h ế cười nói b ê đồ vạn nhất cái này cũng là lý quân thần pê gia tới đ ừ n g xảo dương đại diện nơi đó còn có dưa dương ôn nguyên xem ra các ngươi đã thói quen hướng người khác trên người bắt nước bẩn d ẫ m lên chính mình tiền bối có phải hay không tương đối dễ dàng hòa mau xuống dưới còn có chị an trí bọn họ hai cái dựa vào một chương thần y hình ảnh hỏa biến nửa cái thế giới giả tưởng cùng với năm đó phát sinh sự tình còn có dương ôn nguyên tìm được chứng cứ nguyên bản còn ở giúp chị an trí bọn họ nói chuyện p h è n trong nháy mắt quay đầu lại đi cùng nhau mắng chị an trí bọn họ hai người các ngươi hai người mặt đi nơi nào ta phía trước còn thích phượng dương vân này một đôi tới không nghĩ tới một việc này là bọn họ bị vu h ã n cờ tờ mờ rốt cuộc có người vạch trần các ngươi này một đôi không biết xấu h ậ người không hiểu thế giới giả tưởng lại muốn ăn dưa người sôi nổi tò mò năm đó đã xảy ra sự tình gì đã biết chỉ an trí bọn họ hai người đánh cắp người khác lao động thành quả bọn họ cũng đi theo mắng viết ý giả nhân tâm tác giả cũng đã phát huy bù ta năm đó thực thích này một tấm hình thậm chí vì này một tấm hình viết một quyển tiểu thuyết ta viết thật lâu trong đầu mặt nhân vật chính cũng là các ngươi hai người không nghĩ tới cái này đều là giả cái này tác giả tỏ vẻ về sau không bao giờ sẽ vì người khác viết tiểu thuyết trừ bỏ k i a một đôi nàng trong lúc vô ý thương t ổ n người thực nhanh có một cái tân ấy bổ hào thả ra một ít ghi âm bên trong đại khái nội dung chính là c h ỉ an trí bọn họ này một đôi tình lữ bọn họ là giả trang chủ yếu mục đích chính là vì tiền bên trong có một câu làm phan chính phú cảm giác được khổ sở lại ghê tởm nói dù sao những cái đó khái cp người chỉ là đơn thuần khái cp chúng ta chỉ cần đem cái này cp diễn hảo bọn họ liền sẽ cho chúng ta tiêu tiền khi đó chúng ta còn sẽ kém tiền sao này một câu làm phan chính phú hoàn toàn phá phỏng bọn họ lập tức cầm lấy bàn phím liền khởi mắng c h ỉ an trí bọn họ đem bọn họ hai người tổ tông mười tám đại đều mắng ra tới quang não vẫn luôn ở vang cái không ngừng ân minh hy không cần xem cũng biết vong hưu đang mang hắn trong phòng còn có một cổ nồng đậm quả táo v ị áp hắn đã không t h ậ c ý hắn trên người mỗi một tế bào đều ở kêu gạo chúng nó cảm giác được đau ý nhưng là hắn lại không có cách nào thoát khỏi này một cổ đau ý hắn pha cấp bậc áp chế liền bãi tại nơi đó hắn không có cách nào áp chế đối lập hắn muốn cao cấp thượng một cấp bậc chỉ an chí sợ hãi chỉ an chí ngồi s ổ m trên mặt đất lộ ra một cái tươi cười chúng ta muốn giải thích một chút cái kia lý quân thần căn bản không phải chúng ta có thể chọc đến thời hắn trong mắt mang theo điên cuồng Hắn chương chín mươi chín bất quá vẫn là dựa vào chính mình hảo một chút vạn nhất kia một ngày những cái đó đại lao chơi chắn rồi lý quân thần kia không phải xong đời ân minh hy cảm giác da đầu truyền đến đau ý trên mặt hắn biểu tình có điểm văn mẹo hắn rơi tay hung hăng đẩy ra chị an trí ngươi cái này cài điên cho ta nhẹ một chút chị an trí lộ ra một cái t ư ơ i cười hảo bất quá ngươi không cần như vậy nghịch ngợm phải h ả o h ả o phối hợp ta an minh một việc này là ta thực xin lỗi đại gia trước đây con người của ta có chút ghen ghét những việc này đều là ta làm những cái đó giọng nói nói là ta chơi trò chơi dựa theo kịch bản nói ra nếu là các ngươi có cái gì lựa giận liền hướng về phía ta tới minh an các vị các tiền bối hai người này chuyện là chúng ta không hiểu chuyện trước đây chúng ta sẽ rời khỏi giới giải trí cùng với thế giới ra tưởng lấy biểu đạt đối các vị tiền bối xin lỗi ha, ha. xin lỗi là được sao phượng dương vân bọn họ năm đó bị võng bạo thời điểm các ngươi như thế nào sẽ không áy náy vô ngữ không hiểu chuyện các ngươi vài tuổi ta xem các ngươi tóm tắt thượng đã ba mươi lăm tuổi còn không hiểu chuyện các ngươi còn tưởng rằng các ngươi là trẻ vị thành niên sao một câu chúng ta không hiểu chuyện liền muốn tránh được sao ta liền nói ta khái cv sao có thể là giả dương ôn nguyên nhìn thấy ân minh h i bọn họ còn ở dãy r u ộ n trực tiếp phát ra ân minh h i bọn họ hai bên cha mẹ ngôn ngữ cùng với đối thoại lần này ra tới liền đem còn lưu có ảo tưởng phan chính phú cấp đánh nát sở hữu ảo tưởng a quả nhiên đều là g i ả liền bọn họ cha mẹ đều biết bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ phan chính phú nhóm không cần ở giặt sạch đều đã thật truy dương ôn nguyên nhìn thấy không có ở tin chỉ an trí bọn họ hắn lộ ra một cái mỉm cười sau đó có chút mỏi mệt dựa gần một bên lý quân thần trên người lý quân thần thả lòng thân thể hắn làm dương ôn nguyên ai càng thêm thoải mái dương ôn nguyên cảm giác được lý quân thần nhỏ bé động tác trên mặt hắn ý cười càng thêm đại kỳ thật bọn họ hai người bảo trì như vậy quan hệ cũng không phải không thể lý quân thần nhìn dáng vẻ cũng sẽ không tưởng có yêu thích người hắn liền sẽ vẫn luôn đại ở hắn trên người cũng chỉ có, hắn có thể cảm nhận được lý quân thần đối đại hắn cùng thường nhân bất đồng thái độ. tiêu băng bánh ở s o f a mặt sau lộ ra một cái gì cười nàng thật cẩn thận chụp được một mặt này cái này cũng đủ nàng xem thật lâu kết quả cuối cùng là ân minh h i bọn họ hai người v ấ y b ù tài khoản bị hủy bỏ bọn họ cũng từ giới giải trí cùng thế giới giả tưởng rời khỏi biến mất ở đại chúng trước mắt phượng dương vân bọn họ v ấ y b ù hào cũng phát ra năm đó bọn họ chụp thật lâu hình ảnh kia một tấm hình so ân minh h i bọn họ kia một chương càng thêm đẹp ân minh h i kia một chương thực lỗ trống này một chương tắc như là thần y thật sự xuất hiện giống nhau quả nhiên giả chính là giả. Vô luận như thế nào giống đều không phải thật sự nguyên bản là phượng dương vân fans còn muốn bình luận cái gì bất quá bọn họ không có cách nào bình luận chỉ có thể yên lặng địa điểm tán trực tiếp đem này một tấm hình đưa lên hotsea có chút mắng chỉ an trí bọn họ còn không đã quyển còn đi cấp chỉ an trí bọn họ đánh phụ phân bất quá bọn họ quay đầu lại sẽ vì lý quân thần đánh cao phân nhìn thấy phim truyền hình không cao không thấp phân bình vẫn là bất biến lý đạo diễn mới đưa một hơi hắn còn phải dựa vào cái này phim truyền hình lấy thưởng lý quân thần người có thể hay không không cần luôn dán ta dương ôn nguyên lớn tiếng kêu lên đối với lý quân thần luôn muốn dán hắn một v i này dương ôn nguyên không có gì ý tưởng rốt cuộc lý quân thần chỉ là ôm một chút cái gì cũng không dám chỉ cần đừng ảnh hưởng hắn công tác là được lý quân thần cúi đầu thoạt nhìn thực vị khuất bộ dáng chỉ có dương ôn nguyên biết trước mắt cái này lại ở chuyện đáng thương lý quân thần nhìn thấy này nhất chiêu hôm nay đối dương ôn nguyên không dùng được chính là hắn gần nhất biết vì cái gì muốn thân cận dương ôn nguyên hắn rú mắt lông mi hơi hơi run dậy có một cái quốc tế vũ đạo thác tiết mục tìm tới ngươi ngươi muốn đi sao dương ôn nguyên trong mắt mang theo kinh ngạc lý quân thần chỉ ở mọi người trong mắt nhảy qua vũ không nghĩ tới sẽ bị mời lý thiên sư ta có thể đi sao lúc này ở một bên bay cáo mạng tinh nghe được dương ôn nguyên nói nàng ánh mắt sáng lên bay tới lý quân thần thác trước m dương ôn nguyên nghe được cáo mạ n tinh nói hắn mày không khỏi vừa nhữ thân phận của ngươi không dễ làm hiện tại trên tay chỉ có một chương thư m ờ i cáo mạ n tinh trên mặt mang theo sốt ruột ta có thể tìm ta sư phó lấy nàng nghĩ đến nàng sư phó có chút h ề vải cúi đầu nàng đã chết còn muốn đi phiền phái nàng sư phó nàng cái dạng này khẳng định sẽ dọa đến sư phó nàng trước mắt nhiều nhị chương đội chú bên hai còn vang lên lý quân thần thanh âm ngươi đi tìm nàng hỏi một chương thanh trừ ký ức một chương cấp cứu cáo mạ tinh ngẩng đầu kinh hỉ nhìn lý quân thần một chương bình tĩnh mặt không có biểu tình cảm ơn ngươi lý thiên sư nàng tiếp nhận lý quân thần cho nàng đùa chú vui vẻ đi tìm nàng sư phó dương ôn nguyên nhìn lý quân thần cư nhiên trợ giúp cáo mạng tinh giải quyết nàng thế nào ta cho rằng ngươi sẽ không giúp nàng lý quân thần nhìn dương ôn nguyên nhẹ g i ọ n g nói chỉ cần là ta quỷ ta đều sẽ trợ giúp bọn họ thực hiện bọn họ nguyện vọng người cũng là giống nhau hắn nói xong nhìn dương ôn nguyên dương ôn nguyên phản ứng lại đây lý quân thần là đang nói hắn hắn ngăn chặn nhảy mau mấy chục trái tim ngươi có đi hay không lý thiên sư người muốn như thế nào làm tinh nhi dự thi lạc chứa mỹ có chút sốt ruột đi theo lý quân thần phía sau cáo mạng tinh cũng sốt ruột đi theo lý quân thần phía sau nàng cũng muốn biết một việc này lý quân thần có chút bực bội nhìn thầy trò hai người hắn bình tĩnh ánh mắt phía dưới mang theo một tia lựa giận người này như thế nào như vậy phiền nàng gần nhất dương ôn nguyên liền không cho hắn ôm hắn hiện tại nhìn đến hai người này thầy trò thực bực bội thần thần ngươi chuyển phát nhanh tới rồi dương ôn nguyên ôm một cái trường thật lớn đồ vật tiến vào lạc chứa mỹ nhìn đến dương ôn nguyên một cái ổ mẹ ga nhẹ nhàng cầm lấy một cái so muốn lớn hơn rất nhiều chuyển phát nhanh thằng đến cái kia chuyển phát nhanh cùng mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang mới đem nàng kéo về thần nàng đôi mắt bởi vì kinh ngạc t r ở to cái này là huệ mục lý quân thần tam nhị hạ liền đem đóng gói cấp dỡ xuống lộ ra bên trong huệ mục dương ôn nguyên ở một bên tò mò hỏi đây là phải cho cáo mạng tinh làm thân thể sao lý quân thần gật đầu hắn lấy da đa o ở huệ mục mặt trên khoa tay múa chân. hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng hắn ngẩng đầu nhìn đã chạm tốt cáo mạ n tinh lý thiên sư n g ư ơ i cho ta điêu khắc cùng ta giống nhau như lúc cáo mạ n tinh mắt trông mong nhìn lý quân thần dương ôn nguyên r a tiếng nói đến yên tâm thần thần điêu khắc kỹ thuật chính là thực hảo hắn sợ vòng tay mang theo lý quân thần điêu khắc hoa quế hắn khỏe miệng lộ ra ý cười lý quân thần đầu tiên là đem phía trước cấp cáo mạ n tinh điêu khắc hảo sau đó làm cáo mạ n tinh xoay người lại đem mặt sau điêu khắc hảo cái này kỹ thuật cũng thật tốt quá c á mạ tinh nhìn trước mắt sinh động như thật chính mình trừ bỏ màu ra không giống nhau phía trước mặt khác đều là giống nhau、hảo. Các người hai người có thể đi xa một chút lý quân thần dán một lá b ù a ở cáo mạng tinh huệ một thân thể thượng kia một khối thân thể trong nháy mắt biến thành người bộ dáng cái kia r a thịt vô cùng m ị n m à n g cùng chân nhân giống nhau như lúc cáo mạng tinh vui vẻ tiến vào ở trong thân thể lạc chứa mỹ nhìn đến cáo mạng tinh giống như là sống giống nhau ở nàng trước mắt nàng hốc mắt không khỏi đỏ lên trở về liên hảo nàng một bên nói hốc mắt bị nước mắt cấp trần đầy nàng biết nàng cái kia lệnh nàng cảm thấy kiêu ngạo đồ đệ đã chết nàng đồ đệ chết cũng co nàng một bộ phận nguyên nhân cái này làm cho nàng sao có thể không khổ sở cáo m ạ n tinh nghiêng đầu lộ ra một cái tư cười sư phó. không cần khổ sở mệnh liền như thế ta chỉ hy vọng ta có thể dựa theo nguyện vọng của ngươi ở trên sân khấu mặt phóng đại sáng giỏi vốn dĩ nàng là không nghĩ muốn ở hát tuấn khúc nhưng là nàng sư phó vì nàng lưu nước mắt nhỏ giọt ở nàng linh hồn chỗ sâu trong cho nên lúc này đây nàng mới có thể cùng lý quân thần để lúc này đầy sự tình vạn hạnh chính là lý quân thần không chỉ có đồng ý còn giúp nàng giải quyết thân thể sự tình lý thiên sư xin hỏi mọi người đều sẽ nhớ k ỹ lúc này đây biểu diễn sao lạc chứa mỹ thanh âm mang theo một tiếng n h ẹ n nào lý quân thần lật đầu sẽ nhớ rõ lúc này đây biểu diễn cũng sẽ biết người này bất quá bọn họ đều sẽ ở trong tiềm thức mặt quên người này tồn tại lạc chứa mỹ gật đầu nàng cùng lý quân thần nói một tiếng liền mang theo cáo mạng tinh rời đi nhìn thấy hai người phiền nhân sư đổ rốt cuộc đi rồi lý quân thần tựa như một cái con lười giống nhau treo ở dương ôn nguyên trên người ánh mắt có chút tham lam nghe dương ôn nguyên trên người h ò a quý vị dương ôn nguyên cũng không để ý tới lý quân thần này một bộ vô lại bộ dáng nếu là thật sự cùng lý quân thần tranh lên nói hắn có thể một ngày không cần công tác tiêu băng ánh đã đem trên tay công tác làm tốt nàng trộm chụp lý quân thần bọn họ hai người làm khái cv dẫn đ ầ người nàng sao có thể trong tay không có một chú hơn nữa t ề minh đã đến càng là tăng lớn nàng k i ê u ngạo khí thế nàng đem này một ít hình ảnh phát ở trong đàn mặt không ai có thể đem bên trong hình ảnh lấy ra tới vô luận là dùng biện pháp gì các nàng chỉ có thể ở trong đàn mặt xem xét dương ôn nguyên có chút bất đắc d ì cảm nhận được một bên ở nỗ lực tìm tốt góc độ chụp ảnh lại không nghĩ muốn bọn họ phát hiện tiêu băng bánh hắn than nhẹ một hơi tiêu băng bánh nguyên nếu là thật sự như vậy n h ả m chán nói có thể đi trong thư phòng mặt đọc sách trong thư phòng mặt còn có một cái ngô anh dịch đang xem thư tiêu băng b á n g h e được dương ôn nguyên nói nàng thực chột dạ đem quăng nào thu hồi tới ngoan, ngoan lên lầu thượng đọc sách nơi này liền chúng ta hai người. lý quân thần ngữ khí mang theo một tia vui sướng dương ôn nguyên nghe được lý quân thần trong giọng nói vui sướng hắn nhẹ giọng đáp lại ân hiện tại liền bọn họ hai người làm hắn có một loại cùng lý quân thần vẫn luôn sẽ đợi cho l á o cảm giác một cái hình ảnh từ hắn trong đầu mà sẽ qua hai người đều tóc trắng xóa cho nhau giúp vào cùng nhau hoàng hôn chiếu s ạ ở bọn họ trên người phim truyền hình mới vừa xong lại có tổng nghệ n h ì n ngoa tạo cái này c ư nhiên là quốc tế tổng nghệ một cổ n ồ n g đậm tiêu ngạo cảm ra tới thần thần thật sự thật là lợi hại mới xuất đạo không tới hai năm liền thượng quốc tế tổng nghệ hảo chờ mong lần này thần thần muốn biểu diễn cái gì hẳn là khiêu、vũ. hắn lần trước khiêu vũ quả thực l à h o à n mỹ dương ôn nguyên trước sau như một nói đưa cơ cùng tiếp cơ nhân số so vận khí thời điểm tới rồi như thế nào nhiều như vậy người dương ôn nguyên mày nhắc lại hắn phát hiện lần này đưa cơ người so với hắn nói cái kia số lượng giống như nhiều rất nhiều lý quân vẫn là cùng thường lui tới giống nhau đi lên là thần thần a、ah, a、ah, a、ah, thần thần ngươi hảo các phan phát ra thét c h ó i thai tới lý quân thần gật đầu cảm ơn đại gia duy trì thần thần ngươi hảo ta là n g ư ơ i tân thăng cấp p h e vì cái gì chúng ta không thể gia nhập phen đàn mấy cái t h o t nhìn tuổi trẻ nữ hải tử cùng nam hải tử đi vào lý quân thần trước mặt một nữ tính ổ mẹ gạ hình như là không cẩn thận bị chính mình cấp vướng ngã nàng hướng l ý quân thần trong lòng ngực đánh tới dương ôn nguyên tiến lên một bước trực tiếp tiếp được sắp té ngã l ý quân thần trong lòng ngực mặt nữ tính ổ mẹ gạ hắn nhẹ giọng nói đi đường tiểu tâm một chút nữ h ả i kia trên mặt mang theo đen đủi nàng dùng sức v ô v ô vừa rồi dương ôn nguyên chạm qua địa phương sắp một chút ô h ế lý quân thần lấy ra một khối khăn tay giúp dương ôn nguyên lau một chút mới vừa đỡ lấy nữ hài tay ngươi là có cái gì tật xấu đi dương đại diện hào tâm đỡ ngươi ngươi cứ nhiên này một bộ biểu tình sẽ không cho rằng chính mình thật sự có thể té ngã thật ngã ta xem thần thần vừa rồi kia phó động tác là muốn né tránh nữ hải tử kia cắn môi h ị y khuất nhìn lý quân thần lý quân thần lôi kéo dương ôn nguyên tay né tránh còn muốn hướng trên người hắn phát người hắn cùng ngoan ngoan đứng fans nói đến ta trước thượng phi cơ bọn họ quá phiền fans gật đầu thần thần các ngươi đi mau lễ vật chúng ta lần sau lại tặng cho ngươi chương một trăm lý quân thần mang theo dương ôn nguyên đi rồi bọn họ là ta phen sao lý quân thần có chút nghi hoặc nhìn dương ôn nguyên dương ôn nguyên nghĩ đến vừa rồi kia một đám f a n kia hẳn là một đám p a n tư sinh nhìn dáng vẻ là vừa mới vì p a n tư sinh không có bao lâu t h ự c mau liền có một đám tự xưng là lý quân thần tân fengs người gửi công văn đi nói lý quân thần cái này mình tinh thực quá mức fengs đàn không cho tiến còn chưa tính hắn cư nhiên còn vũ nhục fengs còn có một t r ư ờ n g xứng đổ lý quân thần túi đầu nghiêm túc cấp dương ôn nguyên lao tay một bên sắc mặt hủy khuất tiểu nữ hải thật là cánh rừng lớn cái gì điệu đều có ta kia một ngày lao x ả o bất x ả o ở hiện trường ta nhìn đến một cái đầu không người thông minh làm bộ té ngã muốn té ngã thần thần trong lòng ngược mặt ha, ha ha ta nơi này có video ngươi cho rằng thần thần năm tháng hiện tại mới có thể tiến vào f e n s đàn lý miều trên lầu người hào may mắn ta đã phân ly quân thần một năm còn không có tiến vào trong phan đúc mặt lý quân thần fans nếu biết fans đàn cũng không phải người xin là có thể đi vào còn phải từ dương ôn nguyên xem xét người tin tức cùng với khảo hạch thời gian cho nên lý quân thần fans đàn liền rất bình tĩnh không có kêu một loại nhị cấp phân hóa hiện tượng quản lý lên liền càng thêm dễ dàng chuyện này thượng không quan trọng hot sợ bất quá lý quân thần đưa cơ fans cảm giác được hôm nay đưa cơ bị này một ít t ầ n thăng cấp thác phan tư sinh cấp quấy dày bọn họ liền sôi nổi khai mắng trực tiếp đem phát tiếp người mắng đến xóa dán chính là lý quân thần phèn sửa giận không có bị tắt bọn họ thật vất và chịu tới cơ hội bị bọn họ nhóm người này phan tư sinh cấp lãng phí bọn họ đến hiện trường lúc sau lý quân thần bị phi cơ t r a tấn khó coi sắc mặt mới khôi phục bình thường lần sau đem tiếp cơ cấp hủy bỏ dương ôn nguyên nhìn lý quân thần khôi phục sắc mặt nghĩ đến dương đại diện lý quân thần các ngươi tới cáo m ạ n tinh vừa vặn nhìn đến lý quân thần bọn họ hai người nàng vui vẻ phất tay lần trước nàng bám vào người ở cung hân hân tham gia chính là quốc tế thi đấu dự tuyển vị hiện tại mới là thật sự thi đấu lần này thi đấu này đây tổng nghệ tiết mục tới chiếu phim ở các vị người xem trước mắt cũng này đây phát sóng trực tiếp phương thức lý quân thần gật đầu tỏ vẻ đáp lại hắn lôi kéo một bên dương ôn nguyên né tránh muốn đụng phải bọn họ hai người người đó là một cái lưu trữ tóc đầu người tóc của hắn là kia một loại đủ mọi màu sắc hắn quay đầu nhìn về phía lý quân thần ư phản ứng năng lực không tồi bất quá một cái diễn viên sao lại có thể tham gia cái này thi đấu đâu hắn trong mắt mang theo khinh bỉ lạc chứa mỹ nhẹ nhàng nói đến ngươi là nào một nhà đệ tử nàng ngữ khí ôn nhu mang theo một tiên g h i ê m khắc người kia nhìn đến lạc chứa mỹ bị dọa đến lưu nguyên lai là lạc lao sư ta có chuyện đi trước hắn nói xong chạy chối chết lạc chứa mỹ không chỉ có là quốc gia chứ danh hí quốc gia vẫn là lúc này đây thi đấu trọng tài lạc chứa mỹ hướng lý quân thần gật đầu nàng mang theo cáo mạng tinh đi rồi dương ôn nguyên mày n h ắ n lại những người khác là cảm thấy bọn họ thực dễ khi dễ phải không người chung quanh đều nhận thức lý quân thần gần nhất lý quân thần luôn lên hot sê ấp hơn nữa người chung quanh đều là người trẻ tuổi thích lên mạng tự nhiên cũng là nhận thức lý quân thần người này liền tính không có ăn qua dưa người cũng biết gần nhất thực hỏa phim truyền hình ý giả nhân tâm ý giả nhân tâm hai diễn viên chính tuy rằng rời khỏi giới giải trí cùng thế giới gi nhưng là bọn họ cũng không phải cái gì phạm pháp sự tình cho nên phim truyền hình cũng r e o xuống đi bất quá đại đa số biết tân minh hy bọn họ hai người làm sự tình người những người này đều là hướng về phía lý quân tần h đi c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt thi đấu bắt đầu cái q u ỷ gì vì cái gì sẽ có một cái diễn viên cũng tham gia thi đấu ha ha ha các ngươi khả năng không hiểu hắn phía sau có rất lớn bối cảnh cho nên là có thể tham gia n g ư ờ i đầu góc là nước vào sao đây chính là quốc tế thi đấu sao có thể rửa quan hệ tiến vào này không phải tùy tiện nói nói sao có thể là vì đề cao tổng nghệ hiệu quả mời đi theo thỉnh hắn lại đây cho chúng ta đương trọng tại sao không thể nào làm một cái cái gì cũng đều không hiểu người đảm đương trọng tài chúng ta không phải xong đợi sao nhỏ giọng nghị luận rõ ràng truyền tới dương ôn nguyên cùng lý quân thần lỗ thai bên trong dương ôn nguyên tay trong nháy mắt nắm thành nắm tay hắn n h ị n xuống muốn đánh nhóm người này người xúc động những người này khẳng định là cố ý đừng tức giận bọn họ so bất quá ta lý quân thần r ố i tay nắm lấy dương ôn nguyên tay hắn bình đạm nói đến hắn thanh âm không phải rất lớn nhưng là cũng đủ làm những cái đó cười nạo người của hắn nghe được ha ha ha ta nghe được cái gì chê cười ta cùng ngươi nói ngươi là một cái hảo diễn viên là không có sai bất quá đâu nghệ thuật cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như、vậy. m người, người, người, người như thế nào luôn tìm này một loại bị khinh bị tổng nghệ dương ôn nguyên thực tức giận vẻ mặt của hắn mang theo phẫn nộ lý quân thần nghiêng đầu nhìn dương ôn nguyên tức giận bộ dáng tống cổ thời gian hơn nữa người muốn xem tà khiêu vũ sao ta sẽ nhưng không chỉ là khiêu vũ. Hắn chỉ khiêu chậm là vũ. dương ôn nguyên Dương Ôn Nguyên sau này sau lui, mở ộ t tường t bức ngăn r Dương Ôn Nguyên đầu ư Dương ờ n Ôn Nguyên ngẩn g lui. đ nhìn lý quân thần mặt càng ngày càng gần cuối cùng lý quân thần ở hắn bên thai nghe xuống dưới nhẹ nhàng nói ngươi có nghĩ xem dương ôn nguyên sắc mặt không có gì biến hóa nhưng là lỗ thai hắn đã hầm đấu bởi vì lý quân thần hô hấp nào h vào mặt trên ta đương nhiên muốn nhìn ta làm ngươi người đại diện như thế nào không biết ngươi sẽ cái gì ngươi cái gì không riêng tự cấp ta xem dương ôn nguyên đẩy ra lý quân thần hắn e m ho đến sắc tử ngực nhảy ra trái tim cấp á p xuống đi lý quân thần cười nói đến Ta t cảm giác ngươi hắn ự c thích ta ở trên sân khấu mặt tới Thần trên mặt khấu nghĩ khấu lánh h ở ở ráng. nguyên lên, sân Dương ôn Quân sân sáng lấp bộ Lý khỏe miệng không khỏi dơ lên. Hắn miệng lên. dơ có một loại hướng thế giới người tuyên c á o hắn thích người trên là bộ dáng gì người bất quá trên thế giới này cũng chỉ có hắn biết hắn thích lý quân thần không có lẽ người khác đều biết chỉ có lý quân thần người này không biết hảo ta giúp ngươi họa một cái trang sau đó ngươi liền có thể thi đấu ngươi nhớ rõ cho ta hung hăng đánh những người đó mặt nếu là lấy không được so với kia những người này cao thứ tự ngươi liền không cần tiến ra môn dương ôn nguyên một bên giúp lý quân thần hóa trang một bên nhẹ dọn uy hiểm ở đến lý quân thần d ư ơ n g mắt nhìn dương ôn nguyên nếu là ta phải đệ nhất danh nói ngươi có thể hay không cùng ta ngủ một buổi tối hắn trong mắt mang theo chờ mong dương ôn nguyên đ ỗ u nhiên cảm thấy lý quân thần là hắn gặp qua đơn thuần nhất tàn phạ mặt khác g ạ n phạ cùng ô mẹ g ạ nói n ngủ rác chính là muốn ngủ ô mẹ gã ạ ý tứ cái này ngủ tự là một cái động tử còn liên tục cả đêm lý quân thần chỉ là đơn thuần ngủ hắn là có thể thực vui vẻ dương ôn nguyên méo méo lý quân thần khuôn mặt nói đến ngươi nếu là đến là được hảo đi thay quần áo lý quân thần tốc độ thực mau đem quần áo cấp thay đổi một kiện l a n bạch quần áo ống tay áo còn có đạm kim sắc t như thế làm quần áo tăng thêm vài phần quý khí một cây kim sắc mẫu đơn cây châm đem đen nhánh tóc dài thúc lên trước ngực còn có nhị lũ tóc đen dương ôn nguyên bị lý quân thần một bộ ôn tồn lễ độ quý công tử hơi t h ở cấp mỹ hoặc hắn xem ngây người vài giây đều không có phục hồi tinh thần lại lý quân thần khỏe miệng lộ ra một cái ôn nhu t ư ơ i cười nụ cười này thực hiện lại cho người ta một loại tắm mình dưới ánh mặt trời cảm giác đẹp sao hắn thanh âm mang theo sung sướng hắn liền thích dương ôn nguyên này một bộ bộ dáng dương ôn nguyên tầm mắt rừng ở hắn trên người một loại khói kh dương ôn nguyên khuôn mặt có chút h ồ n g hắn ho nhẹ một tiếng che giấu hắn xấu hổ ngươi không phải còn có một phen cầm sao hắn vội vàng nói sang chuyện khác lý quân thần mỗi một cái bộ dáng hắn đều thưa thích xem nó cũng c là thường có sự tình lý quân thần tay vừa l ậ t một phen cổ kính đàn tranh xuất hiện ở trong tay của hắn mặt đàn tranh thoạt nhìn rất có ánh sáng mặt trên còn có duy diệu duy tiếu đ i ề u k h á c là một con l o n g cùng vợ hoàng chúng nó phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ đàn tranh mặt trên bay ra tới mở ra dáng người còn khá xinh đẹp dương ôn nguyên có chút xứng sờ nhìn xuất hiện đàn tranh hắn tới gần gửi được một cổ nhàn nhạt hoa quý vị còn có cổ một khí vị một cổ quen thuộc cảm giác ở hắn trong lòng bay nhanh sẽ qua mau đến hắn chào không được t h ầ n thần ngươi vì cái gì sẽ có đàn tranh đâu dương ôn nguyên lúc này cũng chú ý tới lý quân thần ở đàn tranh ra tới thời điểm ánh mắt trở nên ôn nhu lúc này lý quân thần không giống như là phía trước giống nhau bình tĩnh lý quân thần nhẹ nhàng nuốt đàn tranh hắn nhẹ giọng nói ta khi còn nhỏ lớn lên địa phương có một viên cây hoa quế ở đen nhánh ban đêm các loại quỷ hồn phát ra thê thảm tiếng kêu những cái đó gọi người đủ để cho một cái hải tử sợ tới mức ly hồn hắn liền ở nơi đó lớn lên hắn ánh t ư ợ n g bên trong một viên cây hoa quế ở trong đêm tối mặt lấp lánh sáng lên là trong bóng tối mặt duy nhất quan mang một trận âm phong thổi qua cây hoa quế đong đưa từng đ ợ t hoa quế hương bay tới mùi hắn bên trong cái này hương vị là hắn thơ hấu nôi nhẹ nhàng đem hắn hướng ngủ là như thế này sao một loại chưa bao giờ có xuất hiện chua xuất ở dương ôn nguyên ngực lan tràn hắn nguyên bản cho rằng chính mình là lý quân thần trong lòng quan trọng nhất tồn tại liền tính lý quân thần không thích hắn cũng sẽ thích hắn tin tức tố không nghĩ tới chỉ là hắn tin tức tố cùng lý quân thần thơ ấ u bên trong xuất hiện hương vị là giống nhau cho nên lý quân thần yêu ai yêu cả đường、đi. vốn đang có một chút may mắn tâm lý dương ôn nguyên bị lý quân thần nói ra nói cấp đánh b ỡ cho nên lý quân thần chỉ là đơn thuần ý lại hắn ý lại cái tia thơ hấu hương vị ngươi không vui sao lý quân thần cảm giác được dương ôn nguyên cảm xúc không thích hợp hắn rơi tay muốn chạm vào dương ôn nguyên mặt bất quá hắn còn không có đụng tới đã bị dương ôn nguyên cấp né tránh hắn nhìn không dứt tay có chút xứng sở dương ôn nguyên lộ ra một cái tươi cười chuyện không có thật ta không có không vui hắn ở trong lòng cười não chính mình dương ôn nguyên ngươi suy nghĩ cái gì lý quân thần chỉ là một cái hải tử hắn ơn thuần giống một cái hải tử giống nhau hắn lại sẽ biết cái gì hắn chỉ là cảm thấy ngươi tin tức tố có thể mang cho hắn cảm giác an toàn dương ôn nguyên rũ mắt che giấu trong mắt ý tưởng quả nhiên cảm tình chuyện này a i trước phát hiện ai liền thua bất quá cũng may hiện tại còn tịp hắn vẫn là dựa theo phía trước quy hoạch tốt tương lai ngươi khẳng định ở dạng ta lý quân thần ngữ khí mang theo chắc chắn hắn có thể cảm giác được dương ôn nguyên đã xảy ra vi diệu biến hóa hắn trong lòng có một loại thanh âm nói cho hắn không đem một việc này xử lý tốt nói hắn liền không khả năng cùng dương ôn nguyên vẫn luôn ở bên nhau hắn trong đầu mặt có một cái ý tưởng hiện lên dương ôn nguyên khả năng còn sẽ rời đi hắn hắn đem trong tay đàn tranh thu hồi tới. hắn đi vào dương ôn nguyên phía sau ôm chặt dương ôn nguyên eo càm đắp ở dương ôn nguyên trên vai mặt có phải hay không ta làm sai cái gì lý quân thần nghĩ đến vừa rồi hắn lấy ra đàn tranh dương ôn nguyên cảm xúc một chút liền thay đổi thật sự cùng một cái tiểu hài t ử giống nhau dương ôn nguyên bên thay truyền đến lý quân thần mang theo hủy khuất ngữ khí hắn lông mi r u nhẹ n nhẹ thần thần ngươi có phải hay không thực thích ta trên người tin tức tố lý quân thần nghĩ đến vừa rồi dương ôn nguyên hỏi hắn lập tức minh bạch dương ôn nguyên vì cái gì tâm tình không hảo ngươi đặc thù nguyên nhân không phải bởi vì ngươi có được hoa quế vị tin tức tố là bởi vì ngươi là dương ôn nguyên. Hắn nhẹ giọng nói đến, hắn ở thượng một cái thế giới nhiều năm như vậy cái dạng gì yêu tinh không có gặp q u a chỉ là hoa quế yêu tinh nhìn thấy liền có năm sáu cái hoa quế yêu tinh bọn họ trên người cũng là mang theo hoa quế hương vị này đó yêu tinh không có bởi vì trên người hoa quế vị làm hắn đặc thù đối đ ã i ta gặp được cây hoa quế yêu tinh bọn họ không có bởi vì hoa quế vị bị ta đặc thù đối đ ã i quá lý quân thần tiếp tục nói đến chương một trăm l i một d ư ơ n g ôn nguyên mặt một chút liền đỏ đó là xấu hổ hắn không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì một cái cây hoa quế làm đàn tranh đen còn bị lý quân thần an ủi càng thêm đang sợ sự tình là hắn cảm xúc theo lý quân thần an ủ hắn đẩy ra lý quân thần hảo ta không tức giận lý quân thần một bộ quả nhiên như thế bất quá hắn không có nói cái gì nữa hắn biết dương ôn nguyên già mặt mỏng giải quyết xong này một kiện mâu thuẫn nhỏ lúc sau bọn họ hai người ngồi ở trên s o f a mặt nhìn những người khác thi đấu cáo mạn tinh biểu diễn ở tương đối phía trước ở phía trước mười lăm tên tà hữu nàng một thân phồn hoa hy khúc phục trên đầu mang theo hoa lệ đồ trang sức dày nặng trang dung có một loại khác mỹ lệ ánh mắt của nàng như khóc như tố tuyệt mị hi khang ở trống rông sân khấu q u n quần giám khảo trên đài giám khảo đều lộ ra bi thương biểu tình phản phất dung nhập hí khúc b này cũng quá dễ nghe ta một cái nghe không hiểu hí khúc người cái kia nước mắt vô ý thức c h ả y ra ta đã khóc rối tinh rối mù mâu thân của ta đại nhân một cái tắt hô lại đây hỏi ta cái gì khóc sau đó nàng hiện tại đang ở cùng ta cùng nhau khóc người khác một mở miệng chính là quốc túy ta một mở miệng cũng là quốc túy quá dễ nghe anh anh anh ta đôi mắt đã đỏ ta cảm giác cái này tiểu t ỷ t ỷ đã đem cái loại cảm giác này hoàn mỹ bày ra cho chúng ta lạc chứa mỹ hốc mắt ở cáo mạng tinh lần đầu tiên mở miệng thời điểm đã đỏ nàng đô đệ lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần thượng cái này sân khấu cái này nàng quen thuộc nguyên bản cũng sẽ biến thành cáo m ạ n tinh quen thuộc sân khấu. c á i này tổng n g h ệ nghệ, hiện là quốc quan trực tế tổng nghệ. Quan khán phát sóng trực tiếp t khán sóng r ư ờ n g người không chỉ là quốc là n ộ i người, còn có trăm o ngoài n nước người. n g n a y tổ c hai ứ c đ ị đ ể m tâm vừa vận trung thành ở thị. t r ư ớ cuối 132 c cùng một lần biểu diễn đây là cái kia quốc gia người là chúng ta tây ngày quốc gia văn hóa đây là chúng ta truyền thống văn hóa mặt trên cái kia quốc gia có thể hay không muốn một chút mặt cái này rõ ràng chính là chúng ta hạ dương truyền thống văn hóa các ngươi muốn một chút mặt tiểu tâm ta một hồi mua phiếu đánh bạo ngươi cái này không biết xấu hổ người ngoại tạo tây ngày quốc gia thật sự không biết xấu hổ chúng ta đã xin phi văn hóa di sản chứng minh rồi trên lầu đi thời điểm mang ta một cái ta tuy rằng là em mở quốc người nhưng là ta còn là biết h í khúc hạ dương quốc ha ha ha thói quen thì tốt rồi cái này quốc gia chỉ cần là tốt chính là bọn họ không hảo chính là bọn họ tuy rằng như vậy ta còn là muốn mắng bọn họ chờ ta có tiền cấp đang ngồi các vị mua phiếu đi xem một chút tây ngày quốc h í khúc bên này kiến nghị mang vũ khí qua đi nhìn đến một lần đánh một lần ha, ha ha cái này hảo bất quá cái này chính là quốc tế vấn đề ở quốc tế phòng phát sóng trực tiếp bên trong hạ dương người trong nước vẫn luôn đang mắng người sở hữu quốc túy đều dùng tới mang đến quá kịch liệt đem chính mình người đều cấp mắng thượng cáo m ạ n tinh lấy một cái xinh đẹp phất tay háo kết thúc nàng duyên dáng yêu kiểu đứng ở sân khấu trung ương nhìn giám khảo trên đài vài vị giám khảo thiểu cô nương sướng cái này đã bao lâu một cái em mở tóc vàng nữ nhân lên tiếng nói đến nàng trong mắt mang theo tràn đầy thưởng thức cáo m ạ n tinh nhẹ giọng nói đến hơn năm mươi năm nàng rũ mắt giống như con bướm cánh giống nhau lông m i run nhẹ nhẹ giống một con sắp ngã xuống con bướm nếu là nàng không có gì bất ngờ sẽ ra nói cả đời này đều sẽ sướng cái này như vậy tuổi trẻ liền sướng tốt như vậy sao một người nam nhân cầm lấy mịt rỗ phồn khen đến cáo bạn tinh khẽ cười nói là sư phó của ta giáo、hảo. vậy ngươi sư phó là ai đâu một cái mang theo tò mò nam tử hỏi đến lạc chứa mỹ lao sư lạc sư phó cáo mạng tinh bột miệng vất ra nàng d ư ơ n g mắt nhìn lạc chứa mỹ lúc này lạc chứa mỹ nước mắt đã chảy ra nàng nhắm mắt nhị điều nước mắt s ẹ t qua nàng khuôn mặt nàng bình phục hảo minh mông tâm t ỉ n h cầm lấy mịt rổ phồn thanh â m có chút n mẹ nào đúng vậy ta chính là nàng lao sư tinh nhi là một cái rất có thiên phú hí khúc ra nàng là ta đã thấy nhất có thiên phú người nàng trong đầu ra xẹt qua tuổi nhỏ cáo m ạ n tinh một bên khóc một bên sứa diễn gần năm mươi năm khổ luyện chỉ vì trận này biểu diễn cũng chỉ có trận này biểu tình. Ha ha ha. xem ra lạc lao sư thực v ớ i lòng chính mình đồ nhi hy khúc kia cấp vị còn muốn nói cái gì sao người chủ trì phát ra tiếng cười nói đến ta muốn hỏi một chút ta xem ngươi phía trước đều là sướng thường nga này một khúc vì cái gì đổi thành giang lãng mới tấn đâu đây là một cái hoa anh đào người trong nước hắn tiếp tục nói đến ta nhớ rõ ở hạ dương cái này từ ngữ là hình dung thiên tài nga xuống ngươi là gần nhất trạng thái không tốt lắm sao cáo mạng tinh túi đầu thanh â m có chút sâu kín ta trạng thái thực hảo chỉ là thường nga sướng nghị muốn đ ổ i khác tới mặt khác giám khảo đối này một đầu thường nga thực cảm thấy hứng thú trong đó một trung n g ê n nhân nói đến có thể tới một đoạn ngắn sao Báo mạng ta i n ngẩn nhìn h đầu c á kiến a nói đ nghị ngươi cùng ta thấy một mặt nhà ta là khai bệnh tâm thần bệnh viện ta có thể cho ngươi tới một cái phần ăn ghen ghét đều phải tràn ra màn hình ngoại thật là ghê thợm người nào đều có cung hân hân nhìn trên màn hình mặt một đám mắng nàng bình luận nàng trong mắt sợ h ã i cùng ghen ghét tạt dao vì cái gì nữ nhân này không phải đã bị giết chết rồi sao vì cái gì nàng xuất hiện lần này quốc tế thi đấu bên trong tay nàng vô ý thức đ ắ p ở nàng trên đùi giây tiếp theo nàng phát ra thét chói thai thanh âm à à à. vì cái gì vì cái gì ngươi hư rồi nàng dùng sức chụp phủi chính mình chân lúc này nàng phòng môn bị mở ra một cái ôn nhu thanh âm ở nàng bên thai v a n g lên hân hân lại làm sao vậy cung hân hân nghe được thanh âm này nàng liền bực bội nàng trở tay liền p i ế n một cái tắt qua đi trên mặt nàng biểu tình dữ tợn nói đến nếu không phải ngươi nói ta chân như thế nào sẽ biến thành cái dặng này cố cùng phong trên mặt nháy mắt xuất hiện một cái sưng đỏ bàn tay hắn mặt bị phiến thiên tới rồi bên kia hắn trong mắt xuất hiện phẫn nộ hắn thực mau liền đem phẫn nộ cấp thu hảo hắn quay đầu vừa vặn nhìn đến trong màn hình cáo mặt tinh hắn trong mắt xuất hiện sợ hãi cảm xúc vì cái gì nàng còn sống nàng không phải đã chết sao cung hân hân nhìn đến cố cùng phong sợ hãi bộ dáng nàng trong lòng cũng mau mà m a nàng cầm lấy một bên pha lê ly trực tiếp tạp qua đi cố cùng phong bởi vì quá mức khiếp sợ hắn không có tránh thoát pha lê ly pha lê ly ở trên đầu của hắn tạp thoái đầu của hắn nháy mắt có máu tươi chảy ra hắn cảm giác hắn đầu b ê năm hai chuyển vẫn luôn đ Hân Hân Hân Hân Hân Hân thứ a hai sự tình cũng đã xảy ra một cái giám khảo ở cáo mạng tinh sướng xong lúc sau tò mò hỏi vì cái gì cáo mạng tinh cười nói đến cái này ta không nghĩ muốn trả lời các vị giám khảo cùng người xem cho ta chấm điểm đi giám khảo cùng người xem cũng không có tiếp tục dối dăm vấn đề này theo lý mà nói đây là một cái ăn dưa cơ hội tốt chính là bọn họ lại từ thiện ý thức không đi truy cứu phát sinh sự tình gì thực mau giám khảo cùng người xem đều đem phân cho đánh ra tới cáo mạng tinh trước mắt là phân tối cao người đạt được là chín bảy cáo mạng tinh chậm dai nhắm mắt lộ ra một cái tươi cười cảm ơn nàng mở to mắt đi xuống sân khấu ở ca mạ n giặt chụt không đến địa phương về tới lý quân thần bên người cảm ơn lý thiên sư dương thiên sư c á m ạ n tinh nhẹ giọng nói đến nàng ánh mắt rừng ở trên màn hình mặt cái kia lấp lánh sáng lên sân khấu nàng cuối cùng chạm thượng cái này sân khấu một lần nàng tin tưởng nàng đầu thai lúc sau còn sẽ đứng ở cái này sân khấu mặt trên hạ dương quốc người thật là không biết xấu hổ trộm chúng ta truyền thống văn hóa còn chưa tính còn phải cao phân này rõ ràng chính là chúng ta quốc gia âu âu đây là kia một nhà cầu ở k ê ơ ta nhớ rõ các ngươi quốc gia vũ đạo được bảy bốn cái này điểm toàn trường thấp nhất rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới ha ha ha, bọn họ khẳng định sẽ nói cái kia không phải bọn họ quốc gia người bất quá những cái đó khiêu vũ người trở về khẳng định sẽ bị nhóm người này tâm nhãn so chân còn muốn tiểu nhân tây ngày người mắng Thật là đáng thương những là đáng cuối á i i đó k h ê vũ người có được hạ dương được có hạ q u c mạch, cho huyết họ m nên bọn ớ cùng ó có có thể tình tây huyết thể tốt nhảy như mạch, cho như này mạng ngày nên nàng mới có thể sướng đến tốt như vậy. kém mới được vậy. Cái cáo quốc Cuối c một vị không biết xấu hổ lên tiếng trực tiếp làm hạ dương người vẫn luôn mắng mà m á y phiên dịch đều phiên dịch bất quá tới có vong h ư u thậm chí tìm được rồi nói này một câu người chính sách đối ngoại tài khoản đi mắng tây này người khẳng định không hài lòng bọn họ cảm thấy cái này vong h ư u nói chính là thật sự thậm chí lấy ra một đám chứng minh tới chứng minh cáo m ạ n tinh có được bọn họ quốc gia huyết mạch nhìn đến bình luận cáo mạng tinh còn lại là vẻ mặt n g h i hoặc nàng như thế nào không biết chính mình là hôn huyết dương ôn nguyên cũng thấy được cái này tin tức hắn đại khái nhìn thoáng qua ê, không quan trọng dương ôn nguyên nói không có bao lâu một cái chuyên nghiệp vong hữu nhìn ra tới cái này là ê, hắn đương trường cấp tây ngày người về một cái càng thêm rất thật trực tiếp cấp tây ngày quốc đỉnh cấp lãnh đạo về một cái huyết mạch chứng t h ự c tư h hắn có được hạ dương quốc huyết mạch một ít không rõ lý lẽ vong hữu thấy được quay đầu đi công kích bọn họ lãnh đạo dẫn tới tây ngày quốc chính trị hỗn loạn hạ dương quốc bên này họ sẽ h p đều là cáo mạng tinh bị vê thành tây ngày quốc huyết mạch vong hưu trở tay cho bọn hắn biểu diễn cái gì gọi là vê đồ tây ngày quốc nội chính loạn bởi vì một t r ư ơ n g vê đồ n à y một t r ư ơ n g vê đồ cầu nhìn đều biết là giả n à y một loạt hot sệ ợp đem các vong hưu xem vui vẻ không qua quan với cáo mạng tinh người này các vong hưu đều là một loại tập thể thái độ đó chính là quên người này tồn tại cáo mạng tinh tuyệt mỹ hí khang điều hấp dẫn rất nhiều tò mò người trẻ tuổi nguyên bản lạc mạt hí khúc chậm dài xuống lại thi đấu còn ở tiếp tục hạ dương vong hưu cùng tây ngày vong hưu đôi m ắ n cùng với một loạt hot sệ ở sự kiện trực tiếp đem tổng nghệ đưa lên hot s người quan sát càng ngày càng nhiều đạo diễn cũng vừa lòng gật đầu hắn cũng không nghĩ tới cái này tổng nghệ sẽ lấy này một loại phương thức lên hotse up hắn tưởng có người biểu diễn ra kinh người biểu diễn sau đó xuất hiện hotse up tiết mục liền phát hỏa một đám vũ đạo ca khúc cùng với biểu diễn ở các quốc gia người xem biểu diễn ra tới bọn họ càng thêm hiểu biết đến các quốc gia dị vực phong tình cùng với văn hóa đương nhiên một nồi cháo bên trong khả năng sẽ xuất hiện một mẫu cất chuột cái kia cất chuột chính là tây ngày quốc chỉ cần là có cái tiết mục cao tới c h bọn họ liền sẽ nói cái này là bọn họ quốc gia người biểu diễn tiết mục người có bọn họ quốc gia một nửa hoặc là mười sáu phần có một huyết mạch bọn họ cái này hành động trực tiếp làm các quốc gia người khai mãn bọn họ tây này quốc người biểu tình không sợ hãi bọn họ dân cư tuy rằng liền làm tinh tổng dân cư một phần trăm đều không đến nhưng là bọn họ không sợ hãi tiết mục một đám quá khứ chuẩn bị muốn tới lý quân thần biểu diễn thời điểm d ư g n g ôn nguyên như là chính mình thượng sân khấu hiện trường hắn đi vào lý quân thần trước mặt trợ giúp lý quân thần sửa sang lại quần áo hắn nhẹ dọn nói đến không cần thần trương thất bại không có gì hắn nhón chân sờ sờ lý quân thần đầu an ủi lý quân thần trên mặt hắn mang theo khẩn trương l nếu ta không có nhớ lầm nói cái này là một cái nghệ thuật biểu diễn vì cái gì một cái diễn viên có tư cách tham gia tiếp theo cái tiết mục chính là thần thần ta hiện tại hảo khẩn trương khẩn trương cái gì cái này tiểu minh tinh đi đương đếm ngược đệ nhất các người nhóm người này phan nao tàn không cần suy nghĩ ha ha ha trên lầu nói rất đúng cũng không biết vì cái gì cái này đạo diễn muốn tìm tới cái này minh tinh ta nhìn tham gia thi đấu người chỉ có lý quân thần một minh tinh ta liền không hiểu không phải cũng có sẽ khiêu vũ ca hát minh tinh sao vì cái gì là một cái mới xuất đạo không có bao lâu m i n h tin h thượng cái này tổng nghệ ta bỗng nhiên cảm giác này một cái tổng nghệ có điểm phía dưới vô ngữ thật cho rằng nghệ thuật là đùa dẫn sao quốc tế thi đấu là đùa dẫn sao lúc này một cái về lý quân thần hot sệ ập lên rồi lý quân thần tham gia quốc tế thi đấu bên trong đều là một mảnh chửi r ù a không có nhân viên lý quân thần cảm thấy kiêu ngạo bởi vì bọn họ đều cho rằng lý quân thần đi chính là mất mặt ta thừa nhận lý quân thần diễn kịch là có chút thiên phú bất quá vì cái gì hắn sẽ đến tham gia cái này thi đấu đâu, đâu. n à y không phải cho chúng ta quốc gia mất mặt sao hết chỗ nói rồi quả nhiên là trong núi lớn lên người cái dạng gì cảnh tượng không thể đi cũng không hiểu cái này minh tinh có biết hay không một chút đúng mực thật cho rằng cái dạng gì tiết mục đều có thể có sao đây chính là quan hệ đến quốc gia thể diện sự tỉnh cũng có người đứng ra vì lý quân thần nói chuyện nói lý quân thần khiêu vũ không tồi bất quá đều bị mặt khác vong hữu giận vun tây này quốc người biết một việc này bọn họ tìm được rồi lý quân thần hình ảnh trầm mặc một hồi liền bắt đầu nói đến lý quân thần người này vừa thấy chính là hạ dương quốc người hắn có được hạ dương quốc máu tây này quốc người cũng biết như vậy minh tinh lộng không ra tốt như vậy thành tích cho nên mới nói như vậy hảo kế tiếp cho mời chúng ta lý quân thần mang đến bách điều triều phượng lý quân thần ôm một phen đàn tranh nện bước y ê u nhã hướng lên trên đi hắn đem đàn tranh phóng hảo hắn g ư ơ n g mắt nhìn nhìn về phía tiểu người máy một cổ không thể nói tới quý khí ở hắn trên người biểu lộ ta dựa như thế nào đẹp như vậy ha, ha bất quá là dựa vào một khuôn mặt mà thôi lý quân thần chậm d ì dì trước kích thích đàn tranh dây tiếp theo hắn đàn tranh tốc độ nhanh hơn em hai tiếng đàn ở trên sân khấu mặt vang lên tới thanh âm này p h ả n phất xuyên thấu người linh hồn làm người có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác cái này là lúc này người chủ trì phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm nguyên lai、like、lý quân thần chung quanh xuất hiện từng con điệu đủ loại đều có lý quân thần tay ở đàn tranh mặt trên dùng sức một vỗ tiếng đàn còn ở vang lúc này lý quân thần giống như là một con phượng hoàng giống nhau ở trăm điệu trung dương cánh ở tiếng đàn chuẩn bị nghe xuống dưới thời điểm lý quân thần một cái xoay tròn về tới đàn tranh ngón tay thon dài vỗ động cầ lúc này lý quân thần giống như là một con an tĩnh nằm b ò phượng hoàng hắn to r ộ n g ống tay h áo phô trên mặt đất giống như là phượng hoàng cánh giống nhau một bên điệu phát động chúng nó cánh chúng nó lấy chỉ ưu nhã tư thái giống chúng nó hoàng bày ra tự mình lý quân thần lại dùng sức đánh đàn hắn như là một cái bay lên tới phượng hoàng thân thể hắn ở giữa không t r u n g xoay tròn hắn hiện tại rất giống một con bay múa phượng hoàng hắn phía sau có trăm điệu đi theo một bộ giống như họa giống nhau hình ảnh hiện ra ở mọi người trước mắt một màn này bị kinh tâm động phách ngắn ngủn vài phút lý quân thần biểu diễn liền kết thúc hắn lẳng lặng đứng ở sân khấu trung gian. quanh h hắn vươn một bàn tay chỉ một con chân trâu đ i ể u ngoan n g o a n đứng ở hắn ngón tay mặt trên nhẹ giọng nói ta cũng không phải là các ngươi hoàng trong đ i ể u như là nghe hiểu lý quân thần lời nói chúng nó lại quay trúng quanh lý quân thần dạo qua một vòng phát hiện lý quân thần thật sự không phải bọn họ hoàng chúng nó sôi nổi bay đi ở đây người cùng với người xem chậm chạp không có hoàn hồn nơi này cũng bao gồm dương ôn nguyên dương ôn nguyên nhìn đến cảnh tượng cùng đại gia không giống nhau hắn một người đứng ở một bên lý quân thần quần áo đ ổ i thành lưu con kim càng thêm giống một con p ư ơ n hoàng lý quân thần nhảy duyên dáng ra múa như là ở bày ra chính mình giống nhau cả người tản ra xem ta xem ta ta là đẹp nhất. giống như là ở theo đổi u phối ngô phượng hoàng giống nhau d ư ơ n g ôn nguyên tầm mắt vẫn luôn dừng ở lý quân thần trên người không có phân quá thần ngoa tạo phát sinh sự tình gì ta là đệ nhất làn đạn không hiểu liền hỏi cái này thật là người có thể bắn ra tới n ả y ra vũ đạo sao liền trăm đ i ề u đều lại đây cái này không phải kêu bách đ i ề u chiều phượng sao sao có thể không có trăm đ i ề u cảm ơn bị trào phúng tới rồi ta đạn bách đ i ề u chiều phượng thời điểm liền một con mối đều không có khiếp sợ qua đi các vong h ư u sôi nổi s o á t nổi lên bình luận còn có một ít khổ sở s ắ p đạn đàn tranh người xuất hiện bọn họ tỏ vẻ bọn họ cùng lý quân thần học khả năng không phải một loại đồ vật ngươi tiếng đàn thật sự có thể hấp dẫn trăm điều sao như thế nào như vậy thần kỳ có phải hay không mỗi một cái hạ dương người đạn đàn tranh đều có thể hấp dẫn trăm điều một cái em mờ quốc giám khảo kích động nói đến hắn không biết hắn mới vừa nói xong này một câu làn đạn lại thay đổi truyền xuống đi hạ dương người đạn đàn tranh đều có thể hấp dẫn trăm điều tốt áp lực đi tới chúng ta học đàn tranh nghệ thuật bọn học sinh nguyên lai、like、cái này là thật sự hạ dương đạn đàn tranh có thể hấp dẫn trăm điều có người nước ngoài tin hạ dương người đạn đàn tranh là có thể hấp dẫn trăm điều một việc này lý quân thần trầm g i i nói ta đạn khúc danh gác ngươi đạn bách điều chiều phượng vì cái gì không có phượng h o n đâu em mở quốc giám khảo đầy mặt tò mò hỏi hắn dựa theo mặt chữ đi lên lý giải trăm điều còn có một cái phượng hoàng nhưng là hắn chỉ thấy được phượng hoàng không phải t a o ý tứ là người sắm vai là phượng hoàng ta biết t a o ý tứ là vì cái gì không thể hấp dẫn phượng hoàng em mở quốc giám khảo cảm thấy hắn lời nói mới rồi không đủ cẩn thận hắn có bao nhiêu nói một câu lý quân thần mày n h ắ n lại khả năng nơi này không có phượng hoàng hắn phía trước đạn thời điểm chính là có phượng hoàng xuất hiện còn khá xinh đẹp thế giới này còn không có cho nên chỉ có thể hắn tới sắm vai nguyên lai、like、là như thế này nếu là có lời nói nó sẽ xuất hiện sao m q u ố c người rực rỡ hiểu ra lý quân thần mày nhăn đến càng thần khả năng sẽ nếu là thiên đạo không bày r ồ i nói nó là sẽ xuất hiện bất quá nơi này nhiều như vậy người nhìn thiên đạo cũng sẽ không làm phượng hoàng gia tới sẽ khiến cho phiền thoái vừa rồi có ai lại nói lý quân thần mất mặt tới này nhưng cho chúng ta quốc gia t r ư ớ n g rất lớn mặt lúc này tây ngày quốc vong hữu lại nhảy ra nói lý quân thần là bọn họ quốc gia người là bọn họ quốc gia phái đi hạ dương quốc đương nằm vùng người nguyên bản mắng lý quân thần người cảm giác được mặt rất đau bọn họ cũng không thể không thừa nhận lý quân thần cái này tiết mục thật là mỹ kinh tâm động khách em ở quốc người còn muốn nói cái gì một bên người thô lỗ cho hắn để lại hắn tay đó là một cái lớn lên chắc địch người hắn trong mắt mang theo khát vọng cái này là cái gì vũ đạo ta có thể học sao ta học xong có thể hay không cũng có trăm điều tới hắn ánh mắt nóng cháy nếu không phải hắn trước mặt có một cái bản cùng với c ả mạ g i ậ t chiếu hắn đều muốn phát lý quân thần trước mặt quỳ làm lý quân thần giáo lý quân thần nhìn kích động sắp đứng lên người bình tĩnh nói đến có thể học bất quá trăm điều rất khó một trăm vạn cá nhân bên trong mới có thể ra một người hắn cái này là cùng một vị ôn nhu phụ nữ học khi đó hắn vừa vặn giúp nàng người nhà giải quyết thần quái vấn đề nàng sẽ dạy hắn cái gì chó má một trăm vạn nhân tài sẽ ra một người ta xem là ngươi cầm có vấn đề hoặc là ngươi trên quần áo có cái gì vấn đề hoa anh đào quốc giám khảo trực tiếp mang đến lý quân thần khinh phiêu phiêu nhìn người kia quần áo là các ngươi tiết mục tổ chuẩuẩy cầm la của ta ngươi làm không được không đại biểu người khác làm không được hắn đôi mắt nhìn thẳng hoa anh đào quốc giám khảo cái này hành động đem hoa anh đào quốc giám khảo chọc đến thẹn quá thành giận ngươi đây là đối đ ạ i tiền bối thái độ sao ta chính là ngươi tiền bối hoa anh đào quốc giám khảo chính là quốc tế chứng thực nghệ thuật ra hắn t i ê u ngạo cũng nơi phát ra cái này ngươi thái độ chính là ta thái độ lý quân thần ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh lại mang theo một cổ s á t bén ha h a t h ầ n q u ố quân không cần mất mặt nơi này mang tiến vào đồ vật đều bị giống nhau kiểm tra quá các quốc gia người đều phái đại biểu kiểm tra như thế nào ngươi là không tin các ngươi quốc gia người cùng mặt khác quốc gia người một ánh mắt tỏa sáng song tóc mai bạch người mở miệng lý quân thần cảm giác người này có điểm quen mắt bất quá hắn không có để ý nhiều như vậy bởi vì hoa anh đ ả o quốc người lại nói chuyện ha h a ai biết hắn dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn cụ ta biết này một loại hạ lưu thủ đoạn chỉ có các ngươi quốc gia dùng nhiều một ít lạc chứa mỹ ôn n u mở miệng ngựa khí mang theo sập bén các ngươi đừng tưởng rằng ở các ngươi quốc gia khai quốc tế thi đấu liền khi dễ chúng ta mặt khác quốc người hoa anh đào quốc g á m khảo sinh khí mặt đều đỏ Khả năng này một vị lao sư không biết, chúng ta quốc gia này một đầu bách điều cái h ú n này g gia ta một quốc đầu b c h đ ý quốc giám khảo cũng phát ra bình luận ta là xem qua tương quan thư tịch bất quá đâu ta còn là muốn tiết mục tổ kiểm tra nàng cầm cùng người rốt cuộc cấn ta xem ra thư tịch bên trong ý tứ là người kia dùng cái gì đặc thù thủ đoạn mới có thể đạt tới cái này hiệu quả các quốc gia người x ô i nổi yêu cầu lý quân thần cầm cùng với người của hắn làm một cái toàn thân kiểm tra kiểm tra người tự nhiên là em m quốc cùng ý quốc hai quốc gia tới người chủ trì nhìn nhóm người này người thiếu chút nữa bạo thô khẩu lời nói c h ư một trăm ba mươi bốn đổi giám khảo ta dựa nhóm người này người là có ý tứ gì chính mình làm không được còn muốn hoài nghi người khác tuy rằng lý quân thần cái này thoạt nhìn rất lợi hại là không có sai nhưng là cái này thi đấu quy định không thể dùng trừ bỏ tự thân cho rằng thủ đoạn vô ngữ trên lầu có ý tứ gì giúp mặt k h á c quốc gia người ta nói lời nói hay là người làm ặ t khắc quốc gia bài tới nằm vùng sao rằng thật sự ta nghe lý quân thần đánh đàn thời điểm ta cảm giác biến thành một con chim nhỏ muốn bay đi hắn trên người cái này đạn đến không tốt sao hành lý quân thần cúi đầu nhẹ g i ọ n g nói cùng lúc đó vài đạo màu đen khí thể bay đến kêu hắn kiểm tra nhân thân thượng d giữa ôn nguyên ở màn hình phía trước thấy được màu đen khí thể bay đến những người đó trong cơ thể hắn vẫn nộ nghĩ đến lý quân thần như thế nào vẫn là giống như trước đây mềm lòng mới phóng một chút h o à n khí hắn quay đầu cùng cáo m ạ n tinh nói đến người đi theo mấy người kia bọn họ mỗi người dọa một tháng cáo m ạ n tinh chính là cảm giác được kia vài đạo giống như sợi tóc giống nhau o à n khí ẩn chứa cường đại o à n khí đủ này mấy cái bình thường người sặc thượng mười mấy năm dương ôn nguyên cầm lấy một bên quang nao không biết gọi điện thoại cho ai hắn nói vài câu lúc sau đem điện thoại cấp treo hắn trong mắt mang theo lửa giận nhìn những cái đó khi dễ lý quân thần người lý quân thần bên này thực mau đã bị kiểm tra hảo không có một chút vấn đề hắn trong mắt cảm xúc vẫn là thực bình tĩnh hắn bình đạm nói đến thực lực của ta hắn này một câu bên trong tràn ngập trào phúng này một câu cũng làm nói lý quân thần có vấn đề giám khảo nhóm mặt một chút thanh lúc này người chủ trì cười t ù n tìm nói đến hiện tại có một tin tức cùng đại gia nói bởi vì chúng ta tiết mục tổ có người thiếu chút nữa bị vũ h Nàng đ e một vu vừa đâu, đấu hám hai cho chúng thêm khảo, thỉnh vừa mới hoài nghi thi đấu người khảo ai ai thay giám giám tìm mới muốn ta người người giúp người rời đi. này cắn trọng, nên càng nói? chúng Trước tự trợ tốt có cái giám khảo phẫn nộ nói đến hắn chỉ là không nghĩ muốn hạ dương người đạt được cao phần hơn nữa cái này thoạt nhìn không có khả năng sự tình ai lão gia tử ta tới thay thế được các người người biết ta có đủ hay không cách một cái tuổi già thanh â m ở bọn họ phía sau vang lên tới một cái ăn mặc đường t r a người xuất hiện hắn bên người còn có một cái đầu bạc mùi ưng người ở bên cạnh hai người thoạt nhìn t ồ i đại bọn họ ánh mắt lại hữu lực không giống như là mặt khác lão nhân như vậy trong mắt đều là vật đục diệp lão bố đức các ngươi hai như thế nào xuất hiện mới vừa ở còn ở nghi ngờ người trong mắt mang theo khủng hoảng là ai có thể đủ mời đặng bọn họ hai lão nhân ra ha ha ha chúng ta tới xem thi đấu nhìn đến không công bằng sự tình liền muốn tới giúp một chút người trẻ tuổi ta liền nói vì cái gì có tài người trẻ tuổi càng ngày càng ít ngươi nói đúng không khỉ lông vàng diệp lao cười ha h a cùng một bên người trêu g ẹ o nói một bên bố đức phát ra hừ một tiếng còn hảo không có chúng ta quốc gia người nghi ngờ Các người mấy cái có thể đi rồi đừng ném chúng ta nghệ thuật ra mặt mấy người kia mặt trong nháy mắt biến thực xuất sắc phía trước hai người này người chính là nghệ thuật trong giới mặt trần nhà bọn họ chỉ có thể bị khuất ngường ra vị trí tới bọn họ còn muốn ở một bên nhìn rốt cuộc bị quốc tế thi đấu tổng nghệ đổi ra hiện trường thực xấu hổ người chủ trì hiển nhiên không cho bọn họ cơ hội này các ngươi còn ở nơi này làm cái gì các ngươi đã tan tầm là không có vé máy bay tiền sao chúng ta quốc gia thích giúp đỡ mọi người có thể giúp các ngươi ra không cần cùng chúng ta khắc phí những cái đó g á m khảo càng thêm xấu hổ nếu là gì văn nói bọn họ khẳng định sẽ kêu gào cái gì hiện tại có nhị vị trần nhà ở bọn họ liền thí cũng không giam phóng chỉ có thể hôi lựu lựu đi rồi người trẻ tuổi người có thể ở nhảy một lần sau diệp mặt già thượng mang theo hiền tự ý cười lý quân thần phất ống tay háo ngồi xuống vài phút biểu diễn xong ở đây người cùng với người xem đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nay nhị vị nghệ thuật giới đại lao như thế nào tới bọn họ hai người là ai thực không sao ngoa tạo quốc tế nghệ thuật giới trần nhà bọn họ hai người đ ã được quá sở hữu nghệ thuật thi đấu khen thưởng ta đã là lần thứ hai ngay xong cho ta cảm giác vẫn là lần đầu tiên nghe được giống nhau kinh tâm động khách Thật sự vẫn là có trăm điều anh anh anh ta quả nhiên cùng người khác so sánh với chính là một cái phế vật ở phòng nghỉ bên trong dương ôn nguyên đôi mắt t r ợ to ở lý quân thần cuối cùng một đoạn rồn rập giống như phong ngâm tiếng đàn hắn bên thai vang lên một tiếng thanh thúy phong ngâm thanh kiên một tiếng phong ngâm tựa hồ đến từ xa xôi phương xa tựa hồ lại tại bên người cái này là thật sự phượng hoàng sao dương ôn nguyên tâm tình thật lâu không thể bình phục lý quân thần cũng nghe đến kiên một tiếng phong ngâm hắn nhẹ nhàng cười k i ê một con phượng hoàng hẳn là bị thiên đạo cấp ngăn cản biểu diễn giả theo ta được biết phượng hoàng nhân nên là kim sắc còn mang một c h i ế hồng ngươi vì cái gì ăn mặc màu làm quần áo bố đức đưa ra nghi vấn hắn trong mắt mang theo không có biến mất kinh diễm bởi vì cái này là cái một cái đặc thù người xem lý quân thần bình đạm nói hắn nói xong d ư ơ n g mắt nhìn tiểu người máy Á á á, cái kia đặc thù người là ai không phải là ta tưởng tượng người kia tỉ m ộ i yên tâm tưởng tượng chính là người kia anh anh anh dương đại diện ta cũng muốn xem thần thần ăn mặc kim sắc quần áo nhảy cái này vũ video tới một chút ta có thể khai một cái vĩnh cửu vịn nơi nào các ngươi trừ bỏ khiêu vũ video ở ngoài cũng có thể phóng một ít các ngươi sinh hoạt video ta cũng có thể khai diệp lao phát ra một cái hiền từ tiếng cười ha ha ha ngươi không sợ ngươi biểu diễn không tốt ngươi cái k i a đặc thù nhân sinh người khi sao lý quân thần tựa hồ có điểm nghĩ hoặc bọn họ so thượng ta diệp lão nghĩ đến lý quân thần đã c h ú c dư âm còn văng vẳng bên thai cũng là ngươi có kiêu ngạo bản lĩnh ta cho ngươi đánh thập phần cuối cùng lý quân thần cuối cùng thành tích là thập phần không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn hẳn là lần này quán quân diệp lão c ư ờ i cùng người chủ trì nói làm vừa rồi biểu diễn quá người đều biểu diễn một lần chúng ta hai lão nhân tự cấp bọn họ cho điểm lý quân thần này cũng quá kiêu ngạo ha hả nhân ra đó là có bản lĩnh nếu là ta có bổn sự này nói ta đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu mặt hạ dương người cũng quá thích khiêm tốn này hạ dương người nhảy đạn tốt như vậy hắn chỉ là khiêm tốn nói một câu như vậy đẹp một cái mỹ nhân lại như vậy khiêm tốn ai không thích mỹ nhân là không có sai nhưng là hắn có thể một tám một trăm có thể là hai trăm tay không đánh gãy một viên so người trưởng thành còn có thô thụ sức lực liền còn hảo ngoại quốc người đi tìm được rồi lý quân thần phía trước video nhìn thấy lý quân thần tay không đem một viên thụ cấp đánh gãy bọn họ có sôi nổi lên tiếng hạ dương người có phải hay không đều có thể tay không đánh gãy một viên thụ thật là đáng sợ như vậy đáng yêu một cái tiểu mỹ nhân một quyển xuống dưới ta liền mỹ đúng vậy lý quân thần sẽ cái gì chúng ta hạ dương người liền sẽ cái gì chúng ta nơi này cảm thấy công cụ quá phiền thoái đều là một q u y ề n quá khứ như vậy tiết kiệm thời gian nguyên lai、like、là như thế này lý quân thần một khúc bách điều triều phượng trực tiếp lên h o t x e ấp đệ nhất danh ở kế tiếp ba ngày đều là cái này h o t x e ấp nghệ thuật giới trần nhà d i ệ p lão bố đức xuất hiện quốc tế thi đấu đường giám khảo lục tục còn có một ít h o t x e ấp đều là về lý quân thần cùng quốc tế thi đấu h o t x e ấp cáo mạng tinh kinh hỉ nhìn dương ôn nguyên nàng bên thai chuyển đến dương ôn nguyên ôn nhu thanh âm đi thôi lý quân thần lúc này cũng đã trở lại hắn vừa trở về liền đem hắn cầm đặt ở trong không gian mặt ôm chặt dương ôn nguyên. thật lợi hại rất đẹp dương ôn nguyên đầu tiên là khen khen lý quân thần lúc sau lại nhẹ nhàng sờ sờ lý quân thần đầu lý quân thần dán dương ôn nguyên cổ mặt bên ngươi nếu là muốn nhìn ta lần sau có thể ở nhảy cho ngươi xem lần sau sẽ có phượng hoàng dương ôn nguyên cảm giác tuyến thể có một cổ ấm áp hơi thở bổ nhào vào trên cổ hắn mặt hắn nổi ra gà nháy mắt lên hắn đem lý quân thần đầu cấp đầy ra không cần dựa ta tuyến thể như vậy gần dương ôn nguyên lại tiếp theo nói vừa rồi cái kia là thật sự phượng hoàng sao nó vì cái gì bất quá tới lý quân thần ngữ khí mang theo cực kỳ bẽ nhỏ bị khuất thiên đạo đem nó ngăn cản hắn mới vừa nói xong lời nói, bọn họ bên thai truyền đến một tiếng phẫn nộ phong n â m cùng với thiên đạo táo bạo lực lượng giao động thiên đạo aaa tức chết hắn phương hoàng ủy khuất tt ê ê muốn đi khiêu vũ dương ôn nguyên nghĩ đến ở đây nhiều người như vậy nhìn thiên đạo ngăn lại cũng không phải không có đạo lý bất quá đâu hắn khẳng định là đứng ở lý quân thần bên người hắn một bên vô vô lý quân thần đầu một bên an ủi nói đừng khổ sở cái này thiên đạo vẫn luôn ở nhằm vào ngươi nhìn đến lý quân thần cúi đầu một bộ ủy khuất bộ g á n g dương ôn nguyên tâm liền có điểm đau lý quân thần cúi đầu nghĩ đến cái này tổng nghệ khi nào kết thúc hắn phải về nhà ô n dương ôn nguyên ngủ tiên đạo phát ra một tiếng ủy khuất lại mang theo phẫn nộ tiếng sấm thi đấu còn ở tiếp tục có thể là lý quân thần cấp mặt sau người áp lực quá lớn mặt sau biểu diễn người không phải vượt xa người thường phát huy chính là không có phát huy hảo một cái xuyên tấu h linh hồn thanh âm làm lý quân thần ngẩng đầu nhìn màn hình người là một cái tóc vàng mắt lam nam nhân hắn ngũ quan như là bị thượng đế tỉ mỉ điêu khắc giống nhau làm người không rời đi mắt dương ôn nguyên cũng chú ý tới lý quân thần á n h mắt hắn nhẹ giọng nói được đến cái này là cạn vịn adam là trên thế giới nổi tiếng nhất ca sĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là hắn được đến quán quân lý quân thần chỉ là hơi n h ữ mày không có dương ôn nguyên nghe được lý quân thần nói hắn trong mắt s ẹ t qua n g h i hoặc cái gì biện rộng hương vị lý quân thần chỉ vào adam người này nói hắn trên người có một chút dao nhân huyết mạch hắn bắt tay thu hồi tới hắn phát hiện thế giới này cùng hắn phía trước ở thế giới rất giống không nói đúng ra trừ bỏ giới tính phương diện này cùng với khoa học kỹ thuật phương diện mặt khác đều đại khái tương đồng bất quá cái này cũng là bình thường hắn nghĩ đến phía trước thiên đạo tới nói với hắn tôn trọng một chút thế giới này thiên đạo bọn họ có điểm có quan hệ thế giới tương đồng một chút cũng là thực bình thường kỳ thật ngươi tiếng ca có thể nói thượng h o à n mỹ chính là ta nghe xong lý quân thần đánh đàn lúc sau tổng cảm giác ngươi kém một loại cảm giác diệp lão mày nhũ chặn hắn suy nghĩ trước mắt cái này kém tiêm một loại cảm giác nhưng là hắn lại nói không nên lời adam thanh â m cũng rất thêm hay hắn ngựa khí mang theo b ồ n dầu ta cũng đang tìm kiếm tiêm một loại không thể nói tới cảm giác c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm gặp mặt thân ta trong đầu hiện lên một loại ta vô pháp lý giải nghĩ hoặc vì cái gì ta nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì ta rõ ràng một đã cảm thấy hắn sướng thực hảo khả năng đây là người thường cùng thiên tài khác nhau bất quá ta thực tán đồng diệp lao nói ta cảm giác thần thần tương đối có cảm giác kia chứng minh ta có phải hay không thiên tài đầu chó trên lầu thật là không biết xấu、hổ. ta cảm giác ta mới là cái kia thiên tài mới đúng bất quá người này cũng lớn lên hào hào xem nay quả thực chính là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc dung nhan cho nên nữ hoa ở sao ta xấu đến ngủ không được nữ hoa l á o nương một roi mấy chục cái tiểu nhân luôn có một cái lớn lên đẹp khó coi cũng đừng trách ta ta có thể tạo các người đều không tội bố đức cầm lấy mịt rổ phồn nói đến làm cái kia mãn phân người ta nói một chút lời nói mỗi một cái phòng nghỉ bên trong truyền phát tin màn hình đều là có quay trụ công năng cái này là bảo đảm giám khảo làm tham quá tái người phát biểu một chút bọn họ ý kiến dương ôn nguyên nghe thấy cái này hắn lập tức dùng sức đem lý quân thần đ ẩ y ra sức lực dùng quá lớn lý quân thần trực tiếp bị đẩy đến trên mặt đất lúc này quay chụp đã bắt đầu lý quân thần trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ngươi như thế nào ngồi dưới đất d i ệ p lão nhìn thấy lý quân thần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hắn t ỏ mò hỏi lý quân thần mặt không đổi s ắ c nói trên mặt đất tương đối thoải mái ở một bên dương ôn nguyên nghe ra lý quân thần trong giọng nói v á n trách hắn có chút t r ộ t dạ ngón trỏ cùng ngón tay cái trà sát cái này quay chụp quá đột nhiên hắn cũng không nghĩ tới đang xem tổng nghệ người khẳng định có rất nhiều nếu là không cẩn thận bị chụp đến nói lại có một cái h ó t s ệ ớt xuất hiện đó chính là lý quân thần cho hấp thụ ánh sáng tình yêu bố đức trực tiếp mở miệng nói đến ngươi cảm thấy hắn sướng thế nào không có linh hồn vũ chủ động ta phía trước nghe qua so cái này dễ nghe lý quân thần trực tiếp trả lời tuy rằng người này biểu diễn là rất lợi hại không có sai nhưng là hắn chỉ là sẽ nhạc cụ cùng khiêu vũ sao lại có thể nói như vậy hết chỗ nói rồi minh tinh chính là minh tinh tưởng hết mọi thứ biện pháp lên hot sợ ớt adam là người nào đương đại chứ danh ca sĩ cái này tiểu bạch kiểm là muốn bị đánh phải không chờ ta hiện tại liền mua vé máy bay đánh bạo người này đầu adam nghe được lý quân thần nói hắn có chút tức giận hắn lộ ra một cái tơi ư cười ngươi nói ngươi nghe qua càng thêm dễ nghe tiếng ca ngươi nói cho ta ngươi là ở nơi nào nghe được lý quân thần vẫn là thực bình tĩnh nói ngươi tìm không thấy cái nào trên mặt đất ở nơi nào hắn nhắm mắt lại há m ồ m nhẹ nhàng hừ vừa rồi adam vừa rồi sướng ca khúc tiếng ca từ lúc lý quân thần trong miệng ra tới người xem cùng với người khác bọn họ cảm giác bọn họ đi tới hải dương bên trong con cá ở cùng bọn họ trêu chọc đột nhiên gian tiếng ca ngừng bọn họ cũng đã trở lại trong hiện thực ta biết một chút lý quân thần bình đạm nói đến Adam lý ú c có này đôi mắt phi thường lượng, vị này lao sư, ngươi có thể dạy ta sao? Ta nguyện dạy đôi phi mắt thể ta Ta sư, lao vị sao? đưa tiền. Lý quân thần đứng dậy đi vào màn hình trước mặt như là đang tìm cái gì ngươi lại b i ể n rộng hương vị không cần hắn muốn tìm chốt mở đem trước mắt thứ này cấp tắt đi một bên dương ôn nguyên nhìn ra tới hắn muốn làm cái gì thần thần trở về làm tốt lý quân thần đi vào dương ôn nguyên bên người ngồi xong dương đại diện cũng ở cho nên vừa rồi đã xảy ra sự tình gì ta không tin một cái bình thường người sẽ cảm thấy sàn nhà tương đối thoải mái anh anh anh ta tổng cảm giác vừa rồi đã xảy ra cái gì ta bỏ lỡ sự tình chương một trăm linh bốn Cái có còn chính có cơ ái ái ái tiểu hội? này nhân nhân Hắn như nào nhân, nghĩ mình không Bọn nhân quan là là hay thế ta ta thật mỹ họ hệ sao? sao? đúng vậy chính là ngươi tưởng như vậy lý quân thần ngươi là như thế nào biết hắn khuyết thiếu đồ vật vừa rồi ngươi lậu một tay nhưng không giống chỉ biết một chút bộ dáng diệp lao cười nói đến hắn ngự khí che giấu không được tò mò lý quân thần quần áo cái ở hắn cùng dương ôn nguyên tay ở quần áo phía dưới hắn nắm lấy dương ôn nguyên tay bởi vì ta nghe quà càng thêm dễ nghe lý quân thần nắm lấy dương ôn nguyên tay lúc sau tâm tình của hắn lập tức biến hảo rất nhiều một bên dương ôn nguyên bị lý quân thần nắm lấy tay hắm không dám dãy ruộ chờ một chút động tĩnh quá lớn kia một đám mắt sắc vong h ư u khẳng định sẽ phát hiện bất đồng chỗ cái dạng này như thế nào cảm giác như là ở trước công chúng yêu đương vụn trộm giống nhau nay một cái ý tưởng từ dương ôn nguyên trong óc hiện lên hắn cất dấu toái phát hạ l ô thai chậm rãi hùng lên bố đức trong mắt mang theo tò mò ngươi là ở nơi nào nghe được lý quân thần nhẹ g i ọ n g nói ta cũng không biết cái k i a là cái địa phương nào ở ta lúc còn rất nhỏ nghe được hắn nghe được giao nhân ca hát không ở thế giới này ở thượng một cái thế giới khi đó giao nhân đã kể bên d i vong thiên đạo khiến cho hắn đương người tốt làm hắn chăm sóc cuối cùng ba cái giao nhân bọn họ ba cái thọ mệnh cũng là rất dài bất quá ly quân thần vẫn là đem này ba cái giao nhân cấp n g a o đã chết lúc sau giao nhân hậu đại hắn cũng không có trợ giúp tiếp tục c h i ế u cố cũng là từ khi đó khởi hắn không có dưỡng quá mặt khắc vật còn sống những cái đó vật còn sống ở hắn không quá chán ghét dưới tình huống dựa vào chính bọn họ bản thân linh lực là không có cách nào tồn tại thật lâu hơn nữa hắn cảm thấy mặt khắc vật còn sống không thảo hắn thích hắn vẫn là tương đối thích lệ quỷ nhiều một ít hắn chiếu cố giao nhân thời điểm những cái đó giao nhân cảm tạ hắn mỗi ngày cơ bản đều sẽ vì hắn ca hát những cái đó phiền nhân đồ vật còn muốn dạy hắn như thế nào ca hát nếu là hắn không học nói bọn họ liền sẽ đi theo hắn phía sau khóc lý quân thần học một chút r a lông chờ đến hắn không chiếu cố giao nhân lúc sau hắn liền đi tìm thiên đạo đánh một đốn bố đức còn muốn nói cái gì hắn phát hiện nguyên bản túi đầu dương ôn nguyên ngẩng đầu nhìn hắn hắn lập tức cấm miệng một bên diệp lão cười nói đến cảm ơn này một vị người trẻ tuổi kiến nghị có thể t ắ t đi diệp lão đều nói t ắ t đi tiết mục tổ người lập tức đem tiếp theo lý quân thần kia một bên phát sóng trực tiếp cấp t ắ t đi ta cho rằng hắn chỉ là ngoài miệm nói, nói không nghĩ tới hắn là thật sự sẽ cái này chỉ là một chút Cái cũng chút, cảm giác ra trên Cái gì thần tiên, ta như thế nào cảm giác hắn, cái phải liền tiên, này không hắn sướng, trên lệnh. thần như nào hắn là gì gì thế một một ta ta ra đúng ề đều u qua, quả nếu luận quá quá đâu, yêu sẽ cái thực cái cũng cần còn có thực thích có thích khái người biết, ngươi trai nói, ngươi nơi trai, người. này dương tổng nghệ hắn hắn bạn nào đều không cần lo lắng. Hắn lớn lên nam đương bạn trai, bất quá đâu, nhân là là là là hạ khí hợp gì ta rất tử bất ra xem lo vô ở đẹp, đã đ vậy t h ầ n thần đối với dương đại diện đặc thù có mắt người đều nhìn ra được tới tới rồi ngày hôm sau hơi hơi lượng thời điểm thi đấu đã kết thúc trước mắt mới thôi chỉ có lý quân thần một cái cao phân cũng làm ã n phân người đệ nhị danh a đang được đến 9.8 cho điểm kế tiếp chính là cáo mã tinh ha ha ha tiền tam danh liền có hai là chúng ta quốc gia người trên lầu mục tiêu phóng lâu dài một chút tiền mười danh có tám là chúng ta quốc gia người ha hả hạ dương người chơi xấu rõ ràng an trí là đệ thập danh vì cái gì nàng đệ thập nhất danh lần này quốc tế thi đấu ở hạ dương cử hành cho nên liền có hơn phân nửa hạ dương người ở phía trước mười tên ta cũng cảm thấy trên lầu nói rất đúng hạ dương người chính là ra vẻ nói cách khác tiền mười danh như thế nào sẽ có nhiều như vậy hạ dương người ngươi cho rằng chúng ta quốc gia giống các ngươi quốc gia giống nhau chỉ có mấy trăm năm lịch sử sao chúng ta có mấy ngàn năm lịch sử t u y tiện lấy ra một cái tới đều có thể đủ dọa đến ngươi làn đạn thực mau liền sẽ xào lên ban tổ chức đã thói quen mỗi lần chỉ cần xếp hạng ra tới liền h ả o xào lên d ư ơ nguyên ôn n g Nguyên bản còn ở lý quân thần trên người cà mạ dạt theo lý quân ánh mắt qua đi ở cà mạ dạt chụp đến dương ôn nguyên trong n y mắt phòng phát sóng trực tiếp người xem rõ ràng nghe ra tới ôn n u rất nhiều ngữ khí a a ta liền biết ta khái cp là thật sự cái này đáng yêu tiểu mỹ nhân thật sự có ái nhân hắn ái nhân còn khá xinh đẹp như vậy ôn n u ngữ khí bọn họ hai người không có gì quan hệ nói ta nói cái gì đều không tin người chủ trì nhìn lý quân thần không tính toán tiếp tục nói nàng liền đem ly quân thần thịnh đi xuống dương ôn nguyên ở lý quân thần trong đầu mặt nói đến một hồi chúng ta trước không trở về nhà đi gặp hai người không ra hắn sờ liệu hắn cảm nhận được lý quân thần chung quanh hơi thở nháy mắt thay đổi lý quân thần vừa định tới gần dương ôn nguyên có một cổ nhàn nhạt, nhạt linh lực ngăn cản hắn ở cảnh cáo hắn không cần ở dựa lại đây hắn chung quanh hơi thở trở nên càng thêm lạnh vì cái gì hắn không thể về nhà ôm ô m dương ôn nguyên n h ớ ô m một hồi bằng không lần sau không biết khi nào mới có thể ôm ô m dương ôn nguyên trao giải lễ sau khi chấm dứt lý quân thần mang theo dương ôn nguyên quang minh chính đại từ một đám phóng viên trước mắt rời đi đã ở chỗ này ngồi sồn mấy cái giờ các phóng viên không biết lý quân thần đã rời đi bọn họ còn ở nơi đó ngồi sồn bọn họ trong lòng đắc ý nghĩ đến bọn họ tới sớm như vậy tới ngồi nơi này cũng chỉ có một cái xuất khẩu xem lý quân thần như thế nào chạy thoát nhiều như vậy người đôi mắt thằng đến buổi tối mọi người cùng với thi đấu hiện trường đèn đều q u a n xong rồi bọn họ cũng không có phát hiện lý quân thần ra tới lúc này bọn họ phát hiện lý quân thần khả năng đã sớm đi rồi chỉ có bọn họ còn ở nơi này ngây ngốc đứng diệp ra ra bố đức ra ra dương ôn nguyên lôi kéo lý quân thần tay đi vào một gian đã sớm bao tốt ghế lô bên trong ghế lô bên trong ngồi diệp lão cùng bố đức bọn họ nhìn dáng vẻ đã ngồi ở ghế lô bên trong thật lâu ha ha ha quân quân vẫn là cùng nhau giống nhau đáng yêu diệp lão phát ra hiền từ tiếng cười hắn trong mắt mang theo đ ị c h sủng nhìn dương ôn nguyên một bên bố đức cũng dùng giống nhau ánh mắt nhìn dương ôn nguyên các ngươi hai người ngồi đi dương ôn nguyên lôi kéo lý quân thần ngồi xuống trên mặt hắn lộ ra ngoan ngoan tươi cười lần này cảm ơn nhị vị gia ra cứu tràng diệp lão sờ sờ h ắ n cảm hắn cười ha hả nói đến nhận được ngươi điện thoại ta cũng là rất kinh ngạc đây là ngươi lần đầu t i ê n h ắ kêu chúng ta hai lão nhân hỗ trợ c h ư một trăm ba mươi sáu dương ôn nguyên trên người vật khí bổ càng có tiểu tình nhân chính là không giống nhau lúc này bố đức sâu kín mở miệng hắn ánh mắt mang theo ưu á n nhìn dương u y ê n dương u y ê n lộ ra một cái tươi cái tiểu gì ì t n hắn tức giận đến từ chỗ ngồi nhảy dựng lên hắn trong mắt mang theo lo lắng đi vào dương ôn nguyên bên người hắn hiện tại đã không có ở thi đấu hiện trường ưu nhã hắn đi vào dương ôn nguyên bên người vừa định muốn chạm vào g i ư ờ n g ôn nguyên bà vai một bàn tay ngăn cản hắn diệp lao xem đều không xem biết này chỉ tay chủ nhân là lý quân thần ngươi tiểu tử này cho ta bưng ra ta xem một chút quần quận không đúng chỗ nào lý quân thần nghiêng đầu nhìn diệp lao nói đến không thể chạm vào hắn hắn trong mắt cảm xúc thực bình tĩnh lại làm diệp lao có một loại bị g i ã thú theo dõi cảm giác hắn càng thêm khẳng định dương ôn nguyên là bị trước mắt cái này hãn p h à mạnh mẽ đánh dấu sinh ra ỉ lại cảm dương ôn nguyên có chút bất đắc dĩ đem lý quân thần tay kéo trở về không thể như vậy đây là ta t r ư ở n g bối diệp da da không cần cùng thần thần s o đo nhiều như vậy hắn ngẳng đầu xin lỗi nhìn diệp lão diệp lao đụng tới dương ôn nguyên trên vai mặt hắn phát hiện dương ôn nguyên trên người không có hãn pha tin tức tố diệp da da không cần hoài nghi thần thần hắn không có đánh d dương ôn nguyên tự nhiên biết diệp lao tại hoài nghi cái gì bố đức như là nghĩ tới cái gì không tốt sự t ì n h ngươi phía trước cũng là nói như vậy ngươi gặp cái gì ngươi nhớ rõ hắn hận sắc không thành thép nhìn dương ôn nguyên vì cái gì dương ôn nguyên như thế nào không giải trí nhớ quả nhiên ô mẹ gạ làm hắn giàu túi ruột liền sợ dương ôn nguyên bị cầu ạn phả lửa dương ôn nguyên r u mắt che giấu hắn trong mắt cảm xúc hắn ngự a khí mang theo bất đắc dĩ cái này các ngươi không cần lo lắng h ắ n cùng người kia không giống nhau hắn lần đầu tiên nhìn thấy một cái á phạ coi ố mẹ gạ ở hắn trước mặt đậu dục còn rất bình tính cấp cái kia ổ mẹ gạ ném một lá bữa không đúng khi đó lý quân thần muốn đánh dấu hắn tới bất quá hắn nói không cần lý quân thần liền không đánh dấu hắn cùng kia một đám mãn trong đầu chỉ có đánh dấu hạn phạ là không giống nhau a a a người sao lại có thể tín nhiệm một cái hạn phạ hắn có thể hạn phạ cậu đều không có hạn phạ ăn sạch sẽ diệp anh em họ kỳ hắn muốn điên rồi một bên bố đức tán đồng gật đầu hắn thân lại h n phạ đương nhiên biết đạn phạ thiệt tính cái này hắn không phải giống nhau hạn phạ dương ôn nguyên không biết muốn từ đâu mà nói lên một việc này diệp lão khí hô hô nói đến như thế nào không bình thường là không dựa vào nửa người dưới tự hỏi sao hắn bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì hắn nhìn chằm chằm lý quân thần xem ngươi có phải hay không không được dương ôn nguyên càng thêm bất đắc dĩ hắn thở dài đến diệp ra ra ngươi suy nghĩ cái gì hắn thực bình thường hắn mới vừa nói xong liền hối hận ở đây nhị vị trưởng b ố i ánh mắt đều dừng ở hắn trên người bố đức t i ê u lý t ă n g đau quần quận ngươi lại như thế nào biết hắn thực bình thường diệp lao khi đến cả người phát run hắn run dày ngón tay chỉ vào dương ôn nguyên lại chỉ vào lý quân thần ngươi n g ư ơ i cái này hôn tiểu tử hắn cảm giác hắn trái tim ở kịch liệt này lên bởi vì vừa rồi dương ôn nguyên lời nói dương ôn nguyên nháy mắt tưởng hảo một cái ý tưởng hắn ngồi toàn thân kiểm tra s diệp gia gia bố đức gia gia các ngươi hai tưởng cái gì đâu hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một tia chột dạng hắn nếu là cùng nhị vị trưởng b ố i nói hắn cảm thủ quá bọn họ hai l i ề u mạng cũng muốn đánh chết lý quân thần hảo không cần khó xử bọn nhỏ nhiều như vậy lại đây ăn cái gì bố đức thanh e m ôn hòa nói đến diệp lao chừng mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái khí hô hô ngồi ở trên chỗ ngồi mặt c u ộ n cuộn các ngươi hai người còn ở cùng một chỗ như vậy đi ta ở phòng làm việc của ngươi bên cạnh còn có một bộ biệt thự làm lý quân thần dọn qua đi trụ bố đức cũng là tán đồng gật đầu lúc này lý quân thần ngẩng đầu nhìn diệp lao bọn họ hai người hắn đôi mắt trong nháy mắt biến thành kim sắc ngươi đang làm gì dương ôn nguyên nhìn đến diệp lão cùng bố đức biểu tình trở nên lỗ trống hắn thực tức giận cùng lý quân thần nói đến đây là dương ôn nguyên lần đầu tiên dùng như vậy tức giận ngựa khí cùng lý quân thần nói chuyện lý quân thần nghe được trong nháy mắt hắn thật cẩn thận mở miệng bọn họ muốn t á c h ra chúng ta hắn thực không thích người khác nhảy ra cùng dương ôn nguyên nói bọn họ hai người không thích hợp ở bên nhau muốn t á c h ra trụ gì đó dương ôn nguyên nhìn thấy lý quân thần thật cẩn thận bộ dáng hắn khí cười ngươi còn biết chuẩn dạ người khác ta liền mặc kệ hai người này là ta chửa mối nhìn ta lớn lên hắn tức giận dùng sức néo h lý quân thần mặt hắn buông tay trong nháy mắt nhìn đến lý quân thần mặt bị hắn nạn ra dấu vết tới lý quân thần ngữ khí có chút ủy khuất nói chính là bọn họ hai muốn tách ra chúng ta vì cái gì dương ôn nguyên lần này không đứng ở hắn bên này hai người này người ở dương ôn nguyên trong lòng chiếm tỷ trọng cũng quá lớn so với hắn còn muốn đại chương một trăm lẻ năm dương ôn nguyên cảm giác hắn hiện tại ở cùng học sinh tiểu học cãi nhau h ảo giác hảo một việc này đâu ta sẽ nói ta sẽ không làm người khác làm chúng ta hai người tách ra cho nên đâu cởi bỏ bọn họ hai hắn nhìn lý quân thần chung quanh còn ở tản g a ủy khuất hơi thở hắn càng th nhưng là hắn đối với lý quân thần cái này hùng hải t ử chỉ có bất đắc dĩ mắng cũng mắng không đi xuống đánh liền càng thêm không bỏ được đương nhiên này hết thệ cũng là căn cứ vào lý quân thần bình thường tình huống bọn họ không phải có nguy hiểm ta chỉ là sửa một chút bọn họ nhớ lý quân thần còn muốn nói cái gì dương ôn nguyên hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái dương ôn nguyên ý tứ là làm lý quân thần cấp miệng hào h u n g rất thích lý quân thần trong đầu mặt xuất hiện một cái ý tưởng nếu là dương ôn nguyên thu nhỏ nói hắn mỗi ngày đều đem dương ôn nguyên đá vào trong lòng n ự c nói như vậy liền không có người có thể nhìn trộm dương ôn nguyên hắn một bên nghĩ đến một bên đ diệp lão bọn họ hai người cũng không có ý thức được vừa rồi đã xảy ra sự tình gì cái này không cần diệp ra ra ta chỉ nghĩ muốn cùng lý quân thần ở cùng một chỗ dương ôn nguyên nhìn diệp lão nhị cá nhân hắn trong mắt mang theo kiên định diệp lão nhìn dương ôn nguyên bộ dáng này hắn phảng phất thấy được khi còn nhỏ dương ôn nguyên hắn cũng là cái dạng này chỉ cần là hắn kiên trì ai đều khuyên bất động hắn cùng hắn ba ba giống nhau của t ư ở n g h ả o đi nếu không chúng ta hai lão nhân dọn qua đi cùng các ngươi trụ diệp lão đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái tốt biện pháp một bên bố đức lắc đầu cự tuyệt không được ta không thể tiếp thu cùng một cái hạn phạ ở cùng một chỗ lý quân thần càng lăng n g ẩ n đầu xem chuyện diệp lão hắn lại quay đầu nhìn dương ôn nguyên có thể động thủ sao dương ôn nguyên trực tiếp cấp tự tuyệt đại gia ăn no trở về lúc sau diệp lão có chút nghi hoặc nhìn chính mình ra đại môn hắn hỏi một bên h á i nhân ta có phải hay không đã quên sự tình gì bố đức mày nhắc lại hẳn là không có đi hắn như thế nào cũng cảm giác hắn đã quên cái gì chuyện quan trọng bọn họ quên mất bọn họ nguyên bản là tính toán muốn dọn đến dương ôn nguyên phụ cận biệt tự h đi thường thường đi xem hướng một chút dương ôn nguyên tình huống người nhà dương ôn nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn lý quân thần hắn nhưng không có sai quá lý quân thần ở diệp lão cùng bố đức trên người phóng linh khí động tác ta chỉ là làm cho bọn họ cố tình xem nhẹ một việc này cái kia linh lực ở bọn họ trên người còn có thể bảo trì bọn họ thân thể khỏe mạnh lý quân thần dựa đến dương ôn nguyên trên người nói đến dương ôn nguyên dùng sức đẩy đẩy lý quân thần đầu bất quá lý quân thần vẫn là thực không biết xấu hổ dàn hắn về sau không được cái dạng này hắn biết lý quân thần không nghĩ muốn người khác phá hư bọn họ hiện tại sinh hoạt hắn cũng không nghĩ lý quân thần kêu một khúc bách điều chiều phượng phát hỏa lúc sau hắn vọ bệnh nháy mắt tóc d thực lực của hắn cũng khôi phục một nửa hắn đôi mắt biến thành kim sắc nhìn về phía ở trong phòng bếp nấu ăn dương ôn nguyên dương ôn nguyên chung quanh kim sắc khí thể rất ít như là bị áp chế giống nhau vì cái gì dương ôn nguyên vận khí bị thiên đạo cấp áp chế lý quân thần có chút n g h i hoặc nay một loại tình huống hắn cũng là gặp được quá có một lần hắn có không nghe thiên đạo nói sau đó thiên đạo đem hắn vận khí cấp áp chế có thể là thiên đạo đem hắn dưỡng đến thật tốt quá hắn ngày hôm sau buổi sáng liền đem những cái đó áp chế lực lượng cấp đánh vỡ một việc này đem thiên đạo khí chất k i ế p cho nên dương ôn nguyên vận khí vì cái gì sẽ bị áp chế? Thiên đạo muốn làm gì? hắn nhìn bầu trời nói mặt ngoài thái độ là rất thích dương ôn nguyên vẫn là cái này chỉ là mặt ngoài nếu không hắn hiện tại đi tìm thiên đạo đánh một trận sau đó ở lễ phép hỏi một chút lý quân thần cảm thấy biện pháp này hảo bất quá hắn còn không có thực thi hắn chung quanh xuất hiện thiên đạo thác lực lượng cái này thiên đạo là phía trước thế giới thiên đạo hắn ở cảnh cáo hắn không cần săn g bậy lý quân thần chỉ có thể từ bỏ vì cái gì thiên đạo thoạt nhìn như vậy nhàn bộ g á n g hắn chỉ là một cái ý tưởng thiên đạo ngay cả cảnh cáo hắn phía trước ở thế giới kia những cái đó quỷ thần đều phải đánh tới cửa nhà thiên đạo mới phản ứng hiện tại khen ngược hắn chỉ là một cái ý tưởng sẽ biết nếu là thiên đạo lúc trước có cái này tốc độ cũng không đến mức người khác đều đánh tới cửa nhà mới phát hiện suy nghĩ cái gì đâu nghĩ đến như vậy nhập thần dương ôn nguyên tới gần lý quân thần nhẹ g i ọ n g nói lúc này lý quân thần cũng chú ý tới dương ôn nguyên trên người vận khí không giống như là bị phá hư bộ dáng ngược lại là tưởng bị người khác hấp thu bộ dáng cái này không phải phong ấn lý quân thần một bên trả lời dương ôn nguyên một bên nghĩ đến không có gì sự tình cho nên là ai ăn cắp dương ôn nguyên vật khí trách không được hắn tới thời điểm dương ôn nguyên làm vận khí tri tử toàn võng bị mắng đã hơn một năm đều không có phiên bản Nguyên vận lai là chương không ở Dương ôn n g u một trăm ba mươi bảy hiện đại kịch ở lý quân thần bạo hòa lúc sau đủ loại về khiêu vũ cùng với nhạc cụ tổng nghệ tìm tới lý quân thần đương nhiên còn có ca hát tổng nghệ cũng tìm được rồi lý quân thần cũng có rất nhiều phỏng vấn muốn tìm tới lý quân thần Bất bị vấn một ít tổng quá đều này nghệ cùng phỏng vấn đều bị dương ôn nguyên nhất nhất cười ấ p cự tiếc chiếc tuyệt, hắn hiện tại Thần một một thoại Thiểu muốn Quân hiện hắn nghỉ hồi. đánh hoạch hắn. ngơi Đáng điện làm Lý kế vỡ của d ơ ơn n không n g g có thể hay không làm ư một việc. d ư ơ nói g Nguyên Ôn n cười đến sự tình gì văn đạo diễn bên đ i a văn đạo diễn thật lâu mới mở miệng có thể hay không làm ơn một chút người nghệ sĩ tới bổ cứu một chút ta bên này một cái nhân vật sao dương ôn nguyên có chút nghĩ hoặc ta nhớ rõ ngươi này một bộ kịch đã đã phát ảnh tạo hình vì cái gì còn lâm thời đội diễn viên văn đạo diễn ngữ khí mang theo chỗ sót nam nhị ghét bỏ hắn xuất diễn có ít hắn yêu cầu ta thêm xuất diễn ta cự tuyển rớt văn đạo diễn không có tiếp tục nói tiếp dương ôn nguyên cũng biết kế tiếp đã xảy ra sự tình gì hành ta ngày mai liền mang theo lý quân thần qua đi ta còn có chuyện trước treo dương ôn nguyên vội vàng đem điện thoại cấp treo hắn thối lui g i a hắn lý quân thần hắn thanh âm mang theo bất đắc dĩ ta không phải cùng ngươi đã nói sao không cần dựa ta tuyến thể như vậy gần lý quân thần nhìn dương ôn nguyên hắn không có ứng dương ôn nguyên nói ra sự tình vì cái gì phải đáp ứng hắn ngươi không phải đã nói làm ta nghỉ ngơi sao nhìn lý quân thần liền kém không có đem các ngươi hay là cái gì quan hệ này một câu nói ra dương ôn nguyên hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi lý quân thần chiếm hữu dục vẫn phải có hắn không thích có người so với hắn càng quan trọng hắn đ ố i ta có ân cho nên ta mới đáp ứng đi giúp hắn dương ôn nguyên một bên nói hắn một bên méo lý quân thần khuôn mặt cái này hùng hải tử liền biết b á chiếm hắn lý quân thần gật đầu ta đây liền đi dương ôn nguyên khẽ cười nói ta đã đáp ứng nhân d â ra ngươi tự nhiên muốn đi ta chính là khống chế công tác của ngươi lý quân thần gật đầu đồng ý dương ôn nguyên cách nói người của ta là ngươi ngươi người cũng là của ta hắn dựa gần dương ôn nguyên nhẹ giọng nói bọn họ đều là thuộc về đối phương khống chế lẫn nhau cái này thực bình thường dương ôn nguyên nghe được lý quân thần cái này lời nói lỗ thai hắn p h í m hồng bất quá hắn không có trả lời lý quân thần nói hắn chỉ là đi nhìn văn đạo diễn phát lại đây kịch bản đây là một cái vườn trường phim truyền hình bất quá lý quân thần lần đầu tiên quay chụp hiện đại kịch thật sự không có sự tình sao dương ôn nguyên túi đầu nhìn cùng một con tiểu miêu giống nhau dựa gần hắn lý quân thần đen nhánh tóc dài cái hắn nửa khuôn mặt làm sao vậy lý quân thần cảm nhận được dương ôn nguyên ánh mắt hắn ngẩm đầu nghi hoặc nhìn dương ôn nguyên dương ôn nguyên nhẹ nhàng xoa xoa lý quân thần đầu tóc kia xúc cảm so với hắn tưởng bởi vì lý quân thần một đầu tóc dài dương ôn nguyên tận lực là nhảy một ít cổ trang kịch cấp lý quân thần đương nhiên hắn cũng sẽ chọn một ít hiện đại kịch cấp lý quân thần bất quá hiện đại kịch sẽ tương đối thiếu một chút hắn đều là lựa chọn tốt kịch bản tới không có việc gì lý quân thần nhìn thấy dương ôn nguyên không có sự tình hắn túi đầu nhìn kịch bản cái này là một cái lấy vườn trường thiên là chủ phim truyền hình lý quân thần đi bổ cứu chính là bên trong nam nhị ôn lương ôn lương là gia đình đơn thân hải tử hắn trời sinh tính lãnh đạo đối hết thệ sự tỉnh đều thực lãnh đạo thằng đến nam chủ xuất hiện hắn tính cách có nhất định biến hóa bất quá này một loại biến hóa chỉ nhằm vào nam chủ mà nói hắn đối đãi người khác vẫn là trước sau như một lãnh đạo lý quân đại khái đến nhìn một chút cốt truyện đem hắn xuất diễn nhớ kỹ lúc sau hắn dựa gần dương ôn nguyên đi vắng mua bên kia dương ôn nguyên cũng phát thông cáo nói lý quân thần muốn đi bổ cứu cho nên sắp sửa bắt đầu quay một bộ phim truyền hình chỉ là kêu đại gia làm tốt đưa cơ chuẩn bị thần thần ngươi chừng nào thì giúp ta bắt mạch ta cho rằng thần thần muốn nghỉ ngơi thật lâu thực mau sẽ có tân thần thần nhìn thần bảo thần thần lần đầu tiên quay t r ộ hiện đại kịch ta có điểm lo lắng thần, thần. thần thần nhất động không cần lo lắng thần thần khi nào làm chúng ta thất vọng quá thần thần nha ta có điểm muốn xem thần thần ảnh tạo hình thần thần đọ tía dương đại diện đều nói là đi bộ cứu hẳn là ảnh tạo hình sẽ c h ầ m một chút thần thần nhất động thần thần k i a m ộ t khuôn mặt mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại đều đẹp hảo chờ mong thần thần hiện đại tạo hình bởi vì dương ôn nguyên hủy bỏ tiếp cơ phân đoạn các f a n thượng một g i â y còn ở hữu hảo ở chúng g i â y tiếp theo vì ai đi đưa cơ đánh lên tới vì phòng ngừa sự tình lần trước lại lần nữa phát sinh dương ôn nguyên ẩ n tàng rồi lý quân thần thời gian làm việc trình chỉ biết cùng trong p a n club m a f e n nói trong p a n club m a f e n cũng không nếu như bị biết đến lời nói bọn họ là sẽ bị đuổi ra f a e n đàn hơn nữa đón đưa cơ là muốn đi nhân tài đi tranh thủ này một cái cơ hội cũng có người không nghĩ đi bọn họ chỉ là muốn ăn tính truy tinh không cần làm lớn như vậy bài mặt cho nên lý quân thần bên trong f a e n đàn phá lệ hài hòa lý quân thần cùng thường lui tới giống nhau cùng f a n x đánh xong chào hỏi lúc sau liền thượng phi cơ hiện tại liền phóng viên cũng không biết lý quân thần gần nhất có hành trình thực mau những cái đó đưa cơ f a e n phát ra hành t r ụ không có tiếng phen đàn f a e n cảm giác được nghi hoặc phát sinh sự tình gì dương đại diện không phải nói làm thần thần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao như thế nào lại muốn đi công tác vì cái gì một chút tin tức đều không có đây là cái gì phá phòng làm việc ta muốn khiếu nại các ngươi ha ha ha vì cái gì không có ngươi có thể đi hỏi một chút lần trước kia một ít không biết xấu hổ người ngươi khiếu nại lại có thể thế nào k i a chính là dương đại diện khai phòng làm việc nhân ra lý ngươi mới là lạ hết t r ô nói rồi khả năng cái tia tiểu nữ sinh là không cẩn thận té ngã đâu các ngươi đối một cái ổ mẹ ga ác ý như thế nào lớn như vậy ồ ồ ồ t h á n h a la ra tới nói chuyện thật là có thể nói một nữ tính ổ mẹ ga bình luận khu đã mắng lên dương ôn nguyên không có gì bất ngờ xảy ra thấy được khiếu nại tin bất quá bị hắn cấp trực tiếp làm lơ phòng làm việc đều là hắn khai hắn khai chính là hắn nói tính nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt cho nên có thể ở trên phi cơ mặt có internet tiểu dương người rốt cuộc tới văn đạo diễn hưng phấn chạy đến dương ôn nguyên trước mặt hắn vừa định ôm chặt dương ôn nguyên nhưng là có một bàn tay ngăn cản hắn hắn xem là lý quân thần ngăn cản hắn hắn cười nói đến nhìn ta cái này chỉ nhớ ta đều quên mất tiểu dương là một cái ô mẹ g ạ không thể ôm phía trước dương ôn nguyên cũng không có cùng bọn họ thuyết minh hắn là một cái ô mẹ g ạ hơn nữa cùng hắn ở trung ổ mẹ gà cũng không có phát giác hắn là một cái ồ mẹ gà cùng dương ôn nguyên hợp tác quá người bọn họ đều cho rằng dương ôn nguyên là một cái bệ tạ trừ bỏ liễu lâm biết hắn là ô mẹ gạ người khác cũng không biết rốt cuộc giống nhau ô mẹ gạ đều sẽ cho thấy thân phận dương ôn nguyên xin lỗi cười cười ô mẹ gạ thân phận có chút không có phương tiện